Uy 4 chương 11 lên men chương 11 lên men nói thậtôn thật sự rất muốn lập tức liền bắt đầu tiếp chuẩn bệnh nhân hắn thậm chí vô số lần đang nghĩ mình đã có cục ma dược có cao áp hơi nước tiêu động có cổ này ô cùng còn chờ thuốc sát chủ hiện tại càng là có tiện tay giải phâu khí giới so với cái khác loại khoa y sư tới nói quả đùng sẽ vượt qua thời đại hơn 100 năm ngoại khoa học tri thức lẽ nào còn chưa đủ sau không đủ run trong lòng mình rất rõ ràng này còn thiếu rất nhiều trên thực tếôn cũng không phải một hoànn mì chủ nghĩa giả hắn cũng từng cân nhắc qua trước tiên lấy tay thuật bắt tay vào làm Sau đó sẽ chậm dãi đi huấn luyện bên người ba người này, hoa một thời gian hai năm đem các hạng kỹ thuật đều cho hoàn thiện lên. Cứ như vậy có thể nhanh chóng bắt đầu, vì chính mình tiết tiết kiệm thời gian, thứ hai cũng có thể tránh khỏi chính mình lập tức lấy ra quá nhiều đồ vật, có vẻ không đủ tự nhiên. Có điều suy đi nghĩ lại, John vẫn là phủ quyết ý nghĩ này. Cái thời đại này điều kiện thực sự là quá chinh lệnh, không nói những cái khác, không có kháng sinh tố chính là John đối mặt to lớn nhất khó khăn. Đối với bất kỳ một đài giải phâu tới nói. Dự phòng cảm hóa kháng sinh tố tầm quan trọng đều là không cần nói cũng biết mà liền trước mắt điều kiện tới nóiố trong thời gian ngắn còn không có cách nào sinh sản ra đầy đủ kháng sinh tố đi ra đường tưởng rằngẹ mình cái gì sinh sản lên rất dễ dàng chuyện online bên trong tương quan tình tiết một chàoo một năm lớn trên thực tế năm đóở gì mình phát hiệnẹn mình sau khi người nước anh và nước Mỹ người tiêu tốn giá cả to lớn mới tìm được lượng sản phương pháp liền hiện nay tôi nóiố cũng chỉ có thể nói khả năng ở trong phòng thí nghiệm đem nóghiên chế ra thế nhưng lấy năm 1885 trình độ kỹ thuật tới nói quy mô lớn lượng sản là rất khó làm đến nếu như không thể phụ cập ứng dụng Phát minh nó lại có ý nghĩa gì vì lẽ đó Zo cũng chưa hề nghĩ tới lập tức đi nghiên cứu chế tạo cái gì vẹn Minhr gì mà là đem nó sau này thả một thả chờ sau này nắm giữ đầy đủ căng cơ sau khi chính mình trước tiên ở trong phòng thí nghiệm đem nó phát hiện đi ra sau đó tập trung vào quy mô lớn nhân lực cùng tài lực đi nghiên cứu quy mô lớn sinh sản phương pháp đó mới là giải quyết vấn đề chính đạo bởi vậy ở khuyết thiếu kháng sinh tố điều kiện tế quyết Zo chỉ có thể thông qua những phương diện khác đến tận lực phòng ngừa càng hóa phát sinh trong đó tương đối trọng yếu một điểm chính là mình cùng thủ hạ các bác sĩ thao tác nhất định phải quy phạm phẫ trước sau bất luận cái nào phân đoạn đều có khả năng dẫn đến cả hóa phát sinh liền giống với ở Thomas xem ra hắn đã phi thườngàn bịắm giữ ngoại khoa cơ sở kỹ thuật cùng bờ ở mạng giáo sư so với chỉ là ở những tia độ khó trọng đại giải phâu trên có kiếm khuyết mà thôi thế nhưng dôn rất rõ ràng hắn kém quá xa dù cho bờ ở mạng giáo sư bản thânkém cũng quá xa hoặc là nói hẳ là cái thời đại này ngoại khoa học kỹ thuật kém quá xa căn bản là không phải hậu thế loại kia tinh chuẩn khoa học mà là một loại thuầnn tuy kinh nghiệm kỹ thuật ở thiêu độc kỹ thuật vẫn không có chuyện để phủ cập thời đại ngoại khoa các bác sĩ còn có quá nhiều quá nhiều không vi phạm thao tác Nói thí dụ như tiêu độc thì thủ pháp và chính tự nói thí dụ như hoangng dã trải cân vi phạm lại nói thí dụ như giải phâu thì các bác sĩ H hiệuu tay bộ tư thái cùng đổi vị body đi đương nhiên còn có dồ vừaãy nói tới tiếp để giải phẫu khí giới phương thức những ngày đều vẫn là tối tối thứ các bản ngoài ra một vài thứ nói thí dụ như cục ma dược cách sử dụng cùng chú ý sự hạn giải phâu vết các lựa chọn cùng xử lý thuật bên trong đối với mạch máu xử lý cùng với thuật sau vết tắc khâu lại cho chốt dôn cần huấn luyện đồ vật của bọn họ thực sự là quá nhiều quá nhiều thậm chí căn bản là không phải thời gian một tháng là có thể hoàn thành Vì lẽ đó John nhất định phải kiên trì ý nghĩ của chính mình hắn không thể cho phép nhân vì chính mình chuẩn bị công tác không có đúng chỗ tiến tới cho bệnh nhân tạo thành nguy hiếp bởi vậy ở bắt đầu tiếp chuẩn bệnh nhân trước ngoại trừ phải làm tốt các hạng chuẩn bị công tác ở ngoài Thomas chờ ba người nhất định phải tiếp thu nêm luyện cái nào sợ trong lòng bọn họ vì thế mà bán giận cũng không thể từ bỏ khi chiếm được tô má tạm thời lý giải sau khirốt ở ngày thứ hai liền bắt đầu trở nên bắt độ khẩn yếu nhất công tác tự nhiên là cải tạo phòng giải phẫu cùng phòng bệnh phòng giải phẫ cải tạo kỳ thực dù sao so sánh đơn giản lấy chặt loké bệnh viện điều kiện cùng hiện nay kỹ thuật tới nói Từng lưu phòng giải phẫu cái gì vậy thì là vàotường Zo cũng chỉ có thể là nhường các công nhân một lần nữa trải lên địa gạch đem vách tường một lần nữa chắc phấn một hồi sau đó làm riêng một tấm bàn mổ cùng hai cái khí giới này an bài phòng giải phẫ nhất định đèn điện mà thôi khen chốt là muốn thuận tiện phòng giải phẫu tiêu độc cho tới nói phòng bệnh liền phức tạp một ít ngoại trừ sửa chữ ở ngoài Zo còn không để ít tô mát phản đối đại đại thêm rộng dường bệnh trong lúc đó khoảng cách đem một gian phòng bệnh to lớn nhất dung lượng một hơi giảm đến 4 người trình độ tiết lên ngoài ra vốn vị chính mình này hai gian phòng bệnh bắt đầu làm riêng nguyên bộ nhật du phẩm 3 quét hoàn toàn mới đẹp trang Ga trải giường gối các loại đương nhiên còn muốn mời mọc chuyên môn thanhuyết vệ sinh nhân viên hết thể chi phí đều là do chặt lọt kệ bệnh viện đến thanh toán ở đồng ýôn ỉnh cầu sau khi bờ ở mạng thái độ đến rồi cái 180o lường bước là lớn dành cho hắn không hề bảo lưu trong đỡ hay là bởi vì cái kia 4 tiên luận văn nguyên nhân cũng hay là bờ ở mạng bản thân cũng muốn nhìn một chút dôn những này biện pháp hiệu quả nói chung hắn đang chủ trì những chuyện này thời điểm căn bản không có gặp phải cái gì là cản rất nhanh sẽ đều đâu vào đây toàn diện bắt đầu chấp hành thời gian tiến vào năm 1885 tháng 7 phân Ngay ở John bận rộn đến cải tạo phòng giải phấu cùng phòng bệnh, đồng thời cho Thomas 3 người tiến hành huấn luyện thời điểm. Tháng 6, Leo Diệp Đao, tạp chí rốt cuộc trước sau đến rất nhiều các độc giả trong tay, John cái kia 4 tiên luận văn ảnh hưởng bắt đầu chậm dãi lên men. Liên cái thời đại này tới nói, Leo Diệp Đao, sức ảnh hưởng vẫn là tương đối đại. Tuy rằng Anh Quốc y học trình độ cũng không phải cao nhất, thế nhưng tại quá khứ mấy chục năm bên trong nó vẫn là thành công xây dựng lên địa vị của chính mình, hơn nữa trên nhiều khía cạnh cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Nói thí dụ như tiêu độc lý luận nói thí dụ như 10 năm trước trên thế giới bộ thứ nhất thực phẩm cung dược phẩm tiêu thụ pháp lại nói thí dụ như mười mấy năm trước đối với anh quốc tế bẩn biện, bệnh viện bệnh viện mãnh liệt công kích cho chút cũng làm cho rất nhiều ý sư đối với Liêu gì bao tán thành đo lường phi thông cao bởi vậy tuy rằng từ về mặt tổng thể tôi nóiêu gì bao đặt mô lượng cũng không coi là quá lớn hơn nữa đi học và sức ảnh hưởng tới nói khả năng cũng sẽ kém một chút đến người nước Đức rất nhiều tậpàn thế nhưng là cũng có thể lạng yên không một tiếng động tiến vào rất nhiều quốc gia có điều bởi vì ác liệt giao thông điều kiện đại gia có thể nhìn thấy thời gian thì cósơn có, có chầm Anh Quốc các độc giả cũng có tốt tạm chí xuất bản sau một trong vòng 2 tuần trên căn bản đều có thể bắt được thế nhưng Ngâuu Châu trên đại lục các bác sĩ liền muốn buổi tối hứa hơn nhiều thành phố lớn phổ biến phải đợi 2 tuần lệ đến 4 phía thời gian hơi hơi thiên xa một chút địa phương liền muốn chờ một tháng trở lên cho tới nói bên kia bờ đại dương nước Mỹ người thật không tiện hai tháng cũng là chuyện thường mới một kỷêu gì bao trong thập chí một cái tên không nghi ngờ chút nào hấp dẫn tất cả mọi ngườiã cầu trình kỳ tạm chí vượt qua một nửa trang báo toàn bộ bị cái này gọi dôn hẩnn tệ là nước Đức y sư chưa cứ một hơi phát biểu 4 thiên luật văn Hơn nữa này 4 tiên luận văn bao dung ngoại khoa tiêu độc, xương sống đâm xuyên hai loại cục ma dược cùng với tru trong ống gây T4 cái phương diện khiến người ta càng là ngạc nhiên đến vị này h tệ là tiên sinh nghiên cứu phương hướng với bác tối đot ngườia không thể nghi ngờ là ngoại khoa tiêu độc và cục bộ gây t từôn trở lại New York 1879 năm, đến hiện tại năm 1885 thời gian 6 năm được ngoại khoa tiêu được quan niệm chuyển bá càng thêm rộng khắp hơn nữa theo cả ngày càng nhiều lưu hậu sư trở lại nước Mỹ T đại lục rất nhiều ngoại khoa các bác sĩ cũng đều đối ngoại khoa tiêu độc coi cho lên Dô đưa ra một loạt hoàn thiện biện pháp nhất định sẽ cho rất nhiều người mang đến càng nhiều dẫn dắt. Mà cục ma dược xuất hiện cùng với truy trong ống gây tê khai sáng, không nghi ngờ chút nào sẽ vì là ngoại khoa các bác sĩ mở ra một tầm mới cửa lớn. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, nay một kỳ, liêu dịp đau, sẽ tạo thành lớn đến mức nào ảnh hưởng. Cái thời đại này có thể có tiền nhàn dối đặt mua y học tạp chí, trên căn bản đều là so sánh ưu tú ngoại khoa y sư, hoặc là một ít bệnh viện lớn ngoại khoa y sư. Bởi vì nhìn thấy sau khi ngay lập tức sẽ phát hiện 4 tiền luận văn giá trị thế nhưng bởi vì văn bên trong không có tỉ mỉ viết tợ dỏ kèn cùng lý đỏ kèn chế bị phương pháp đại gia cũng liền không có cách nào tiến hành chứng mà tiêu độc pháp cụ thể biện pháp chỉ có văn tự miêu tả cùng đơn giản pháp hóaa hình ảnh cũng không đủ thằng xem vì lẽ đó không ít người liền động đi tới belin hoặc là phá người đi tới belin tâm tư nói thí dụ như luônẹ nào rất ra lưới chờ đạião mà ở mặt khắc một đám người bên trong nay bản nếu gì tao đồng dạng gây nên không nhỏ gây rối nói thí dụ như nước Đức y học thạp chí ban biên tập bên trong Chủ biên ân tiên sinh xem phòng chỉnh kỳ tạp chí sau khi đã nổi trận lô đình đem biên tập hình cứ gọi tiến vào văn phòng gặp xuống quần một trận bị mang choáng váng đầu chuyển hướng hình mãi mới chờ đến lúcáân dừng lại lập tức khổ gương mà hỏiáân tiên sinh ngày mắng ta thời gian dài như vậyù sao cũng nên tưởng ta biết một hồi nguyên nhân chứ nguyên nhânết thiệt người còn muốn hỏi ta nguyên nhân ngay xongỉ sau khi bánân đem vừa bắt được không bao lâu tao một hồi ngã tại hỉ trước mặt hung hắn nói xem một chút đi ở này quyềnển tạp chí trên tìm xem nguyên nhân anh Quốcêu tao thì hơi run run. Lập tức cầm lấy nàyể tạp chí là xem lên làm nước Đức bản thổ ưu tú nhất y học tạp chí một trong nước Đức y học tự nhiên cũng phải quan tâm đối thủ cạnh tranh tình huống vì lẽ đó ủy thắc sinh mời Berlin một vị sư là hàng quyền gì bao thế nhưng hình thực sự là không nghĩ ra bán thân tiên sinh vì sao lại bởi vì một quyềnn anh Quốc tạp chí mà cho mình mở ra tạm chí tờ thứ nhất thì rất nhanh sẽ đắ mình vào trong tìm tới nguyên nhân sau mấy phút sau khi bán ăn cái kia thanhh em lạnh lùng lần thứ hai chuyển vào hiện trong hai đây háo đi hình thực sự là không nghĩ ra đến liệu gì bao trí này một kỷ có mấy thiên luận văn sát thựcphi thường thú vị Tuy rằng không có những kỹ thế nhưng xuất phát từ một tên biên tập trực giác khi chỉ từ đề mục cùng nội dung giới thiệu tóm tắt liền nhìn ra cái kia mấy thiên luận văn to lớn giá trị có điều nay cũng hắn đến cùng có quan hệ gì nhìn nhìn một mặt dáng vẻ vô tội bánân lựa giận trong lòng lần thứ hai than vào lên đoạn lấy hắn tạp chí trong tay chỉ vào mục lục trên văn tự lớn tiếng qua lên không nên nhìn luận văn nội dung ta là nhiều ngươi coi như giả chết tiệt cho ta nhìn một chút ng ngườiơi cho ta nhìn một chút phía trên ngày tên tên khiội vã đưa ánh mắt lần thứ hai đầu đi tới Này vừa nhìn bên giới nhất thời tựa như cùng bị lôi điện bắn chúng như thế toàn bộ thân thể đều cứ ngại rồi chuyện này sao có thể có chuyện đó nhìn cái tiếng người quen thuộc tên ở trước mắt lục trên liên tiếp xuất hiện 4 lần thì căn bản là không cách nào để xuống trong lòng tinh hãi lượt tiếng gọi lênônt là cái tiêu cùng bờ ở mả giáo sư đồng thời đổi mới ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật đồng thời độc lập phát biểu bụng xung kích pháp luận văn tiểu tử sao có thể có chuyện đó lợ xem một phần luận văn mà giấy nhìn rõ ràng đúng là Be đại học hơn là thì thì mặt dạ ra rõ ràng ta tại sao mắng người sao Nhìn thuộc hạ một ngơ ngác dáng vẻ bản thân liền cảm giác mình đầu đau hắn hử lạnh một tiếng sau cả giờ nói vợ ở mạng giáo sư này đó luận văn là người phụ trách hắn tệ là tiên sinh sau đó ngày đó liên quan với bụng sung kích pháp luận văn cũng là người phụ trách thế nhưng hiện tại hắn như ở nếu gì bao trên một hơi phát biểu 4 thiên luận văn hơn nữa đều là loại này trọng lượng cấp luật văn ta không mắng ngườiơ mang aiển chuyện để không lời nào để nói y học tạm chí hạt nhân chính là tác giả đặc biệt là yếu tố tác giả vì lẽ đó biên tập một trong công việc chính là cùng bọn họ tạo mối quan hệ tranh thủ bọn họ đem hết thể luận văn đều trước tiên đầu cho mình dôn như, như vậy rõ ràng đang ở Berlin nhưng đem luận văn gửi cho anh Quốc lao tình huống đối với tạm chí tới nói làỉ lục đối với hình tới nói chính là thất trách thì không có cớ lẽ nào hắn có thể nói là nhân vì chính mình tỉnh dấp được đối phương nhỏ tuổi cho rằng phía chất lượng thiên luận văn đều là bờ ởản dẫn hay sao chỉ tiết ngoài sắc không nên kim trườngì một chút bán thânầmọ nói thìn ta mặc kệ người dùng phương pháp gì cũng mặc kệươi tiêu tốn bao nhiêu nỗ lực nói chung ngươi nhất định phải đem vị này hận tệ là tiên sinh cho tránh với tay cầm nếu như hắn sau đó vẫn là đem luận văn gửi cho liệu gì bao chính là chúng ta nước Đức ý học Không cách nào xóa đi xỉ nhục chưa xong còn tiếp quy 4 chương 12 có chương 12 có vẹn vẹn thanh tẩy tiêu độc chúng ta hai tay là không đủ nhất định phải đến khủ tay trên ta biết này sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn nhưng ta yêu cầu các ng người nhất định phải làm được điều này đúng như vậy đeo găng tay phi thường phíaức thế nhưng có thể bảo đảm găng tay của người ngoại bộ là tuyệt đối không bị ô nhiễm vì đạt đến điểm này người thao tác pháng phiền thoái một chút lại có quan hệ gì đau nhất định phải lấy tay thuật khu vực làm trung tâm hướng 4 phía tiến hành tiêu động mà không phải như vậy tùy ý mà sát các tiến sinh Ta lần thứ hai hướng về các ngươi cường đi địa một lần chúng ta mặc vào giải phẫ ý cùng găng tay sau khi vai trở xuống cùng phần eo trở lên trước người hai tay vì là cá nhân không khuẩn khu vực mà trải cân sau bản mộ cùng khí giới đại cũng là không khuẩn khu vực chúng ta hai tay tuyệt đối không thể đụng vào xúc những chỗ khác nóithí dụ như ở trong quá trình giải phẫu hai chúng ta phải thay đổi vị trí không có thể tùy ý giao nhau đổi vị mà là ta trước tiên như vậy lùi một bước sau đó quay lưngắt xoay người đây là vì để tránh cho đụng tới người phần lương run hơnệ là tiên sinh tháng này quá thật có thể nói là khổ cực cực kỳ nhưng khác trước tiên cũng nói ẹn một không khuẩn thao tác quy phạm liền để hắn đau đầu nghị có phải là thẳng thắn trực tiếp từ nước Đức trong quân đội đưa tới mấy người lính nhường bọn họ cho mình làm trợ thủ đã được chỉ ít bọn họ sẽ không léo nha léo léo vẫn hỏi tại sao mình muốn làm như thế như thế làm có ý nghĩa gì cái gì chỉ có thể nghiêm ngặt phục tùng mệnh l lệnh của chính mình có điều mặc kệ làm sao phải lòng dố cũng chỉ có thể kiên trì ra giải biểu thịô má chờ người không phải là hậu thế y học sinh các thời giáo nói cái gì chính là cái gì ngươi chỉ phải nghiêm khắc dựa theo quy định tới làm là được thời đại kia không khuẩn quan niệm đã thâm nhập lòng người hơnư trải qua hơn trăm năm tích lũy sau khi hình thành hoàn trình hệ thống Bọn học sinh chỉ cần học tập làm sao đi chấp hành là được rồi thế nhưng ở thời đại này ngoại khoa y sư vừa học được ở trên bản bộ trước dựa tay một cái tiêu tiêu độc thậm chí ngay cả da rẻ bên trong thường cư khuẩn đều có chút không hiểu ngườii chỉ nhìn bọn họ có thể lý giải những này nghiêm ngặt đến có thể được xưng là hà khắc không khuẩn thao tác quy phạm ở trong mắt bọn họố nói những thứ đồ này chỉ là ở gây phiền phức mà thôi có điều cũng may tao cùng do bớt hai người tư lịch quan ông Tuy rằng không hiểu cũng sẽ nghiêm ngặt chấp hành vốn chỉ cần nói phục hoặc là cưỡng chếô mát một người là có thể nếu không thì hắn thật là muốn cân nhắc thời gian một tháng đến cùng có đủ hay không vấn đề chứ không khuẩn thao tác kỹ thuật ở ngoài John cũng bắt đầu có ý thức cho ba người phát công tư lịch xấu nhất kinh nghiệm cũng phong phú nhất một cách tự nhiên chính là đệ nhất trợ thủ nhất quá ứng cử viên do bất tính tình so sẽ gấp cũng là John không yên lòng nhất một người tạm thời tới nói đem hắn định vị ở thứ hai trợ thủ thậm chí khí giới hộ sĩ nhân vật trên còn nói tỉmỉ to đang suy nghĩ tương lai hắn chuyên trách gây tê sư hiện tại gây tê sư đều là do ngoại khoa y sư kiêm nghiệm nay ởôn xem ra là không thể tiếp thu có điều chuyện như vậy khẳng định là khôngội vào được như bao như vậy người trẻ tuổi người đột nhiên nói cho hắn muốn cho hắn chuyên trách làm gây tê Tuyệt đối sẽ lập tức cùng dôn trở mặt bầu trời này chưa dốn chính để nở thứ hướng về do bất cường điệu trong quá trình giải phẫu bảo vệ không khuẩn khu vực tầm quan trọng một tiểu hộ sĩ đột nhiên gõ mở ra cửa phòng cung tính mà nói rằng hơn tệ là tiên sinh vợ ở mạng giáo sư mỗi ngày đi một chuyến phòng làm việc của hắnô tốt cảm tạ ngươ nếu như màyôn thuận miệng cảmt đối phương một hồi sau khi xoay đầu lại trong giọng nói gió bớt ta biết ng người khả năng khó có thể lý giải được như vậy nghiêm ngặ thao tác sự yếu thế nhưng ta hy vọng ngươi có thểần chính đem những này quy phạm trò trở nên quan trọng người vừa nãy những tia độc tác mặcc dù là lơ đáng sơ sẩy thế nhưng rất có thể sẽ dẫn đến cực kỳ hậu quá nghiêm trọng thao thao bất tuyệt hơn một phút đồng hồ núi miễn cưỡng ngầm ngược lại chờ dôn rời đi văn phòng sau khi do bất hầu như là không thể chờ đợi được nữa thở ra một hơi lập tức ngồi phịch ở trên đế trong miệng liên tục kêu khổ nói đau người nói dôn yêu cầu có phải là quá nghiêm ngặt ngườiơ vừa nãy chỉ là lơ đáng đụ một cái bàn mà thôi nhưng làươ trái với dôn lập ra quy phạmâm mặt lại đauo khoát tay nào nói ngườii cũng nhìn thấy John yêu cầu tuy rằng phi thường như ngặt thế nhưng quả thật có sung t túc lý do chiếu làm là được rồi đối với dôn như vậy cẩn thận vi phạm đau trong lòng cũng là có chút không phản đối có điều hắn càng thêm rõ ràng chính là tiền kia tuyệt đối sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình bởi vậy ở trong ba người hắn là chấp hành những ngày quy phạm nhất là thật là người mỗi ngày chỉ cần một rảnh rỗ liền cân nhắc dôn biết những tài liệu kia so với do bất nhưng là phải nỗ lực hơn nhiều được rồi mắt thấy đau căn bản không hề có một chút chống đỡ hoặc là an ủy ý của chính mìnhế môi sau khi do bất cũng không dám nói thêm cái gì cũng tố mát như thế Do bất đối vớiôn những này quy phạm cũng là có chút không quá bình tĩnh có điều hai người khác nhau là Tom mát có đầy đủ tư lịch có thể ngay mặt nghỉ vấn dôn thế nhưng do bất thì có chút thật không dám đừng xem hắn so vớiôn tuổi ta lớn trước đây quan hệ cũng tương đương không sai thế nhưng hiện tại đại gia thân phận địa vị đã kéo dài chên lệch Tuy nóiôn đang làm việc ở ngoài vẫn như cũng là trước đây thái độ thế nhưng do bất tử mình biết bọn họ cùng trước đây đã không giống nhau giáo sư ngày tìm ta có việc ni đẩy ra bờ ở mạng giáo sư văn phòng cửa lớn sau khiôn tuổi hỏi ở bờ ở mạng trong phòng làm việc Lúc này còn ngồi một cái khác sắp tới 40 tuổi người trung niên không cần nghĩ John cũng có thể có được vợ ở mạng giáo sư để cho mình lại đây khẳng định là nhân vì là người trung nhân này dân cớôn ta đến vị người giới thiệu một chút nhìn thấyôn đi vào bờ ở mạng lập tức gương mặt nụ cười đứng lên cười ha Hà nói vị này chính là nước Đức ý học thì gọi tiên sinh ta nghĩ danh tự này người nên còn có chút tấn tự chứ đương nhiên thật thân hạnh và người vợ tiên sinh đây là ta vinh hoạnh ận tệ là tiên sinh nhìn thấyôn trong ngày mắt thì rõ ràng sứng sợ một chút Tuy rằng sớm liền biếtôn chỉ có 20 tuổi Thế nhưng khi hắn nhìn thấy chân nhân thời điểm trong lòng vẫn là không nhịn được lấy làm tiếng hái trước mắt vị tiên sinh này thực sự là quá tuổi trẻ hai người nhiệt tình nắm tay thời điểm Zo đã mơ hồ đoán được vị này biên tập đến chặtlót kẹ bệnh viện nguyên nhân không gì khác hẹntà mà thôi Tu rằng kiếp trước Zo còn không hôn đến phó chủ nhiệmbí sư cũng đã xuyên qua rồi thế nhưng theo phòng lao đại lă lộn nhiều năm như vậy tốt xấu cũng coi như là kiến thức rộng rãi tình huống như thế vừa nhìn liền có thể đoàn cái 89/10 hậu thế những cái hàng hiệu các chuyên gia người nào không phải mấy nhà thậm chím 10i ra tạp chí bên ủy Hàng năm chính mình viết cùng học sinh viết luật văn gửi cho cái nào một nhà tạm chí có thể cũng phải cần cân nhắc sự tình đương nhiên lấy dôn trước nhóm lão bản thực lực bản thảo trên căn bản đều là trực tiếp gửi cho nước ngoài chỉ có chất lượng không quá cao hoặc là học sinh bản thảo mới sẽ suy xét quốc nội mà thôi bây giờ ta cũng là tạp chí tranh thủ đối tựa nhìn hình cái tiên một mặt cung kính giám dấprôn trong lòng cũng không khỏi khả khá một nhạc kỹ thực ở thời đại này bởi nước Đức y học nhanh chóng phát triển nước Đức y học sức ảnh hưởng cũng không thể so liệu gì nào kém hơn nữa cách đến quốc gần phải là một lựa cho tốt Thế nhưng đối với hậu thế đếnôn tới nói hai người cũng không phải một khái niệm dù sao nếu gì tao đại danh đại đa số ngoại khoa y sư đều nghe nói qua thế nhưng nước Đức ý học dù sao liền không phải như vậy có tiếng chí ítôn thực sự là không có giải ba người ngồi xuống sau khi thì nhưng không có trực tiếp để hẹn cảo sự tỉnh trái lại rất là tò mò hỏi thân tệ là tiên sinh ngay bờ ở mạng giáo sư nói ngày hiện tại chính đang cải tạo một gian phòng giải phẫu cùng hai gian phòng bệnh đồng thời ở đối với ba tên ngoại khoa y sư tiến hànhấn luyện là có cái gì kế hoạch nghiên cứu sau đúng thế liế nhìn bờ ở mạng một chút John hơi mỉm cười nói ta dự định quy phạm một hồi ngoại khoa không khuẩn tiêu độc kỹ thuật đồng thời cũng vì sắp bắt đầu ngoại khoa y sư cuộc đời làm, làm cho bị không khuẩn tiêu độc kỹ thuật là liệu gì bao trên ngày đó V vănn chương nội dung sau thì sáng mắt lên vội vã hỏi tới chỉ có thể nói một phần đúng không hơi chầmâm một chút dốnắc lắp đầu cười nói luận văn độ dài dù sao có hạn không có cách nào viết ra ta hết thể ý nghĩ vì lẽ đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi trên thực tế ta đối ngoại khoa không khuẩn tiêu đọc ý nghĩ đủ để viết thành một quyốn sách hiện tại thử nghiệm chính là đem những ý nghĩ này phó chưa đến tuễn à Nghe xong lời nói này thì nhất thờiậ ra lưu gì đau trong tạm chí này đó luậnă còn không phải toàn bộ thậm chí chỉ là một phần nhỏ vị này hận tệ là tiên sinh là muốn đem ngoại khoa tiêu độcùng định nghĩa mới sau mắt thấy thìốc ngơ ngác giá dốc vợ ở mạng giáo sư cũng là cười ha ha đối với dôn những ngày qua những việc làm vợ ở bạn không có hết sức đi hỏi thăm thế nhưng tình cờ cũng sẽ quan tâm một hồi tự nhiên biết tiểu tử nàyrốt cuộc muốn thay đổi bao nhiêu đồ vật đương nhiên vợ ở bạn đối với này là cơm bảo lưu thái độ chỉ có điều lúc này hắn cũng không nhị được hỏi một câu run chuẩn bị thế nào rồi cũng không thể lắm Gái, gái đầu Zo ha ha cười nói phòng giải phâu cùng phòng bệnh đại khái bạn chung là có thể hoàn thành cải tạo có điều tô mát bọn họ hơn luyện e sợ còn phải cần một khoảng thời gian hơn nữa còn muốn chuẩn bị một vài thứ như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra lại có thêm hai tuần lễ liền gần đủ rồi rất tốt vợ ở mạngậ gậ đầu không có tiếp tục hỏi thăm đi tới dưới cái nhìn của hắn cái tốc độ này thực sự là quá chậm rất có chút khó có thể lý giải được dồn tại sao muốn chuẩn bị nhiều chuyện như vậy mà ngay xong hai người đối thoại sau khi thì nhưng không kiềm chế nổi lòng hiếu kỷ của mình cười hỏi thân tệ là tiên sinh ạ mọi hỏi một câu ngày muốn bắt đầu cái gì một loại giải phẫ mà thôi đúng vai một cáiối kém mỉm cười nói ta chuẩn bị nghiên cứu một chút hữuu bụng giới đau đớn ngoại khoa trị liệu hữu bụng giới đau đớn lấy mắt một cái thì nhất thời hiểu rõ ra là một danh y học tạp chí biên tập thì đương nhiên biết hữu bụng giới đau đớn phát bệnh suất cao bao nhiêu cũng rất rõ ràng hàng năm có bao nhiêu người chết vào loại này khiến người ta soán xý bệnh tật chỉ riêng Beị mà nói hơn một triệu nhân khẩu bên trong hàng năm chí ít hơn ngàn người phát bệnh hơn trăm người tử vong có thể nói là những các bác sĩ phi thường đau đầu một loại bệnh tật có điều do dự một chút có chút không hiểu hỏi hận tệ là tiên sinh định dùng ngoại khoa trị liệu h hữu bụng giới đau đớn theo ta được biết hiện nay trị liệu nó chủ yếu phương tức là kỳ lấy máu cùng bụng cắt ra nùng tung dẫn lưu vì lẽ đó tỷ lệ tử vong mới sẽ rất cao chân mày tao lại dốẳn nhiên nói chuyện này Tu rằng ở bề ngoại không nhìn ra cái gì thế nhưng hình lén lốt nhưng nếu như mày đến trước hắn cho rằngôn sẽ tiếp tục ở tiêu độc cùng gây tê mặt trên tiếp tục nghiên cứu xuống tự nhiên muốn tranh thủ một hồi đến tiếp sau là văn thế nhưng không nghĩ tới tên này Dĩ nhiên là muốn đi nghiên cứu ngoại khoa trị liệu h hữu bụng giới đau đớn Hắn lẽ nào không phân biệt được cái gì mới là đối với mình mới có lợi sao kẽ lắc đầu một cái thì trong lòng thực sự là có chút khó có thể lý giải được nhưng khác cũng có thể không đề cả tới thế nhưng vẹn vẹn cục ma dược cùng truy trong ống gây tê xuất hiện cũng đủ để cho dôn được cả danh và lợi trở thành một đại khai sáng tínhông sư tại sao phải đi làm cái gì vất vả không có kết quả tốt sự tình thiếu bụng giới đau đớn ngoại khoa trị liệu trước đây nhưng là có không ít ý sư đều đã từng trải qua có ai thành công hoặc là nói tình cờ cũng có thành công cứu lại bệnh nhân thế nhưng có vẫn thành công à nhìn vậy mặt bìnhĩnh dhôn thì không nhịn được trong lòng xoắn suy lên Mắt thấy hình tượng hồ đang suy nghĩ gì sự tỉnh vợ ở mạng vào lúc này chen vào một câu đi vào run nếu người bên kia chuẩn bị gần đủ rồi vậy ta liền ăn bài xong xuôi hai tuần lễ sau đó các người liền bắt đầu tiếp chuẩn bệnh nhân đi chưa xong còn tiếp quy 4 chương 13 chương 13 sắp tới thời gian 2 tiếng dốt cùng hình hai người trò chuyện với nhau thật vui ở hình mannh liệt dưới sự yêu cầu luôn không thể không lãng phí một chút quý giá tự do kèn ở vị này biên tập trên người nghiệm chứng một hồi nóục bộ gây tê hiệu quả mà không thể không nói là một danh y học tạp chí biên tập hình là tương đương hợp lệ không nhưng có tương đương thâm hậu y học cơ sở Hơn nữa ở đối nhân xử thế trên cung phi thường ưu tú rất nhanh sẽ đại thểăm rõ rõ ràng dôn tính phí tình chọn chút hắn cảm thấy lương thú để tả táấ chí ítôn không có cảm thấy hai giờ có cỡ nào dài lâu chuyện trò vui vẻ bên trong thời gian liền bất chi bất giác là quá khứ cộng tiến vào cơm chưa sau khi khi thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội cùng cung cung tính tính hỏi hơnệ là thiên sinh có thể cho phép ta để một mạng mọi tình cầu sauố oh. trong lòng hơi động vội vã cởi khoát tay nào nóiợ tiên sinh có lời gì ngày sinh mời nói thẳng được rồi ta nghĩ tận mắt vừa nhìn cục ma dược hiệu quả thoáng do dự một chút sau khi khi lập tức mở miệng nói rằng chuyện này nghe được yêu cầu này sau khirôn lông mày nhất thời cao lên đến trên mặt cũng hiện ra v vẻ khó khăn thật không tiện g gọi tiên sinh hai loại cục ma dự hiện tại đều không có lượng sản vì lẽ đó tạm thời tới nói chúng ta vẫn không có tập trung vào lâm sản ứng dụng tao dọ khen cùng lý đỏ kèn đều là dôn ở phòng thí nghiệm chế bị Tuy nhưng đã xin vào quyền thế nhưng hiện nay tới nói vẫn không có lượng sản kế hoạch đối với này hai loại thuốc tê vật dôn kế hoạch là chính mình xây nhà xưởng sinh sản tối thiểu cũng là cùng người khác hợp tác thế nhưng trước mắt muốn tìm một hợp lệ xưởng chế tốt thật là không phải một chuyện dễ dàng hơn nữa khoảng thời gian này thực sự là quá bận Vì lẽ đó liền gác lại đi lẽ nào sẽ không có sẵn có sao ngày dôn vừa nói như thế thì hơi có chút thất vọng có đúng là có một chút thế nhưng trước mắt chúng ta cũng không có thích hợp bệnh nhân a bất đắp dĩ mở ra tay dôn cười khổ nói thì trong lòng vui vẻ vội vã đứng lên tới nói nói không không thân tệ là thiên sinh không cần bệnh gì người ngày trực tiếp dùng ở trên người ta là có thể a nhìn vậy mặt hương vẫn hìn dôn háo miệng sử suốt những người này Tuy tuy tiện tiện liền để cho người khác dùng thân thể của chính mình làm thí nghiệm làmm sao đều không đem thân thể của chính mình coi là chuyện to táct Lẽ nào thật sự là bởi vì thời đạiuyên cớ đại gia không biết như thế là nguy hiểm chỗ ngay ởôn người công phu thì đã chuyện để h lên liên tiếp thúc dục hắntệ là tiên sinh làm ơn tất ta trải nghiệm một hồi cục ma cảm giác xin nhiều ngày gọi tiên sinh mấy ngày gần đây chú ý không nên để cho vết thương dính nước nếu như có cái gì không khỏe sinh mời lập tức tìm người ta một bên cho hình băng bó vết thươngôn một bên tỉ mỉ ra giò bất quá đối với hắn căn dặn hình nhưng không có để ý hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìnầmầmr để ở một bên nước thuốc gấp giọng hỏiắntệ là tiên sinh đây là ngày phát minh mới thuốc sắt chủ sao Tây Đúng thế cười khổ lắc bắt đầuôn có chút bất đắc gì nói nguyên bản hắn chỉ là muốn hình linh hội một hồi cục ma dược hiệu quả thoáng tiêm vào một chút ở cánh tay của hắn trên không nghĩ tới vị này giúp bánh biên tập tiên sinh dĩ nhiên vẹo một cái từ trong lòng móc ra một cây tiểu đau không chút do dự cho mình đến rồi một hồi cái kia tình cảnh nhưng làm dôn cho sợ hết hồn liền ngay cả bờ ở mạng giáo sư cũng rất là bất ngờ hai người vội vã cầm lấy ra họ cho hình cầm máu tiêu độcăng bó nay mai là là ở bệnh viện nếu không thì nhưng là phía thức có điều hiển chính mình nhưng không hề để ý nói thật hơn tệ là tiên sinh chúng ta có Nước Đức ý học đối với ngài ở tiêu độc cùng gây Tây nhiên cứu phi thường cảm thấy lứng thú hi vọng sau đó nếu như có cơ hội chúng ta có thể tiếp tục lần trước khiến người ta vui vẻ hợp tác đúng đâyôn cũng ở tại be dù sao hay là muốn thuận tiện một ít vừa lúc đó vợ ở mạng giáo sư cũng cười nói không nói những cái khác người bài viết kia đi luônôn gần như muốn một tuần nhiều thời giờ thế nhưngký cho nước Đức ý học nhiều nhất nhửa ngày lên đến thậm chí có thể trực tiếp phái người cho đưa tới về thời gian hay là muốn tiết kiệm rất nhiều là một tên từ đầu đếnôi người nước Đức và ở bạn đương nhiên muốn ủng hộ một chút nước Đức ý học Trên thực thế Đây là hiện tại người nước Đức phổ biến tồn tại một tình huống vừa hoàn thành thống nhất quốc gia dân tộc tự hào cảm chính đang cường thịnh nhất giai đoạn mặc kệ phương nào mặt đều muốn cùng anh quốc lao người nước pháp đi so một lần khoa học kỹ thuật giới đương nhiên cũng không ngoại lệ mà cũng chính là ở loại này dân tộc tự hào cảm xúc thế giới hơn nữa tiên tiến chế độ cùng quản lý người nước Đức mới ở thế kỷ 19 nên đón khoa học kỹ thuật bay lên cùng công nghiệp đại cấp bước phát triển đồng thời vẫn kéo dài đến 20 thế kỷ nếu nhưôn là cái người nước Đức ở biết hắn lần thứ nhất cho nếu sẽ bao đóng góp thời điểm khẳng định liền bị bờ ơ mànmăng ẳm có điều hiện ở đây Giáo sư chỉ có thể là nói bóng gió đi khuuyênến nói một chút mà thôi chỉ có điều run hn ệ là không phải là chỉ dựa vào thấy một hai lần mặt liền có thể thuyết phục gợ tiên sinh phi thường cảm tạng nước Đức ý học tạp chí quan thơm hơiồng ngâm chỉ chốc lát sau dố nhà nhạt cười một tiếng nói có điều liền hiện nay tôi nói ta cùng lưuệt nào hợp tác là so sánh vui vẻ hơn nữa ta nghĩ ngài cũng có thể rõ ràng suy di nghiên cứu kéo dài tính có trọng yếu bao nhiêu vì lẽ đó nếu như ta đến tiếp sau có tiêu độc cùng gây tây phương diện và văn ta nghĩ ta vẫn là sẽ ưu tiên cân nhắc bọn họ Nghe được dôn trả lời sau khi thì trong lòng nhất thời chỉ xuống có điều không giống nhau trong lòng lo lắng biên tập mở miệng dôn liền tiếp theo cười nói có điều nếu như sau đó có những phương diện khác là văn nói thí dụ nhưữu bụng rối bộ đau đớn tương quan nghiên cứu ta cho rằng đúng là có cơ hộiồ tác đương nhiên tiền đề là quý báo đối với này cảm thấy hương thú dù cho đời này nắm giữ người nước Đức hệ thốngôn cũng không có ý định đem mình khuynh hướng phương nào đối với hắn mà nói nguyên bản ở nơi nào phát biểu luận văn chỉ xem chính mình kiếp trước lưu lại ký ức hoặc là nói là tạp chí tương lai có phải là càng thêm mạnh mẽ điểm này tôi nói nước Đức ý học khẳng định là cùng lưuệt bao Không cách nào đánh đồng với nhau thế nhưng từ ở một phương diện khác tới nói cái thời đại này đi học mạnh mẽ nhất khẳng định lá nước Đức hắn cũng không thể quên điểm này vì lẽ đó hai bên nếu như đều có thể duy trì một tốt quan hệ liền tương đương cần phải thiếu bụng dưới bộ đau đớn a ngheôn vừa nói như thế thì nhất thời có chút đau đầu lên từ trong lòng tôi nói hắn vẫn là đối với tiêu độc cùng gây tê đến tiếp sau nghiên cứu cảm thấy hứ thú thiếu bụng dưới đau đớn cái gì cũng không phải quá xem trọng bởi vậy nghe xong dôn sau khi thì trong lòng hơi có chútắt vào rồi đúng quá hai tuần lễ liền muốn bắt đầu rồi có điều dôn cũng sẽ không đi lưu ý hắn cảm thụ tự mình tự cười nói Hơn nữa lần này giải phẫ sẽ chấp hành hoàn toàn mới tiêu độc vi phạm cũng sử dụng truy trong ống gây tê kỹ thuật ta đã mời tạ chí một vị biên tập đến đây Berlin, thực địa đến quan sát một chút cụ thể hiệu quả nếu nhưiền tiên sinh cảm thấy lương thú đến thời điểm cũng có thể tới Leo Diệp Đao, biên tập muốn tới ngay được lời nói này sau khi thì trong lòng nhất thời cả kinh có điều ngay ở ngắn ngủ do dự sau khi hắn lập tức dùng sức gật đầu một cái nói tệ lạ tiên sinh ta đối với này phi thường cảm thấy lương thú đến thời điểm nhất định sẽ đến thời gian trôi qua rất nhanh một cái ch trước mắt hai tuần lễ thời gian liền quá khứ Tại quá khứ một quá thời gian bên trong dố lại xin mời có lẽ nam tức hỗ trợ chế tạo 10 bộ giải phẫu khí giới đương nhiên là phổ thông sắt thép phi bản đưa đến chặt lọc tại bệnh viện hoa khoaông Đảo ngoại khoa Y sư lập tức đem này 10 bộ giải phẫu khí giới chưa cắt sạch sạch xanh b vợ ở mặt một người liền cầm hai bộ vì thế giáo sư tiên sinh trả giá 500 mác đánh đổi dố chân tâm là cho cái ra vốnù sao những thứ đồ này đều là có lệ nam tức bên kia sớm chế tạo ra thành phẩm nhất định phải cao một chút tương lai nhà xưởng đầu tư sau khi mới đánh bại hạ xuống có điều cũng chính là bởi này mới bộ giải phẫu khí giới Có lẽ nam tức rốt cục nhìn thấy chế tạo xưởng tiềm lực trong lòng không khỏi âm thầmm hối hận lúc trước cổ phần cầm được thiếu đương nhiên những chuyện này rồi cùng dôn không có quan hệ gì một tháng qua hắn xem như là miễn cưỡng hoàn thành đối với Thomas má 3 người cơ sở hấn luyện đương nhiên nếu như dùng hậu thế tiêu chuẩn đi yêu cầu ba người đừng nói dùng một tháng dù cho lại dùng 3 năm cũng đừng nghĩ phù hợp yêu cầu thế nhưng liền hiện tại mà nói chí ít dôn cảm thấy qua lo đủ bởi vì hắn biết cái thời đại này rất nhiều bác sĩ thậm chí đều không có trải qua làm trợ thủ giai đoạn lần thứ nhất động giao chính là trực tiếp ở bệnh nhân trên người Tuy nói còn có như vậy như vậy không đủ thế nhưng làm trợ thủ Thomas mát đã miễn cưỡng hợp lệ cho tới nói bao cùng do bất hai người từ từ đi đi dốn cũng không phải rất gấp bởi vì hai người kia cơ sở đều tương đương không sai chỉ cần bồi dưỡng cái mấy năm liền đủ để thành vì là cái thời đại này yếu tố nhất ngoại khoa in sư một trong nếu như yêu cầu thấp một ít 12 năm liền một mình chống đỡ một phương cũng không phải không thể dù sao hiện tại cũng không có cái gì quá phức tạp giải phẫu nhộ bọn họ đi làm chỉ cần để tâm học thực sự là dùng không được quá thời gian dài hoàn thành ba người cơ sở huấn lợ trước phòng giải phẫu cùng hai gian phòng bệnh cũng hoàn thành cải tạo tiên thiên không đủ Dôn căn bản là không cách nào tiến hành căn bản cải tạo hắn chỉ có thể đơn giản cải tiến một hồi phòng giải phẫu trang trí nhường nó càng dễ dàng cho bị quét sạch cùng tiêu động mà phòng bệnh nhưng là giảm nhỏ dường bệnh mật độ tăng mạnh thùng gió vệ sinh chờ biện pháp thần muốn muốn có lý tưởng bên trong phòng giải phẫu cùng phòng bệnh vốn chỉ có thể chờ mong tương lai trở lại lưurót lại nói vì có thể trong vòng một tháng hoàn thành những này chuẩn bị công tác dốt khiến người ta từ chối đi hệ thăm khách ba quát Be cái khác bệnh viện hoặc là độc lập khai trương ngoại khoa các bác sĩ đối với những nơi khác ngoại khoa y sư viết thư tới yêu cầu học tậptân kỹ thuật yêu cầu cũng bảo mặc hết hệ tinh lực đều đầu đến trong việc ngày mặt cục hết thầy đều chuẩn bị kỹ càng cuối tuần này dọn nhà thực sự là mệt đến ng ngư liền với mấy ngày đều ngủ đến tương đối chế ngày hôm nay tinh thần thực sự không được viết ra đồ vật cũng hoàn toàn không cảm giác vì lẽ đó liền đổi mới một chân đi xin lỗi các vị chưa xong con tiếp quy 4 chương 14 thế kỷ 19 lớp huấn luyện chương 14 thế kỷ 19 lớp huấn luyện chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh chào buổi sáng hay lần tiểu thương tra buổi sáng theo liên tiếp Nhật tình Bắc Th d mang theo một mặt mỉm cười đi vào chặt lọt kệ bệnh viện ngoại khoa lâu Mỗi một cái nhìn thấy tháng người mặc kệ là ít sư vẫn là hộ sĩ đều sẽ chủ động dừng lại bước chân của chính mình hỏi trên một tiếng chào buổi sáng trong lúc vô tìnhôn đã trở thành mọi người nước nhìn tồn tại kỳ thường nguyên nhân rất đơn giản tháng gần nhất ứng dụng tiểu mới cụ bộ thuốctê cùng ngoại khoa không khuẩn kỹ thuật sau khi chặt loọt k bệnh viện ngoại khoa phát sinh biến hóa long trời lợ đất mà tất cả mọi người đều biết thúc đẩy loại biến hóa này chính là cái này mới vừa vừa mới chính thức gia nhập chặt lọt kệ bệnh viện một tháng run hơnệ là thắng được mọi người tốt tính cũng chính là chuyện tự nhiên chào buổi sáng vợ ở mạng giao sư sao mà nhìn thấy chính đang mở cửa bờ ở mạngôn nhiệt tình tra hỏi chào buổi sáng run quay đầu lại nhìn thấyôn sau khi b vợ ở mạng chânảy cao lại vây vây tay nói vừa bạn ngươi đến phòng làm việc của ta ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút được rồi không chút do dự run theo bờ ởạn tiến vào phòng làm việc của hắn chờôn sau khi đi vào đóng cửa lại vợ ở mạng Khẽ m cười trước hết mời run ở trên ghế xã lồng ngồi xuống sau đó có chút hứ hờ hỏi run ngày hôm nay liền muốn bắt đầu tiếp chuẩn bệnh nhân ngươi chuẩn bị xong chưa là tiến sinh ta chuẩn bị kỹ càng thích vào một hơi thật dài John nói thật hắn đương nhiên chuẩn bị kỹ càng bỏ ra dròng rã thời gian một tháng hoàn thành đối với tô mát chờ ngườiẫn luyện đồng thời cải tạo tốt phòng giải phẫu cùng hai gian phòng bệnh John mỗi ngày bậnỉu đến cơ hồ chân không chặ đất vì là không phải là ngày đó sau đối với điểm này vợ ở mạng tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng vì lẽ đó vừa nãy câu nói tia hắn cũng chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi liền không nói thêm cái gì ngược lại rồi nói run hai ngày này tợ dọ kèn cùng lì đỏ kèn cung cấp có chút so sáng có thể nghĩ biện pháp nhiều chế bị một ít sau chuyện này ngay bờ ở mạng giáo sư lần thứ hai nhắc lên việc này John không nhịn được nợ đủ cây khổ cần thủy lâu thai tiên biệt chặt bệnh viện ngoại khoa trở thành phía trên thế giới này trước hết ứng t dọ kèn cùng lý đỏ kèn khai triển cục ma giải phẫu bệnh viện đồng thời cũng là sớm nhất ứng dụng củai ô tiêu độc giải phẫu vị trí bệnh viện ở người gần nhất nguyệt bên trong bao quát bờ ở mặt ở bên trong ngoại khoa các bác sĩ rõ rõ ràng ràng nhìn thấy dôn này mấy thứ phát minh uy lực ngoại khoa lâu bên trong hầu như đã không nghe được các bệnh nhân giải phâu thì tiếng tiêu thiết đối với những việc không đáng bố lên toàn thân gây tên nguy hiểm giải phẫu ngoại khoa các bác sĩ cũng không giống nguyên lai like như vậy trực tiếp độ giao sau đó dùng tốc độ nhanh nhất làm xong giải phẫu Hiện ở tại bọn hán thích nhất chính là trước tiên cho các bệnh nhân đánh tới lộ châm sau đó ung dung hoàn thành giải phẫu biểu hiện lại như nội khoa y sư bình thường thôngrong đối với cục ma dược cùngồ này bọn họ là càng ngày càng yêu thích cái thời đại này vốn là có rất ít cái gì đại thủ thuật ngoại trừ bị bất đắc di tình huống sẽ làm như là các chân tay loại hình giải phâu ở ngoài ngoại khoa các bác sĩ liền ổ bụng đều rất ít mở ra chớ nói chi là lồng ngực cùng đầu vì lẽ đó phần lớn tình huống cục ma dược liền đủ để thỏa mãn nhu cầu của bọn họ thế nhưngờ ở mạng yêu cầu này lại làm choôn lao đầu lênần á ốt chế bị dù sao đơn giản một ít chỉ cần vài loại đơn giản nguyên liệu Tuy rằng một loại khoa yên sư liền có thể chính mình bố trí bởi vậy Zo sinh xong độc quyền thậm chí đều chẳng muốn suy nghĩ dựa vào nó kiếm chuyện tiền bạc thế nhưng hai loại cục ma dược muốn chế tạo ra liền không phải một chuyện dễ dàng chí ít đối với cái thời đại này hóa học tới nói là tương đương khó khăn hơn nữa nếu như muốn bảo đảm cuối cùng sản phẩm độ tích thiết đối với thao tác giả yêu cầu cũng phi thường cao ở bờ ở mạng giáo sư toàn lực chống đỡ bên giớiôn hiện tại là cùng Berlin đại học hóa học hệ hợp tác ở trong phòng thí nghiệm vi môi nhỏ chế bịm tợ dọ kèn cùng lìo kèn Thế nhưng lời nói như vậy mỗi ngày sản lượng phi thường thấp dù sao các khoa học ra không thể chuyên trách đi mỗi ngày lặp lại đồng dạng thí nghiệm chỉ có một ít học sinh vì kiếm một điểm đồng độc mà làm ra vẻ kiêm trước mà tôi muốn tăng cao sản lượng chân tâm không quá dễ dàng cảm nhận được bờ ở mản giáo sư cái kia tràn đầyy ánh mắt mong chờ dốn thoáng suy nghĩ một chút cười khổ lắp đầu nói xin lỗi giáo sư trong thời gian ngắn ta e sợ đúng là không có biện pháp gì có điều ta sẽ chăm chú cân nhắc chuyện này tranh thủ nhanh chóng giải quyết cục ma dự cung cấp vấn đề ngâm lại liền biết rất nhanh ngoại khoa các bác sĩ đấu cờ thuốc tê nhu cầu sẽ tăng còn lên Đây chính là một môn tương đối khá chuyện làm ăn đối với tương lai khẳng định là muốn đi vào chế dược ngành nghềrôn tới nói lấy chúng nó làm tiếng vào nước cờ đầu cũng coi là trên là lựa chọn tốt nhất vậy cũng tốt mặc dù có chút thất vọng có điều bờ ở mạng cũng biết tình muốn cụ thể chỉ có thể là gật đầu bấtĩ nói xong kết thúc thúc tê sự tình bờ ở mạng thoáng ngừng lại một chút hỏi tiếp run gần nhất ngươi là một lòng vội vàng chuyện của chính mình thế nhưng phía ta bên này nhưng là giúp người tích góp rất nhiều người cùngợ thư đều sẽ trở ngườii đến xử lý đây lại nói ngườii đến cùng là nghĩ như thế nào theo tháng 6 cái tiên một kỳ liêu gì nào Sức ảnh hưởng từ từ lênmen rất nhiều ngoại khoa các bác sĩ vẫn cảm phát hiện dôn cái từ 4 tiên luận văn giá trị bắt được tạm chí tương đối sớm hoặc là cách Be đại học tương đối gần địa phương như Anh Quốc nước Pháp của chỉ hạ chờ điện ngoại khoa ysu dồn dập viết đến rồi thư tín có chút là mời Zo đi vào dạy học mà đã đa số nhưng là đưa ra tự mình hoặc là phái người đến đây học tậpỉ cầu trong đó thậm chí 3 gồmục điều rất răng lưới chờ đại lão đương nhiên tiêu điểm chủ yếu tập trung ở cục ma dược phương diện này ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật đã phát triển có 40 50 năm Tuy rằng còn có thật nhiều người bảo thủ hoặc là tầng dưới chot ngoại khoa các bác sĩ vẫn như cũ đối với đó làm như không thấy trong thành thị lớn chủ lưu ngoại khoa y sư cũng đã cơ bản tiếp nhận rồi thế nhưngôn lần này phát biểu luận văn thực sự là quá mức cấp tiến lập tức thay đổi đồ vật thực sự là quá nhiều quá nhiều nói thí dụ như đem ngoại khoa y sư Vvõ trang đầy đủ lên kiến nghị nói thí dụ nhưghiêm là khống chế phòng giải phẫu hoàn cảnh kinh nghị lại nói thí dụ như giải phẫu Trung hòa giải phẫu trước sau nghiêm ngặt quy phạm thao tác kiến nghị nhưng hiện tại ngoại khoa các bác sĩ trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể tiếp thu năm cải tiến quá trình lập tức rút ngắn đến một phần trong lập văn tự nhiên sẽ đụng phải nghi vấn Vì lẽ đó ngoại trừ như như vậy đối ngoại khoa tiêu độc cực kỳ quan trọng lý giải cung so sánh thấu chuyện ngoại khoa in sư ở ngoài những người khác chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp thu dôn lý luận trừ khi có đầy đủ số liệu chứng minh thế nhưng cục ma thuốc xuất hiện đối với ngoại khoa các bác sĩ tới nói nhưng là có tính chất động trước tối thường dùng vài loại khí thể thuốc mê là độ nguy hiểm thực sự là quá cao dần dần đã có rất nhiều loại khoa in sư bắt đầu bỏ qua đất mê kích thích tính cùng không ổn định tính cũng làm cho rất nhiều người kính sợ tránh xa chỉ có khí cười sử dụng khá tốt một ít thế nhưng chế bị tương đối khó khănều dùng cũng rất khó lắm Hơn nữa nếu như là cục bộ tiểu thủ thuật nói thí dụ như các bỏ bên ngoài thân thu khối hoặc là cắt da nùng túng loại hình nếu như dùng toàn thân gây tê quá không đáng hai loại cục ma dược được xuất bản không thể nghi ngờ vì là loại khoa các bác sĩ mở ra một tấm cửa lớn nếu như dựa theo dôn luận văn bên trong viết như vậy đối lập đến truyền thống hút vào tính khí thân thuốc mê tôi nói chúng nó sử dụng càng thêm thuận tiện liệu dùng dễ dàng lắm đương nhiên sử dụng lên cũng càng thêm an toàn như vậy đối với cật lực nguồn không chế giải phẫu ngoại khoa các bác sĩ tôi nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất vì lẽ đó đại đa số gậy thư đều là liên quan vớiảy hai loại thuốc Trên thực thế luôn nên cảm tạ cái thời đại này gây go thông tin cùng giao thông điều kiện bằng không cái cực kỳ tạm chí đã xuất bản hơn một tháng tình huống tới rồi Be ngoại khoa các bác sĩ e sợ đã đủ để đem chỉnh đóng ngoại khoa lâu cho nhồi vào tiên sinh ngài thấy thế nào do dự một chút sau khi dôn cười khổ hỏi hiện tại hắn một lòng chỉ muốn mau sớm bắt đầu chính mình ngoại khoa y sư của đời tạm thời không nghĩ đến nơi chạy thế nhưng cũng không muốn đem thời gian đều tiêu tốn ở tiếp đón tiếng tu insu mà trên có điều nếu như muốn hòa vào cái thời đại này hắn lại không thể đem mình cách đi lên bởi vậyôn trong lúc nhất thời có chút tình thế có xử ngươi hiện tại đi ra ngoài quả thật có chút không thể thực biếtôn hiện ở muốn làm gì bởi vậy thoáng suy nghĩ một chút vợ ở mạng thản như nói có điều cá nhân ta kiến nghị ngươi có thể lựa chọn mấy người để cho bọn họ tới nơi này học tập một thời gian mỗi lần chỉ có hai ba người ta nghĩ ng nguyên nên có thể ứng phó chiếm một chứ chờ bọn hắn học xong có thể lại đổi làn sóng tiếp theo như vậy nên liền không có vấn đề gì như vậy à ngay xong bờ ở mạng kiến nghị sau khiôn lông mạnh nhưng cao lên đến nếu như là tương lai khắp mọi mặt đã thànhụcố cũng không ngại nhiều chiêu thu một ít tiếng tu ý sư thế nhưng hiện ở đây rõ ràng còn không phải lúc Ở Thomas trời người còn bãi không lộ ra tình huống dố có thể không có bao nhiêu tinh lực cùng thời gian đi ứng phó những vấn đề kia nhiều vô số kể đám ra hỏa từng cơn sóng liên tiếp còn không bằng một lần nhiều mang điểm như người đâu trong đầu xoay chuyển mấy cái ý nghĩ sau khi dố rất nhanh liền nghĩ tới đời trước trong bệnh viện thường thường tổ chức lớp huấn luyện trong lòng nhất thời một nhà nói vợ ở mạng giáo xươngà nói nếu như chúng ta cũng hết thể muốn phải thấu hiệu cục ma kỹ thuật ngoại khoa các bác sĩ liên lạc một chút là một cái bẫy đây kỹ thuật học xã hội thương nghị nhiều bọn họ ở đồng nhất cái thời gian đồng thời đếnlin như thế nào chưa xong con tiếp do thật không tiện Chư vị Ngày hôm nay vẫn là cành 1A. Quy 4 chương 15, thứ nhất bệnh nhân. Chương 15, thứ nhất bệnh nhân. Cái gọi là tiếp tục giáo dục, trên thực tế là chỉ trường học giáo dục sau khi học tập. Đối với như y học trở rất nhiều phát triển cực nhanh ngành học mà nói, trong trường học học đồ vật khẳng định là còn thiếu rất nhiều, hàng năm đều có kỹ thuật mới cùng lý luận xuất hiện, các bác sĩ nếu muốn đổi tới thời đại liền cần không ngừng mà học tập. Ở trên cả đời, dôn hàng năm đều muốn tham gia mấy lần lớp vấn luyện hoặc là học thuật hội thương nghị. Vì đạt đến cưỡng chế các bác sĩ học tập mục đích quốc gia thậm chí quy định tương ứng học phân chính sách nói thí dụ như người hàng năm có chút học phân nhất định phải là tham gia mặt thụ ng luyện mấy cái tiết học liền cho một mình người học phân một năm nhất định phải nắm quá nhiều thiếu học phân tương lai mới có thể thăng chức danh vân vân cái thời đại này đương nhiên không thể có loại này quy định thế nhưng các bác sĩ học tập ý thức khẳng định là có Nói thí dụ như nước Mỹ rất nhiều y sư sẽ ở sau khi tốt nghiệp đi tới Âu chââu nạp điện lại nói thí dụ như bị rấtrăng lưới phái người đi tới anh Quốc học tập không khuẩn tiêu độc kỹ thuật cho chút cho nên khi nhưng dôn ngày đó cục ma dược luận văn cùng với truy trong ống gây tê luận văn vừa ra nhất thời xúc động không ít ý sư đi tới tâm tư. có điều vấn đề là dôn căn bản cũng không có thời gian đến bắt chuyện bọn họ khẩu cực chuẩn bị sau một tháng hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn bắt đầu chính mình ngoại khoa y sư cuộc đời nơi nào có thể sẽ đem tinh lực một lần nữa đặt ở cục ma mặt trên vì lẽ đó trong đầu liên quan nói lênônị đến hầu thế những tia bệnh viện lớn tổ chức lớp luyện Cùng bờ ở mạng nói ra một hồi là một học thuật hội thương nghị chúng ta ngay xong dôn sau khi vợ ở mạng con người thiếu một chút nh nhìn sông ra ngoài thế kỷ 19 không phải là không có học thuật hội thương nghị có điều bởi giao thông cùng thông tin trở nguyên nhân hạn chế loại này hội nghị vô cùng đỏi hơn nữa nhiều là do các loại học được tổ chức quy mô cũng không phải rất lớn thế nhưng một mình bệnh viện tổ chức học thuật hội thương nghị bờ ở mạng vẫn đúng là từ chưa từng nghe nói bởi vậy ngay được dôn kiến nghị sau khi hán đệ nhất phản ứng là tiểu tử này sẽ không là ở cùng ta nói được sao cười thì dônún vai một cái nói tại sao không được chứ Giáo sư chúng ta sử dụng hai loại cục ma dược cũng có một quá thời gian ngay tình giúp cho bọn họ đối ngoại khoa các bác sĩ có hay không sức hấp dẫn cái này là đương nhiên khôngút do dự vỡ ở mạng gật đầu liên liệu đối với cái thời đại này ngoại khoa mà nói cũng ma được khẳng định so với hút vào tính khí thể thuốc mẹ phải cho được có thêm đặc biệt là ở rất ít tiến hành đại thủ thuật tình huống càng thêm thực dụng cũng càng thêm an toàn đối ngoại khoa y sư sức hấp dẫn tuyệt đối không thể nghi ngờ cái kia không phải dốn đời ha Hà nói chúng ta có thể rút ra thời gian nhất định nói thí dụ như một tuần chuyên môn chiêu đã những tiên muốn học tập cục ma kỹ thuật các bác sĩ Ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không từ chối chứ hơn nữa tổ chức như vậy học tập hội thương nghị có thể tăng lên rất cao chúng ta chặt lọt kẹ bệnh viện ngoại khoa sức ảnh hưởng giáo sư ngài không cảm thấy đây là một rất tốt mà ý nghĩ sao chuyện này ngay đến đó thời điểm bờ ở mạng rốt cũng không nhị được trận to hai mắt tăng đau chặt lót kẽ bệnh viện ngoại khoa sức ảnh hưởng câu nói này chỉ để bắt hắn cho đánh động đến mở ở mạng cái này địa vị muốn tiến thêm một bước đúng là tương đối khó khăn đừng xem hắn đẩy bé lên giáo sư đại học bằng sáng thế nhưng ở mặt trước thêm cái trước ngoại khoa học hàng kim lượng lập tức liền ch trọng lại nguyên nhân là nhiều phương diện một mặt là lịch sử nguyên nhân Ngoại khoa các bác sĩ ở địa vị trên còn kém rất rất xaội khoa y sư thậm chí đến bây giờ còn có không ít người nhắc lên ngoại khoa y sư đang nghĩ lên thợ các tóc mà ở một phương diện khác hiện tại ngoại khoa kỹ thuật vẫn như cũ quá mức là hậu một bình thường nhất đau ruột thừa giải phẫu đều còn không làm rõ ràng được lại có bao nhiêu người đồng ý tin tưởng ngoại khoa y sư vì lẽ đó dôn đề nghị nhưng mơ ở mạng tim đập thnh địch ở dân thường bên trong ngoại khoa y sư không thể lập tức liền có thể đem địa vị cho nó lên điều này cần thời gian giải nỗ lực cùng ngoại khoa bản thân phát triển thế nhưng ở đồng hành bên trong nếu như có thể tăng lên sức ảnh hưởng Ở, bờ ở mạng xem ra cũng là tương đương đáng giá đi về làm lại như chính đang chầm chậm đi tới nhân sinh định cao lệt như thế Ng người nhường ta suy tính một chút trầm ngâm sau một hồi lâu vợ ở mạngầm rãi gật đầu nói Tuy rằngố nói đơn giản thế nhưng vợ ở mạng biết này cũng không phải một chuyện dễ dàng nóithí dụ như hội nghị chi phí tổ chức chờ chút khẳng định không phải vô đầu một cái liền có thể nhắm mắt trên nếu như đến thời điểm không có chuẩn bị sẵn sàng đem hội nghị khiến cho lung ta lung tung vậy coi như không phải cho mình tranh thủ danh vọng mà làm mất mặtố đối với này đương nhiên cũng lý giải cười gận đầu một cái nói giáo sư Thì thực ta cảm thấy ngạ đại có thể cùng nước Đức ý học tiến hành một lần hóa tác đem hết thể việcặtvánh nhi giao cho bọn họ để hoàn thành nói thí dụ như sắp xếp dừng chân cái gì sau đó cho phép bọn họ hướng về người tham gia hội nghị thu lấy nhất định chi phí đến thanh toán thành phẩm chúng ta chỉ phụ trách học thuật trên sự tỉnh là có thể ta nghĩ cứ như vậy cũng có thể tăng lên ra cao nước Đức ý học sự ảnh hưởng bọn họ nên cũng sẽ khá cảm thấy lung thú Ồ, Đúng vậy ngay được lời nói này sau khi bờ ở mạng lần thứ hai sáng mắt lên tàn nhẫn mà vỗ một cái bắt đuổ tiêu lên đối với Zo tới nói Học thuật hội thương nghị cái gì do học thuật tạp chí hoặc là chuyên môn hội nghị công ty hoặc là công ty quảng cáo đến chu bị các chuyên gia chỉ phụ trách giảng bài là thưởng thức thế nhưng đối với cái thời đại này đám người tới nói học thuật hội thương nghị còn rất xa không đạt tới như vậy chuyên nghiệp hóa trình độ đương nhiên cũng là bởi vì cái thời đại này bản thân sự hạn chế gây nền vì lẽ đó nghe được dôn để nghị sau khi bờ ở mà mới cảm thấy mới mẻ cực kỳ thạp chí sức ảnh hưởng tăng cao ngay tới tựa hồ rất có sức mê hoặc ra ta ngày mai sẽ cùng bọn họ nói một chút lần này vẹn vẹn cân nhắc lượng 3 giây đồng hồ sau khi bờ ở màn liền hạ quyết tâm hàng cùng nước Đức ý học Bà Ân tiên sinhphi thường quen thuộc trong âm thầm quan hệ cũng tương đối tốt chuyện như vậy tự nhiên có thể mở ra đi tá gấu nhìn thấy bờ ở mạng nét mà gưng phấn sau khi dốt biết giáo sư khẳng định là tâm di chuyển chính mình cũng không khỏi một nhạc hay là loại này do bệnh viện tổ chức chuyên nghiệp lớp huấn luyện hình thức liền muốn do thế kỷ 19 chặt lot tệ bệnh viện ngoại khoa bắt đầu rồi giáo sư nếu như không có chuyện gì khác ta liền công tác đi tới mắt thấy mở ở mạng bắt đầu cao mày trong từ dố đứng lên mỉm cười nói từ hôm nay trở đi dốn liền đem triệt để thoát khỏi thực tập sinh thân phận chính thức bắt đầu tiếpần bệnh nhân bởi vậy trong lòng sớm đã có chút không thể chờ đợi được nữa à run chờ thêm chút nữa không nghĩ tới bờ ở mà từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại sau khi lập tức liền bắt hắn cho gọi lại còn có một việc tình ta nhất định phải thương lượng với người một hồi Ồ, ngài nói dố một lần nữa ngồi xuống gật đầuưới nói là như vậy thoáng cân nhắc một chút từ ngữ sau khi vợ ở mạng cười nói ngườiơ cũng biết một tháng trước ta nhường đại gia bắt đầu sử dụng cục ma dược hơn nữa cũng chấp hành ngươi đưa ra bộ phận ngoại khoa tiêu độc biệ pháp nói thí dụ như leo căng tay khẩu trang của mũ đồng thời ứng dụng của này ô tiêu độc giảiâu với các Tuy rằng chưa hề hoàn toàn chấp hành ngươi kiến nghị, thế nhưng liền này hơn một tháng tình huống đến xem. Chấp hành một phần hiệu quả cũng là phi thường hiện ra, bệnh nhân không có thống khổ như vậy, hơn nữa giải phâu sau sinh mụ tỷ lệ mức độ lớn hạ thấp. Bởi vậy, ta nhất định phải thừa nhận, trước đây cái nhìn của ta chỉ sợ là thật sự sai rồi. À, ngài là nói. Nghe xong bờ ở mạn sau khi, rôn nhất thởi vừa mừng vừa sợ. Đúng, rôn. Kít một hơi thật sâu. Bờ ở mạn nói rằng... Tổng kết đã qua một tháng hơn trong ví dụ to to nhỏ nhỏ giải phấu sau khi chúng ta nhất định phải thừa nhận người ngoại khoa tiêu độc quy phạm có thể tăng lên rất cao giải phấu tỷ lệ thành công dự phòng thuật sau nguy hiểm phát sinh bởi vậy ta hiện đang suy nghĩ có hay không muốn toàn bộ tiếp thu kế hoạch của người đối với toàn bộ ngoại khoa tiến hành triển để cải tạo từ ngay xong câu cuối cùng sau khi dốrốt cục không nhị được hít vào một vùng khí lệ chính mình không ngheầm chứ mấy tháng trước còn nhận vì là ý nghĩa của chính mình quá mức cấp tiến quyết mở ở mản giáo sư bây giờ lại đang suy nghĩ toàn bộ tiếp thu chính mình phương án run ta là thật lòng ôn nhất định sẽ có hoài nghiỡ ở mạng tuổi khổ nói làm trong lịch sử ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật nhân vật trọng yếu một trong trên thực tế bờ ở mặt cũng không phải một bảo thủ người lúc trước hắn cũng cho rằng dôn phương án không phải là không có đạo lý chỉ có điều đang không có sát thực chứng cư tình huống từ thành phẩm trên cân nhắcắn mới giúp đỡ từ chối mà tôi thế nhưng một tháng ngày tới nay chỉ là chọn dùngrôn đeo khẩu trang cùng găng tay chờ đơn giản biện pháp cũng sử dụng cổ ái ốt sau khi các bệnh nhân biểu hiện kinh người nhường bờ ở mạng không nhịn được lại nghĩ tới lúc trướcrôn cái kia phân càng thêm hoàn bị phương án nếu như hoàn toàn cho dùng sẽ như thế nào đây ngày hôm nay lúc này Bờ ở bạn trong lòng lại một lần nữa bay lên cái ý niệm này nếu như dựa theo dôn phương án đến cải tạo ngoại khoa chỉ ít cần hơn vạn mát tài chính hơn nữa đến tiếp sau e SR còn muốn liên tục không ngừng tập trung vào dẫn đến mỗi tháng thành phẩm kịch liệt tăng lên trên đây đối với chặt ló kẽ bệnh viện tôi nói không thể nghi ngờ là phi thường trầm trọng cái nặngù sao cái thời đại này bệnh viện cùng hậu thế không giống các bác sĩ thu vào vẫn là tương đối thấp thế nhưng nếu như thật sự có hiện ra hiệu quả một mặt trần phí tự nhiên có thể thích hợp đề cao một chút ở một phương diện khác vợ ởả cũng không ngại đến bệnh viện thậm chí be đại học bên kia mặt giày đỏ tiền Mà làm như vậy tiền đề chính là nhất định phải có có thể đánh động bệnh viện cùng trường học lý do chỉ có điều hiện ra lâm sàng hiệu quả là một mặt mà lấy ra đầy đủ có trọng lượng thành quả nghiên cứu nhưng là ở một phương diện khác hơn nữa nếu như chỉ là tiểu thủ thuật thuật sau cảm hóa xuất hạ thấp vợ ở bạn cảm thấy ai e sợ rất khó đánh động những người kia hắn cần chính là ở trị liệu bệnh tật trên đột phá tính tiến triển nói thí dụ như thoáng do dự một chút vợ ở bạn không nhịn được trầmrò hỏi run người đối với sắp bắt đầu hữuu bụng dưới đau đớn nghiên cứu có lòng tin sau lúc sống nhất vợ ở bạn là phản đối dôn triển hữu bụng dưới đau đớn giải âu Bởi vì là một tên ưu tú ngoại khoa y sư hắn tửôn cái ti tưởng tận kế hoạch bên trong nhìn thấy thành công độkha thi mà chính là điểm này những hắn lòng sinh trong cự phải biết vợ ở bạn năm nay có điều mới 40 ra mặt mà tôi hắn rất khó tiếp thu một thuộc hạ khắc mọi mặt đều so với mình mạnh hơn chuyện này đối với địa vị của hắn chính là cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng thế nhưng đang xác định dôn tương lai nhất định phải trở lại nước Mỹ sau khi vợ ở mạng T tâm Thái dầnần phát sinh biến hóa to lớn một nhất định phải rời đi ưu tú học sinh đối với bản thân của hắn uyy hiếp gần như không Hơn nữa nếu như từ ở một phương diện khác đến nói nếu như dôn thành công như vậy đồng thời cũng sẽ tăng lên hắn danh vọng hơn nữa cho rủ rời đi nhất định sẽ chotọt tệ bệnh viện ngoại khoa lưu lại một bút phong phú ra sản lời nói như vậyờ ở mạng còn có lý do gì đi cản trở hắn đây vì lẽ đó ởôn 4 luận văn phát biểu sau khi vợ ở mạng hầu như là trong nháy mắt liền xoay chuyển chính mình thái độ không chỉ ngược lại chống đỡôn nghiên cứu hơn nữa hào phóng cho hắn một gian văn phòng một gian phòng giải phẫu cùng hai gian phòng bệnh từ mới bắt đầu mâu thuấn đến hiện tại chỗ đỡ vợ ở mạngỏ tràn đẩy mong thành công bởi vì vậy cũng mang ý nghĩa hắn cùng chặtọ tệ bệnh viện ngoại khoa thành công Ê! Đương nhiên là có. Hơi run run, John mỉm cười gật đầu nói. Một đến từ tương lai ngoại khoa chủ điều trị ý sư, vì là một đau ruột thừa giải phâu thậm chí trước sau chuẩn bị thời gian nửa năm, John không có lòng tin cái kia thật đúng là đang nói đùa. Được. Kít một hơi thật sâu, bờ ờ mản trịnh chọc nói, John, ta đã cùng nội khoa học gảng giáo sư thật lòng nói qua, hắn cũng đồng ý sẽ đem một vài hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân chuyển tới người nơi này đến thử một lần, bảng chung nên sẽ có một. Hữu bụng giới đau đớn ở trên giường bệnh xem như là so với khá thường gặp hơn nữa làm mélin thị to lớn nhất bệnh viện chặt lọc bệnh việnưa nay đều sẽ không thiếu mộtt bệnh như vậy người nếu như nội khoa các bác sĩ chịu phối hợp có thể tưởng tượng được dôn chắc chắn sẽ không thiếu về làm vì dành cho hắn đầy đủ chống đỡ vợ ở mạng lần này nhưng cũng là rơi xuống đại công phu chạy đến một gần nơi đó nói hết lời hay cuối cùng rốt cục nhường vị tia đại lao đồng ý đương nhiên nội khoaghi sư giới thiệu bệnh nhân lại đây là một mặt thế nhưng thuyết phục bọn họ tiếp thu chính mìnhẩn đoán bệnh cùng trị liệu chính là dôn chính mình công tác chí ít ở bờơ mạng xem ra đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sựố trên mặt nhất thời hiện ra v vẻ mặt vui mừng tăng một hồi đứng lên ngày hôm nay là tiếp trận bệnh nhân ngày thứ nhất thế nhưng lúc nào có thể gặp phải chính mình cái thứ nhất hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân lại làm cho Zo có chút bậ tầm dù sao ai đau bụng đều không sẽ trực tiếp tìm đến ngoại khoa y sư mà hiện tại nội khoa y sư đối với mình những người đồng hành còn không phải rất tínệm dù cho Zo đã dùng mấy thiên luận vắn thắng được chặtlót kẽ bệnh viện hầu như hết thể sư tôn trọng thế nhưng muốn muốn thuyết phục nội khoa các bác sĩ tin tưởng chính mình đi tiến hành đại đa số người đều không tán thành b bộng ngoại khoa giải âu Zo cũng không nhận ra đây là một chuyện dễ dàng vợ ở bản giáo sư lời nói này Nhưng là giải quyết hắn một vấn đề lớn haha ha, đương nhiên là thật sự cười haha vợ ha, ở mạng giáo sư nói rằng chăm chú đi làm đi nếu như cái thứ nhất có thể thuận lợi thành công như vậy ta liền có niềm tinường ngọcảng giáo sư giúp người giới thiệu càng nhiều bệnh nhân mới biết ý sư 1879 càng nhiều đặc tác động thái sao hiện tại liền mở ra vitin các các h hữu phía trên hào lựa chọn tăng thêm bằng hữu bên trong tăng thêm công chúngảo tìm hoàn toan quan tâm công chúngảo cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần trước mới chưa xong con tiếp quy 4 chương 16 hút chương 16 hút cần còn cường điệu hơn chính là chă lotẽ bệnh viện là Belin quy mô to lớn nhất bệnh viện đồng thời cũng là toàn bộ nước nước to lớn nhất bệnh viện một trong nhưng là cùng hậu thế tủy một nhà bệnh viện so với nó quy mô không thể nghi ngờ vẫn là kèo kiệt cực kỳ thời đại nhân tố lại một lần nữa chiếm cứ thư phong cái thời đại này người có tiền vẫn là quen thuộc đến sinh mời ý sư đến nhà cho mình sẽ bệnh như bệnh viện nơi như thế này khẳng định là người nhà đến hơn nữa bởi vì trên kinh tế nguyên nhân rất nhiều người đều sẽ đợi được nhau không xuống đi thời điểm mới sẽ đến bệnh viện sẽ bệnh hơn nữa chứa bệnh kỹ thuật là hậu bệnh viện bị xem thành chờ đợi từ thần Giáng lâm khu vực đặc biệt cũng liền cũng có thể lý giải Bởi vậy ở cuối 19 thế kỷ Tuy rằng bệnh viện đã càng ngày càng nhiều bắt đầu xuất hiện thế nhưng quy mô phổ biến đều không coi là quá lớn chắc là cái bệnh viện ngoại khoa tuy rằng nắm giữ một đống tiểu lâu thế nhưng nhà này lâu tích rất nhỏ nhỏ đếnrôn văn phòng đồng thời cũng là hắn tiếpần phòng bệnh vào giờ phút này căn phòng làm việc này bên trong thì có bốn người tiếpần cái thứ nhất hữu bụng giới đau lớn bệnh nhânô mát tự nhiên là muốn ở đây mà mặc khác hai cái nhưng là bệnh nhân cái hơn 40 tuổi người ra trắng nam nhân cùng thê tử của hắn chỉ có điều bệnh nhân mới vừa vào đến không tới một phút dố cùng tô mát hai người liền ngươi nhìn ta một chút Ta nhìn ngươi một chút đều là một mặt sự bất đắc dĩ ở trước mặt của bọn họ người trung niên này bệnh nhân bưng bụng của chính mình tiếp tục tức giận bất bình lạiải ta không hiểu để cho ta tới nơi này không phải phải cho ta làm lấy máu trị được không Tại sao lại muốn tiếp thu các ngươi bạn hỏi ta chỉ là đau bụng mà thôi hơn nữa hoặc càng tiên sinh đã cho ta chẩn đoán bệnh quá đừng tưởng rằng ta không hiểu các ngơi chính là ở trên thân thể người đau dao vậy ta có thể không làm ngợ tiên sinh đến cuối cùng dộ không thể không dự định đối phương nói liên miên cẩn nhằn bất mãn bịm cười nói ta biết ngài hiện tại bất mãn vô cùng thế nhưng có thể không rút ra một chút thời gian Nghe một chút chúng ta giải thích được không từng dừng lại chính mình lại ngải sau khi sắp mạt âm trầm nhìn dôn một chút vị này lử tiên sinh do dự một chút giọn mũi dày đặc nói rằng được ta có thể nghe các ngươi giải thích thế nhưng sự thanh minh trước ngoại chứ lấy máu ở ngoài ta không chấp nhận bất kỳ cái gì khác ngoại khoa giải âuu lại là lấy máu nghe được bệnh nhân lời nói này dôn không nhịn được trận cho mắt bất kể là hâuu Châu vẫn là nước Mỹ lấy máu thuật đã sớm thâm nhập là người Tuy nhưng đã có không ít ý sư bắt đầu đối với loại này cường quyết mấy trăm năm trị liệu phương thức đưa ra nghi vấn thế nhưng chí ít xem ra đến bây giờ nó còn nắm giữ cực kỳ rộng lớn thị trường Hơn nữa vẫnăn cường sinh tồn đến 20 thế kỷ đi đương nhiên lựa chọn cái gì trị liệu phương thức là tự do của ngài trước tiên khẳng định một hồi bệnh nhân ý nghĩ dôn chân mày cao lại nói tiếp thế nhưng ta muốn nói cho ngài chính là 800ốc nên 800 tiểu thuyết vong chúng ta đối với hữu bụng dưới giới đau đớn nghiên cứu tương đối dài một khoảng thời gian nắm giữ rất nhiều tương quan tri thức vì lẽ đó nếu như ngài đồng ý nói không chắc chúng ta là có thể đưa ra một ít hữu dụng kiến nghị theo ta được biết ngày ngày hôm qua liền đến quá bệnh viện có điều bệnh tỉnh tựa hồ cũng không có giảm bớt vì lẽ đó ngày hôm nay lại tới nữa rồi Nhiều như vậy ngay một chút ý kiến của người khác đều là không có chỗ xấu ngợa tiên sinh ngày ngâm lại thật sao hơn nữa ta chỉ là muốn mọi ngày trước tiên phối hợp làm kiểm tra một chút có thể không chuyện này ngày xong dôn lời nói này ngợa tiên sinh rõ ràng có chút trần trở lên xuất phát từ đối ngoại khoa giải phấu hoàng sợ hắn tự nhiên không hy vọng ở đây ở lâu thêm hơn nữa học rằng tiên sinh mở cho hắn giảm thì án sát thực rất dễ sử dụng mỗi lần dùng sau khi cũng có thể nhường đau đớn giảm mất rất nhiều có điều trước mắt vị này tuổi trẻ y sư thật giống cũng có chút đạo lý đối phương cũng không có bức bác chính mình tiếp thu ngoại khoa giải phấu Chỉ là muốn làm kiểm tra một chút mà thôi tựa hồ đối với chính mình cũng không tốn ra gì nhớ tới đến trướcọc gần bác sĩ cùng mình nói những câu nói kìa ngợa tiên sinh nhìn thê từ một chút cuối cùng gật gật đầu nói nếu như chỉ là kiểm tra ta nghĩ là có thể hô thấyợ gật đầu đồng ý dốt nhất thời hơi thờạo nhả ngó mịm với nói càng tạng này ngợ tiên sinh hắn sợ nhất chính là đối phương trực tiếp từ chối căn bản là không cho mình tí xíu cơ hội thế nhưng nếu đáp ứng rồi phối hợp mình làm kiểm tra chuyện đó liền dễ làm có thêm đang nhìn đến rôn ánh mắt sau khi Thomas lập tức tâm linh thần hội lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng giấy bút đặt ởrôn trước mặt đây làôn chính mình thiết kế một bảng lúc trước tô mát lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm nhưng là kinh h hái điều một cẩnthận thm chí nhường hắn cảm thấy quá phức tạp căn bản cũng không có cần phải có điều trải qua Zo kiên trì giải thích hắn cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng lý giải chỉ có điều hiện tại bắt đầu lo lắng trước mắt bệnh nhân tiên sinh khó có thể tiếp thu màôn nhưng là một mặt mỉ cười nhẹ dọng nói rằng ngựa tiên sinh chúng ta cùng cái khác các bác sĩ có thể có chút không giống nhau lắm hỏi vấn đề tương đối nhiều Cũng so sánh tạoương nhiên kiểm tra hạng mục có thể sẽ càng nhiều hơn một chút hi vọng ngài có thể lý giải không sao ngườii hỏi đi nếu đáp ứng rồi dôn ngợa tiên sinh tựa hồ cũng không có đối kháng ý thứ gật đầu một cái nói cảm tạ ngày phối hợpố cổ vũ tính hướng về phía M l gật gậ đầu bắt đầu rồi ngày hôm nay vẫn chần ngựa tiên sinh xin hỏi một chút ngày sinh ra ngày là thời gian nào con có ngài là bélin bản địa sinh ra sao Ồ, các người hỏi cái này để làm gì ngay được dôn vấn đề thứ nhất sau khi ngựa nhất thời có chút cảnh ra hỏi ở họcảng giáo sư nơi đó xem bệnh thời điểm Nhân ra cũng không có hỏi những vấn đề này cười cận dố kiên trì giải thích thật không tiện lựa tiên sinh chúng ta chỉ là cần lưu một phần sosánhtường tận hồ sơ thuận tiện sau đó tuần tra mà thôi ngày yên tâm ngày hết thể tư liệu đều là tuyệt đối bảo mật ngoại trừ chúng ta đi sư cùng với ngày cùng nhà của ngài người ở ngoài những người khác là không nhìn thấy hay là đối với cái thời đại này các bác sĩ mà nói rất nhiều thứ đều là không có cần kết hỏi thế nhưng dôn biết một phần hoàn trình bệnh lịchchghi chép đến cùng có trọng yếu bao nhiêu rất nhiều bệnh tật một số chi tiết nhỏ chính là từ những bệnh này lịch ghi chép bên trong thu dọn đi ra vì lẽ đó căn bản cũng không có cân nhắc quá nhiều Hán liền trực tiếp dùng trước đây thường dùng ghi chép phương thức đương nhiên một ít quá không hợp thời đại đồ vật hay là một xóa nóithí dụ như một số bệnh tật bệnh sử sicha chơi xuân xử hỏi do vân vân nhìn dố cái tiêu cực kỳ thành khẩn ánh mắt ngợa tiên sinh suy nghĩ một chút gật đầu hồi đáp ta là 1883 năm ngày mùng ngày 1 tháng 7 sinh ra be người địa phương có thể nói một chút ngày đại khái khi nào thì bắt đầu đã bụng túi đầu ghi chép sau khi xong dốn họ tiếp 5 ngày trước ngợa thoáng về suy nghĩ một chútphi thường khẳng định ngồi đáp cái tiêu thiên 3 giờ chiều ta không hề làm gì cả đột nhiên cái bụng liền bắt đầu đau. Hơn nữa đauphi thường lợi hại có điều nghỉ ngơi một trận sau khi lại không như vậy đau đớn vì lẽ đó sẽ không có đến tìm thấy thuốc có thể hỏi một chút cụ thể là người nào vị trí đau đây sau khi đau đớn vị trí có chưa từng thay đổi ngay đến đó thời điểmôn mở miệng hỏi một câu vừa mới bắt đầu chính là ngày một mảnh ngợ lại thể ở bụng vẽ một vòng tròn nói thật sau đó chậm ra hướng về bên này di động cuối cùng chuyển qua này một mảnh sau khi không lại biết quá hơn nữa đau cũng so sánh lợi hại tôi từ hồ là động tác của chính mình liên lụy đến đau đớn vị trí ngợa tiên sinh không nhịn được tiêu một tiếng trên mặt lộ ra một tia vẻt khổ đầuôn lần thứ hai túi đầu ở bảng bên trong ghi chép lên 5 ngày trước bệnh nhân không rõ ràng dụ nhân xuất hiện trên phút đau đớn đau đớn so sánh liệt có thể nhìn được kinh nghỉ ngơi sau đau đớn hơi giảm bớt lúc đó chưa dư trị liệu sau đau đớn vị trí hướng về tề quay vòng di chuyển cố định bên phải bụng dưới rấtển hình cấp tính đauột thừa bệnh chạ một bên viếtôn một bên âm thầm đưa ra phán đoán của chính mình có điều cấp tính đau ruột thừa vốn là thường thấy nhất đau bụng cấp bởi vậy nếu như cuối cùng sát thực trầnôn vẫn đúng là sẽ không quá bất ngờ chết thiệt nhanh lên một chút ngay ởrôn túi đầu mùa bút thành văn thời điểm Lợi tiên sinh nhưng quay đầu mạnh mẽừng thê từ một chútth thấp giọng chửiậ lên ởượng phu quát mắng bên giới vị này xem ra tương đương thành thật nữ sĩ biến sắc mặt vội vàng vội vội vàng vàng từ bên người mang theo trong bao lấy ra một cái xem ra khiến người ta nhìn quen mắtắn dài nhi sau đó từ một tiểu bọc giấy bên trong móc ra một vài thứ nhét vào cái tiêuắn dài nhi một đoạn r dánh đem một đầu khác nét vào lợ trong miệng hoa một cái diêm lệchạch đương nhiên lợ tiên sinh thích lý thở ra cái thứ nhất đến thời điểm ng lần đầu lên dôn nhất thời sự sốt búc trong tay càng là lệch cạch một tiếng rơi xuống ở trên bàn quá một hồi lâu rố núi chừng hai mắt ngắt mù lẻ lối hỏi Ngờ tiên sinh ngày đây là đang làm gì người là bác sĩ lẽ nào xem không hiểu sao Nghghi hoặc nhìn dôn một chút ngờ trước tiên rất tự nhiên nói rằng đương nhiên là đang hút dạp vì dạ bị án ngay được cái này quen thuộc dành từ sau khi dốn háo miệng nhưng không phát ra được một chút thanh âm trên mặt vẽ mặt cũng biến thành dại ra dạ lên é viết này một chương trước ta cân nhắc rất lâu liên quan với quyển sách cá lệ kỳ thực rất nhiều ta đều là tìm bệnh viện được viện bệnh lịch trích dẫn thế nhưng phát hiện một cái đầu đau vấn đề viết quá tỉ mỉ sẽ phi thường khó khăn hơn nữa độ dài cũng sẽ dài vô cùng Bởi vậy, quyển sách gán lệ sẽ tiến hành một ít mơ hồ hóa xử lý, sẽ không viết như vậy tỉ mỉ. Khá khá, đương nhiên càng quan trọng một cái nguyên nhân là, ta thực sự không tìm được hơn 100 năm trước tư liệu, có chút chi tiết nhỏ căn bản liền không biết hơn 100 năm trước các bác sĩ có phát hiện hay không, vì lẽ đó thật nhiều không biết nên viết như thế nào à. Thứ lỗi, thứ lỗi. Quy 4 chương 17, kiểm tra. Chương 17, kiểm tra. Hốt giảm thị ản, đương nhiên là chuyện rất bình thường. Thế kỷ 19 đám người sát thực tương đương đáng thương. Thậm chí ngay cả tỷ gì đều muốn trải qua 10 năm sau khi mới phải xuất hiện trên thị trường hầu như không có cái gì chân chính có hiệu thuốcạ thì ăn vật này hầu như thành nội khoa các bác sĩ lựa chọn hàng đầu và đã sẽ và năng dược giảm đau rượi vào nó chữa bệnh cũng rượi vào nó phản phát chỉ cần cho các bệnh nhân mở ra dạo thì ạn liền có thể giải quyết hết thả vấn đề như thế nếu không phải là bởi vì kệ tình sản lượng còn tương đối thấp giá cả cũng so sánh các giá e sợ rất nhanh sẽ có thể thay thế đượcạtẩn trở thành càng hút Hà thuốc hơn nữa ở không lâu tương lai tương lai chế dược bá chủ đỡ ở còn có thể lui ra càng, càng, càng cường lực hai loại âm Trở thành mọi người chống đỡ bệnh tật một loại khác thần khí đối với đã ở Be ở lại xương sở hơn 2 nămôn tới nói này vốn nên là, là tập mãi thành quen sự tình thế nhưng sự thực là coi là thật có bệnh nhân ở trước mặt hắn hút dạ thì thời điểmôn vẫn cảm thấy khó có thể tiếp thu này chết tiệ thời đại thế kỷ 19 Trung Quốc lưu lạc chính là từ hai lần dạm tỷ chiến tranh bắt đầu cho nên đối với loại đồ chơi này nhir trong lòng có bản năng cam ghét nếu như không phải kiên kỵ đến chính mình ít sư thân phận nhìn thấy lợ tiên sinh trong miệng phun ra một đoàn đoàn nhân vụ thì hắn hầu như đều muốn tông cửasông ra tô mát sắc mặt cũng có chút khó coi Hay là lúc trước thời điểm Thomas cũng rất nhiều ít sư như thế đối với dạ thì thứ này cầm trung lập thái độ vừa không ủng hộ mọi người nhiều lần hút thế nhưng cũng không phản đối ở chữa bệnh cần thời điểm dùng một ít nhưng là cùng dôn ở chung lâu như vậy sau khi hắn hiện tại đã là kiên định người phản đối có điều hai người có chút ắm ghét ánh mắt nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến chính đang hưởng thụ gạo là tiên sinh theo mấy gai yên và bụng vậy mặt của hắn nhất thời liền đẹpẽ lên vẫn ấn lại hưu bụng dưới tay cũng dần dầnông ra nguyên bản mở bị mặt nhiên dường như bị trên quang đánhtrá như thế tỏa ra một loại là người ta kinh ngạc ánh sáng lậ lấy rất rõ ràng và Với hút vào đi đồ vật nổi lên hiệu quả đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổôn một mặt tâm trầm nhìn lúc này chính đang nuốt mây nhà khói bệnh nhân một vừa đánh quá giảm thì an bệnh nhân rõ ràng là không thích hợp làm thân thể kiểm tra bởi vì dạm thì phản đối với hệ thần kinh tác dụng đem sẽ ảnh hưởng đến gì lặc đối với cảm giác đau phán đoán tạo thành dôn kiểm tra khác biệt nói cách khác nếu như Zo muốn có được đầy đủ chuẩn xác kết quả nhất định phải phải chờ tới gì là thân thể khơi phục thái độ bình thường sau khi lại đi làm điều này làm cho Zo có thể nào không thể muộn Hơn nữa nếu như trong chú đến nói đợi l lá nữa kỳ thực liền hỏi do bệnh tình cùng bệnh sử cũng là không quá thích hợp bởi vì tinh thần của bệnh nhân sẽ ở vào một đối lập dị thường trạng thái dôn có thể không dám xác định đối với mới có thể rõ ràng trả lời vấn đề của chính mình có điều còn có thể làm sao bất đắc dĩ lắc bắt đầuôn trong lòng không nhịn được tầngtấn tầng ai tháng nói hắn không thể từ chối vị bệnh nhân này thậm chí đều không cách nào nói cho đối phương biết tạm thời đình dùng dạ vị ăn hoàn toàn phối hợp chính mình vẫn chuẩn cùng thân thể kiểm tra Dù sau đó là nội khoa học giáo sư học càng tiên sinh mở ra phương thuốc chỉ ít hiện tạiôn còn chưa có tư cách đi phủ đến nó chớ nói chi là vị bệnh nhân này bản thân liền là nhân ra giới thiệu đến hơn nữa từ mới vừa mới đối phương thái độ đến xem mình có thể đem hắn ở lại chỗ này đều là chuyện khá là khó khăn tỉnh nếu như thật đem hắn trêu trọc cú lênụi mông một cái liền điôn liền thực sự là một chút biện pháp đều không có đáng chết trong lòng lần thứ haiâm thầm chửi bới một câuố đứng dậy đến bên cửa sổ trên thông khí Tom má đi tới có chút bận tâm thấp giọng hỏi run làm sao bây giờ hắn này hút một cái nhưng là sẽ ảnh hưởng đến kiểm tra kết quả Đối với chúng ta phán đoán tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng A hơi trầm ngâm sau khiôn chỉ có thể là bất đắc gì nói đợi lắc nữa ta nghĩ nghĩ biện pháptậ lực đem vấn chần thời gian tr chỉ hoán lâu một chút tranh thủ đợi được nha khiến hiệu quả biến mất hoặc là yếu mất một ít thời điểm làm tiết kiệm tra đi John tồn một bụng tương lai kiến thức y học phải dùng ở bệnh nhân trên người mới là có giá trị lại như hắn minh biết mình giải quyết hữu bụng dưới đau đớn có rất cao tỷ lệ một chứng minh nhất định phải muốn có thành công giải phâu ví dụ thực tế lấy ra mới được vềútt 800 đẹp đẽ tiểu thuyết bởi vậy bất kể nói thế nào Zo đều không muốn vông tha bất luận cái nào cơ hội ít từ vừa nãy di là tự thuật đau đớn đặc tù đến xem là cấp tính đau ruột thừa độ khả thi vẫn tương đối lại hơn nữa các bác sĩ bản thân cũng không có chọn bệnh nhân quyền lợi A rất nhanh chờm lỡ hút xong cuối cùng một cái lưu luyến đem trưởng thường cho thu sau khi thức dậy mới nhẫnị trong lòng không thích ngồi trở về trầmọ hỏi ngựa tiên sinh xin mời hỏi chúng ta có thể tiếp tục vừa nãy hỏi do sao đương nhiên có thể có chútưi biếng rửi vào gh mặt ngơ một mặt thỏa mãn nói rằng có điều hơn tệ là tiên sinh ta nghĩ ngơi cũng có thể nhìn thấy vào cảng tiên sinh mở cho ta thuốc phi thường hữu dụng chí ít hiện tại đã không có như vậy đau đớn Không biết có phải là trong lòng nhân tố hút xong dạm thìẩn sau khi vị này lửa tiên sinh cùng vừa lúc tiến vào so với lại như là thay đổi một người thôi như không chỉ có là thái độ hiền lành rất nhiều đối vớiôn yêu cầu cũng bắt đầu phối hợp đây nhìn thấy di Lặc bộ dáng này luôn chỉ có thể bất đắc di cho mặt một hồi lâu sau khi mới bỏ ra vẻ mỉm cười sau kiênì hỏi di Lặc tiên sinh ta nghĩ xin hỏi một chút ngày mấy ngày nay có hay không cả người không còn chút sức được nào buồn luôn luôn mửa tình huống không có ta chỉ là đau bụng không có người nói chuyện như vậy Di Lặc trả lời rất thẳng thắn không hề do giữ chút nào Cái kêu phía dưới một vấn đề hơi có chút lúng túng xin hỏi ngày hai ngày nay bài khí cùng bài liền tình huống làm sao Di Lặc tiên sinh ta biết ngài công tác là một may như vậy bình thường nên rất ít đi nơi khác đi nha đi qua vậyà đã từng đi qua nơi nào có hay không ở địa phương ăn qua cái gì sinh ăn hoặc là uống qua nước lá ngày bình thường công tác hoàn cảnh phải rất khá chứ như vậy chỗ ở đây phu cận có hay không cái gì hóa họcã xưởng thường thường tiếp xúc khó nghe khí thể cùng bùi cái gì trong lúc vô tìnhôn đem câu chuyện tán gấu mở ra vốn là ở dôn kế hoạch bên trong Rất nhiều vấn đề lần này là không dự định hỏi bởi vì hắn biết do đối phương e sợ không phải đặc biệt tình nguyện đến xem ngoại khoa y sư chỉ là bởi vì họảng giáo sư khuyên bảo mới ông thử một lần ý nghĩ lại đây nếu như mình hỏi vấn đề quá mức vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết rất dễ dàng sẽ tạo thành bệnh nhân và cảm thế nhưng tình huống dưới mắt nhiềurôn không thể không chuẩn bị hỏi càng nhiều vấn đề đơn giản tôi nói hắn nhất định phải tận lực đem thời gian kéo dài tới Ng nha khiến hiệu quả biến mất hoặc lại bớt sau đó sẽ bắt đầu tiến hành thân thể kiểm tra bằng không rất dễ dàng sẽ tạo thành trận văn bệnh trên trọng đại khác biệt Cũng may John thực tế tâm lý tuổi tác tuyệt đối không phải 20 tuổi càng không phải 16 tuổi pháp phú nhân sinh từng trải đường hắn có thể rất dễ dàng liền tìm đến gì là tiên sinh cảm thấy hương thú đề tài đồng thời ở những câu chuyện này bên trong sen kẽ hỏi do mình muốn được tin tức trọng yếu một chút hoàn thiện trong tay bệnh lịch ghi chép hay là bởi vì vừa đánh quá giảmỉ ả quá mức hưng phấn dưới cớ ngựa tiên sinh cũng không có quan tâm dôn hỏi những vấn đề này có phải là có chút kỳ quái trên căn bản đều rất thoải mái trả lời hơn nữa nhìn lên theo dôn có ý định đem câu chuyện chuyện hay hay nói hắn tựa hồ còn có càng tán gấu càng hài lòng tư thế Đúng là bên cạnh hắn thê tử một đôi mắt trận lên càng lúc càng lớn nhìn dôn ánh mắt cũng biến thành quái là lên nàng không hiểu vị này tuổi trẻ y sư hỏi những vấn đề này đến cùng là vì cái gì chồng mình là đã bụng dốn hỏi một ít buồn nôn bài liền loại hình vấn đề lợa phu nhân vẫn có thể lý giải thế nhưng họ đi không đi qua nơi khác tiếp xúc chưa có tiếp xúc qua ô thủy cái gì đến cùng có ích là gì có đến và lần ngựa phu nhân đều muốn đánh gâyrôn có điều đáng vui mừng chính là ngựa tiên sinh xem ra cũng không phải một tính khí hển lành nam nhân ngựa phu nhân ở chồng mình bên người phi thường công nghệ hai con mắt hầu như mỗi giờ mỗi khắc không chú ý gì là tiên sinh Căn bản là không dám thủ ý nói trên vào bởi vậy mắt thấyượng phu tựa hồ cùng vị sư này tán gấu đến rất vui vẻ di là phu nhân coi như có chút không kiên nhẫn cũng chỉ có thể làm lặng, lặng chờ đợiôn căn phòng làm việc này chết để đã biến thành một tán gấu thất gần như sau nửa giờ dố hỏi xong hết thả vấn đề đem trên bàn bản nhét vào cái trận đấy đơn giản nhìn một chút ghi chép không có phát hiện có đề xuất cùng mơ hồ không do địa phương dốn bay đầu thắp giọng nói Thomas gần đủ rồi đó lấy đối với hắn tiến hành thể trạng kiểm tra người đi đem dường chuẩn bị một chút đi được chân mày tao lại đã sớm trận lên hơi không kiên nhẫn tô mát lập tức đứng lên John văn phòng cùng bờ ở mản giáo sư có thể không cách nào so sánh được địa phương rất nhỏ ngoại trừ một cái bản cùng ba bốn cái ghế ở ngoài cũng chỉ mới vừa tốt đủ thả xuống một cái giường có điều vì tiết kiệm có hạn không gian vốn tham chiếu trí nhớ của chính mình thiết kế một loại có thể thu hồi dường đơn bình thường treo trí tưởng dùng thời điểm có thể bùng ra mới vừa tạo tốt lắp đặt tốt thời điểm nhưng là hấp dẫn hầu như hết thể đồng sự lại đây tham quan Thomas trên chuẩn bị trước thời điểm Zo đi tới lợ vợ chồng bên người mỉm với nói ngựa tiên sinh phía giới ta sẽ cho ngày là một hồi cụ thể thân thể kiểm tra Kiểm tra hạn mục cung tương đối nhiều khi vọng ngài có thể phối hợp một hồi haha ha, không thành vấn đềứ thú chính cao gạo là tiên sinh Vung tay lên ngay lập tức sẽ đồng ý có điều với lúc đó vẫn luôn không thế nào dám lên tiếng gạo là phu nhân rốt cũng khôngị được tao mày hỏi tiên sinh ta có chút không biết rõ vào cả tiên sinh không phải cho hắn từng làm kiểm tra sao tại sao đến ngày nơi này còn muốn làm tới một lần dốn hơi runun vội vã cười giải thích xin lỗi phu nhân không có sớm cùng ngài nói rõ rằng vào cảng tiên sinh là nội khoa sư mà chúng ta là ngoại khoa y sư kiểm tra nội dung không giống nhau lắm Nhưng ta không cảm thấy khác nhau ở chỗ nào không giống nhau dôn lời nói xong ngợa phu Ú nhân liền cao dọn gọi lên người nào cái gì với lúc đó lợ tiên sinh đột nhiên chó mắt quá lớn th tử của chính mình nói ta sinh bệnh lẽ nào liền không nênmường bác sĩ làm kiểm tra một chút sau không nghĩ tới lần này lợa phu Ú nhân trên mặt mặc dù có chút sợ hãi thế nhưng ngoài miệng nhưng vẫn như cũ thấp giọ nói nhưng là chúng ta vừa mới ở gặp gầnng tiên sinh nơi đó từng làm kiểm tra hơn nữa còn tốn không ít tiền mua thuốc tiền ngay được cái từ này sau khi ngựa tiên sinh cùng dôn đồng thời nhận ra Vừa này cái kia sợi khí thế trong nháy mắt biến mắt không thấy hình bóng nợa tiên sinh trên mặt thoát ra rõ ràng vẻ do dự Tuy rằng vào lúc này tâm tình của hắn còn được dạm thì ảnh ảnh hưởng thế nhưng dù sao đã qua hơn nửa cái giờ hiệu quả đang kéo dài yếu bớt thế tử một lời nói nhất thời nhường di là tiên sinh lập tức tử vừa nay trong hương phấn tỉnh táo lại chỉ có điều liết vô cùng ngạc nhiên dôn một chút người trung niên này nam nhân có lòng muốn, muốn mở miệng từ chối lại cảm thấy có chút kẻ thùng trong lúc nhất thời có chút lúng túngôn đồng dạng là hơi nghi hoặc một chút hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ gì là phu nhân ý tứ trong lời nói run bọn họ hẳn là đang lo lắng kiểm tra chi phí thấy mình tuổi trẻ đồng sự về mặt tựa hồ có hơi mở mịn không rõ tô mát âm thầm nở lụ cười liền vội vàng tiến lên thóc giọng nói rằng a ngay xongô mát sau khi nhìn lại một chút nửa vợ chồng lúc này về mặt run trong lòng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ nếu lựa chọn đến bệnh viện xem bệnh mà không phải sinh mời bác sĩ đến nhà đi ngựa phuthê hai cái tình trạng kinh tế tự nhiên là không hề tốt hơn nữa nhìn xem hai người ăn mặc Tuy rằng cũng được cho chỉnh tềạch sẽ thế nhưng quần áo kiểu dáng đã rất cũ kỹ ngựa phu nhân càng là thiếu hữuu tượng tầng xã hội trên người cô gái thông thường chââu đảo trang sức có thể nói được với keo kiệt Đối với bọn họ tới nói dù cho một thápặ đều là tương đương quý giá nhìn có chút lúng túng diặc tiên sinh John cũng lập tức rõ ràng một chuyện cái kia chính là mình tuy rằng nhìn như đã trên kỹ thuật làm tốt trở thành một tên ngoại khoa y sư cho bị thế nhưng từ trên bản chất rằng hắn trên nhiều khía cạnh vẫn như cũng là dùng kinh nghiệm của kiếp trước đến xử lý sự tình kiếp trước trong bệnh viện ngoại trừ đăng ký phí ở ngoài thuần tú nhân công kiểm tra thân thể là không dùng tiền này ởôn trong lòng đã hình thành một loại tư duy quá thức hồn nhân đã quên ở thời đại này chặtlót kệ bệnh viện các bác sĩ cho bệnh nhân làm kiểm tra cũng là thu phí hơn nữa nếu như cùng người bình thường thu vào so với Cái này chi phí vẫn đúng là không tính thấp. Biết rồi nguyên nhân sau khi, dốn tự nhiên là vội vã giải thích, hai vị hiểu lầm, chúng ta ngoại khoa. Ảch! Hai chúng ta làm kiểm tra là không thu phí, mời các ngươi yên tâm được rồi. Cái gì? Không thu phí? Ngờ vợ chồng sau khi nghe. Đều không khỏi sức sở. Bác sĩ làm kiểm tra lại không cần tiền, chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là chưa từng nghe nói sự tình. Ngờ phụ nhân càng là kinh ngạc há to miệng nói, tiên sinh, ngươi xác định kiểm tra là không thu phí sao? Ngươi có thể làm chủ sao? Hắn có thể làm ch� ôn cười cậ chuẩn bị trở về đáp vấn đề này thời điểm cửa lại đột nhiên chuyển đến một thanh âm chấm thấp dố trong lòng cả kinh vội vã quay đầu nhìn lên nhìn thấy bờ ở mạng giáo sư đẩy cửa ra đi vào cười nói vị phu nhân này ta là Be đại học ngoại khoa học giáo sư ta có thể khẳng định nói cho ngày ở gian phòng này bên trong làm kiểm tra là không thu phí cảm tạng này tiên sinh ngợ phu nhân nhất thời âm thẩm thờ vàoõ lặng lẽ l lui qua một bên nếu như không thu phí ngợ phu nhân đến không ngại có người có thể cho hắn Trượng phu lần thứ hai làm kiểm tra một chút Đúng làm lợ tiên sinh về mặt đột nhiên trở nên thoáng ngo lên khả năng là đối mặt một vị đại học giáo sư nh hắn có chút sốt sắn cũng không tiếp tục phục vừa nay đối mặt dôn hai người thì túy chờ bờ ở mạng sau khi vào nhà dônội vã tiến lên đón c cườii hỏi vợ ở mạng giáo sư ngày làm sao đến đến rồi ta đến thăm ngươiần đoán bệnh quá trình các ngươi tiếp tục đi tự giác đứng qua một bên vợ ở bạn cườiùng tìm nói rằng hạ tự nhiên biết họcả giáo sư giới thiệu bệnh nhân sẽ vào hôm nay lại đây trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng muốn muốn tận mắt nhìn một chút dôn tiếpần hắn một hữuu bụng dưới đau đớn bệnh nhân Phải biết lúc trước bờ bạn nhìn thấy dôn biết đồ vật thì nhưng là sáng mắt lên ông thẩm cân nhắc đã lâu cũng chính là dựa vào phần này căn cứ vào giải phẫu học bệnh lý giải phẫu kết quả cùng lượng lớn ca bệnh vụ án hơn nữa bản thân củaã tử bờ ở mạng mới miễn cưỡng thuyết phục nội khoa học đại lao học giáo sư không John muốn đụng với cái thứ nhất, hữu bụng dưới đau lớn bệnh nhân còn không biết phải đợi tới khi nào đi đây đối với bờ ở mạng giáo sư đến dôn cũng không có cảm thấy căng thẳng thế nhưng làm tô mát ra hiệu hắn có thể bắt đầu rồi thời điểm dôn nhưng do dự lên vừa nãy chuyện đã xảy ra Nhưng hắn cảm giác mình đem sự tình nghĩ tôi quá đơn giản bởi vậy ở ngăn ngắn không tới một phút bên trong dôn nghĩ đến rất nhiều sự tình vấn đề tiền hay là chỉ là một nho nhỏ cả trở thế nhưng kiểm tra sau khi sau đây nếu như hôm nay thật sự vẫn may tăng cao gặp phải một vị cấp tính đau ruột t từa bệnh nhân nên như thế nào thuyết phục hắn tiếp thu giải phấu của chính mình trị liệu bất luận làm sao cái tiếp nhưng là phải ở trên bụng quáng Dva Tuy rằng gần mấy chục năm qua tuy rằng ngoại khoa tiêu độc cùng gây tê kỹ thuật xuất hiện nhưng ngoại khoa các bác sĩ có càng to lớn hơn không gian phát triển cũng thúc đẩy mọi khoa hướng đi vô Ninh thế nhưng dù sao thời gian quá ngắn Khắp mọi mặt tích lũy đều kém rất xa thoá phức tạp một ít giải phấu tỷ lệ thành công đều sẽ khá thấp như ruột từ các bọn như vậy nhất định phải mở ra của bụng giải phẫu một mặt các bác sĩ còn đều không cái kia trình độ đi làm ở một phương diện khác tỷ lệ tử vong thực sự là quá cao thậm chí ngay cả găng tay cùng khẩu trang những đồ chơi này nhi cũng vừa mới mới vừa bị dôn nói ra hơn nữa không có kháng sinh tố có thể tưởng tượng được mở ra khoa giải phẫuấn liệu lính bao lớn nguy hiểm vì lẽ đó người bình thường trừ khi đã tới chưa biện pháp thời điểm là không thể lựa chọn làm giải phẫu trên thực tế cái thời đại này đi xứ đại đa số đều sẽ không tán thành loại giải phẫu này Dám làm hoặc là là ngoại khoa học nhân vật thủ lĩnh tự như như bị dột như vậy lại sư hoặc là chính là gan to bằng trời tênthố lỗ cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này bờ ở mạng vừa mới bắt đầu mới sẽ kiên quyết phản đốiônỉnh cầu thẳng đến về sau mới độ chú ý Thế là người có thể tuyệt đối không nên năm 21 thế kỳ tư duy đến cân nhắc năm 1885 người a như một chút góc phong tràn đẩy phấn khởi nhìn mình bờ ở ản giáo sư nhìn lại một chút trước mắt vị này về mặt trở nên hơi thấp thoảng gạo là tiênên sinhôn trong lòng như vậy nhắc nhở chính mình hắn hiện tại đột nhiên đi đến Coi như mình tỉ mỉ kiểm tra sau đại thể có thể xác thực trần là đau rồi thừa vị này lợ tiên sinh lại dựa vào cái gì đồng ý hắn ở trên người mình làm giải phâu do đại nào cấp tốc chuyển động chấm tư suy nghĩ nói ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho vị này lợ tiên sinh tin tưởng chính mình nghe theo ta sắp xếp đây lượng Trương viết có chútâu dài thẳng thắn sáp nhập làm một đạiươnguyên bố chưa xong còn tiếp xin người tìm hỏii tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn quy 4 chương 18 dẫn dắt chương 18 dẫn dắt nếu như ở 21 thế kỷ Tuy rằng cũng không phải nói các thầy thuốc nói làm giải phẫu liền làm giải phẫu, thế nhưng ở đại đa số thời điểm, trên căn bản bệnh nhân đều là sẽ phục tùng ý kiến của bọn họ. Bất luận ngoại khoa các thầy thuốc là muốn mở ra ổ bụng của bọn họ cũng được, lồng ngực cũng được, dù cho đầu cũng được, trên căn bản đều là hướng về trên bàn mổ một năm, mà bọn họ dàn vật đi tới. Đương nhiên, tiền đề là các bệnh nhân đối với ngoại khoa các bác sĩ có đầy đủ tín nhiệm. Cho nên khi mọi người kinh tế có thể đủ sức để chống đỡ lấy nhất định trình độ chữa bệnh chi ra sau khi chỉ cần xác thựcần là cần làm so sánh đại giải khẫu nông thôn bệnh nhân sẽ hướng về thành thị chạy thành thị nhỏ bệnh nhân sẽ hướng về thành phố lớn chạy mà thành phố lớn bệnh nhân thì lại sẽ hướng về lên phía bắc rộngãi chạy thậm chí ngay cả những tia thành thị cấp một các bệnh nhân cũng sẽ nghĩ trăm Vương ngàn tế hướng về tốt nhất mấy nhà bệnh bị chạy bởi vì bọn họ đối với nơi đó ý sư có càng cao hơn thí niệm đây chính là hiện đại y học trải qua hơn trăm năm cao tốc phát triển sau khi chậmrái hình thành quyền uy tính thế nhưng ở cuối 19 thế kỷ Berlin dố cần đối mặt chính là một tình huống khác Ở thời đại này hiện đại đi học tiến bộ vừa mới mới vừa mở màn hơn nữa bởi lịch sử nguyên nhân ngoại khoa sư đổ tể bình thường hình tượng đã thâm nhập là người hơi lớn một chút giải phấu tỷ lệ tử vong cũng là cư cao không xuống mọi người đối ngoại khoa y sư cam ghét là chuyện đương nhiên ở tình huống như vậy ngoạii trừ ngoại thương bình thường nhất định phải cắt chân tay hoặc là xác thực Trần Vũ V vân vânữ ở ngoài chỉ có bệnh tình thực sự là nghiêm trọng đến không cách nào khả thi thời điểm bệnh nhân mới có thể sẽ lựa chọn ngoại khoa y sư làm liều mộten lấyợ chết làm ngửa sống tổ bụng giải phẫu càng là tuyệt đối cấm kỵ một trong Nâng cái không quá thích hợp ví dụ đây giống như là hậu thế đi bệnh viện xe bệnh bác sĩ làm xong kiểm tra sau tổng hợp cân nhắc bệnh tật tiết triển tình huống thân thể của bệnh nhân cùng với trị liệu dự sau chờ chútt nhân tố sau khi bất ápĩ cùng bệnh nhân nói trên một câu nếu không ngươi đi những khác bệnh viện hoặc là nhìn chung ý cái gì đi thế kỷ 19 bệnh nhân đi gặp ngoại khoa y sư trên căn bản cũng chính là tình huống như thế nhất định phải điều chỉnh xác l được bởi vậy cho dù những người khác trở hơi không kiên nhẫ dố vẫn không có lập tức tiến lên cho lợ tiên sinh làm kiểm tra mà là caom mày trở nên chậm tư tiên sinh là ở học rằng giáo sư theo đề nghị tìm đến luôn trong này chen lẫn rất nhiều người vì là nhân tố mà tình huống của hắn còn rất xa không có đến nguy trùng trình độ vì lẽ đó nếu nhưônợ lắc nữa làm xong kiểm tra đã thể phán đoán ra hắnạn chính là cấp tính đau do thừa trực tiếp kiến nghị đối phương làm giải khâu có thể tưởng tượng được sẽ là một già sao đã lại run người ở chờ cái gì tô mát thấyôn chỉ là trầm tư mà khôngậ thủ nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái tiến lên tiến đến bên cạnh hắn thấp gi dòng hỏi 800ú nét 800 tiểu thuyết bóngg a xin mời các vị chờ trong látôn chân mày tao lại mang theo ấyấ tôi nói Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc như kỹ John mở ra chính mình giá sách cửa lớn từ bên trong lấy ra dạy đặt một chồng văn kiện để lên bàn nhìn thấy này chồng văn kiện sau khi Thomasmatt trong lòng thấy kỳ lạ liên hội vàng tiến lên gấp các hỏi run người không đi cho bệnh nhân làm kiểm tra làm sao đột nhiên đem những thứ đồ này lấy ra nay trong văn kiệnômat rất quen thuộc đúng là bọn họ liên quan với h hữuu bụng dưới đau đớn nghiên cứu báo cáo một bên kiên chỉ chờ đợi bờ ở mạng giáo sư lúc này cũng không khỏi sức sở hắn đương nhiên xem quaôn đoạn báo cáo này hơn nữa còn đã từng cẩn thận nhiên thứ qua biết trí ít ở trên lý thuyết tới nói là phi thường có giá trị Hiện nay thiếu hụ chỉ là thực tiết nghiệm chứng mà thôi vì lẽ đó đi ngang qua chăm chú cân nhắc sau khi vợ ở bạn mới đồng ýônỉnh cầu đồng thời tự thân xuất mã tìm mộảng giáo sư phối hợp bệnh nhân sự tỉnh thế nhưngôn hiện tại đem nó lấy ra tới làm cái gì ngợ Thi sinh ở những người khác không do thời điểmôn nhưng đi tới bên giường bay về bệnh nhân mỉm vừa nói ở cho ngài làm kiểm tra trước có một số việc ta hy vọng có thể cùng ngày sớm nói rõ ràng chuyện gì Tuy rằng chờ hơi không tinên nhẫn có điều lúc này lợ lòng hiếu kỷ nhưng cũng đạt đến đỉnh điểm dưới cái nhìn của hắn Vị này hấn tệ là tiên sinh thực sự là quá mức kỳ quái tuổi Tuy rằng khinh quá đáng một mực bất luận gẳng giáo sư vẫn là bên cạnh vị này bờ ở giáo sư tự hồ đối với hắn đều cực kỳ quan trọng nhưng nhìn bệnh thời điểm một mực lại là bên trong trong giải để hỏi bệnh tình đều muốn hỏi trên hơn nửa cách giờ liên quan với ngày họ bệnh tậtần bệnhg đầu qua chỗ khác chỉ tay trên bàn cái tiêm một trồng giày đặc tư liệu nhẹ dọng nói rằng ngựa tiên sinh chúng ta đã từng cùng ngài đã nói liên quan với hữuu bụng giới đau đớn loại bệnh trạng này chúng ta đã nghiên cứu thời gian rất lâu tích lũy sắp tới 200 cái ca bệnh kinh nghiệm có thể nói có rất sâu nhận thức Nếu như ngài cùng phu nhân của ngài muốn xác nhận một hồi có thể trước tiên đi nhìn một chút cái kia trồng giày đặt tư liệu ở gần nhất 2 23 tháng thời gian trongố cùng Thomas cũng không có thả lỏng đối với tương quan các bệnh thu thập và chỉ lý quản lý các bệnh số lượng tăng cường đến sắp tới 200 cái hơn nữa lại giải phẫu 4 bộ thi thể bởi vậy vào lúc này nói chuyện sức lực nhưng là tương đương đủ chuyện này lần này không chỉ có làm lợa tiên sinh bản thân ngợa phu nhân và Thomas nghe xong dôn sau khi đều sử xuất đại gia tất cả đều mơ mơ màng màng chỉ có một bên bờ ở mạng giáo sư đầu tiên là hơi run run lập tức như là đột nhiên nghĩ tới điều gì tự như Trong đôi mắt trước tiên thoáng hiện quá một tiêu kinh ngạ vẻ lập tức ở ngắn ngủ suy tư sau khi nhìn về phíarôn ánh mắt dĩ nhiên dần dần bắt đầu tán từ lên coi như lợ tiên sinh trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao thời điểm dố nhưng tiếp theo ôn thế nói đừng hiểu lầm lợa tiên sinh cho nên ta nói vừa nãy những câu nói kia chỉ là muốn những ngài biết một chuyện vậy thì là đón lấy ta cho ngài làm kiểm tra phi thường trong yếu nó có thể ở một mức độ nào đó phán đoán ra ngài đau bụng khả năng là một loại nào bệnh tật dẫn đến ta không hiểu ý của người thuậệ là tiên sinh ng ngờ phu nhân vào lúc này cũng đi lên phía trước kinh ngạc hỏi ý của ngài là nói Ta tiên sinh đau bụng cũng không phải một loại bệnh mà là do cái khác bệnh tạo thành gậ đầu cườiô nghiêm túc nói rằng là phu nhân khả năng học giảnng giáo sư cũng không có cùng ngài giải thích rõ ràng thân thể chúng ta trên không khỏe chỉ là bệnh trạng cũng không phải bệnh tật bản thân nói cách khác ngày đau bụng khẳng định là do một loại nào đó bệnh tật tạo thành chúng ta làm kiểm tra mục đích chính là tìm tới là cái gì bệnh tật dẫn đến đau bụng bệnh tật cùng bệnh trạng bản thân liền không phải một khái niệm thật giống như phổ thông cảmạo như thế bị sốt lưu nước mũi cái gì chỉ là bệnh trạng chân chính nguyên nhân sinh bệnh là vi khuẩn hoặc là bệnh độc cảm hóa Nghe xong dôn giải thích sau khi ng ngờa hai vợ chồng người nhất thời hai mặt nhìn nhau hậu thế rất nhiều người đều không biết rõ điều này đừng nói hiện tại những người bình thường liên quan với những thứ đồ này hợp càng giáo sư còn thật không có cùng bọn họ từng giải thích trên thực tế lần thứ nhất cho bọn họ xem bệnh một cái khác tuổi trẻ nội khoa y sư cũng không có từng giải thích mai đến tận hiện tại mới từr trong miệng nghe được loại này đối với bọn họ tới nói so sánh mới mẻ khái niệm theo bản năng ngờ vợ chồng nhìn về phía rôn ánh mắt thì có biến hóa vốn là bọn họ đến ngoại khoa cũng là bởi vì họpảng giáo sư ảnh hưởng Nhìn thấy dôn sau khi bản năng có chút không tín niệm một mặt là bởi vì hắn ngoại khoa y sư thân phận mặt khác nhưng là bởi vì hắn tuổi tác thế nhưng hiện ở đây ngay một chút dôn kiên chỉ cẩn thận giải thích nhìn lại một chút cái kia một chồng giày đặc tư liệu một tia tín niệm lặng lẽ ở trong lòng bọn họ chắt dưới dễ đi tới có thể viết ra như vậy một giày trồng đồ vật khẳng định là cái có người có bản lên chứ dùng sức nu nướct nước miếng một cái ngợa tiên sinh cẩn thận mà hỏi thân thể là tiên sinh dựa theo ý của ngài tôi nói và càng tiên sinh kỹ thực cũng không có tìm được ta đau bụng đến nguyên nhân thế nhưng hắn mở cho ta dạm địa án. rất hữu hiệu a chuyện này có Nghe được nửa tiên sinh cái vấn đề sau lần này đến tiên dôn sự số nếu như dựa theo sự thực tới nói kỳ thứ hốt dạp vì ở Âu Châu cũng không có quá to lớn thị trường chủ yếu hay là dùng ở chữa bệnh lĩnh vực dùng người đời sau quan điểm đến xemố tự nhiên có thể trắng trận công kích giảm vì an loại này chết tiền độc được thế nhưng vừa đến cùng trước mắt chủ lưu quan niệm không quá tương xứng thứ hai hiện nay xác thực không có cái gì hữu hiệu thuốc giảm đau k kể tên loại hình đồ vật nguy hại càng to lớn hơn ba đến nếu như nói thẳng thế tất sẽ đắ tội độc càng giáo sư tương lai còn làm sao hi vọng người khác giới thiệu với hắn bệnh nhân bởi vậy hiểu rõ dôn quan điểm tô mát cùngm mạng Lúc này lông mày cũng tao lên đến có điều vẹn vẹn do dự mấy giây sau khirố liền lắc lắc đầu thản như nói ngựa tiên sinh trên thực tế dạo thì ăn nhiều nhất chỉ là có thể trong thời gian ngắn giảm bất ngày đau đớn nói cách khác nó nhiều nhất chỉ có thể là trị liệu bệnh chạm cũng không thể trị liệu bệnh tật hơn nữa chỉ ta bản thân mà nói cũng không đề nghị sử dụng thứ này nó làm cho người ta mang đến chỗỏng rất khả năng muốn vượt qua trong thời gian ngắn chố tốt Tuy nói hiện tạiôn cần một giáo sư trong đỡ thế nhưng là một tên người suy biệt nếu như ngay cả cái này cũng sợ vậy cũng quá mất mặt Hơn nữa lấy dôn ở bên ngoài khoa tiêu độc và cục bộ gây tê lĩnh vực cống hiến mà nói hắn đã cho mình đánh được rồi cơ sở vững chắc đắc tội rồi đối phương sau khi có thể sẽ có một chút trở ngại thế nhưng đơn giản cũng chính là dùng nhiều chút thời gian mà tôi hiện tại liền sợ hai không trước tương lai hắn đối với toàn bộ y học giới lúc hay chiến nên làm gì có điều dôn nhưng chom lở hai vợ chồng nhân tạo thành rất lớn với nhiêu ngợ tiên sinh chừng hai mắt nhạan hỏi sao có thể có chuyện đó hiện tại rất nhiều y sư không đều ở dùng nọ hạ được rồi dôn bắt đầu kiểm tra đi với lúc đó bên cạnh bờ ởả giáo sư dốt cũng không nhịn được mở miệng trên bà Vì cho giải phẫ sau các bệnh nhân giảm đau chất lo cái bệnh viện ngoại khoa sử dụng dạ tỷẩn cũng rất nhiều lần bởi vậy ngay xong dôn sau khi bờ ở mạng cũng là có chút không vui có điều hắn cũng rõ ràng những này là cá nhân quan điểm tranh luận không có cần thiết suy nghĩ nhiều liền dứ khoát dục dôn lập tức kiểm tra được rồi khi sâu một hơi sau khi dônật đầu bấtĩ đang không có thích hợp thay thế phòng trước hắn khả năng căn bản là không cách nào thay đổi loại này hết chạm nói nhiều rồi cũng là vô ích vẫn là đem tinh lực thả đang đợi lắt nữa nhi thân thể kiểm tra mặt trên được rồi nghĩ tới đây John cũng không có cách nào đi kiêng kịm lợa tiên sinh nghĩ hoặc hán hoáng suy nghĩ một chút sau khi trầm giọng nói rằng ngợa tiên sinh ngợa phu nhân đón lấy ta muốn nói một đoạn văn phi thường trọng yếu khả năng đối với ngài đón lấy lựa chọn đưa đến mang tính khen chốt tác dụng vì lẽ đó ta hi vọng ngài nhất định phải thật lòng nghe hơn nữa muốn kiên trì ngày xong chưa xong còn tiếp xin người tìm hỏii tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn quy 4 chương 19 đe dọa chương 19 đe dọa căn thứ ta đối với sắp tới 200 ví dụ hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân nghiên cứu đến ra một cái kết luận mà có chút thấpỏ bất ăn lợ vợ chồngô nghiêm túc nói rằng thế nhưng trong đó quan trọng nhất một cái ta hy vọng có thể ngừ hai vị biết trước một hồi Vậy thì là đối với đột phát bụng kị liệt đau đớn hơn nữa kéo dài thời gian so sánh lâu bệnh nhân bọn họ kết quả rất nhiều là tương đương khiến người ta tiếp đối nếu như là thần kinh liên lụy trở dẫn đến đau bụng hoặc là cáikh một ít nội khoa bệnh tật dẫn đến đau bụng cũng có thể bệnh trạng trung giảm bớt đến tiếp sau không có thân ở ra thế nhưng nếu như là bụng càng hóa không khang bộ phậnthùng hoặc là xuất huyết chờ đau bụng cấp đang không có kháng sinh tố b vùng ngoại khoa giải phẫu lại là hậu thời đại Dự sau khẳng định không tốt đẹp được điểm này dôn sớm sẽ ở đó hơn 100 ca bệnh bên trong nhìn ra rồi cái gì ngay được dôn sau khi ngợ vợ chồng đồng thời kêu lên sợ hãi nhìn thấy lợ vợ chồng phản ứng sau khi dố lập tức rõ ràng một chuyện vậy thì là học càng tiên sinh cũng không có cùng hai người nói thật hoặc là nói nội khoa học giáo sư còn chưa ý thức được loại này thời gian giải tịch liệt đau bụng động nguy hiểm đương nhiên người trước độ khả thi sẽ cao hơn một chút dưới tình thế cấp B bácch ngợa phu nhân cũng không cố trên người cạnh nghiêm khắc cho phu tiến lên một bước lo lắng hỏi hơn tệ là tiên sinh ngày rốt cuộc là ý gì Tuy rằng lợ tiên sinh có như vậy như vậyuyết điểm thế nhưng đối với một gia đình tôi nói nam nhân chính là gắn bó tất cả mọi người sinh hoạt trụ cột ngợa phu nhân và ba đứa hải tử đều cần nhờ hắn sinh tôi được bởi vậy nghe được dồn sau khi làm sao có thể không lo lắng trênỏa xin lỗi hai vị trong lòng âm thầm xấu hổ một cái rốn trên mặt nhưng vẫn như cũ bìnht nói ngựa phu nhân ta cũng không phải ở ăn nói ba hoa trên thực tế ta đối với sắp tới 200 ví dụ hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân tiến hành rồi theo dõi theo thăm chính là phải người đối với bọn họ rời đi bệnh viện sau tình huống tiến hành rồi điều tra cuối cùng ở phát bệnh nửa năm sau bên trong tạ thế sắp tới 40 người Nếu như cân nhắc đã có sắp tới 40 người không có tra được bản thân nơi ở chỉ còn có một chút người là gần nhất khoảng thời gian này phát bệnh đồng thời bệnh tỉnh đang kéo dài tăng thêm cái tỷ lệ này có thể nói là khá kinh người rồi sau khi nói đến đây dung trong lòng cũng là phi thường tiếpối cái thời đại này thông tin điều kiện thực sự là quáên lệch hơn nữa bệnh lực ghi chép cũng không đủ hoàn thiện rất nhiều bệnh nhân hắn căn bản là không có cách nào thì tới vì lẽ đó tư liệu vẫn còn có chút không quá hoàn chỉnh chuyện này đối với theo đuổ hoàn bị hắn tới nói xác thực khá là tuyệtối Ừ có điều nghe xong lời nói này ng nhờ vợ chồngrốt cũng không nhịn được hết vào mộtụ kỹ lệ Sau đó sắc mặt đồng thời đã biến 200 người chết rồi hơn 30 nếu như tính luôn những kia không tìm được còn có bệnh tình ở chuyển biến xấu cái tiêu tử vong nhân số chẳng phải là rất đáng sợ hơnệ là tiên sinh chuyện này đây là có thật không nguyên bản còn chìm đắm đến hút dạ thì ăn sao thỏa mãn bên trong thế nhưng vào giờ phút này lợa tiên sinh trong lời nói để mang tới tiếngung rõ ràng là bị dọa sợ ta cũng hi vọng với các người nói chút tin tốt tốt thế nhưng rất đáng tiếc ta không có nói lao lý do đúng vai một cái vô đầy mặt đồng tình nói rằng là một danh y sư Như vậy đi đe dọa bệnh của mình người ấy tự nhiên không phải dôn bằng ý thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng nếu như không đem hậu quả nghiêm trọng cùng lợ vợ chồng nói rõ rằng đợi lắp nữa cho dù chính mình xác thực trần lợ tiên sinh bệnh tình nay toàn ra e sợ cũng không thể đáp ứng đi làm cái gì giải phẫu trị liệu Vậy thì đối với bọn họ tôi nói nhưng là càng tệ hơn lựa chọn Tuy rằng vẫn không có làm thân thể kiểm tra thế nhưng nếu như từ lợ tiên sinh chính mình bệnh chạm miêu tả đến xem hắn hạn đau ruột thừa độ khả thi là phi thường đại đương nhiên không phải nói cấp tính đau ruột thừa liền nhất định sẽ chết cũng khả năng chuyển thành mãn tính chờ kết quả Có điều cho dù hậu thế bất kỳ một người bình thường e sợ cũng biết cấp tính đau ruột thừa động nguy hiểm chứ đượcôn xác nhận sau khi ng phu nhân chân cũng bắt đầu run cầmập lên đem so sánh bên giới ngựa tiên sinh bản thân thậm chí càngấn tính một ít tìm chứng cư ánh mắt lập tức hướng về bên người mặt khác hai cái in sư trên mặt nghỉ lại đặc biệt là bờ ởmản giáo sư càng là hắn quan tâm tiêu điểm thế nhưng khiến người ta kết nối chính là bờ ở mạng giáo sư lặng lẽ gợt g đầu nếu như là ởôn vừa đưa ra yêu cầu thời điểm Bờ ở mạng rất có thể sẽ kiên quyết phủ quyết thuyết pháp này, bởi vì trước đây ai cũng không có quy mô lớn đi thống kê quá những chữa số này, hắn cũng chỉ là biết đau bụng cấp tử vong suất tương đối cao mà thôi. Thế nhưng rôn đến thay đổi ý nghĩ của hắn, người ý nghĩ có thể sẽ không chính xác, thế nhưng số liệu nhưng là sẽ không lừa người, rôn mấy người bọn hắn chạy khắp cả toàn bộ medlin siêu tập đến ca bệnh kết luận, bờ ở mạng không cách nào phủ nhận. À, nhìn thấy bờ ở mạng giáo sư gật đầu sau khi, ngờ phu nhân thân thể lạo đảo một cái, lui về phía sau 2, 3 bước. tiên sinh cũng có chút hồn bay phépạ dốn cùng bờ ở mạng ngầm thừa nhận những cái này lúc mới tới còn có sức lực lớn tiếng tàu nhỏ Nam nhân gặp đã kích khổ lồ hơn nữa hắn làm sao cũng không nghĩ ra chỉ là một đau bụng mà thôi làm sao liền trở thành có thể người chết bệnh nặng hắn sẽ không là cố y đang hù dọa ta chứ trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ ngơ lập tứcẩn đầu lớn vềôn nhìn sang có điều không giống nhau lợ tiên sinh mở miệngghi vấnố đã cười nói đương nhiên đang không có cuối cùng làm ra ch chuẩn đoán bệnh trước chúng ta cũng không thể vọng có kết luậnù sao cũng có một chút bệnh nhân kết quả cuối cùng vẫn tương đối tốt đẹp Cho nên nói ngợa tiên sinhhen chốt là đón lấy một loạt kiểm tra nếu như không phù hợp chúng ta tổng kết ra một số đ là tù ngài đại có thể đi trở về tiếp tục dựa theo họcảg giáo sư phương án tiến hành trị liệu có điều nếu như phù hợp chúng ta tổng kết ra là tù ta liền hy vọng ngài có thể suy tính một chút ngoại khoa giải phẫ trị liệu độ khả thi vậy còn chờ gì chúng ta bắt đầu kiểm tra đi dốn tiếng nói vừaứ ngợa phu nhân ngay lập tức sẽ không thể chờ đợi được nữa nói rằng trải qua vừa nãy một fan tâm lý xung kích sau khi ngợa phu nhân hiện tại lòng tràn đầy đều là đối vớiượng phu bệnh tình lo lắng tự nhiên muốn cho dôn lập tức bắt đầu kiểm tra Nhìn, có phải là có cái gì ở t thủ trong mặt chỉ chốt lát sau ngợa tiên sinh cũng không nói thêm gìô nhìn thấy phản ứng của hai ngườirố âm thẩm thờ vàoo nhóng hắn nói những câu nói này vẫn đúng là không phải cố ý ở đe dọ hai người trên thực tế hắn đã thích hợp đánh giá thấp tử von khả năng con số thời gian dài như vậy điều tra theo thăm trong quá trình dố phát hiện có rất nhiều người bệnh tình kỳ thực đã đến vô cùng nghiêm trọng mức độ khả năng đã sản sinh trng ngập tính mảng bụng chứng viêm sau khi mới đến bệnh viện xe bệnh bởi vậy tỷ lệ tử vong cao đáng sợ so sánh với đó ngợa tiên sinh tìnhống bây giờ xem như là tương đối khá đương nhiên Điều này cũng cùng gia đình điều kiện kinh tế có quan hệ ngợ một nhà tuy rằng cũng không giàu có một kiểm tra phí liền cũng có thể làm cho bọn họ do giữ mãi thế nhưng dù xong lợ tiên sinh còn có một phần chính thức công tác có thể nuôi sống một nhà già trẻ không giống rất nhiều bệnh nhân trực tiếp chính là nghạo rớt đến bệnh viện chính là chờ chết đến đến rồi cái thời đại này đau bụng cấp vốn là rất đáng sợ dưới tình huống như thế tỷ lệ tử vong làm sao có khả năng xét thấp vì lẽ đóôn mới muốn cho lợ vợ chồng đối với bệnh của mình chân chính trở nên coi trọng mà không phải dựai vào cái gì dạm tỷ ẩn đến tạm thời gây tê chính mình bởi vậy đón lấy thân thể kiểm tra mới đặc biệt cho yếu Nhìn đã chuẩn bị sẵn sàng lửa tiên sinh luôn về mặt trở nên nghiêm nghĩ lên không có ct không có em ở Nhật không có ít quan hòa cơ bản nhất hết thường quy kiểm tra cái thời đại này bệnh viện thậm chí còn chưa có xuất hiện cái thứ nhất cơ bản nhất xétghi thất hết thểẩn đoán bệnh đều dựa vào bác sĩ một đôi mắt một đôi lô thay cùng hai cái tay đây đối với quen thuộc đến ởần đoán bệnh thì mở một đống tờ khai dôn tôi nói không thể nghi ngờ là một cực kỳ trọng đại tiêu chiến hay là cùng cái thời đại này các bác sĩ so với dố nắm giữ không gì sánh kịp lý luận trong đỡ thế nhưng vừa nghĩ tới thiếu hụt máy móc cho rút dôn cái này 21 thế kỷ sư vẫn còn có chút tâm Ho hoàng ý loạn Đối với hậu thế các bác sĩ tôi nói máy móc trần đoán bệnh mới là bọn họ người thâm Phúc người chủ quan phán đoán là sai lầm kém liền nói thí dụ như dôn vừa phát minh không đến bao lâu thủy ngân huyếttắc kế người khác nhau chất lượng liền có kết quả khác nhau thế nhưng máy móc đưa ra kết quả dù sao nhưng là khách quan đây chính là vì cái gì hậu thế rất nhiều bệnh nhân sẽ thường thường và dẫn vừa đến bệnh viện xem bệnh sẽ bị mở một đống kiểm tra thực khai mà bao nhiêu năm trước ý sư trên căn bản đều là hỏi một chút bệnh tình nhìnợ lươi đen bắt mạch cái gì tình tiền hơn nhiều trên thực tế cái kia không chắc là các bác sĩ trình độ cao bao nhiêu mà là bởi vì không có điều kiện Bất kỳ một tên y sư cũng không thể chỉ dựa vào mượn chính mình làm nghề y kinh nghiệm đến tiến hành trần nó bệnh đây là không chịu trách nhiệm biểu hiện bởi vì mọi người là có chủ quan sai lầm mà máy móc kết quả kiểm tra đem vì bọn họ cung cấp cần phải tham khảo điều này cũng chính là y học càng ngày càng đạt cần làm kiểm tra càng nhiều nguyên nhân bởi vì vào lúc ấy sư cùng hiện tại không giống mục tiêu theo đuổi không giống nhau đương nhiên càng chủ yếu chính là hậu thế bệnh nhân cùng hiện tại bệnh nhân cũng không giống nhau yêu cầu đó là cao không biết bao nhiêu lần đương nhiên còn nói có chút y sư không để ý đạo đức nghề nghiệp quá độ chữa bệnh sự tình chính là một cái vấn đề khác tổng kết tới nói Cũng không phải nói có máy móc kết quả là không cần các bác sĩ chính mình phá đoán dù sao rất nhiều bệnh tật đều có tương đồng bệnh trạng cần ý sư lợi dụng bọn họ kiến thức chuyên nghiệp đi phân tích phán đoán cuối cùng đến ra tốt nhất kết luận nếu như có lúc bệnh trạng không phải rất điển hình cho dù có máy móc trợ giúp các bác sĩ cũng khó có thể làm ra phán đoán rất dễ dàng liền sẽ sai lầm Dố trước đây thì có quá tương tự trải qua nói thí dụ như đem liệu đường kết sỏi nộẩn vì là cấp tính đau ruột thừa loại hình kinh nghiệm chính là ở lần lượt giao hấn bên trong tích lũy lên ngày hôm nay kiểm tra muốn đặc biệt cẩn thận mới được dùng sức cầm quả đấm của chính mình ở bờ ở mạng ánh mắt mong chờ những kỹ Dôn trước tiên hướng về phía tô mát gật gậtậ đầu sau đó đem ánh mắt chuyển hướng bệnh nhân phương hướng ngợa tiên sinh đón lấy kiểm tra sự hạn sosánh rm giả hi vọng ngài có thể phối hợp ta kiên trì đem nó làm xong chưa xong còn tiếp xin người tìm bỏi tiểu thuyết càng tốt hơnương mới càng nhanh hơn Đợt, nói thật này mấyương viết ta có chút tiền theo đổi trong lòng ta hợp lý tính nhiều nội dung trở nên giải gióngô khan tiếp đó sẽ mức độ lớn đơn giản hóa trẩn đoán bệnh quá trình nhìn hiệu quả làm sao quy 4 chương 20 để lên chương 20 để lên dùng sức tràắt tay dố trước hết để cho lợa tiên sinh ở bên cạnh bàn ngồi xuống mát ở một bên cũng trở nên bận rộn đem như thếống ngay cùng hết áp kế chờ tiểu khí giới chuẩn bị kỹ càng mà dôn nhưng là ngồi ở lợa tiên sinh bên cạnh chuẩn bị bắt đầu cho hắn làm thân thể kiểm tra Tuy rằng dôn tạm thời mục tiêu là đau ruột thừa hơn nữa căn cứ vị này lửa tiên sinh bệnh sử cùng vừa mới tự thuật một điển hình đauớ vị trí rời đi cũng xác thực phù hợp đặc điểm thế nhưngố biết chính mình ở kiểm tra thời điểm tuyệt đối không thể qua loa ẩn vọng dưới phán đoán nói cho cùng cấp tính đau ruột th thửa chỉ là đau bụng cấp một loại mà tôi đơn giản điểm như tôi nói đau bụng cấp là lên bệnh gấp phát triển nhanh bệnh tinh trùng biến hóa nhiều một loại bệnh tật lấy bụng bệnh trạng làm chủ Thông tục rằng nó đặc tù chính là đau bụng đau bụng cấp có bao nhiều thông thường dựa theo có chút y sư tổng kết số liệu nó có thể chiếm cấp cứu cùng phòng kháng bệnh 25 chiếm phủ tay ngoài thuật 20% trở lên số liệu có đúng hay không xác thực không biết nhưng là phi thường thông thường là khẳng định có điều có thể dẫn đến đau bụng cấp nguyên nhân có rất nhiều không khác nội tạm dẫn đến đau bụng cấp có đau dạ dày ruột thừa thủ cho chút tính thực chất nội tạo đau bụng cấp có ung thư gan vỡ tan tạm vỡ tan động mạch chủ l vỡ tan xuất huyết trở cũng có thể dẫn đến bởi vậy nói chúng ra cấp tính đau ruột thừa chỉ là một người trong đó mà tôi cứ việc nó là thường gặp nhất cái tên một Vì lẽ đó cứ việc dôn mục tiêu là cấp tính đau rồi thừa hơn nữa hắn cũng cảm thấy lợ tiên sinh rất khả năng chính là cấp tính đau rồi thừa thế nhưng kiểm tra thời điểm vẫn là nhất định phải cẩn thận lưu ý nghiêm ngặt đi phân tích đi phân biệt làm ra phán đoán của chính mình không có máy móc thiết bị phụ trợ d luôn có thể nói là áp lựcsơn đại nếu như là cái khác ngoại khoa y sư dù cho là bờ ở mạng cái này đẳng cấp ngoại khoa y sư làm những chuyện này thời điểm e sợ đều sẽ không nghĩ quá nhiều thành công tự nhiên đều đại hoan hỷ thất bại cũng không có gì ngược lại chết ở thủ thuật thất cùng trong phòng bệnh người nhiều hơn đều thêm một cái đáng là gì Thế nhưng đối vớiôn người xuyên việc này tôi nói kết quả như thế nhưng là khó có thể thích thu vì lẽ đó chờ tô má chuẩn bị kỹ càng dùng vật sau khi dôn xác mặt trở nên đặc biệt tượng thận rồi lên bệnh sử đã thu thập xong đón lấy chính là xemôn chính mình giao hiệu Thomas má bắt đầu trong lợ tiên sinh làm bước đầu thân điểm chính mình nhưng là nhắm mắt lại cẩn thận ôn lại trong đầu tương quan ký ức run đón lấy phải xem người rồi không biết quá bao lâuôn bên thai chuyển đến tô mátầm thấp âm thanh đã xong có chút bất ngờ mở hai mắt raôn đầu tiên là nhìn thấy tô mát đưa tới kiểm tra ghiché biểu Sau đó lại nhìn thấy bờ ở mạng giáo sư Tấm kia kinh dị không ngớtôn mặt John, cái này huyết áp kế là người phát minh mới nhìn thấyôn mở mắt ra vợ ở mạng lập tức tiến lên một bước hỏi đây đúng thếốật gật đầu cười nói nếu như ngài có hứng thú quay đầu lại ta có thể đưa ngài một đài trậm ã nghiên cứu vào lúc này Zo có thể không tâm tư gì đi cùng bờ ở mạng giáo sư giải thích cái gì huyết áp kế nguyên lý cùng phương pháp sử dụng lễ phép gật gật đầu sau khi lập tức đem sự chú ý đặt ở tô má vừa viết xong kết quả kiểm tra mặt trên mà bờ ở mạng cũng rất rõ ràng hiện tại không phải đàm luận những ngày thời điểm Chỉ có điều nhìn bên người cái kia thần kỳuyết tế nhìn lại một chút lúc này một mặt hờ hứng dôn trong lòng hắn nhưng là là lột cũng lại bình tĩnh cũng được mã xuấtất 90 thứ khô hấp 10 tháng thứ có rút lại F140 thư gian F80 a cái khác ngược lại cũng vẫn tính bình thường thế nhưng nhiệt độ lên cao nhưng là trừng cứ một trong đơn giản nhìn một chút tô mát chất lượng kết quả dôn âm thầm gật, gật đầu nhiệt độ lên cao nhắc nhở chứng viên tồn tại lời nói như vậy xem ra hộ càng truyền thụ trong l mở ra dạ bị ăn xác thực rất hữu hiệu ngoại trừ có thể để hóa giải đau đớn ở ngoài còn che lấp rất nhiều rõ ràng tinh thần bệnh trạng Chí ít từ hiện tại trạng thái tinh thần trên xem ngựa tiên sinh có thể không giống như là một chính ở vào 39 đo lường nhiệt độ dưới người bình thường vì lẽ đó từ hướng này tôi nóiố đối vớiạ đi ẩn sử dụng là phi thường 8hé đối với bệnh nhân tiến hành trần đoán bệnh thời điểm toàn thân tình huống là một phi thường trọng yếu tham khảo phương diện nói thí dụ như bệnh nhân có mặt trạng thái tinh thần cho chút thế nhưng nha khiến món đồ này nhường hết thể đều trở nên không lại chuẩn xác đây giống như là mọi người ăn thuốc cảm mạo đến xem bác sĩ như thế ngoại trừ cha huyết năng tra ra bệnh cầu tăng cao ở ngoài các bác sĩ còn có thể nhìn ra cái gì Nhìn một chút kiểm tra kết quả sau khi Zo đi tới bệnh nhân bên người tuổi nói nợai sinh có thể sinh ngàyi bình nằm ở trên giường quần áo kéo tới sau ta cần kiểm tra một chút ngày bụng cong đương nhiên có chút lắp ba lắpắp trả lời một câu ngợ vội vàng nằm ở tô mát chuẩn bị kỹ càng kiểm tra trên giường sau đó rất tự giác đeo áo cho lưu lên cũng may hiện tại là mùa hè kéo dài quần áo thuận tiện cũng sẽ không cảm giác lạnh ngược lại cũng không nhường hắn là có dễô động thủ giúp một hồi bận hiệu nhưng l bụng triệt để bạo lộ ra đau bụng cấp thể trạng kiểm tra nói đến rất phức tạp khi thực nếu như nắm giữ sau khi vẫn tương đối dễ dàng Bởi vì hắn quả thật cóương có thể theo đơn giản chính là vọng xúc khấu nghetứ bộ cuối cùng còn có hậu môn trị kiểm sinh sản đạo kiểm tra choố lúc cần thiết còn có đâm xuyên đương nhiênôn sẽ không lập tức liền như vậy chú ý hiện nay tôi nói có tứ bộ cũng đã đầy đủ vọng ýtứ chính là tỉ mị quan sát kỹ bệnh nhân bụng tình huống b ngoại hình biến hóa rất nhỏ sẽ nhắc nhở các loại bệnh tật độkha thi nóithí dụ như tiêu hóa tính loét thời điểmụng bình thường là hao hãm hiện ra thuyền trả phúcc nếu như phúc bíchục bộ nhô lên cũng bạn cóàng hình khả năng này chính là chàng xoay chuyển Ở trong mắt ngợa tiên sinh bụng rất bằng phẳng, phúc thức hô hấp bình thường không có dạ dày nhố ba cũng không có phúc Bích dán tính mạch nói tóm lại vẫn tương đối bình thường xem sau khi xong rồi kém mỉm cười nói ngựa tiên sinh phức ngài đem hai chân khúc một hồi tất cả tạth giọng cùng lở tiên sinh nói rồi hai câu sau khiôn đưa tay phải ra đặt ở trên bụng của hắn run tại sao muốn hắn khúc lên hai chân nhưng vào lúc này vợ ở mạng giáo sư vẫn không kềm chế được trong lòng Hiế kỳ tập hợp qua tới hỏi bởi vì ta cần để cho bụng của hắn thanh tĩnh lạiôn liền cũng không thay đầu một hồi giải thích Sau đó hắn lại tiếp theo đối với bệnh nhân của nói ngợa tiên sinh đón lấy ta sẽ chưa bao giờ thống vị trí bắt đầu từng bước kìm lại bụng xin chú ý nếu như chỉ là có cảm giác ngột ngạt ngươi không cần đi của nó thế nhưng nếu như ta ấn xuống đi thời điểm ngươi cảm giác được thống nhất định phải muốn lập tức nói cho ta được không được rồi không chút do dự ngợa tiên sinh gậtậ gật đầuô mát cùng mở ở mạng hai người đều tiếp rất gần một đứng đầu giường một đứng cuối giường đem càng thêm quan tâm chồng mình lợa phu nhân đều cho chen đến không địa phương ứng hai người đều xem qua dôn báo cáo Tự nhiên biết hiện tại là thời điểmấu chấp nhất bởi vậy sự chú ý cũng đều độ cao tập trung lên ởôn trong tài liệu rất rõ ràng nói rõ đau ruột thừa trứng hai cái rõ ràng là thủ để lên cùng phản ngạy thống để lên ý tứ rất rõ ràng chính là ngón tay để xuống thời điểm sẽ cảm giác được thống có thể phán đoán tr chứng viên vị trí mà phản nhảy thống ý tứ là để xuống đột nhiên giờ tay thời điểm sẽ thống đó là bởi vì tr chứng viêm đã liênụy màng bụng trên cớở vậy nếu như nếu muốn phán đoánrột thừ có tồn hay không trứng viêm ruột thừa ở bên ngoài thân hình chiếu vị trí để lên cùng phản nhảy thống liền đem là quan trọng nhất triệu chứng thậm chí có thể nói Nếu như xác nhận điểm này trần đoán bệnh liền trên căn bản hoàn thành một nửa bởi vậy làm dôn kiểm tra xong cái khác vị trí cuối cùng đem ngón tay chuyển qua mạchị điểm vị trí thời điểm ba người hô hấp đều bông nhiên ổ ổ lên rut tha ở bữ ở bên ngoài thân hình chiếu ở cùngữ trước trên các liên tuến ngoại 1/3 địa phương cái này điểm chính là mạch thì điểmạch điểm là định vị ruột thừa đánh dấu điểm cũng là lựa chọn ruột thừa giảiâu vết cắt đánh dấu điểm là lấy phát hiệnắn nước Mỹ ngoại khoa y sư mà cờ bỏ tên mệnh đương nhiên hiện tại nó phát hiện ra đã đã biến thành làm người tôn kínhônn tệ là tiên sinh dựa theo dôn quan điểm Mạch thị điểm để lên cùng phản nhạ thống sẽ là đau ruột thừa trọng yếu phán đoán căn cứ một trong a làmrôn ở mạch thị địa vị trí nhẹ nhàấn xuống đi thời điểm ngựa tiên sinh nhất thời phát sinh một tiếng tiêu thảm nhường trong phòng làm việc 3 vị ngoại khoa y sư đồng thời thân thể chấn động tự hồ cũng đồng thời cảm nhận được lửa tiên sinh thống khổ như thế chương hay cần phải sửa đổi một hồi khả năng muốn muộn trên một cách giờ chưa xong còn tiếp sinh người tìmỏi tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn quy 4 chương 21 làm giải phâu đi chương 21 làm giải phâu đi buùng mê mại không cơ căng thẳng ruột thưa điểm tồn tại để lên cùng phản ngạ thống Không bụng báo khối bụng bắt mạch âm tiếngống di động tính khôngng Minh âm 4 thứ phân chưa kịp mạch máu thông nam loài bàn làm việc của mình trên John thật lòngiền vừa kết quả kiểm tra lúc này trong lòng hắn thực sự là tương đương hướng vấn tiếp chuẩn một đau bụng cấp bệnh nhân John đương nhiên không thể lập tức liềnọt ruột tính đau rut thừa phánoán đi kiểm tra hắn nhất định phải toàn diện ước định lợ tiên sinh bệnh tình cùng triệu chứng làm ra tổng hợp phân tích cùng phán đoán thế nhưng từ thân thể kiểm tra kết quả đến xem cấp tính đau ruột thừa độ khả thì không thể nghi ngờ là to lớn nhất đến lúc này John không nhịn đượcứ vấn Tuy nói cấp tính đau ruột thừa đúng là thường thấy nhất đauộ cấp thế nhưng Ngọcảng giáo sư giới thiệu đến thứ nhất bệnh nhân đến chính là cấp tính đau ruột thừa kết quả này vấn đề choôn không nhịn được trong lòng cảm thán sự may mắn của mình sau khi sống lại y sư cuộc đờiôn trước tiên giải quyết ngoại khoa tiêu độc gây t cùng chuyển má vấn đề trước sau phát biểu nhân loại A3 nhóm máu ngoại khoa giải phâu tiêu độc vi phạm mặt ngoài gây tê cục bộ thấm vào gây t cùng truy trong ống gây tê lý luận còn phát minh hai loại hậu thế thường dùng cục bộ thuốc t đối với một tên loại khoa ghi sư tới nói đây là chuyện đương nhiên lựa chọn Ngoại khoa tiêu độc vi phạm sẽ tăng lên rất cao thuật sau bệnh nhân tồn tại suất điểm này ở bên ngoại khoa học lịch sử bên trong đã bị chứng minh quá không cần lắm lời mà cục bộ gây tê kỹ thuật xuất hiện cũng đem hoàn toàn thay đổi loại khoa giải phẫu phương thức có thể để cho các bác sĩ thông ra ứng đối một ít thời gian khá dài giải giải phẫu không cần ở kiênng kỳ hút vào khí thể gây tâ độ nguy hiểm cùng bệnh nhân đau đớn điều kiện tiếpuyết đem ngoại khoa giải phẫu làm như đồ tệ như thế còn nói truyền máu cơ sở nhóm máu lý luận d rồi cũng nói ra thế nhưng có thể gây nên ngoại khoa các bác sĩ bao lớnương thú Vậy thì không phải hắn có thể khống chế được càng hóa đau đớn cùng mất máu ống chế Là ngoại khoa chân chính phát triển cơ sở nói cách khác vẹn vẹn dựi vào ở này ba phía thành quả nghiên cứu đã đủ khiến dôn ở hiện đại y học ngoại khoa trong lịch sử lưu lại một bút nồng đậm dấu ấn từ ma trở thành một đời đại sư đương nhiên đó là ở chúng nó chân chính có thể ảnh hưởng toàn thế giới ngoại khoa y sư thời điểm làm xong những cơ sở này công tác sau khiôn liền đưa ánh mắt tìm đến phía nhân loại mềm mạ bụng một bị ngoại khoa các bác sĩ coi là vùng cấm vị trí một bị vô số ngoại khoa y sư các tiền bối nhắc nhở tuyệt đối không muốn mở ra khoaang l liên ngoại khoa các bác sĩ tôi nói lông ngực cùng ổ bụng đều có ý nghĩa là biệt Hai người này bị cách cơ chia làm trên giới bộ phạ vắng một chứa đ đượcự nhân loại trái tim cùng vhổ một chứa được vị gan đảm tỷ diậ chàng rốt thừa bà quan cùng tử cung các loại mà ở trong này phát sinh bệnh biến thông thường đều là nội khoa y sư trách nhiệm đại đa số ngoại khoa y sư là ngay đến chạm vào cũng không dám một hồi đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối trên thực tế bất luận phương Tây vẫn là đối phương ý gì học trong lịch sử đều sẽ không khuyết thiếu có căn đ đàm phá tan nhân loại cái bụng người mở đường đặc biệt là làm mỏ dần ở nước Mỹ nay tỉnh tổng bệnh viện lần thứ nhất biểu thì y mê gây tê tác dụng Xuất lên hiện đại gây tê học mở màn sau khi có can đảm khiêu chiếnấm kỹ phương Tây ngoại khoa y sư từ từ tăng thêm lên mà mở rộng tiêu độc kỹ thuật càng là đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng trong này người tài ba cùng Tiêm phong chính là vẹn Na bị ruột giáo sư ở bờ ở mặt trước bị ruột là Beth đại họcạ khoa học Giá sư khi đó lên hắn liền bắt đầu nghiên cứu lên mở ra nhân loại bụng phương thức bỏ ra thời gian 10 năm đi nghiên cứu an toàn giải phẫu con đường cuối cùng rời đi be đại học đảm nhiệmẹn Na đại học tổng hợp bệnh viện ngoại khoa học Gi giáo sư thời điểm Bắt đầu rồi trong cuộc đời vĩ đại nhất hai sáng tính nghiên cứu trải qua vô số lần thay đổi sau dùng cho tới nay tất một cùng tất hai thức giải âu gây tê kỹ thuật cũng không khuẩn tiêu đọc kỹ thuật chính là biểu ruột sức lực vị trí lúc xấu nhất bịu ruột là ngoại khoa tiêu độc kiên định người phản đối liên tiếp công kích li tiêu độc lý luận thế nhưng đang nhìn đến tiêu độc hậu chiêu thuật to lớn hiệu quả sau khi vị này ngoại khoa yên sư ở thế kỷ 1970 niên đại chuyển biến thái độ không chỉ phải người đi tới anh Quốc học tập tiêu độc kỹ thuật cũng bắt đầu ở toàn Âu Châu lớn tiếng hô hào mở rộng ở làm sung túc chuẩn bị điều kiệnế quyết năm 1881 biểuu ruột bắt đầu mở ra nhân loại của bụng đương nhiên Mặc dù là vĩ đại như bịrốt cùng trợ thủ ở 10 năm cũng chỉ hoàn thành 41 ví dụ loại này giải phâu giải phấu tỷ lệ tử vong cũng vượt qua 50% còn chưa đủ hoàn thiện gây tê cùng tiêu độc kỹ thuật hạ thấp giải phấu hiệu quả mà khác bệnh nhân liền trẩn quá muộn cùng hiện tại chuẩn đoán bệnh kỹ thuật không đủ cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu thế nhưng bất thức giải phấu xuất hiện vẫn như cũ não động toàn bộ Âu Mỹ ngoại khoa học giới vì làm bị ruột mang đến to lớn đến vượt quá tưởng tượng danh vọng dố muốn làm chính là đem bị ruột đẩy ra một cái khe cửa lớn trên để cho mở ra vì lẽ đó hắn lựa chọn ruột thừa cái này không đáng chú ý bộ phận Cấp tính đau ruột thừa là thường thấy nhất đau bụng cấp, ruột thừa cắt bỏ thuật cũng là thường thấy nhất ngoại khoa giải phấu một trong, dồn thực sự không nghĩ ra đối với với mình như vậy một mới ra đời tuổi trẻ ngoại khoa y sư tới nói, còn có cái gì so với nó càng thêm thích hợp. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là ruột thừa cắt bỏ thuật đầy đủ đơn giản. Hay là câu nói này cũng không thỏa đáng, bởi vì đối với cái thời đại này ngoại khoa y sư tới nói, bọn họ thậm chí đều vẫn không có làm rõ cái gì là đau ruột thừa, đau ruột thừa có cái gì đặc thủ. Hoặc là nói nên làm sao mở ra bụng đi tắt bỏ ruột thừa thế nhưng đối vớirôn tới nói đây quả thật là là đơn giản nhất một loại giải phâu bởi vì kiếp trước hắn làm nhiều nhất chính là ruột thừa cắt bỏ thuật xe nhạy chạy đừng quen chân thật ăn ổn cái thời đại này vẫn không có kháng sinh tố dố không dám hứa chắc làm ruột thừ cắt b bỏ thuật liền nhất định có thể làm cho bệnh nhân tiếp tục sống sót dù sao 100 năm sau ruột thừa cắt b bỏ thuật cũng có không tới 1% tử von suất mà khi đó điều kiện căn bản là không phải hiện tại có thể đánh đồng với nhau thế nhưng hắn có thể bảo đảm chính là làm so với không làm mạnh hơn nhưng hắn làm khẳng định so với người khác làm mạnh hơn Bởi vậy làmôn lại thể có thể kết luận lửa tiên sinh đúng là cấp tính đau ruột thừa sau khi không chút do dự đưa ra chính mình kiến nghị Vậy thì làm mau trong giải phẫu vì lẽ đó ngợa tiên sinh làm giải phâu đi một mặt thành khẩn nhìn trước mắt lợa tiên sinh rồi đưa ra chính mình cuối cùng kiến nghị làm giải phẫu ngợa tiên sinh một mặt dại ra há to miệng nói rằngờệ là tiên sinh ý của ngài là muốn dùng đau mở ra ta cái bụng đúng ngợa tiên sinh hơi nhau cặp mắt lạiôn hết sức trong chú địa nói rằng nếu như cân nhắc đến ta theo dõi theo thăm hơn 100 ví dụ bệnh nhân cá nhân ta mãnh liệtến nghị ngày lập tức tiến hành giải phẫ trị liệu không không ta tuyệt đối không được ngợ tiên sinh tăng một hồi từ trên giường ngày xuống kích động lớn tiếng hay lên vào lúc này hắn đã quên vừa nãy nghe được những tia tàn khó con số thì chấn động cũng quên vừa nãy vị này h hơn tệ là tiên sinh cho mình làm kiểm tra thời điểm nói những câu nói kia hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ cái này ngoại khoa ý sư muốn phá tan ta cái bụng mà ta sắp chết ở vết máu kia loang lộ trên bằng ổ bản năng hoảng sợ bên giới ngợ tiên sinh ở rôn trong phòng làm việc kịch lệ phản đối ng ngờ phu nhân cũng là một mạng loạn tiến lên một bước nắm lấy Trượng phu cánh tay thế nhưng hai mắt nhưng hướng vềrôn bên này lại tệ là thiên sinh lẽ nào liền không có biện pháp nào khác có thể chỉ sao có hai không cái khắc thuốc mặc kệy nhiều quý chúng ta cũng có thể mua chuyện này nhìn hai vợ chồng người kịch liệt phản ứng dốn nhất thời không nói gì cho dù trước đã có sungtốc chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn đến bệnh nhân đối với một đau ruột thừa giải phẫu như vậy kịch liệt phản ứng d chỗ này trong lòng vẫn còn có chút bất sĩ có điều điều này cũng chính là cái thời đại này là điểm là như lịch lý... từ 20 năm trước liền bắt đầu đểsướng tiêu độc pháp Tuy nhưng đã chiếm được phổ biến thừa nhận thế nhưng Âu chââu đại lục không vẫn như cũ cũng không có thiếu ngoại khoa y sư thịt mũi con thường Hết thể đều ở thăm dò bên trong trong thời gian ngắn bên trong hắn không thể thay đổi cái này hoàn cảnh lớn may là ngoại trừ trong lòng ở ngoài dôn còn có cái khác sung túc cho bị lập tức trầmng có lên hai vị xin mời trước tiên yên tĩnh một chút ngay được này thanhh lớn hai vợ chồng người lập tức liền y tĩnh lại nếu như nói mới vừa lúc mới bắt đầu hai người đối vớiôn tuổi tác cùng tư lịch có Hoàng nghi về mặt thái độ còn so sánh túy hiện tại theo cái kia một chồng giày đặt tư liệu cùng không rõ tỉnh dấ lệ kiểm tra thủ đoạn trong lòng đã có mơ hồ kính để cùng tí phục hơn nữa bên cạnh còn có Be đại họco ngoại khoa học giáo sư nữa đỡ Vì lẽ đó về mặt thái độ tự nhiên là cung kính rất nhiều bởi vậyôn quá to một tiếng nhường bọn họ ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại hai vị hoàn toàn không có cần thiết sốt sắn như vậyố nếu như mày trầm giọng nói rằng ta biết các người đối với loại giải phấu này phi thường sợ hãi bởi vì trước đây ngoại khoa các bác sĩ làm sát thực thực chưa đủ tốt thế nhưng đó là trước đây mà không phải hiện tại hơn nữa cho dù ta nhỏ tuổi mới vừa từ belin lại học bắt được ý học tiến sĩ học vị cũng không phải một phổ thông ngoại khoa ghi sư dưới tình huống nàyôn đã hoàn toàn không có biết điều ý thứ hắn trực tiếp đi đến mở ra sách của mình quý Từ bên trong lấy ra 4 quyển tạp chí than ở trên bàn rất thành khẩn nói rằng hai vị các ngươi có thể nhìn một chút gần nhất nửa năm nhiều thời giờ ta ở ý học tạp chí ta nhớ các ngươ nên hiểu được luận văn ýứ chứ ta liên tiếp phát biểu năm tiên là văn đại thể đều là liên quan với ngoại khoa giải phâu phương diện còn có này một chồng tư liệu đều là ta đối với ngại loại bệnh này tiến hành rồi chăm chú nghiên cứu chứng cứ haha ha, không sai nhìn thấyôn này một chiêu sau khi bên cạnh tô mát cùng bờ ở mạng trước mắt đồng thời sángở trong lòng âm thầm tán một câu Theo đại học thành lập gần nhất mấy chục năm qua nước Đức khoa học kỹ thuật phát triển phi thường cấp tốc trở thành quốc gia thực lực tăng trưởng to lớn nhất động lực một trong bởi vậy coi như là người bình thường cũng rõ ràng khoa học kỹ thuật tầm quan trọng đối với lên đại học hứng thú ta vọn Tuy rằng sinh sống ở xã hội tầng giới trót liền giai cấp trung lưu khả năng cũng không tính thế nhưng lở hai vợ chồng người cũng sẽ không liền luận văn là cái gì cũng không biết d chỗ này một tiêu mặc dù coi như khoe khoa mùi vị rất dày thế nhưng tác dụng E sợ cũng thật sự không nhỏ đây nhìn trước mắt bốn quyển tạm chí cùng một giày trong tư liệu nhờ vợ chồng đều sửng suốt Cái này trẻ tuổi như vậy ngoại khoa ý sư thật sự lợi hại như vậy không giống nhau lợ vợ chồng phục hồi tinh thần lạiôn liền tiếp theo Nghghiêm mà nói đương nhiên lý luận sắp xếp luận thực tiễn bi thực Tiễn ngoại khoa y sư dù sao hay là muốn tay dựa thuật đến nói chuyện vì lẽ đó phi thườngế nối chính là bởi vì ta vừa mới bắt được tiến sĩ họ vị vẫn không có ở trên thân thể người từng làm loại này giải phẫu không có ở trên thân thể người từng làm run người lời này là có ý gì nghe đến đó thời điểm vợ ở mạng đột nhiên Hiếu kỳ chen vào một câu là một người thuần tú người đứng xem hắn cùng đầu mơ hồm lợ vợ chồng có thể không giống nhau Tự nhiên lập tức liền nghe ra run trong lời nói chỗ không ổn a đối với vợ ở mạng vấn đề hơi run, run trên mặt lập tức liền nổi lên ấyy liên tục nói xin lỗi xin lỗi vợ mạng giáo sư chuyện này ta vẫn đã quên cùng ngày nói rồi qua thời gian trước cho ba người bọn hắn tiến hành huấn luyện thời điểm chúng ta hoàn thành mười mấy ví dụ động vật thí nghiệm phân biệt tiến hành rồi cầu họ cùng heo chờ động vật ruột thừa các bọ thuật thí nghiệm kết quả thế nào vợ mạng vừa mừng vừa sợ vội vã hỏi tới vì cho Zo sáng tạo một rộng rãi hoàn cảnh hàng quan thời gian trước không có làm sao can thiệp tiểu từ này vì lẽ đó rất nhiều chuyện thật không có nghe hắn nói quá bị cười nói ta dám để cửm lợ tiên sinh làm cái này giải phẫu tự nhiên là bởi vì hiệu quả tốt vô cùng con vật nhỏ tất cả đều có sống thật sự lần này không giống nhau bờ ở mạng mở miệng ngợa phu nhân liền kinhỉ hỏi cái thời đại này đám người đối với động vật thí nghiệm có thể không nhất định xa lạ phải biết những năm trước đây bởi vì học giaắm động vật làm thí nghiệm sự tình nhưng là ở hâuu chââu nhất lên một hồi phản đối vận động lúc đó nhưng là nguyên áo bay là tả rất nhiều người đều nghe nói qua đương nhiên là thật sự dốậtậ đầuphi thường nói thật ngợ phu nhân nhưng vật nhỏ này vết thương trên bụng vẫn chưa hoàn toànhé lại nếu như hai vị không tin Ta bất cứ lúc nào cũng có thể mang bọn ngươi đi coi trộn một chút xem bọn họ có phải là sống cho thật tốt trên thực tế dốn làm những động vật này thí nghiệm cũng không phải vì thuyết phục bệnh nhân mà là vì để cho tô mát chờ người giải chính mình ngoại khoa giải phấu lý niệm đem giao cho đồ vật của bọn họ chân chính thực tiếp một hồi vì lẽ đó ở làm xong thí nghiệm sau khi hắn cũng không có cùng bờ ở mạng tiên sinh tiến hành báo cáo thế nhưng vừa nãy kinh bờ ở mạng vừa để tỉnh dố lập tức liền muốn đến lấy này tới nói phục lợ vợ chồng ý nghĩ nghĩ tới đây dố nói tiếp đương nhiên nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm Ta thậm chí có thể lập tức lại sắp xếp một lần động vật thí nghiệm để cho các người nhìn cắt bỏ ruột thừa toàn quá trình chưa xong còn tiếp xin người tìmỏi tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn quy 4 chương 22 càng mở càng tốt chương 22 càng mở càng tốt Đợt, muốn nghe đến càng nhiều các ngưi thanh muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị hiện tại liền tìm tỏi vi tinh công chúng học tờ giàu cũng thêm quan tâm cho y sư 1879 càng nhiều trong đỡ người tỉnh giúp cho bọn họ sẽ trở về sau nhìn bóng lưng dần dần đi xa lở vợ chồng đứng dồ bên ngườiô mát có chút lo lắng hỏi nên trở về đi Thoáng do dự một chút rồi có chút không quá chắc chắn nói rằng đối với lợa tiên sinh liệu sẽ có trở về chặt lọt k kẻ bệnh viện nhiều ngoại khoa các bác sĩ ở trên người hành động giao dốn trong lòng là một chút để đều không có dù cho hắn cho đối phương biểu diễn nhiều như vậy đồ vật bao quát hơn 100 ví dụ đau bụng cấp bệnh nhân khiến người ta tiết nối kết cục bao quát nhiều như vậy động vật thí nghiệm không kết quả tốt thậm chí khoe khoang thức biểu diễn chính mình mấy thiênợ vănôn vẫn không có lòng tin quá lớn thời đại sự hạn chế thực sự là quá lớn buổi sáng cho ông lợa tiên sinh làm xong bộ vọng xúc khấu ngay trở sau khi kiểm tra Thomas trong lòng vẫn có chút vui mừng bởi vì lợ tiên sinh triệuứ cùngôn nghiên cứu cấp tính đau ruột thừa điển hình triệu chứng quá ăn khớp hầu như là hoàn Mỹ tá hiện này cho Thomas rất lớn tự tin liền cùngrôn đồng thời đối với hai vợ chồng người tiến hành rồi một buổi chưa ra giải mới khuyên bảo đối phương tiếp thu cuối cùng giải phâu trị liệu thế nhưng đang tiếp chính là cuối cùng đối phương cũng không có đồng ý tại quá khứ bụng giải phâu cái tia siêu cao tỷ lệ tử von đe dọa bênên giới bất luận John cùng Thomas nói nhiều sao hấp dẫn người cũng không cách nào nhường hắn giới định giải phâu cái tâm có điều nếu như trò chuyển biến xấu trở lại chỉ sợ cũng thật sự khó nói khe khhé thở dài tuổi khổ nói liền tínhống trước mắt đến xem ngợa tiên sinh bệnh vẫn không tính là đặc biệt go chí ít ở dạ thì giới tác dụng hắn còn có thể chính mình đi tới chặt llót k kẻ bệnh viện hơn nữa nhìn lên tinh thần cũng vẫn còn có thể nói cách khác bệnh tình vẫn còn một có thể nhị được giai đoạn thế nhưngôn thân kiểm kết quả giống nhau biểu hiện ngựa tiên sinh bệnh tình kỳ thực đã ở chuyển biến xấu xuất hiện cường độ th phản nhảy thống cùng cơ bụng căng thẳng triệu chứng đây làích mà bụng chịu đến chứng viên kích thích xuất hiện vệ tính phản ứng nhắc nhở đau ruột thừa ở tăng thêm rất khả năng đã xuất hiện sinhmù hoặc là thùng nếu như chế giải phâu cho dù là dôn E sợ cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần giải phâu trị liệu tác dụng là cắt bỏ đi cảm hóa đồng ng nguồn thế nhưng kháng cảm hóa là một cái khác trọng yếu nhất tố không có kháng sinh tố tình huống nếu như lợ tiên sinh bệnh tình trở nên gây go lênôn có thể không dám hứa chắc nhất định có thể đem người cứu trở về trải qua thời gian dài như vậy học tập sau khi tô mát đương nhiên cũng rất rõ ràng điều này bởi vậy ở im lặng nhưng chỉ chốt lá sau hắn đồng dạng là bất đắĩ lắc lắc đầu cười khổ nói được rồiôn này đã không phải chúng ta có thể chuyện quyết định đi thôi vợ ở mạng giáo sư còn chờ chúng ta đây hắn chở chúng ta làm gì tâm thư còn rời đi lợ vợ chồng trên người John thuận miệng hỏi một câu đương nhiên là chờ người giải thích huyết áp kế cùng động vật thí nghiệm sự tỉnh A chờ mình một cái nước mắt Thomas má không vui nói chúng ta làm những thứ đồ nàyư nay không cùng bờ ở mản giáo sư đã nói nhân ra bất mãn là một mặt càng quan trọng chính là vào lúc này sợ đã phi thường Hiế kỳ chờ chúng ta giải thích đây hảược rồi dốt nhất thời nhớ tới chuyện này gật đầu bất đãĩ có điều mới vừa đi ra đi hai bước dôn liền lại nghĩ tới một chuyện khác quay đầu hỏi Thomas má ngày mai đi chạm xe lửa tiếp người sự tỉnh người sắp xếp sau ngày hôm qua nhận được địa báoêuệt đau Biên tập cùng phá tới học tập mới tiêu độc không khuẩn kỹ thuật hai tên ý sư đều sẽ vào ngày mai buổi sáng đến Berlin chạm xe lửa làm chủ nhà bờ ở mạng tự nhiên là muốn phái người đi nhanh đón một hồi có điều ngoại khoa học giáo sư đem chuyện này giao cho chân chính chính chủôn màôn tự nhiên lại giao cho mình trợ thủ đã sắp xếp cho do bớt yên tâm được rồi cười haha ha, Thomas tiếp theo có chút ngờ vực nói rằng nếu như lợ tiên sinh đồng ý làm giải phấu bọn họ đến có thể chính là thời điểm nói đếnôn người sẽ không là toán được rồi thời gian mới nhường bọn họ kéo dài tới hiện tại đến chứ đương nhiên không phải trở mình một cái lên mắt cười khổ nói vị tôi mới quen không lâu Nếu gì tao tiểu biên tập quả thật có chút không thể chờ đợi được nữa hơn nữa thì cũng viết lượng phong thư lại đây nói muốn phái người đến đây học tập nhưng đều bị dôn từ chối mã đến tận đối với tô mát bọn họ huấn luyện sắp lúc kết thúc mới viết thư quá khứ đồng ý bọn họ đến đây nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là không muốn quan tâm có nói hiện tại thời cơ này chỉ là vận may thôi hi vọng lợ tiên sinh có thể mau chóng nghĩ rõ ràng tô mát nháy mắt một cái rất là chờ mong nói rằng nếu như vậy chúng ta thành quả nhưng là có tốt nhất như chứng từ dôn nơi đó rời đi sau khi Lợ vợ chồng cũng không có trực tiếp về nhà mà là lắc lư một vòng sau khi lặng lẽ trở lại chặt llót kẻ bệnh viện đương nhiên bọn họ không phải trở về tình hôn hai người xe nhạy chạy đường quen tìm tới nội khoa học giáo sư học gảng tiên sinh văn phòng do dự mại sau khi rốt cục vẫn là tiến lên go õ cửa mời đến trong phòng truyền đến bọn họ thanhh nhâm quen thuộc ngợ tiên sinh đẩy ra cửa phòng đi vào buổi chiều được hoặcảng giáo sư buổi chiều tốt Ồ, là các ngươ nhìn thấy lợ vợ chồng sau khi nội khoa học giáo sư rõ ràng là hơi kinh ngạc Chờ l phu nhân đóng lại cửa phòng sau khi ngợa tiên sinh đẩy mặt lo lắng nói rằng vàoả giáo sư chúng ta mới vừa từ ngày để cử ngoại khoa y sư hận tệ là tiên sinh văn phòng đi ra thế nhưng có một số việc cẩn trừng cầu một hồi ý của ngài thấy không biết có thể không đương nhiên hai vị mời ngồi đi nghe lợ tiên sinh vừa nói như thế vàảng giáo sư nhất thời liền l thú lập tức mời hai người ngồi xuống đối với dôn hận tệ là cái này vừa đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi vàả giáo sư không thể nghi ngờ là cảm thấy lương thú vô cùng một mặt tự nhiên là bởi vì hắn đối với hữu bụng giới đau đớn thâm nhập lý giải Mà càng quan trọng mặt khác nhưng là năm nay hơn nửa nằm một hơi phát biểu nhiều như vậy là văn Tuy rằngọc rằng một là một vị nội khoa học giáo sư nhưng nhìn cái tiêu mấy tiên luận văn sau khi cũng tương tự là thán phục không ngớ ngoại khoa tiêu đọc cùng gây tê tạm thời không đề cả tới nội khoa học giáo sư chỉ biết chúng nó đối ngoại khoa giải phâuphi thường trọng yếu cụ thể rất ít nghiên cứu thế nhưng bụng súng kích pháp cùng nhân loại nhóm máu lý luận lại làm cho hắn mở mang tầm mắt đặc biệt là A3 nhóm máu lý luận và các giáo sư đặc biệt vì lần đi một chuyến sinh lý học phòng thí nghiệm được xác nhận sau khi tr chân tâm than thở người trẻ tuổi ki kia sức sáng tạo cùng sức quan sát bởi vậy ở nhìn dôn viết tư liệu sau khi Hán cuối cùng đồng ýờ ở bản giáo sưỉnh cầu đem lợ vợ chồng cho giới thiệu quá khứ hiện tại nhìn thấy từ dôn nơi đó trở vềm lửa vợ chồng và gặng trong lòng tự nhiên là lòng hiếu kỳ nhất thời gật đầu cười nói ngựa tiên sinh không biếtạ có cái gì nghi hoặc ta muốn hỏi một chút bởi vì ta loại bệnh này mà chết người thật sự rất nhiều saoắn răng ngựa tiên sinh trực tiếp khôngút khách khí hỏi chuyện này mộtả giáo sư ánh mắtì xuống nhất thời liền có chút do dự lên là một tên nội khoa học giáo sư hắn Dĩ nhiên đối với đau bụng cấp là có nghiên cứu cũng biết những bệnh nhân này đến tiếp sau tình huống đến cùng là làm sao gây go Chỉ có điều mặt đối với bệnh nhân hắn đại đa số tình huống đều sẽ không nói thẳng cho biết mà thôi có điều học rằng này một do dự nhưng lừ vợ chồng tâm nhất thời chỉm xuống dưới căn bản là không cần chờ đối phương trả lời chỉ muốn nhìn một chút vẻ mặt hai người cũng đã hiểu rõ ra chính mình loại bệnh này é e sợ thật sự như vị tiên hận tệ là tiên sinh nói như vậy tương lai một vùng tam tốiậ tệ là tiên sinh cho các người kiến nghị gì chồng âm chỉ chố lát sau và càng không hề trả lời hai người vấn đề trái lại là hỏi dôn Trần với bệnh hắn kiến nghị chúng ta làm giải phấu lúc này lửa tiên sinh đã tâm Ho hoàng lý loạn đúng làm lừa phu nhân chừng mắt một đôi mắt âm thanh có chút run hỏi càng tiến sinh ngày tỉnh dốc cho chúng ta nên tiếp thu đề nghị này sau chuyện này nghe được vấn đề này sau khi hoặcảng giáo sư lần thứ hai trở mặt lại nói thật hoặc càng giáo sư trong lòng lúc này cũng là mâu thuẫn cực kỳ từ chính mình mấy chục năm làm nghề y kinh nghiệm nhìn lên hắn khẳng định là không muốn kiến nghị bệnh của mình người đi làm cái gì giải phẫu dù sao cái kia nhưng là phải mở ra ở bụng gần 100 trong năm mở raổ bụng bệnh nhân có mấy cái là có thể số sót thế nhưng từ ở một phương diện khác cân nhắc gần nhất mấy chục năm ngoại khoa học tiến bộ hết sức rõ ràng hán sát thực lại muốn cho vị này mở tiên sinh đi từ một lần Điểm trọng yếu nhất chính là họcảng giáo sư so sánh xem trọng dốn hơn thể lạ đó là một rất thần kỳ người trẻ tuổi với bắt được bác sĩ học vị mới 12 tháng cũng đã phát biểu nhiều như vậy thiên trọng lượng cấp lập văn hơn nữa trên căn bản đều là khai sáng tính nghiên cứu này không thể khôngường đều là y sư học rằng vì đó kínhể hơn nữa nghe nói ngoại khoa bên kia tử khi thực thi hắn tiêu độc quy phạm sau khi bệnh nhân cảm hóa xuất mức độ lớn hạ thấp điều này cũng đầy đủ nói do tiểu tử kia ở bên ngoài khoa lĩnh vực năng thiếu hơn nữa cái kia phân đối với hữuu bụng giới đau đớn nghiên cứu báo cáo trong ngâm sau một hồi lâu họcảng giáo sư khổ cởi gật đầu một cái nói ngựa tiên sinh Có một chút ta nghĩ hận tệ là tiên sinh là không có nói sai Vậy thì là như ngài tình huống như vậy đại đa số bệnh nhân kết cục đều so sánh khiến người ta kết đối hay là rất nhanh có lẽ sẽ tha đến lâu một chút thế nhưng xin lỗi chính là trong chúng ta khoa các bác sĩ tạm thời thật sự không có biện pháp gì tốt cướ chừ ngày thuốc khổ Tuy rằng rất bấtĩ thế nhưng lúc này cóảng giáo sư lựa chọn ăn ngay nói thật lehen ngừ phu nhân tay trở đi trong tay bao rơi trên mặt đất từ khi một hơi thật sâu sau khi ngựa tiên sinh dùng mang theo thanh em run dạy hỏi vàảng giáo sư ý của ngài là ta phải làm cái này giải phấu Lần thứ hai chầm mặt sau một hồi lâu và càng giáo sư nhẹ nhàng thở giải nói ngựa tiên sinh cuối cùng quyết định hay là muốn do ngài bản thân đến thế giới ta duy nhất có thể cho ý của ngài thấy chính là nếu như ngày cuối cùng lựa chọn đi làm giải phâu như vậy ta kiến nghị là càng nhanh càng tốt tiểu thuyết của ta in sư 1879 đem ở chính thức vitin trên Bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung nhà đồng thời còn có 100% nhận thường đại lễ đưa cho đại gia hiện tại liền mở ra vitin cơắcữ phía trên hào tăng thêm bằng hữu tìm gọi công chúng học tờ giàu cũng quan tâm tốc độắm chặn rồi Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn. Quy 4 chương 23, Thế giới sớm nhất kiểm nghiệp thất. Chương 23, Thế giới sớm nhất kiểm nghiệp thất. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thanh, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi vi tin công chúng học tờ giáo cũng thêm quan tâm, cho, ý sư 1879, càng nhiều chống đỡ. Không thể không nói, đây thực sự là kỳ diệu phát minh. Tự mình thao tác mấy lần huyết áp kê sau khi, bở ở mạng không nhịn được phát sinh chính mình Được kết quả cũng là như thế chính xác vợ ở mạng hầu như là liết mắt là đã nhìn raôn thiết kế loại này huyết áp kế to lớn giá trị chỉ hơi chấm ngâm sau khi vợ ở mạng ngầm đầu hỏi run loại này huyết áp kế còn thừa bao nhiêu sau tạm thời không có đúng vai một cái Zo ha ha cười nói có điều ta đã trao quyền một nhà, nhà xưởng sinhs sản đó nhiều nhất một hai tháng liền nên cũng có thể đầu tư đến thời điểm ta đưa ngày một đài không không vẫn là ta tự mua một đài là được rồi biểu hiện phức tạp nhìn dôn vợ ở mạng lắp đầu nói nay thời gian nửa nằm bên trong vợ ở mạng là càng ngày càng xem không hiểu trước mắt cái này tuổi trẻ nước Mỹ người Một hơi phát biểu nhiều như vậyi luận vắn không nói trước còn phát minh hai loại vật thời đại cục Ma dược thiết kế một bộ giới cái nhìn của hắn hầu như là Ho hoàn Mỹ giải phâu khí giới hiện tại lại lấy ra như vậy tinh xào hết ta kế hắn đến cùng hiểu bao nhiêu đồ vật ngay ở bờ ở mạng xsứng s đầu ra thời điểm dố lại đột nhiên nhớ tới một chuyện cười nói giáo sư ta gần nhất có một ý nghĩ không biết chúng ta còn có thể đặt ra một gian không gian nhà sau không cần quá lớn ít nhất một gian là được hả người muốn làm gì ngay được dôn muốn không gian nhà bờ ở mạng lông mạnh nhất thời vừaníu nếu như thêm vàorôn văn phòng mạng tiền tiền hậu hậu đã cho Hà muốn lẽ nào tiểu từ này còn không vừa lòng phải biết hắn hiện tại nhưng là liền một đại giải phẫu đều không có làm đây không có phát hiện bờ ởạn vẽ mặt biến hóa dôn cười nói ta không biết ngài còn có nhớ hay không ta đã từng nói phần lớn đau bụng tốc bệnh nhân huyết tượng đều sẽ lên biến hóa nóithí dụ như nếu như ruột thừ có chứ viêm phần lớn người bạch cầu đều sẽ tăng nhanh a cái này ta xác thực nhiều tớiạch người là muốn ở bệnh viện đo lường cái này thoáng hồi út một hồi bờ ở mạng gậ g đầu lập tức lập tức bỗ nhiên tỉnh ngộ đối với dôn ởết dịch lĩnh vực nghiên cứu Vợ ở mạng là rất ít hoài nghi, dù sao nhân loại máu tanh nghiên cứu Châu Ngọc ở trước, hắn một ngoại khoa học giáo sư không có lý do gì cũng không có tư cách đi hoài nghi một vị huyết dịch chuyên gia quan điểm. Gật gật đầu, rôn nghiêm mặt nói, là tiên sinh, ta dự định ở đây thành lập một loại nhỏ phòng thí nghiệm, chuyên môn đến đo lường giải phấu bệnh nhân huyết tượng biến hóa. Chuyện này, tất yếu sao? Vợ ở mạng lông mày dần dần triển khai, có điều vẫn là có chút nghi ngờ hỏi. Ta cho rằng là có cái này cần phải. Sơ sơ chính mình chân cảm, rôn khẽ mỉ Ngài cũng có thể rõ ràng theo khoa hackch giáo sư ở vi trùng học lĩnh vực trọng đại thành quả từng cái từng cái độ phá đương nhiên còn có chúng ta ngoại khoa tiêu độc lý luận từng bước họ thiện tương lai đối với vi khuẩn đo lường huyết dịch đo lường thậm chí nhân loại dịch bên trong các hạng hóa học vật chất đo lường đều sẽ là các bác sĩ nhiệm vụ trọng yếu một trong ta cho rằng làm thế giới y học tuyến đầu tiên địa phương chất loê bệnh viện có cái này cần phải thiết lập một phong khí nghiệm nếu như ngài đồng ý ta đem cá nhân hiến cho lượng đại tính vi cũng bỏ vốn mua một bộ tương ứng hóa học máy móc ngày hôm nay trong ông lợ tiên sinh làm kiểm tra thời điểm muốn còn muốn trang một chút bạch cầu tới đáng thiết toàn bộ bệnh viện cũng không tìm tới một đài kính hệ vi muốn làm thì nên chạy đi Belin bên trong đại học điều này làm cho hắn thật là có chút không thể làm gì a dố nói dễ dàng thế nhưng nghe được hắn câu nói này sau khi bờ ở mạng nhưng là sử xuất lượng đại kính hiển vi cùng một bộ hóa học máy móc làm Belin đại học ngoại khoa học giáo sư b vợ ở mạng quá rõ ràng những đồ chơi này nhi trị bao nhiêu tiền không nghĩ tới dôn trừ mình ra mua một đài kính hiển vi ở ngoài Dĩ nhiên há một liền chuẩn bị giá trị cao như thế ngang thiết bị nhìn thấy bờ ở mạng v về mặt sau khi dôn lập tức rõ ràng lời của mình có chút quá vã cười giải thích vợ ở mạng giáo sư ta đem bộ kia giải phâu khí giới cùng huyết áp kế độc quyền tra quyền đi ra ngoài vì lẽ đó kiếm một chút tiền hơn nữa bọn họ đồng ý đưa ta những thứ đồ này cũng ta nghiên cứu dùng ngược lại ta đã có một bộ có thêm giữ lại cũng không có tác dụng gì liền dứt khoát cho chúng ta kiến một phòng thí nghiệm được rồi là như vậy a có chút ng ngờ vực nhìn dôn một chút vợ ở mạng thoáng suy nghĩ một chút sau khi vẫn lắp đầu một cái nói có điều coi như có địa phương cũng có thiết bị thế nhưng công nhân viên chúng ta cũng không có tuyển bộ mộ một nhân sĩ chuyên nghiệp dự định a cái này không thành vấn đề mấy người chúng ta có thể trước tiết kiêm John nháy mắt một cái cười nói Tuy rằng sau đó chuyên nghiệp kiểm nghiệm nhân viên là nhất định phải xuất hiện hơn nữa Zo cho mình bệnh viện đã bố trí xa hoa kiểm nghiệm khoa dự để lại đầy đủ vị trí thế nhưng hiện ở đây vẫn là đường lớn lối như vậy tốt quả thực làm kiểm nghiệm ví sư dố bản thân khẳng định là đúng quy cáchô mát bọn họ coi như không năng được này hơi làm huấn luyện cũng là được rồi ngược lại hiện tại kiểm nghiệm khoa cũng cha không là cái gì phức tạp độ vật vậy được ta lập tức nhường bọn họ lạiằng một gian phòng đi ra nếu dôn đều nói như vậy vợ ở mạng giáo sư tự nhiên không có lý do cự tuyệt rất thoải mái liền đạo đúng rồi vậy ta quay đầu lại là đi Ơn, nhường bọn họ ngày mai sẽ đem đồ vật đưa tới cườiố lập tức liền đem sự tình cho đánh nhịp hai năm quaôn lưu ý một hồi phát hiện hiện tại toàn thế giới bệnh viện đều vẫn không có một kiểmghi thất đương nhiên hắn không biết sang năm cũng chính là năm 1886 thời điểm ngay ở một nhà nước Đức trong bệnh viện xuất hiện cái thứ nhất đơn sơ phòng thí nghiệm có điều đã như vậyố tự nhiên rất không khách khí muốn đem này để nhất tên tuổi cho chiếm lên so với có thể ở chính mình lịch sử trên tăng thêm như thế một bút tới nói lượngai kính hiển vi cái gì căn bản liền không đáng nhắc tới A mời đến sáng ngày thứ hai dôn vừa làm xong một đài tiểu thủ thuật trở lại phòng làm việc của mình chuẩn bị viết ít thứ thời điểm văn phòng cửa lớn bị người vangg lên đẩy cửa phòng ra chính là do bớt nhìn thấy hắn sau khi dôn nhất thời ngẩn ra rõ bớt người làm sao đến đến rồi các khách nhân đây ngày hôm nay là đến tử luônôn các khách nhân đến tháng ngày mà do bất thì bị thảm một ngày nghỉ chuyên môn phụ trách tiếp đón bọn họ bởi vậy nhìn thấy hắn dôn mới sẽ như vậytùy quái bởi vì dựa theo sắp xếp hắn lên trước tiên mang theo các khách nhân đi khách sạn ở lại buổi tối mọi người cùng nhau cùng đi ăn tối mới đúng do bất bước nhanh đi vào gian phòng thấp giọn cười khổ nói xin lỗi dôn Các khách nhân phi thường cấp thiết nghị đến gặpỡ ngươ vì lẽ đó từ chối trước tiên đi khách sạn sắp xếp đi theo do bước mặt sau đi vào ba người một hơn 20 tuổi còn có hai cái là hơn 30 tuổi dố trong lòng hơi động trên mặt ngay lập tức sẽ hiện ra nhiệt tình nụ cười đứng lên tiến lên các cao giọng nói các tiên sinh buổi sáng được ta là dôn hấnt thế là Hoan ni hoan nên đi tới chặt lọt kệ bệnh viện ngoại khoa ngày ngày chính là hấn tệ là tiên sinh nhìn thấy dôn trong nháy mắt đại gia đều là rõ ràng cả kinh cái thứ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi càng là nhìn dôn sự sốt tất cả mọi người vẫn luôn là thông qua thư đối tới Xưa nay chưa từng gặp mặt không ai từng nghĩ tới có thể viết ra những cái luận văn hận tệ là tiên sinh dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy một ngoại khoa y sư đúng ta chính là dố hấn tệạ dố thời ha ha gật đầu đồng thời dối ra tay phải của chính mình ngắn ngủi hai mặt nhìn nhau sau khi trẻ chung nhất cái kia cái thứ nhất dỗ ra tay phải của chính mình cùngôn dùng sức nắm chặt lớn tiếng nói hấn tệ là tiên sinh chào ngày ta làêu nào tạp chí gì e rất vinh hạnh nhìn thấy ngày gì e nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ bệnh nhân dố trong lòng hơi động trên tay sức mạnh trong nháy mắt cũng tăng thêm một phần Ở lần thứ nhất đóng gó tròêu gì bao thời điểm John đối với vị tia gỡ ra hẻm tiên sinh vẫn là rất có hào cảm bởi vì đối phương dành cho nhóm máu lý luận cực cao đánh giá cùng chống đỡ thế nhưng sau đó thiên thứ hai luận văn làm dôn chuyên môn ký cho vị tiên sinh kia thời điểm ngay lập tức thu được nhưng là cái này độ gì sợ hội âm thoáng ngâm lạiôn liền đại thể đoán được một chút cái gì bởi vậy hắn không chốt do dự vức bỏ vị ti g ra hẻm tiên sinh lựa chọn gì e sợ dù cho đối phương ở trong thư sáng tỏ biểu thị chính mình là một người mới mới vừa từ e đi bật tốt nghiệp đại học mà thôi ngược lại đối vớiôn tôi nói Hắn cần không phải một vị có kinh nghiệmth thông niên biên tập mà là một người có thể cùng chính mình thông thuận giao lưu đồng thời tin tưởng chính mình biên tập bất kể là ai cũng có thể cảm nhận được vô nhiệt tình sau khi e đổ trong mắt cũng là lập lệ thần sắc ph vấn có điều vào lúc này không phải là hai người đơn độc tán câu thời điểm cho mở ra tay phải của chính mình sau khi một cái khác hơn 30 tuổi bạch nhân Nam tử liền lấy tayrối tới ta là luônôn học viện Hoàng gia bệnh viện chủ rất vinh hạnh nhìn thấy ngày thân tệ là tiên sinh ta là luônôn học viện Hoàng gia bệnh việnố giờẩn hai vị phái tới ngoại khoa y sư đều là hơn 30 tuổi Chính trực một ngoại khoa y sư tốt nhất thời kỳ nhìn dáng dấp hẳn là luônôn học viện Hoàn gia bệnh viện ngoại khoa tinh bin thường tướng Tuy rằng đối mặt chính là học tập đối tượng dồn thế nhưng trên mặt cái kia sợi tự tin nhưng là làm sao cũng không che giấu được xin cho phép ta lần thứ hai đối với các vị đến biểu thị hoenbung ra rrót giờ ẩn tay phải sau khi thôi không ngờirốn mỉm cười nói có điều các tiên sinh Tuy rằng ta cũng rất muốn có thể cùng trư vị lập tức tâm tình của fan thế nhưng hiện tại dù sao cũng là công tác thời gian không bằng đại gia vẫn là trước tiên theo do bất đi khách sạn đến đến vừa lúc đó bên cạnh lần thứ hai chuyển đến tiếngõ cửa Nội vàng quay đầu nhìn lênô mát chính một mặt hương phân đứng cửa thậm chí không để y trong phòng còn có khách ở đây liền lớn tiếng nói run ngựa vợ chồng đến đến rồi bọn họ thật sự đến rồi nghe được tin tức này sau khi dôn trong lòng nhất thời đại hỷ từ hôm qua bắt đầu liền ép ở trong lòng một tam đá rốt cục triệt để bị lại ra tiểu thuyết của ta y sư 1879 đem ở chính thức vitin trên bình đạii có càng nhiều mới mẹ nội dung nhà đồng thời còn có 100% nhận thường đại lễ đưa cho đại gia hiện tại liền mở ra vitin cơ lắcữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu tìm gọi công chúng học tờ giàu cũng quan tâm tốc độ năm chặn rồi Chưa xong còn tiếp xin mời tìm hỏii tiểu thuyết càng tốt hơn mới càng nhanh hơn quy 4 chương 24 bà quan chương 24 bà quan Đợt, muốn ngay đến càng nhiều các ngươi âm thanh muốn thu được càng nhiều các ngưi kinh nghị hiện tại liền tìm tỏi vi công chúng học tờ giàu cũng thêm quan tâm cho sư 1879 càng nhiều chống đỡ Thomas chúng ta cần lập tức bắt đầu chuẩn bị ngay ở trước mặt ba cái khách mở trước mặt dố hầu như là không thể chờ đợi được nữa nói rằng chuẩn bị kỹ càng phòng giải phẫu cùng phòng bệnh chuẩn bị kỹ càng cần thiết giải phẫu khí giới cùng tốt tế Đương nhiên càng có cho lợ tiên sinh chuẩn bị kỹ càng làm càng đầy đủ thân thể kiểm tra ngay xongôn sắp xếp sau khi Thomas má nháy mắt một cái cười nóiôn ta còn chưa nói quyết định của bọn họ là cái gì người liền xác định hắn khẳng định đồng ý haha nếu đến rồi khẳng định chính là đồng ý đối với Thomas trêuọcôn vốn không hề để ý khoa tay háo một cái tâm tình cực kỳ vui vẻ nói rằng đối với lợa tiên sinh tôi nói đặt tại trước mặt chính là một đạo vô cùng đơn giản lựa chọn hoặc là chính là liệu lĩnh nguy hiểm to lớn về nhà chờ đợi không biết hậu quả hoặc là chính là đồng dạng liệu lĩnh nguy hiểm to lớn đến tin tưởng Zo hơn thể lạ rằngôn không biết lợ vợ chồng tại sao nhanh như vậy trở về tìm đến mình có điều nếu đến rồi liền nói do đối phương hẳn là đã hạ quyết tâmôn hầu như có thể khẳng định nợa tiên sinh đã quyết định muốn làm giải phẫu hơn nữa nhìn lúc này tô mát trên mặt v về mặt cùng nói chuyện ngư khí dôn còn có thể đoán không ra điểm nhi cái gì hai người bên này nói tao hứng bên cạnh do bất thì có chút lúng túng hắn đương nhiên cũng biết lợa tiên sinh sự tỉnh vừa nãy ngay được tô mát sau khi cũng phi thường hư vấn thế nhưng hắn đồng dạng chưa quên chính mình mang đến ba vị khác nhân vào lúc này mắt thấy ba cái người nước anh trên mặt đều nổi lên thần sắc của quái do bất trong lòng bất đắc dĩ Vội vã nhắc nhở rồi nóiấn tệ là tiên sinh ngườiơ xem liên quan với luônôn đến ba vị này tiên sinh a xin lỗi xin lỗi ngay được do bất nhắc nhở sau khi dốt nhất thời tỉnh táo lại trong lòng đồng dạng là có chút lúng túng rốn Nội vàng xin lỗi nói chư vị phi thường xin lỗi có điều ta nhớ các ngươn lên cũng nhìn thấy ngày hôm nay chúng ta sắp thực phi thường bậ ruộn một đườngtứ luôn luôn đến Berlin khẳng định đều mệnh muốn chết rồi ba vị trước tiên theo do bất đi khách sạn ở lại làm sao đại gia ban ngày ở trong tiểu điế nghỉ ngơi một chút chờ buổi tối ta xin mọi người cùng đi ăn tối làm sao Tuy nói làm như vậy là có chút thất lễ dù sao nhân ra căn bản không để ý đường giải lứa đầu khổ cực kiên trì trực tiếp đến bệnh viện thấy mình rõ ràng là muốn cùng hắn mau trong tán câu trên một tán g câu thế nhưng dôn vào lúc này có thể thực sự không tâm tư gì ngợ vợ chồng đến hiện nay đối với hắn mà nói là chuyện quan trọng nhất nhất định phải lập tức đi gặp bọn hắn mới được chuyện này e đổ vẻ mặt có chút do dự từ hồ là muốn mở miệng nói cái gì có điều cuối cùng há miệng cũng không nói gì là một người vừa tốt nghiệp đại học tuổi trẻ biên tập đối mặt vẫn là đã phát biểu mấy thiên luận banrôn vẫn còn có chút công nghệ Có điều mà khác hai cái anh Quốc ngoại khoa y sư liền không giống chú đeo một mặt tò mò hỏiận tệ là tiên sinh mà mọi hỏi một câu ngay là chuẩn bị lập tức muốn bắt đầu một đại giải phẫ sau cá nhân ta hiện tại cũng không cảm giác lại ngoài có thể hay không nhường ta bản quan một hồi đối với bị phái tới belin học tập mới tiêu độc kỹ thuật theo nguyên bản là tương đương trở mong dù sao Be lại học phi thường có tiếng hơn nữa bờ ở mặt ở bên ngoài khoa học lĩnh vực cũng tương đương có trọng lượng đại gia đều đem dôn luận vào cùng lúc trước bờ ở mạng năm ngoái ngày đó luận văn liên hệ lên thế nhưng khi hắn đi tới Be nhìn thấyôn là trẻ tuổi như vậy một ngoại khoa y sư sau khi Trong lòng nhưng là không nhịn được lă lộn mở ra phát minh cục ma dược cả tiếng tiêu độc kỹ thuật chính là như thế một tiểu tử chưa giao mau đầu chúteoo thực sự là có chút khó có thể tin tưởng được bởi vậy vào lúc nàyà nóiôn muốn làm giải phẫ hắn tự nhiên muốn đi xem một chút cân nhắc một hồi tiểu từ này phân lượng xin lỗi đeo tiên sinh không chút do dự lắc bắt đầu dốn khách khí c cười nói giải phẫ khả năng không thể nhanh như vậy đến bắt đầu bởi vì ngoại trừ cùng bệnh nhân cần giao lưu ở ngoài chúng ta còn có thật nhiều chuẩn bị công tác muốn làm hơn ệ là tiên sinh không biết ngài muốn làm chính là cái gì giải phâu bên cạnhrrót giờ ẩn trong lòng hơi động Vội vã cười hỏi theo lý thuyết nghe xong dôn lời nói này sau khi bọn họ sát thực nên lễ phép cáo tử nhưng nhìn xem John cùng tô mát hai người vừa nay hưng phần vẻảo h trong lòng nhưng là không nhịn được Hiếu kỳ ở hắn nghĩ đến tuy rằng vị này hấnệ là tiên sinh tuổi xem ra không lớn thế nhưng từ phát biểu cái kia mấy thiên luận văn đến xem không phải là cái gì phổ thông ngoại khoa y sư có thể làm cho hắn coi trọng như vậy giải phẫu là cái gì là một đại ruộtthưởng cắt bỏ thuật thoáng do dự một chút John quyết địnhă nói thật ba người này không phải đơn giản đến bái phòng dôn Hai cái ngoại khoa y sư muốn lưu lại học tập tiêu độc quy phạm cờ mà đây kỹ thuật mà E là John cô ý mời đến trên căn bản đều muốn ở be nghỉ ngơi một trận sớm muộn là phải biết người nói cái gì ngay xongôn sau khi hai tên anh Quốc ngoại khoa y sư nhất thời trong lòng cả kinh mà ẻ đồ ở ngắn ngủi mờ mì sau khi cũng đột nhiên trận tròn các mắt ruột thưa cắt bỏ thuật nữa cuối thế kỷ 19 y học to lớn nhất tiến bộ là ở sinh lý học lĩnh vực mà ở 18 thế kỷ nhưng là giải phẫu học mà làm toàn bộ ngành học cơ sở vực giải phẫu học là mỗi một cái hợp lệ ngoại khoa y sư nhất định tinh thông lĩnh vực tuổi hạ đắ tự tài rót giờ ẩn cùng chút beo đương nhiên không thể nào không biết ruột thừa là cái gì mà em đi bắt học sinh tốt nghiệp e độ tự nhiên cũng không xa là gì thế nhưng chính vì như thế bọn họ mới sẽ hầu như đều muốn hoài nghiỗ thai của chính mình không dễ xài vừa nãy ngay lầm phi thường thật không tiện có thể sinh ngàyiặ lại một chút không câu có đầuúo vô cùng ngạc nhiên nói rằng đây nhìn ba người về mặt kinh ngạc sau khi dốn bất đắc diặ lại các ngưi có nghe lầm các tiên sinh như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta rất nhanh sẽ sắp sửa là một đại ruột thừa các bọn thuật là không sai Chúng ta chuẩn bị mở ra một vị bệnh nhânổ bụ từ được dôn xác nhận sau khi ba người gần như cùng lúc đó hít vào một vùng khí lạnh thượng đế người này điên rồi sao cái thời đại này không phải là không có người làm loại này điên cùng giải phẫu trên thực tế là bệnh nhân tình huống gây go đến không cách nào có thể tưởng tượng thời điểm rất nhiều ngoại khoa y sư sẽ hiện tại đi bắt trên một cái có điều những kia có thể đều là mấy chục tuổi thâm niên định các ngoại khoa y sư với thân thể người giải phẫu kết cấu rõ như lòng bàn tay thế nhưng vẫn như cũng không cách nào bảo đảm giải phẫu thành công Trước mắt cái này hẩnn tệ là tiên sinh nhiều nhất cũng chính là dángẽ chừng 20 Dĩ nhiên cũng dám đặt chân lĩnh vực này lẽ nào hắn thật sự coi chính mình phát minh kết thúc thuốc đề cải tiếng tiêu độc kỹ thuật sau khi liền thành hàng đầu ngoại khoa sư cũng có thể đi làm liền lì. tiên sinh cũng không dám đặt chân vùng cấm nhìn thấy ba người vẻ mặt sau khi dôn đương nhiên liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì trong lòng ngầm cười khổ đồng thời trên mặt nhưng hờ hứ nói rằng thật không tiện ba vị M mặcc dù có chút thật lễ có điều ta nhất định phải tạm thờiờ đi đeo tiên sinh nếu như ngại quả thật có hứng thú đến thời điểm ta có thể mời ngài tiến vào phòng giải phẫu bản quan một hồi giải phẫu toàn quá trình Làm cơm thời điểm thiết tới ngón tay đâu đơn bàn phím đánh ít như vậy ngày hôm nay liền sinh cho phép ta lừa gạt một chút đi lập tức liền làhen chốt nội dung miễn cưỡng viết như thế điểmi là bởi vì không muốn ngừng có chứ mới ta xem ngày mai ngón nút tình huống làm sao có thể bù tận lực bù đắp lại đi quy 4 chương 25 đắt đỏ thu phí chương 25 đắt đỏ thu phí Đợt, muốn ngay đến càng nhiều các ngươi âm thành muốn thu được càng nhiều các ngưi kiến nghị hiện tại liền tìm tỏi vi tinh công chúng học tờ dậu cũng thêm quan tâm cho sư 1879 càng nhiều chống đỡ Ngợ tiên sinh ngài xác định mình đã cân nhắc xong chưa Nhìn trước mắt có chút bất an lợ vợ chồng dốn ánh mắt trực tiếp rơi vào l tiên sinh trên mặt nữa khiầm thấp màị trọng hỏi lần nữa Tuy rằng lúc này trong lòng rất lo lắng đối phương đột nhiên độ ý có điều dôn vẫn là dựa theo chính mình định quy cũ lần thứ hai hỏi một câu ta đã cân nhắc được rồi dùng sức cắn môi do dự một hồi lâu nửa tiên sinh cuối cùng mạnh mẽ tắn ra một cái gật đầu lì liệu nói hấn tệ là tiên sinh ta đồng ý tiếp thu ngày sắp xếp tiến hành giải phấ ngày hôm qua từ họcảng giáo sư nơi đó được kiến nghị trở thành ép vỡ lạc đà thứ hai đến ngược con cò r trong miệng đau bụng cấp tử vong suất cao là rất khóường lở vợ chồng tin tưởng thế nhưng là mộtảng giáo sư sáng tỏ nói cho bọn họ biết nội khoa y sư không có biện pháp quá tốt giải quyết vấn đề này thì thì lại hầu như nhường bọn họ rơi vào sâu nhất tuyệt vọng bên trong liền ngày hôm qua tử trong bệnh viện rời đi sau khi ngợa ở thê tử mãnh liệt dưới đề nghị từ bỏ tiếp tục sử dụng giảm thì án để chống đỡ đau đớn kết quả những hắn một trái tim nhất thời trở nên lạnh leo cực kỳ không có thuốc gây tê tác dụng sau khi tối ngày hôm qua bụng của hắn đau lại như là có người cầm một cái cơ tử ở phía trên qua lại các chém như thế hầu như là trắng đêm chưa ngủ Bị cuối cùng mộtọn c triệt để ép với lợ tiên sinh lập tức liền muốn đến ngoại khoa y sư John. thân tệ là nội khoa học giáo sư học rằng tiên sinh đối với Zoôn sùng cùng kiến nghị nhưng là nguyên bản kiên định từ chối tâm tư vốn là đã có chút ai nhạt mà ở trải qua một như vậy dài lâu mà thống khổ buổi tối sau khi nhận hết giày vào hắn dốt của quyết định y tâm cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta ngợa tiên sinh được chính mình kết quả mong muốnố hít vào một hơi thật dàiân trọng gật đầu một cái nói nơi này ta cũng hy vọng ngài có thể yên tâm liên quan với bệnh của ngài mấy người chúng ta y sư đã nghiên cứu thời gian rất lâu năm lớn vô cùng Chỉ cần cắt bỏ ruột thừa sau khi ngài sẽ có rất lớn tỷ lệ lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Hơn thế là tiên sinh, tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Không giống nhau John nói xong. Ngờ phu nhân liền biểu hiện sốt sáng hỏi. Ngờ tiên sinh. 80% đi. Thoáng do dự một chút, John đưa ra một chính hắn tính toán ra con số. Nếu như là hậu thế hắn làm những kia đau ruột thừa giải phẫu. Con số này nhưng là trăm thế nhưng hiện ở lời nói M mặc dù hắn đã làm hết sức làm đủ chuẩn bị công tác hơn nữa tin tưởng chính mình chắc chắn sẽ không so với đợi cho kém thế nhưng mộthen chốt nhân tố kiếm khuyết liền đủ để đem tỷ lệ thành công cho đánh xuống 20% thiếuen chốt kháng xứ tố không có kháng sinh tố ai cũng không dám bảo đảm thuật sau cảm hóa vấn đề vì lẽ đó dôn không dám ba hoa nói cái gì trăm phần mà là rất khách quan đem tỷ lệ hạ thấp 80% chụp hành trên hắn tin tưởng dựa vào kinh nghiệm của chính mình cùng hoàn bị tiêu độc cùng gây tê tuyệt đối là không có vấn đề 80% thật sự ngay xong dôn sau khi Ngờ vợ chồng nhất thời vừa mừng vừa sợ vì rằng cuối cùng vẫn là lựa chọn kiến nghiệm lợ tiên sinh đi làm giải phâu thế nhưng Ngọcảngá sư thái độ cũng rất rõ ràng coi như so sánh xem trọng dôn giải phẫu kế hoạch hắn cũng không cho là tỷ lệ thành công sẽ vượt qua một nửa đương nhiên trên thực tế ở bên trong khoa học giáo sư trong lòng cái tỷ lệ này muốn càng thấp hơn một ít chỉ là vì an ủm lợ vợ chồng cô ý nói cao hơn một chút mà thôi càng tiền sinh lừng lợ vợ chồng tự nhiên phi thường lo lắng thế nhưng bây giờ ngàyôn nói dĩ nhiên có 80% loại này kinh hỉ nhưng lớn rồi không vượt qua một nửa ý Tứ làm lợ sống sốt tỷ lệ tiểu Thế nhưng 80% chính là một cái khác khái niệm đương nhiên là thật sựhé mị cườiố một mặt chuyện đương nhiên nói rằng nếu như là những khác y sư tỷ lệ thành công đương nhiên sẽ không quá cao thế nhưng hiện tại ngài đồng ý ở chúng ta nơi này làm giải phâu hơn nữa bệnh tình vẫn không tính là quá tệ tình huống thất bại tỷ lệ chắc chắn sẽ không quá to lớn cái kia tất cả liền nhờ ngài. sinh vào ngày thận tệ là tiên sinh ngợ hai vợ chồng người đồng thời đứng lên hướng về phía dôn chính là con người túi xuống nóirò dã thời gian một tiếng dôn đều là ở cùng bọn họ giải thích giải phâu sự tình đang nghe một đống lớn không hiệu thuật ngữ đồng thời Ngờ vợ chồng tâm tình không hiểu ra sao yên ổn không ít. Tiên tâm đi hai vị, đây là ta công tác. Rốt cũng đứng vậy, tâm tình khoan khoái cười nói, nếu như khả năng, ta hy vọng lờ tiên sinh xế chiều hôm nay liền có thể vào ở đến. Như vậy chúng ta là có thể đối với ngài tình huống tiến hành toàn diện ước định cùng kiểm tra, sau đó mau chóng sắp xếp giải phẫu. Ta còn cần làm tiếp kiểm tra sao? Nghe vậy hơi sướng sở, ngờ tiên sinh không nhịn được mở miệng hỏi. Đúng, còn cần càng cặn kép kiểm tra. đầuôn kiên trì giải thích ngày hôm qua xem như là trần đoán bệnh kiểm tra thế nhưng sau đó phải làm giải phẫu trước nhất định phải tiến hành càng cặn kẽ kiểm tra lấy này để phán đoán thân thể của ngài tình huống vì là gây tê giải phẫu vết các lựa chọn trợ cung cấp tỉ mị tham khảo căn thứ vì lẽ đó khẳng định là rất yếu há hóa ra là như vậy ngay xong dôn sau khi ngựa tiên sinh năm chiều gật gậ đầu nói thật hắn không quá nghe hiểu dôn lợi này rốt cuộc lại cái gì thế nhưng theo bản năng hắn tỉnh giốc đến người ta đối với giải phẫu của chính mình tựa hồ phi thường trọng bị liền trong lòng liền lại chân thật một chút Có điều lúc này lợa phu nhân trên mặt lại lộ ra một tia sổ lo không nhịn được mở mệ hỏi hơnntệ là tiên sinh ta nghĩ xin hỏi ngày một hồi chúng ta muốn làm giải phẫu đại khái cần bao nhiêu chi phí giải phẫu chi phí a toàn hạ xuống nước chừng phải 500 mắc đi tao mày chấm ngâm một chút sau khi dố đưa ra một đại thể con số cái gì Nam 500 mác ngay được con số này sau khi ngợ vợ chồng đồng thời kinh hại đến bi biến sắc hai người đều biết lần giải phẫu này chi phí nhất định sẽ rất đắt thế nhưng không nghĩ tới sẽ quy trình đổi như thế này Phải biết trong tình huống bình thường ngoại khoa các bác sĩ là một lấy máu thuật có điều ba mác làm cái bệnh xa năng hoặc là kết sỏi giải phẫu cũng có điều hơn 100 má mà thôi vị này hận tệ là tiên sinh dĩ nhiên vừa mở miệng chính là 500 má thực sự là quá đắt ngờ vợ chồng hai người đồng thời hạ to miệng ngợ phu nhân lúc này về mặt càng là tràn ngợ vọng là một người thuần tú truyền thống phụ nữ ngợ phu nhân công việc hàng ngày chính là hầu hạ người trong tốt chăm sóc tốt bọn nhỏ bởi vậy dù sao đối với tình huống trong nhà muốn càng hiểu rõ mũi ít nàng biết mình ra căn bản cũng không có khả năng thanh toán lên như vậy khổng lồ giải phẫu chi phí vậy cũng là 500 mác Hiện tại Belin một người bình thường cả năm thu vào cũng chính là mấy trăm mác mà thôi có thể đạt đến 1.000 mát coi như là tương đối khá thu vào mà đối với chỉ có một người kiếm tiền lừa ra tôi nói ở nuôi sống người một nhà điều kiện tiên quyết căn bản là không thể tích góp lại nhiều tiền như vậy đến trước lợ phu nhân đã từng tỉ mỉ toán quá một món nợ nếu như toàn bộ chi phí không vượt qua 300 mác ngượn trên một điểm tiền ra bên trong vẫn là có thể tiếp tục chống đỡ thế nhưng nghe được 500 mác con số này sau khi nhìn thấy lợ vợ chồng về mặt sau khi dố hơi nhú mày mở miệ hỏi làm sao hai vị có khó khăn sau là tiến sinh Chúng ta chi không trả nổi này buút giải phấu phí dùng sức nuốt nước miếng một cái ngợa tiên sinh em thành run hồi đáp dùng nghe vậy hơi dùng dùng. sau đó lập tức liền phục hồi tinh thần lại quá thời gian giải không có tiếp chuẩn bệnh nhân hắn hầu như đã quên còn có người nghèo xem thường bệnh chuyện này xem ra 500 mác đúng là hơi quý một chút hơi như mày âm thầm cân nhất nói 500 mác toàn bộ chi tiêu đương nhiên không phải vẹn vẹn giải phấu mua hạ còn bao gồm gần như 2 tuần lễ tiền làm bệnhệ dùng lì đỏ kèn chờ thuốc chi phí ý sư thủ lao cùng bệnh viện lợi nhuận vân vân trên thực tế Đối với một đại cuối 19 thế kỷ ruột thừ các bậ thuật hơn nữa là doôn thânệ là chủ trì ruột thừ các bộ thuật mà nói 500 mác giá cả chân tâm không tính rất đắtly đỏ kèn chế bị hiện tại chỉ có thể ở hóa học trong phòng thí nghiệm tiến hành thành phẩm đắt đỏ cực kỳ quy phạm tiêu đọc sau khi các hạng chi tiêu cũng là tăng lên hơn nữa xa hoa phòng bệnh cho chút ởôn xem ra 500 mác cũng không táo lắm chỉ là có thể bảo đảm bệnh viện lợi nhuận ở một khiến người ta vẫn tính thỏa mãn trình độ trên mà tôi đương nhiên dù vậy toàn bộ gộp lại này đại giải phẫu thành vốn cũng không sẽ vượt qua 300 mác thế nhưng dôn nhưng không có hạ thấp tiêu chuẩn thu phí ý nghĩ Liên quan với thu phí chuyện này vốn có chính mình dự định trên thực tế ở lúc trước cân nhắc chi phí vấn đề thì dố nhưng là soánýt thật dài thời gian nếu như xuất phát từ bản thân cân nhắcã tự nhiên hi vọng đem chi phí định thấp một ít nói thí dụ như bới diện trừ thành phẩm sau khi kiếm lời trên 10% mấy là được như vậy bệnh nhân gánh nặng là có thể ung dung rất nhiều thế nhưng trải qua bờ ở mạng giáo sư nhắc nhở sau khi hã tử bỏ cái này ý tưởng ngây tơ trực tiếp định ra 500 mác giá cao nói trắng ra cái thời đại này đi xứ chính là cái nghề nghiệp mà thôi Kiếm tiền là mọi người trở thành ý dư khởi động lực ở xã hội loài người phát triển vẫn không có tới trình độ nhất định quốc gia vẫn không có tập trung vào bút lớn tiền tại thời điểm theo đ đổiổi kiếm tiền là các bác sĩ mục đích chủ yếu bởi vậy đem thu phí định đến tao một chút dôn có thể nhất cửương tiện cái thứ nhất tự nhiên là tăng cao ngoại khoa các bác sĩ thu vào bởi vì hiện tại những người này thu vào quá thấp trên thực tế không chỉ là ngoại khoaghi sư hết thể các bác sĩ thu vào kỳ thực đều phi thường thấp căn bản là không cách nào duy trì trụ một đối lập thể diện sinh hoạt đương nhiên các Điều này cũng cùng ý học tổng thể trình độ phi thường lạc hậu có quan hệ các bác sĩ đối với đại đa số bệnh tật trên căn bản đều thúc thủ luôn uống điều trị không được bệnh không cứu lại được người dựa vào cái gì được cao thu vào dù cho địa vị cao như bờ ở mạng giáo sư hàng năm lương một năm cũng sẽ không vượt qua hai.000 mát bởi vậy từ vừa mới bắt đầu dốt liền quyết định đem ngoại khoa y sư thu vào cho nâng lên đặc biệt là tương lai có thể quy phạm thao tác ruột thừa các bộ thuật loại này cao cấp giải phẫu loại khoa các bác sĩ thu vào nhất định phải tăng cao đến một lý tưởng chụp hành tiến lên chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều yếu tố người trẻ tuổi gia nhập ngày này ngoại khoa học thậm chí đi học cấp tốc phát triển lên mục đích thứ hai dốt nhưng là vì mau chóng mở rộng chính mình ngoại khoa kỹ thuật cái thời đại này bệnh viện Tuy nhưng đã có không biết thế nhưng đại đa số quy mô đều rất nhỏ như chặt loọc kẹ bệnh viện như vậy càng là hiếm như lá mùa thu hơn nữa đại đa số các bác sĩ vẫn như cũng là khai trường bọn họ trình độ kỹ thuật hoàn toàn dựa vào đến đại học thời đại học tập cùng công tác sau tích lũy xuống kinh nghiệm dố túy dựợ vào thạm chí lớp huấn luyện trở chút phương thức đến mở rộng chính mình kỹ thuật hiệu suất không thể nghi ngờ là phi thường thấp thế nhưng nếu như có tiền tài kích thích hiệu quả liền không giống nhau Có thể cứu sống cấp tính đau ruột thường ngoại khoa y sư một đại giải phẫu khả năng liền kiếm lợi mấy ch trục thậm chí hơn trăm mác định người khác một tháng tiền lương cái khác loại khoa các bác sĩ nhìn có thể thấy không thèm có tự nhiên cũng là có học tập động lực càng nhiều ngoại khoa y sư chủ động chấp hành nghiêm là không khuẩn tiêu độc kỹ thuật học tậpôn tung mỗi loại vật thức cứu trị bệnh nhân dĩ nhiên là càng nhiều đối lập đến thấp thu phí tới nói loại mô thức này ởr xem ra muốn càng thực tế một ít mà lại nói bất định đến thời điểm còn có thể bởi vì cạnh tranh kịch liệt mà lấy tay thuật chi phí cho hạ xuống được Bất quá dưới mắt nhìn tuyệt vọng lử vợ chồng dốn hơiầm ngâm chỉ chốc lát sau khe mỉm cười nói hai vị các người xem tốt như vậy không được bởi vì lợ tiên sinh là ta người thứ nhất và nhân vì lẽ đó vì cảm tạ hai vị tín niệm đối với chúng ta ta có thể thích hợp hạ thấp một hồi thu phí tiêu chuẩn mặc kệ toàn bộ tiêu dùng là bao nhiêu cuối cùng ta đều chỉ lấy lấy một nửa chi phí chuyện này có thể không đột nhiên trận to hai mắt ngợa phu nhân cực kỳ mừng dỡ hỏi đương nhiên có thể ngợa phu nhân khé mịm cười rốt lần đầu nói nếu như hai vị không có gì nhỉ như vậy xin mời trở lại chuẩn bị một chút buổi chiều liền trụ vào đi đến đến ngựa vợ chồng vừa ra cửa có điều mấy giâyôn văn phòng cửa lớn liền lại bị người vang lên mời đến đại thể đoán ra người đến lại ai run tuổi haha lớn tiếng kêu lên quả nhiênô mátẩy cửa đi vào mà sau còn theo ngày hôm nay không có chuyện gì bao chỉ có do bất muốn phụ trách tiếp đón luôn luôn đến ba cái khácở vào lúc này không có theo lại đây sau khi vào cửaô mát lập tức mở mi hỏiôn kết quả thế nào haha ha, bọn họ buổi chiều sẽ vào ở phòng bệnh ha ha đoạn nụ cười Zophi thường hài lòng nói rằng Tuy nói đã sớm đoán giam lợ vợ chồng hôm nay tới ýtứ ngoài đến tận xác định được trướcôn vẫn còn có chútỏ hiện tại dốt cụ có thể yên tâm nói rằng các tiến sinh chúng ta muốn bắt đầu bận túi đuổi chuẩn bị lúc nào giải phẫu đã sớm đoán được kết quả hai người không ngạc nhiên chút nào tao lập tức mở mày hỏi thoáng suy nghĩ một chút sau khiôn Nghiêm mà nói tạm quyết định ngày tiêu buổi sáng tiến hành giải phẫu ngày tư buổi sáng ngay được dôn xác định cuối cùng giải phâu thời gian tinh thần của mọi người đều không khỏirung lên không riêng là run một người những người khác chờ đợi này một đài giải phẫu cũng là trở hơi không kiên nhẫn từ tháng trước bắt đầu tiếp thuôn vi phạmấn luyện bắt đầu quá Thomas má ở bên trong ba người nhưng là đều ăn được rồi vì đắng bọn họ không ai từng nghĩ tới một đại giải phẫu yêu cầu Dĩ nhiên sẽ như vậy nhiều lắm đồng thời như vậy nghiêm ngặt dôn cơ hồ đem hậu thế phòng giải phẫ những tiêu quy phạm dốt vào đến ba người thao tác mỗi một chi tiết nhỏ mà trên trả ra khổng l lộ như thế nỗ lực sau khi bọn họ tự nhiên cũng không thể chờ đợi được nơi chuẩn bị dương ra thân thủ đúng ngày kia buổi sángá mắt một cái dốn hài lòng tôi nói vì lẽ đó từ xế chiều hôm nay lợ tiên sinh và ở phòng bệnh bắt đầu chúng ta mỗi người đều muốn gánh nặng lên từng người công tác Các tiên sinh nay một đại giải phâu tầm quan trọng ta nghĩ đã không cần nói thêm cái gì chứ haha ha, đương nhiên tiến tâm đi run hai người tự nhiên không cái gì nói còn kém vôông ngực người bảo đảm chứng thỏa má ngt gật đầu John nói tiếp lần này giải phẫ do ta đến một chínhô mát làm ta giải phâu trợ thủ mặt khác tao người cùng do bất một phụ trách giám sát bệnh nhân thuật bên trong tình huống một phụ trách giải phâu khí giới làm sao cái thời đại này vẫn không có chuyên trách gây t sư cùng khí giới hộ sĩ nói chuyện luôn chỉ có thể đem tương ứng nhiệm vụ giao cho trợ thủ không thành vấn đề Cái này sắp xếp trên căn bản cùng trước nhất trí hai người tự nhiên không chút do dự liền đồng ý ngày mai một ngày nhất định phải làm tốt hết thể chuẩn bị công tác thoáng dừng lại một chút sau khi giống chân mày cao lại cất caoọ nói ta cùng tô mát ngày mai buổi sáng bắt đầu đối với bệnh nhân tiến hành toàn diện thuật trước thân điểm bài trừ tất cả không an toàn nhân tố tao cùng do bất hai người phụ trách chuẩn bị phòng giải phâu giải phâu thế giới lì đọ kèn cùng cái khác dùng vật trước khi tan sợ nhất định phải toàn bộ chuẩn bị kỹ càng tiểu thuyết insu 1879 đem ở chính thức vitin trên Bình Đ đài có càng nhiều mới mẹ nội dung nha Đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia hiện tại liền mở ra vitin các các hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu tìmò công chúng học tờ giàu cũng quan tâm tốc độ 5 chặ rồi chưa xong còn tiếp xin mời tìmỏi tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn Đợt, như vậy viết hơi do dự chủ yếu là vấn đề thu lệ phí ý của cá nhân haha quy 4 chương 26 khuyết đại phòng giải phẫu chương 26 khuyết đại phòng giải phẫu Đợt, muốn nghe đến càng nhiều các ngơiâm thanh muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị hiện tại liền tìm tỏi vi tinh công chúngng học tờ giàu cũng thêm quan tâm cho các Y sư 1879 càng nhiều chống đỡ tình huống xem ra tất cả bình thường ngoại trừ bệnh nhân tâm tình hơi có chút căng thẳng ở ngoài đứng dôn trước bàn làm việc Thomas xem trong tay kiểm tra ghi chép biểu nói thật dựa theo dôn yêu cầu đối với mỗi một cái cần giải phẫu bệnh nhân đều phải mật thiết quan tâm thân thể bọn họ các hạnm chỉ tiêu biến hóa bởi vậy S sáng sớm hôm nay Thomas má rất sớm liền lại đi chấp hành thuật trước cuối cùng một lần kiểm tra xem ra ngoại trừm lợ tiên sinh chuyện đương nhiên căng thẳng ở ngoài tình huống khác đều cực kỳ tốt rất tốt ngay xong Thomas báo cáo sau khiô lật đầu một cái nói Thomas nhộ bọn họ bắt đầu chuẩn bị đi Nửa giờ sau đưa lở tiên sinh đi phòng giải phâu được rồi vậy ta đi chuẩn bị gật gật đầu xoay người rời đi văn phòng có điều tô mát vừa mở cửaiền bất ngờ nhìn thấy cửa đứngêu nào biên tập đổ cùng với hai g khắc luônôn đến ngoại khoa y sư đang để buồn tô mát tự nhiên không thời gian cùng bọn họ tá đâu gật đầu ra hiệu một hồi sau khi liền vội vã rời điậ ệ là tiên sinhró giờ áo ẩn y sư một mắt không thích đi vào văn phòng lớn tiếng nói tại sao ngài lại đột nhiên đội chủ ý chỉ cho phép chúng ta một người tiến vào phòng giải phâu tiên sinh ta nhất định phải vì thế đưa ra nghiêm chính kháng nghĩ E đồ cùng mặt khác một vị ngoại khoa y sư cũng là đầy mặt khó chịu. Đối với ngày hôm nay John muốn làm giải phẫu, ba người nhưng là chờ mong dòng dã hai ngày thời gian, thế nhưng sáng sớm hôm nay do bất đột nhiên thông báo bọn họ, chỉ có một người có thể được phép tiến vào phòng giải phẫu, hai người khác nhưng chỉ có thể chờ đợi chờ cơ hội lần sau, điều này có thể không khiến người ta phẫn nộ thất vọng. Các tiến sinh, phi thường xin lỗi, nhìn thấy ba người trên mặt không thích sau khi, John bội và đứng lên đến cười khổ nói khiểm. Cũng không phải ta cố ý cạnn trở ba vị tiến vào phòng giải âuu thực sự là bởi vì ngày hôm qua bờ ở mản giáo sư đột nhiên thông báo ta Be đại học N nội khoa học giáo sư học rằngng tiên sinh cũng phải bản quan này đại giải âu hơn thế là tiên sinh ta có chút không biết rõ bọn họ muốn bản quan giải phâu cùng chúng ta không thể đi vào có quan hệ gì saoảo ẩn y sư nháy mắt một cái có chút nghi ngờ hỏi đây không nhị được nhiều như mày dố hỏi ngược lạiảo ẩn tiên sinh Thomas tiên sinh ngày hôm qua liền nên đem ta viết ngoại khoa không khuẩn tháo tác vi phạm cho các người đi lẽ nào ngài còn chưa có bắt đầu là xem không có Chúng ta ngày hôm qua vẫn ở xem ngài viết hữu bụng dưới đau đớn nghiên cứu tư liệu lắc lá đầu ảo ẩn sư rất hẳn nhiên nói hai tên ngoại khoa y sư là lì phái tới học tập mới tiêu độc kỹ thuật thế nhưng sáng sớm hôm qua bọn họ nhìn thấy dôn cung cấp tư liệu sau khi không chút do dự đem hết hệ sự chú ý đều đặt ở hắn liên quan với hữu bụng dưới đau đớn nghiên cứu mà trên trái lại đem không khuẩn tiêu độc vi phạm cho vứt qua một bên đi tới dôn những kia tưởng tận mà nghiêm cần nghiên cứu để cho hai người mở mang tầm mắt kinh ngạc trong lòng sau khi đối với ngày hôm nay giải phẫu tự nhiên là trở mong từ điểm thế nhưng trong lòng hiểu rõ dôn cười khổ một tiếng lắcắc đầu nói Xin lỗi các tiến sinh nếu như các người đọc ta có quan hệ phòng giải phâu không khuẩn thao tác tương quan nội dung liền sẽ phát hiện vì để tránh cho tăng cường cảm hóa tỷ lệ một đại giải phâu trong lúc nhiều nhất chỉ cho phép 4 tên nhân viên không quan hệ tiến vào phòng giải âuu mà ngoại trừ hai vị giáo sư ở ngoài còn có một vị nước Đức ý học biên tập h hìnhn tiên sinh cũng thu được bờơ mản giáo sư cho phép vì lẽ đó ta rất xin lỗi các tiến sinh chỉ cho phép 4 người tế bảoo ngày xongôn giải thích sau khi hai tên ngoại khoa y sư nhất thời hai mặt nhìn nhau lưu tao phát biểu này đó luậnă bởi vì độ dài hạn chế John đem trọng điểm đặt ở giới thiệu căng tay Mũ cùng khẩu trang sử dụng mặt trên cũng không có nhiều lời cái khác nội dung vềúttút 800ú đẹp đẽ tiểu thuyết hai người tự nhiên không biết hắn vẫn còn có quy định như thế phải biết Lý vì mở rộng tiêu độc khái niệm quanh năm ở luônôn hướng về công chúng biểu thị giải phẫu đều là ở cực lớn cầu thangạ phòng giải phẫu bên trong lúc nào hạn chế quá bản quan nhân số theo bản năng hai vị ngoại khoa y sư trong lòng có chút bất mãn có điều này dù sao cũng là dôn địa bàn hơn nữa lượng người đi tới belin chính là vì học tập mới nhất tiêu độc kỹ thuật và cục bộ gây tê kỹ thuật bởi vậy coi như có bất mãn cũng không thể nói thêm cái gì Chỉ có điều này trên mặt v về mặt thì có chút khó coi nhìn ra hai tên ngoại khoa y sư bất mãn có điều dôn không có ý định thỏa hiệp tiến vào phòng giải phẫu càng nhiều người bệnh nhân cảm hóa tỷ lệ lại càng lớn đây là hậu thế bất kỳ một tên y sư đều hiệu cơ bản đạo lý dôn cho phép 4 người đi vào đã là tâm lý cực hạn hơn nữa nếu như chỉ là quan sát giải phẫu Hà Nội với cái tia phòng giải phẫu cải tạo cũng có thể rất dễ dàng liền làm đến người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong tình huống chỉ có điều thấy không rõ lắm chi tiết nhỏ tôi so với hai tên loại khoa y sư bất mãn ngay xong dồn sau khiẽ e đủ nhưng là trong lòng ca kinh liền vội và hỏi tệ là tiên sinh ngày mới vừa nói nước Đức ý học bọn họ biên tập muốn bàn quan tay của ngài thuật đúng thế nhìnẽ luôn e một chút rốt lật đầu một cái nói bọn họ chủ nhiệm là bờ mạng giáo sư bà cũ vì lẽ đó được cơ hội này các tiên sinh xin cho phép ta lần thứ hai hướng về các ngươi biểu thị ấy ấy có điều các ngươi thể ở thủ thuật bên ngoài bà quan hơn nữa ta bảo đảm nếu như gần nhất 2 tuần lễ còn có giải phẫu các ngươi ba vị nhất định sẽ xuất hiện ở thủ thuật trong phòng sau nửa giờ dốt ở cửa phòng giải phẫu nhìn thấy nằm ở trên giường lờ thiên sinh cảm giác thế nào Túi người đến xem sắc mặt có chút khó coi lợ tiên sinh vô nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn mỉm cười hỏi còn cũng có tốt dùng sức mất từng ngụ từng ngụm nước sau khi ngợa tiên sinh âm thanh có chút run nói rằng ở vị này người đàn ông trung niên lúc này xem ra chính mình hiện tại lại như là chuẩn bị tiến vào lò sát sinh xúc vật như thế trái tim ầm mầm nhảy lên liệt trong lòng ngực dường như bị mượn lên một khối đá lớn như thế muốn thổ nhưng phun không ra cảm giác khó chịu cực kỳ không cần lo lắng quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng đầy mặt lo lắng lợa phu nhân vô đầy mặt dễ dàng cười nói lại như ngày hôm qua ta cùng ngài nói như thế Trong quá trình giải phẫ lợa tiên sinh sẽ vẫn duy trì tỉnh táo thậm chí sẽ cảm giác được chúng ta ở ngay trên người độc giaoo đây là một loại rất kỳ diệu trải nghiệm Tuy rằng có thể sẽ khiến người ta phi thường hoảng sợ thế nhưng sinh tin chúng ta chờ giải phâu kết thúc sau khi hết thả đều sẽ tốt lên cảm tạ ngươi hơnệ là tiên sinh khi sâu một hơi sau khi lợa tiên sinh miễn cưỡng gật đầu một cái nói nào chờôn xua tay ra hiệu sau khi dường bệnh bị ăn mặc tiểu mới xoạt tay đi vào đẩy mạnh phòng giải phâu bên trong mãi đến tận c cửa bị từ bên trong đóng lại sau khi ánh mắt của mọi người mới từ trên giường bệnh thu lại rồi Ảo ẩn không thể chờ đợi được nước hỏi hơn tệ là tiên sinh tấm này giường há là ta cố ý thiết kế dùng để vận chuyển bệnh nhân cười haha vốn ha, kiên trì giải thích dưới giường mặt trang có bánh xe có thể ởần nhăn trên mặt đất tùy ý di động thuận tiện vận chuyển giải phâu sau bệnh nhân M mặcc dù có chút kết nối không thể tới ki kiểm chế tạo một tấm kỷ luật di động dường có điều đơn giản cải tạo một tấm phổ thông dường nhưng nó có thể hoạt đến đi vòng quanh nhưng là so sánh chuyện đơn giản vốn tự nhiên là muốn trước tiến chế tạo ra một tấm dùng lại nói ngay xong lời giải thích sau khi ba vị anh Quốc khách nhân đều trở nên chấm tư Hai ngày nay bởi vì dôn bọn họ thực sự là quá bận dân cớ bọn họ thậm chí đều không có cơ hội tham một chútôn phòng bệnh của bọn họ cùng phòng giải phẫ thế nhưng vẹn vẹn từ những tư liệu kêu bên trong ba người cũng đã nhìn ra rồi một chuyện vị này hận tệ là tiên sinh đối ngoại khoa giải phâu lý giải khẳng định không chỉ hạn chế đến không khuẩn giết độc kỹ thuật hoàn thiện bên trong bao hàm đồ vật thực sự là quá nhiều quá nhiều một tấm có thể di độngường bệnh tác dụng của nó không chỉ có riêng là thuận tiệnnờ đi bệnh nhân A. ngay ở ba người ngưng lông ngh ngâm thời điểm cửa phòng giải phâu từ bên trong bị mở ra tao đem vừa n naytấm kia giường cho đẩ đi ra sau đó không nói tiếng nào lại đi vào Chờ cửa đóng lại sau khi khẽ mỉm cười nói các tiên sinh các người cân nhắc tốt do ai đi vào phòng giải phấu bên trong đi tới sao cân nhắc được rồi đeo tiên sinh e đồ ánh mắt lập tức nhìn về phía trong ba người nhiều tuổi nhất giả thì thủ hạ đắc lực tướng tại một trong chút đeo tiên sinh vị này đeo tiên sinh không chỉ là tuổi tác so với hẩn phải lớn hơn trình độ cũng muốn cao hơn nhiều lắm có thể nói là lịch gắng sức bồi dưỡng ngoại khoa y sư do hắn khoảng cách gần quan sátôn giải phẫu tự nhiên là thích hợp nhất sự tình run chuẩn bị xong chưa nhưng vào lúc này vợ ở mạng giáo sư mang theo học g rằngng cùng nhìn cũng tới đến cửa phòng giải phẫu Nhìn thấy luôn luôn đến khách mời sau khi ba người đơn giản gật gật đầu ra hiệu có điều hay là đồng hành cho giác khi cũng lẽ đổ ánh mắt của hai người ở trên người của đối phương dừng lại thời gian thoáng dài ra như vậy 12 giây trên mặt cũng đồng thời nẽ qua vẽ khác lạ chuẩn bị kỹ tảng giáo sư khi một hơi thật sâu sau khi dốn xoay người chồng dám nói Chư vị thời gian gần đủ rồi chúng ta đồng thời vào đi thôi có điều xin chú ý đi vào phòng giải phẫu bên trong sau khi đại gia cũng không thể tùy ý đi lại tất cả mọi người đều phải muốn dựa theo chỉ thị của ta tới làm vào giờ phút này dôn ngữ khi vô cùng tương ảnh chuẩn bị thời gian lâu như vậy Ngày hôm nay này đại giải phẫu đối với dôn tầm quan trọng là không cần nói cũng biết hắn không cho phép bất luận người nào tăng cao dù cho một chút xíu thất bại suất chủ yếu lo lắng tự nhiên là cảm hóa vấn đề đơn sơ cực kỳ điều kiệnường dôn trong lòng thực tại không có cái gì để nếu như không phải cân nhắc đến những phương diện khác thì thực hắn càng hy vọng không người nào có thể đi vào phòng giải phẫu quan sát giải phẫu không thành vấn đề thì trước tiênậậ đầu biểu thị tác đồng ngày hôm nay có thể trở thành nhóm đầu tiên quan sát dôn giải phẫu người thì nhất định phải cảm tạ bờ ở màn giáo sư chính là vị này nước nước lao phân thanh đại lực chống đỡ. không thể không thu hồi ngày hôm trước đủ e cùng ẩn hai người cho nhốt tại phòng giải phâu ở ngoàir khí nhưng mấy người khác có chút không quá cao hứng có điều vào lúc này không ai sẽ cùng một chính ngoại khoa y sư phân cao thấp tất cả mọi người gật gật đầu sau khiôn đẩy ra cửa lớn một đám người phần Phật tiến vào phòng giải phẫ bên trong giao mới vừa vừa đi vào phòng giải phẫặ thì cùng ba vị luôn luôn đến khách mời liền không tự chủ được phát sinh một tiếng thuốc lên kinh ngạc này do cố ý chọn lựa ra phòng giải phấu diện tích không coi là nhỏ có tới 50 60 mét vuông Thế nhưng trải qua hắn cải tạo sau khi lại bị chia làm 3 cái bộ phận. Vào cửa bộ phận có khoảng trừng 5 mét vông khoảng trừng, trái phải tiểu không gian, trống giống hầu như không có thứ gì, phía bên phải không gian khoảng trừng 20 mét vông, đồ vật bên trong liền tương đối nhiều. Bày đặt tủ quần áo, chậu nước cùng hài quý trở các thứ, có vẻ hơi trật trội. Mà tận cùng bên trong cũng là to lớn nhất một gian có tới 30 mét vông, bàn mổ liền bày ra ở bên trong. 3 cái bộ phận, bị trong suốt pha lê tưởng cho tách ra. Vào lúc này công phu... má cùng do bất đã đem lử tiên sinh thu xếp ở trên bằng mổ hơn nữa hai người bọn họ cũng đã võ trang đầy đủ lên ăn mặc cách ly để mang tay mũ cùng cầu trang đem cả người bọc đến chẽ. ở này nóng bức tháng 7 khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy oi bức cực kỳ ma ở bên phải trong phòng tao chính đang rửa tay làm tiến vào phòng giải phẫu chuẩn bị khép cửa phòng lại sau khi dốn nói thật tình sợ tiên sinh ảo ẩn tiên sinh các ngươi chỉ có thể ở tại phía ngoài cùng bên trong không gian mà khác bốn vị tiên sinh sinh mời cùng ta đồng thời tiến vào bên phải ra phòng hơn ệ là tiên sinh xin hỏi như vậy thiết kế phòng giải phẫu nguyên nhân là cái gì Chứng lớn một đôi mắt ảo ẩn y sư theo bản đang hỏi chủ yếu cân nhắc là vì tận lực giảm thiểu cảm hóa tỷ lệ run lên lúc này dộn chỉ tay bên phải cái tia ra nhà kiên trì giải thích bên phải gian phòng này đại ra có thể cho rằng một cái chuẩn bị thất hết thể muốn đi vào bên trong giải phẫu người đều phải ở chỗ này mà hoàn thành chuẩn bị công tác ba quát cho tay cùng cánh tay tiến hành tiêu động cũng bao quát mặc vào cách ly ý, ý. mang theo khẩu trang ngũ cùng khẩu trang cuối cùng đổi tiêu độc quá dép như vậy có thể làm hết sức đem chúng ta từ bên ngoài mang đến vi khuẩn ngăn cách ở thủ thuật đại ở ngoài chuyện này nhất định phải thếư há to miệng Bell không nhịn được mở mới hỏi mặc dù là lý người theo đuổ hơn nữa là ngoại khoa tiêu đọc kiên định người ủng hộ đeo tiên sinh vẫn như cũng cảm thấy dôn thiết kế quá mứcuyết đại cho rằng điều kiện như thế này đã vượt ra một đài ngoại khoa giải phẫu yêu cầu phải biết nếu như cùng dôn nơi này so sánh bởi vì mở rộng tiêu độc kỹ thuật mà văn minh toàn thế giớiệt tiên sinh quả thực lại như là cái ở nông thôn y sư như thếà gia học hội bệnh viện phòng giải phẫu càng là có vẻ thô lậu cực kỳ ta cho rằng có cái này cần phải nhìn đối phương một chút dố nói thật các tiên sinh sư để sướng ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật có trọng yếu bao nhiêu ta nghĩ đại gia nên đã rất rõ ràng Thế nhưng không thể phủ nhận chính là mặc dù chấp hành nghiêm mặt thuật trước tiêu độc thuật sau càng hóa vấn đề vẫn như cũng là không thể tránh khỏi hơn nữa phát sinh tỷ lệ dưới cái nhìn của ta vẫn như cũng là quá cao điều này nói do ngoại trừ tiêu độc khả năng không quá triệt để ở ngoài thuật bên trong ô nhiễm cũng là phi thường nguyên nhân trong yếu bởi vậy như vậy thiết kế có thể làm hết sức hạ thấp cả hóa tỷ lệ ngay xong dôn giải thích sau khi không có ai lại nói thêm gì nữa có điều có thể thấy ngoại trừ bờ ở mạng một bộ năm chiêu dáng vẻ ở ngoài biểu tình của những người khác đều có chút quá gì hoặc rằng giáo sư cười cười nói Hân thể là tiên sinh như vậy một thiết kế ngoại khoa yên sư công tác so với ta tưởng tượng nhưng là phải phức tạp nhiềuố đương nhiên nghe ra lời này bên trong không phản đối có điều cười cật sau khi hắn cũng không nói thêm gì tất cả mọi người cảm thấy hắn có chútuyết đại thế nhưng ở Zo xem ra điều kiện như vậy nhưng vẫn là quá đơn sơ chỉ có điều cân nhắc đến hiện tại không thể làm yêu cầu gì quá cao giải phâu qua loa ngược lại cũng miễn cưỡng có thể the thu trên thực tế nếu như muốn đạt đến lý tưởng tiêu chuẩnố cần càng to lớn hơn không gianường các bác sĩ ở tiến vào phòng giải phẫ trước tầng tầng loại bỏ Chỉ có điều ở chặt loọtê bên trong bệnh viện coi nhườ ở mạng cho hắn một tầng lầu hắn cũng không có cách nào bởi vì nhà này lâu bản thân thiết kế liền không thể thực hiện phòng giải phâuạch sẽ duy nhất đáng vui mừng chính là cái thời đại này hắn cũng không thể đi làm lỗ nãoo trái tim cùng thấy ghép loại hình giải phâu như ruột thừa cắt bỏ như vậy giải phâu miệng có đủ kiên chỉ chờ đợi đi luôn nhìn quát chính mình đem hết toàn lực thiết kế ra phòng giải phâurốt âm thẩm thờ giải nói chỉ có chờ người trở lại lưurót bắt đầu dùng cái tiêu đống không tiếc thành phẩm kiến tạo nhà lớn sau khi mới có thể có thể chân chính dựa theo ý nghĩ của người đi làm giải phâu A John, chúng ta có thể bắt đầu chưa vừa lúc đó hơi không tinên nhẫn mở ở bảnn giáo sư mởm hỏi đương nhiên dố phục hồi tinh thần lại gậ gật đầu cười nói các tiên sinh ngày hôm nay khí trời rất nóng xin tận lực bỏ đi không cần thiết ý vật theo ta đồng thời vào đi thôi quy 4 chương 27 tiêu đọc cùng gây t chương 27 tiêu độc cùng gây tê Đợt, muốn ngay đến càng nhiều các ngươi hoàn thành muốn thu được càng nhiều các ngưi kiến nghị hiện tại liền tìm tỏi vi tin công chúng học tờ giàu cũng thêm quan tâm cho ý sư 1879 càng nhiều trong đỡ lệạch các giáo sư trên tay cao su găng tay phát sinh một tiếng văn nhỏ cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng bị hắn mang theo Tuy rằng dôn vừa nãy cô ý nói rõ một hồi nội khoa học giáo sư vẫn như cũ đối với làm sao mang theo món đồ này có chút vào đầu dưới cái nhìn của hắn chỉ cần đem chúng nó bộ ở trên tay không phải thành dôn nhưng không muốn cho bọn họ nghiêm ngặt dựa theo chính mình biểu thị đến tiến hành thao tác trước tiên đem một bàn tay tiến vào găng tay bên trong sau đó một cái tay khắc có thể chạm nơi nào không thể đụng vào nơi nào đeo cái găng tay đều phải tốn trên mấy phút có điều một phen trắc trở sau khi đại gia cuối cùng cũng coi như là võ trang đầy đủ lên g áp hơi nước tiêu độc quá không khuấn cách ly ý thì găng tay mũ còn có khẩu trang đem mỗi người đều bọc đến chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt chỉ trong chốc lát trên người cũng đã bắt đầu không ngừng mà chạyy mồ hôi hơn nữa dù vậyôn còn phải không ngừng nhắc nhở bọn họ nói thí dụ nhưmũ muốn đem hết thảy tóc đều cho gói lên đến khẩu trang nhất định phải đem miệng cùng mũi đều cho xây lên đến vân vân không có lời đoán hận là không thể có điều xem xongôn thao tác sau khi tất cả mọi người đều không lời nào để nói bởi vì đại gia đều chỉ là một người đứng xem không cần hỗ trợ tiến hành giải phẫu vì lẽ đóôn cũng không có cưỡng cầu bọn họ đi rửa tay cái gì Thế nhưng bản thân của hắn nhưng là một chính y sư chỉ là xoạt tay liền vượt qua 3 phút sau khi dùng cộn ngâm hai tay cùng cánh tay càng làm cho những người khác chờ tâm tiêu có điều dôn bản thân nhưng là một mặt bình tĩnh bình tĩnh làm xong một hạg lại một hạg nhận thật cẩn thận dáng vẽ lại như là ở xử lý một cái thế gian quý giá nhất tác phẩm nghệ thuật như thế hay là cũng là bởi vì loại thái độ này mới nhường hắn đạt được nhiều như vậy thành công đi tin lặng mà chờ đợi dôn hoàn thành chuẩn bị công tác vợ ở mạng giáo sư cóốt xuất thần thống ý các tiên sinh chúng ta có thể đi vào cuối cùng mặc vào dép sau khi John cách khẩu trang phát sinh ra ômồm âm thanh mang theo bốn vị người đứng xem đi vào tận cùng bên trong phòng giải phâuu run đều chuẩn bị kỹ càng chờ đại gia đều sau khi đi vào tô mát lập tức tiến lênthóc giọng nói rằng được rồi luônật đầu to quá thân trầm giọm nói các tiên sinh xin chú ý ta theo như lời nói ở thủ thuật trong lúc các người có thể tùy ý quan sát thế nhưng xin mời bảo đảm cách, cách thủ thuật đại hoặc là tùy ý một vị thuật giải trí ít một mét bằng cách trong lúc có vấn đề có thể đặt câu hỏi ta làm hết sức trả lời các ngươ có thể không có thể có Sớm đã có chút không thể chờ đợi được nữa mà ở mà lập tức gật gật đầu lớn tiếng nói run bắt đầu đi những người khác coi như trong lòng có bất mãn lúc này cũng sẽ không nói thêm cái gì dồn dập gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đến hiện ở tại bọn hắn cũng đều nhìn ra rồi vị này hận tệ là tiên sinh đối với không khuẩn coi trọng lẽ e sợ đã đến một loại cố chấp trình độ nếu như không muốn bị đối phương đổi ra phòng giải khâu tốt nhất vẫn là đàng hoàng nghe lời tuyệt vời được mỗi người xác nhận sau khiố lúc này mới hơi lòngơ hai tay đi tới bản mổ bên cạnh mà vào đúng lúc nàyệ nhất trợ thủ Thomas mát thứ hai chợ thủ tao Khi giới trợ thủ do bất ba người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn trong giái quét một vòng 3 vị trợ thủ sau khi dầmm nói các tiến sinh bắt đầu đi nghe được dôn mệnh lệnh sau khi ba người đồng thời gật g đầu Tuy rằng lúc này mọi người phía sau đứng 4 người trong đó một vị hay là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếpờ ở ản giáo sư thế nhưng lúc này tô mát chờ người trong mắt cũng chỉ có dôn hơnệ là một người nghe theo hắn mệnh lệnh của một người chuẩn bị cô ái ốt cùng cho bị ly đỏ kèn đ th chính mình trong miệ phát sinh khí tức bị khẩu trang chặn trở về mắt phân phó nói ọ kèn nghe được hai người này cái mới mẹ từ đơn sau khi ngoại trừ đã sớm từng trải qua bờ ở mạng giáo sư những người khác đều sáng mắt lên hoặc rằngng giáo sư cũng có tốt làm nội khoa ý sư hắn chỉ là đối với quần ái ốt cũng lý đỏ kẹn loại này cục ma dược có một ít tấn tượng mà thôi thế nhưng chútt đeo cùng lẽ đổ hai người nhưng là khác rồi đối với vừa xuất hiện thuốc sát trùng cờ mà thuốc tê trong lòng bọn họ đều hiếu kỳược điểm trên thực tế lần này phái lượng tên thủ hạ đến đây quan trọng nhất tự nhiên là học tập mới tiêu độc kỹ thuật thế nhưng ở một phương diện khác cũng là tồn khảo sát cục ma kỹ thuật mục đích nếu như thật cùng lưu gì bao Trên nói như vậy an toàn thu thuộc tiện ảo ẩn cùng đeo hai người sẽ ở thêm một con thời gian đem cục ma kỹ thuật cũng cho học trở lại vì vậy đối với giải phấu trước gây t đeo nhưng là tương đương coi trọng lúc này sự chú ý đã độ cao tập chu lên bay về trên giường bệnh, bệnh nhân thóc giọng nói ngợa tiên sinh đó lấy ta sẽ ở ngày trên lương đánh thuốc tê nhường nửa người dưới của người không cảm giác ta cần ngày bày ra ngày hôm qua như vậy tư thế có thể làm được sao đương nhiên có thể cắn cắn dưới môi ngợa tiên sinh gật ở đầu chồng nợa tiên sinh nhiêng nằm ở trên bàn mổ đồng thời quyền đứng dậy từ sau khi tao ở bên cạnh nói rằngôn Cồn ái ốt cùng cồn chuẩn bị kỹ càng. Ngờ tiên sinh, ngài hậu vệ sẽ thoáng lương một hồi. Dùng cái kẹp cắp lên một ngâm quá cồn ái ốt băng gạc hối, rôn thấp rộng nhắc nhở một câu, bắt đầu đối với sau lưng của hắn đâm xuyên điểm cùng chu vi ra rẻ tiến hành tiêu động. Chờ cồn ái ốt khô giáo sau khi rôn lại cầm lấy 70% cồn bắt đầu thoát điện, một bên đổ sát một bên trầm rộng nói, các tiên sinh, cồn ái ốt cùng cồn thoát điện tắc dụng, ta ở trong luận văn đã Đây là vì bảo đảm tiếp xúc qua ô nhiễm vị trí băng gạc sẽ không trở lại ô nhiễm đã tiêu độc quá vị trí. Mặt khác, phạm vi phải tận lực lớn một chút. Những này trong quá trình giải phẫu thực tế thao tác nhìn không đáng chú ý, thế nhưng một hạng hạng mệt nhọc gộp lại tác dụng nhưng lớn rồi. Một bên nghe, đeo chờ người một bên âm thầm liều mạng ký ức dôn nói mỗi một câu nói. Hay là ở lúc sớm nhất bọn họ đối với rất nhiều thứ đều sẽ có chút không phản đối, nói thí dụ như phòng giải phẫu loại này thiết trí hình thức. Lại nói thí dụ như dôn những ti nghiêm ngặt đến hầu như đến hà khắp thao tác vi phạm thế nhưng làm giải phẫ chân chính xác lúc mới bắt đầu mấy cái quan sát ngoại khoa y sư trong lòng đột nhiên bay lên một loại cực kỳ chấn động cảm giác xem xem cảnh tượng trước mắt đi ở một sạch sàh xanh khiến người ta cực kỳ chân thật phòng giải phấu bên trong bốn cái ngoại khoa y sư ăn mặc khiến người ta cảm thấy rất khóc nguyên bộ trang bị từng người có sáng tỏ phân công vây quanh một bàn mổ túi đầuậ ruột theo bản năng ngoại khoa các bác sĩ trong lòng những ti không phản đối liền bị quăng đến xa xa đi tới runlyọ kèn chuẩn bị kỹ càngng Chờ tiêu được hoàn thành sau khi đau đem đánh hút tốt lì đỏ kẻn ống chích choôn nữa tới chỉ có điều ở tiếp nhận vào trong tay ống chích sau khiô động tác lại đột nhiên dừng lại Vậy thì muốn bắt đầu rồi sao xem trong tay đã chưa đẩy lì đỏ kẻn ống chích run hai mắt đột nhiên trở nên mê man lên ngày hôm nay giải phẫ cùng trước không giống không phải đơn giản đến kẻ nhặt lấy máu thuật hoặc là nùngtung tác giả mà là cần muốn tiến hành truy trong ống gây tê đồng thời mở ra bụng ruột thừ cắt bỏ ta gâyt trước thậm chí ngay cả tính mạch đường đi đều không có thành lập Vậy thì muốn bắt đầu rồi chân chính đến giờ phút này rồi thời điểm Trước tự tin tràn đầy dôn một trái tim đột nhiên ẩ ầm kịch liệt bắt đầu này lên vào giờ phút này trong phòng bất cứ người nào e sợ đều khó có thể lý giải được dôn vào lúc này tâm tình bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ tiểu từ này đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ nghiệm chứng những tiêu lý luận kết quả thế nhưng chỉ có dôn trong lòng mình rõ ràng chính mình chuẩn bị đồ vật càng nhiều liên cang cảm thấy trong lòng không vữ vàng nói cho cùng ăn cùng cái thời đại này ngoại khoa các bác sĩ có bản chất không giống như bờ ở mạngô má chờ người Bọn họ đại đa số thời điểm tuy rằng cũng sẽ rất coi trọng an toàn thế nhưng đối với bệnh nhân giải phẫu sau kết quả nhưng sẽ không thái quá lưu ý nhân vì là cái thời đại này đi học trình độ chính là như vậy trên bàn mổ chết cá nhân không thể bình thường hơn được đặc biệt là như d Zo này đài mở ra của bụng giải phâu bất luận cái gì nghiêm trọng kết quả cũng có thể cho thu thế nhưngôn có thể không thể nào tiếp thu được loại ý như này một đơn giản ruột thừ các bộ thuật mà thôi dôn không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại thế nhưng khiến người ta bất đắcĩ chính là giải phẫu vẫn như cũ tồn tại nguy hiểm dù cho những ngày nguy hiểm cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tỷ lệ rất nhỏ John vẫn như cũ vẫn còn có chút lo lắng đây là một tên 21 thế kỷ ngoại khoa y sư bản năng bởi vì cùng hậu thế dôn quen thuộc công tác so với ngày hôm nay rất nhiều phương diện chuẩn bị cũng không đủ hoàn thiện nói thí dụ như tính mạch đường đi nói thí dụ như kháng sinh tố lại nói thí dụ như lập tức liền muốn tiến hành gây tê ngày hôm nay này đại ruột thừ các bọ thuật d chuẩn bị sử dụng lì đỏ kèn lựa chọn lực 10 cùng ngực 11 trong lúc đó làm ngạnh ngô ở ngoài gây tê Tuy rằng trước từng ở động vật cùng do bất chờ trên thân thể người đã thí hiệu qua thế nhưng vào giờ phút này dôn trong lòng vẫn còn có chút không qua chân thật bất kể nói thế nào hắn rủ sao cũng là một phổ ngoại khoa y sư Mà không phải chính vì gây tê sư gâytê người này đến cùng nguy hiểm cỡ nào ở trên thế giới này không có ai so với dôn càng rõ ràng liền lắm ngày hôm nay giải phâu tôi nói nếu như đến thời điểm gây tê liệu lượng cùng tác dụng vượt qua dự tính nói thí dụ như nên đánh lạnh mô ở ngoài lý đỏ kèn cuối cùng đánh vào m mạngệ mô giới Khan bên trong thôi có sơ sẩy sẽ sản sinh cực kỳ hậu quả nghiêm trọng mà đến vào lúc ấyôn thậm chí đều không có thuốc đi tiến hành thuốc rốt dưới tình huống nàyôn trong lòng lo lắng chính là chuyện tất lẽ di ngẫu có điều loại này lo lắng cũng là kéo dài khoảng chừng 6 7 giây công phu John rất nhanh sẽ đem mình từ loại này vô vị tâm tình bên trong giải phóng ra. Trong thời gian ngắn xoắn suýt John là cho phép tồn tại, thế nhưng hắn không cho phép chính mình liền như vậy mà sản sinh do dự, càng không cho phép giao động niềm tin của chính mình. Nếu như thượng đế tồn ở đây, xin mời phù hậu ngươi vị này còn dần đi. John hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe lên một tiêu kiên định, thấp dọng nói rằng, ngỡ tiên sinh, đón lấy ta sẽ dùng ống chích làm cục bộ thấm vào gây tê, ngại phía sau lưng sẽ thoáng đau một hồi. Tiểu thuyết ý sư 1879 đem ở chính thức vitin trên bình đại có càng nhiều mới mẹ nội dung nhà đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia hiện tại liền mở ra vitin cơắc hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu tìm vỏi công trúng học tờ giàu cũng quan tâm tốc độ năm chặn rồi chưa xong còn tiếp xin mời tìm hỏii tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn quy 4 chương 28 tắt chương 28tắt muốn ngay đến càng nhiều các ngưi hoàn thành muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị hiện tại liền tìm tỏi vi tinh công chúng học tờ giàu cũng thêm quan tâm cho Y sư 1879 càng nhiều trong đỡ nếu như chỉ xem thao tác quá trình ngạnh ngô ở ngoài gây tê tựa hổ cũng không phức tạp trước tiên dùng ống chích cho bệnh nhân phía sau lưng đâm xuyên điểm tiến ấm vào gây tê chờ có hiệu quả nắm đâm xuyên cầm sen vào tru trong ống ngạh ngô ở ngoài sau đó là có thể tiêm vào lý đỏ kèn tác dụng đến cuộc sống bên trong thần kinh mang tính lựa chọn đường bệnh nhân mất đi thân thể bộ phận cảm giác đau đương nhiên chỉ là xem ra không phức tạp mà thôi trên thực tế làm trên giường bệnh nguy hiểm to lớn nhất chuyên nghiệm một trong gây tê sư công tác đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy Thuật trước bọn họ cần đem ngoại khoa các bác sĩ cho bệnh nhân làm kiểm tra tiến hành tam hợp cân nhắc lựa chọn gây tê phương thức thuốc tê liệu dùng cùng các loại nguy hiểm nhân tố cho chút vì lẽ đó rất nhiều thân nhân bệnh nhân ở thủ thuật trước nét tiền lì xì thời điểm ngoại trừ cho mổ chính ngoại khoa y sư ở ngoài còn muốn cho gây têứ một chính là cái đạo lý này là nhưạnhô ở ngoại gây tê nếu như không có trải qua nghiêm ngặ thuấn luyện thật là khó thực hiện Dũ chính là thuộc về thuần phí người mới Tuy rằng trong đầu của hắn có hoàn trình thao tác quy trình thế nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp gây tê sư chỉ có thể là từng bước 1 tìm vào đến ở động vật trên người lặp lại thật nhiều kém hơn sau ối dám ở do bất trên người bọn họ thử một lần cuối cùng mới dùng đến giải phóu trên tất cả thao tác đều phải, phải cẩn thận tiến hành khử hết độc làm cục bộ thấm vào gây tê thời điểm ngựa tiên sinh cảm giác mình bị kim đâm một hồi sau đó liền cũng lại không cảm giác được đau đớn ngựa có thể rất rõ ràng cảm giác được dôn hai tay hắn biết vị này tuổi trẻ ngoại khoa y sư lúc này ở trên lưng mình làm một cái chuyện thế nhưng dần dần lại như là nửa người dưới đã không phải là mình như thế hoàn toàn không có cảm giác cái cảm giác này thật sự phi thường kỳ di Diệu đồng dạng cảm giác kỳ diệu còn có đeo khi cùng hợp gần ba người Bọn họ trận to hai mắt nhìnôn động tác dùng ống chích làm xong kếtc bộ thấm vào gây tê sau khi xác nhận lợa tiên sinh đã không có cảm giác đau sau khi lấy ra một cái thật giải tinh tế đâm xuyên thơm X xem lý luận cùng xem từ cầm cảm giác là hoàn toàn khác nhau các tiến sinh đâm xuyên trước thâm tầng thấm vào gây tê nhất định phải hoàn thiện mọi người ở đây một ngơ ngác nhìn thời điểmôn cẩ đâm xuyên trong kiên trì giải thích bởi vì cục ma bệnh nhân thần chí là tỉnh táo nếu như thấm vào gây tê không đầy đủ trợ chút đâm xuyên thì hắn sẽ cảm giác được đau đớn gây nên bác cơ phản xạ tính căng thẳng ngợa tiên sinh cảm giác thế nào cũng có tốt Tâm tình vẫn như cũng rất hồi hộ lợ tiên sinhkhẽ ở đầu tiếng trầm trả lời một câu rất tốt đó lấy ta cần ngư không lúc đích chính trọng rằng lợ tiên sinh một hồi dốn hít một hơi thật sâu trước tiên ổn một hồi hai tay của chính mình sau đó dựa theo trong ký ức gây tê khoa một vị phó chủ nhiệmbí sư thao tác thủ pháp đem thật dài đ đông xuyênâm dọc theo được 10 cùng ngực 11 khoảng cách cá vào từ đaurăng tựa như đeo cùng Ngọc rằng hai người đồng thờihí vào một ngũ khí lạnh Tuy rằng một là ngoại khoa y sư trong ngày thường ở trên người bệnh nhân động giao thậm chí động cơ tử đều là chuyện thường như cơ nữa một cái khác là nội khoa học giáo sư Cũng đã sớm xem quaôn tương quan luật v vàng thế nhưng lúc này nhìn thấyôn đem như vậy trường một cái đâm xuyên châm đâm vào bệnh nhân phía sau lưng lựa trong lòng người vẫn như cũng là không tên mát lạnh vậy cũng là của số A có điều lúc nàyôn có thể không có để ý bọn họ cạn thụ nhìnn ở ngưngẩn cẩn thận thao tác mã đến tận trong tay đâm xuyênầm cảm giác được một tia nhẹ nhàng lực cả đột phá cảm sau khi cuối cùng cũng coi như là khinh ôm ở hơi thấp giọng kêu lên cho ta lau mồ hôi đau lập tức tiến lên cầm một khối bằng gạ choôn lau mồ hôi không có điều hòa cũng không thể mở cửa sổ thông gió coi nhưôn đã làm đủ đủ loại chuẩn bị Phòng giải phẫu bên trong lúc này nhiệt độ cũng đã đến sắp tới 30 đo lườngố chân tâm muốn cảm tạ đời này không có nhiều như vậy thư có thể xem bằng không mang theo cái con mắt làm giải phẫu nhưng là thảm hơn tệ là tiên sinhư là làm sao phánoán đâm xuyên châm đếnạnhm ở ngoài thấy John tạm thời ng ngược lại đeo lập tức không thể chờ đợi được nữa hỏi bằng cảm giác hơi do dự một chút sau khi dôn lật đầu một cái nói nếu như chư vịầm chú xem qua ta vậy ra thân đốt giải phẫu đủ liền nhau hai cái xương sống truy cùng bản do ba cái dây chẳng tạo thành tận cùng bên trong chính là hoàng dây chẳngphi thường cũng cõi thâm h Đâm xuyên thời điểm nếu như gặp phải nó sẽ có trở ngại lực cảm bởi vậy nếu như ta cảm giác lực cảm cảm lập tức biến mất rồi sẽ bước đầu phánoán nhọn bộ đến ngạnh ngô ở ngoài ngay tới rất đơn giản không phải sao có điều trong lịch sử truy trong ống gây tê sau khi xuất hiện trong mấy thập ni cũng không có này đều rõ ràng kinh nghiệm ngoại khoa các bác sĩ muốn tổng kết ra cái này đơn giản kinh nghiệm phải hao phí chứ ít 3 thời gian 10 năm đang không có hô hã máy không có tính mạch đồng đi không có các loại cứu giúp dược phẩm tình huống vô số bệnh nhân liền thảm như vậy chết ở các bác sĩ đâm xuyên châm giới vì những thứ khác các bệnh nhân tích lũy đau đón thê thảm kinh nghiệm Ngoại trừ cái cảm giác này ở ngoài chúng ta còn có thể dùng vụ ép hiện tượng đến xác nhận một hồi nhá mắt một cái dố thẳng thắn đem một cái khác hơn 40 năm sau mới sẽ bị phát hiện hiện tượng cũng nói ra ngược lại đối với hắn mà nói vật lý học thành tích yếu tố cũng là mọi người đều biết nói ra điểm ấy như ít kinh nghiệm cũng không tính là đại sự gì quả nhiên ngay xong dôn sau khi mọi người không có quá mức kinh ngạc Nếu liền xương sống đâm xuyên truy trong ống gây tê loại kỹ thuật này đều phát biểu đi ra một ít đơn giản kỹ sảo nhỏ Dĩ nhiên là không tính là gì hơn nữa vào giờ phút này đại gia càng quan tâm chính là chuyển vào thuốc tê quá trình cùng hiệu quả của thuốc mê các tiên sinh Ở cho vào đầy đủ liều lượng trước nhất định phải trước tiên chuyển vào thí nghiệm điều lượng ở trong lợa truyền vào lý đỏ kẻ trước dốn xác mặt nghiêm nghị nói tiếp trải qua chúng ta thí nghiệm phát hiện cũng ma dựa tuy rằng dù sao vẫn tính an toàn thế nhưng dù sao vẫn là cũng có nhất định có tính vì lẽ đó nên trước tiên chuyển vào tiểu liều lượng tiến hành thí nghiệm nếu như trong vòng 5 phút xuất hiện thế giới cảm giác đầu vận động biến mất cùng huyết áp giảm xuống các tiên sinh hậu quả có thể sẽ phi thường nghiêm trọng đương nhiên bởi vì là do ta tự mình đến cho ngày làm gây tê ngợa tiên sinhạ không cần phải lo lắng nói nói dốn cảm thấy có chút không đúng lắm vã an ủi một hạ thân tử khai run lên lợa tiên sinh đáng chết chờ đem lợa tiên sinh cho động viên hạ xuống sau khirốt âm thẩ mắng chính mình một tiếng nếu như là tuần nay hạ tự nhiên có thể tùy ý hướng về những người khác giảng giải trong lúc các loại chú ý sự hạng cùng với khả năng tồn tại nguy hiểm thế nhưng hiện tại chọn dùng nhưng là cục ma kỹ thuật bệnh nhân thậm chí là tỉnh táo nói nhiều như vậy không phải tìm phiền toái cho mình sao phát hiện điểm này sau khiô đó lấy thao tác liền vững vàng như lặng chuyển vào thí nghiệm liệu lượng sau 5 phút tất cả bình thườngố cho lợ thêm vào liều lượng hoàn thành lần này lạnh ngô ở ngoài gây tê t xong lợ tiên sinh gây nên những người khác hứng thú làmôn đơn giản kiểm tra một hồi hiệu quả của thuốc mê sau khi khi lập tức liền tiến lên một bức mở mới hỏiận tệ là tiên sinh có thể để cho ta đến trang nghiệm một hồi hiệu quả sao không không thìn tiên sinh xin mời lập tức lui về dốn hơi kinh hái lập tức cực kỳ nghiêm khắc quan lên a trong lòng cả kinh khi lập tức lui về sau một bước trở lại vị trí cũ của mình trên không giống nhau ngạc nhiên hình phát văn có chút tức giận drn cũng đã như mày gấp g các hỏi thìn tiên sinh ngày quên ta ở tiến vào phòng giải phâu trước sau Trong quá trình giải phẫu chỉ có ta cùng tô mát có thể đụng chạ bệnh nhân nếu như ngài không thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này quy định chỉ sợ ta cũng chỉ có thể sinh ngài đi ra ngoài run nói không chútkha khí khi mọi người trên mặt v vẻ mặt rõ ràng có chút khó coi có điều xoay người nhìn một chút mặt không hề cảm xúc bờ ở màn giáo sư hắn chỉ có thể là nuốt giận vào bụng gật đầu một cái nói xin lỗi tiên sinh ta sẽ chú ý thì trong lòng có chịu đột nhiên xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn cũng làm cho dôn có chút không ta hứng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trở nên nó trầm Cái này nước Đức ý học biên tập thực sự là nhiều hắn có chút tức giận cái khác hàng hiệu như bờ ở màn cùng Ngọc gắng đềuả theo để hắn dặnò đi làm một mực một tiểu biên tậpĩ nhiên phạm quy điều này làm cho John có chút hối hận lúc trước đáp ứng bờ ở mả giáo sư quyết định đồng dạng hối hận còn có bờ ở mạng giáo sư hắn chừng mắt hình thấp giọ lên thỉnh tiên sinh xin đừng cho chúng ta gây phía thước Vâng bờ ở mạng giáo sư ngày xong bờ ở mạng sau khi kiểm triệt để thành thật vào lúc này không phải là phát họa thời điểm dố lửa tiên sinh nằm thẳng hạ xuống sau khiầm giọng nói mát chuẩn bị tiêu độc tráii cơ đi cùngtha lập tức trở nên bật đột thừa dịp hai người thao tác thời điểm dốn thoáng do dự một chút sau xoay người bắt đầu rồi giải thích các tiến sinh đại gia nên đều biết ta thường cư quản lý luận bởi vậy đơn giản dùng cuồn tiêu độc vết các chu vi là còn thiếu rất nhiều ta sử dụng chính là vừa phát minh không lâu cô lại ốt có điều bởi vì còn ái ốtích thích tính tác dụng phải dùng cuộn tiến hành thoát điện thao tácoài ra vì bảo vệ giải phâu vết ta không bị thẳng hóa chúng ta còn cần ở trên người bệnh nhân tiến hành trả cân cụ thể phương pháp cùng chú ý sự h hạnng ta cũng đã viết ra đại gia có hứng thú có thể trở giải phẫu kết thúc đến xem Sau khi nói đến đâyôn vắn r dừngng một chút nhìn cách đó không xa hì nói tiếp có điều ở đây ta lại muốn thứ cường địa một hồi các tiên sinh các người bản quan giải phẫu thời điểm nhất định phải cùng bàn mổ cùng với chúng ta giữ một khoảng cách chỉ có thể nhìn hoặc là nói tuyệt đối không thể đủ vào xúc nghe được dôn lời nói này sau khi khi gương mặt nhất thời thiêu lên có điều không giống nhau kinh nộ hình mở miệng nói cái gì bên cạnh bờ ởả giáo sư đã gật một cái nói yên tâm đi dôn người tiếp theo làm giải phẫu của người chuyển về sau liền giao cho ta đi vợ ở mạng giáo sư tồn tại đủ để để xuống hình có bất mã An tâm đến dôn lúc này mới đem sự chú ý một lần nữa đặt ở bệnh nhân trên người có điều trần chờ một chút hắn vẫn là trầmọng giải thích các tiên sinh tiêu độc cùng trải cân là vì bảo vệ giải phẫu vết các tật lực không bịtàng hóa mà đối với một bụng ngoại khoa giải phâu tới nói ngoại trừ muốn xác định nguyên nhân sinh bệnh cùng với giải phẫu vị trí ở ngoài lựa chọn thích hợp giải phâu vết các rõ ràng là phi thường trong yếu trải qua nhiều lần nghiên cứu cùng động vật thí nghiệm sau khi ta cuối cùng xác định một các bỏ ruột thừa tốt nhất với các vị trí cũng tổng kết ra một chút giải phâuu chú ý yếu điểm quy 4 chương 29 mà bụng chương 29 mà bụng do é Muốn nghe đến càng nhiều các ngưi đồng thành muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị hiện tại liền tìm ttò vi tinh công chúng học tờ giàu cũng thêm quan tâm cho sư 1879 càng nhiều chống đỡ bởi vậy nói tóm lại nếu như chần đoán bệnh so sánh sáng tỏ loại này vết cắt lựa chọn sẽ là thích hợp nhất đangợ tô má chờ trợ thủ hoàn thành tiêu độc trải cân công tác đồng thời John cũng đang đeo người thíchmạch Thạch vết cắt hết thể tương quan tri thức ở cấp tính đau ruột thừa giải phấu trong lịch sử có một vị sư tiên sĩ không thể không để vậy thì là nước Mỹ sư Cha Michael Bonny. vị này hiện tại hạ vật bắt được học sĩ học vị Sau đó ở New York bắt được y học bác sĩ học vị ngoại khoa y sư phát hiện trước cấp tính đau ruột thừa để lên điểm tồn tại sau đó lại tổng kết ra tốt nhất giải phẫu với các lấy tên hắn mệnh danhmạchịátạch thị, thị điểm cùng Mạchịết các tầm quan trọng từ hơn 100 năm sau ngoại khoa các bác sĩ vẫn còn đang sử dụng liền có thể thấy được chút ít đối với năm 1885 ngoại khoa các bác sĩ tôi nói bởi vì giải phẫu học bệnh lý học gâytâ học chờ tri thức khíuyết tìm kiếm tốt nhất giải phẫu vào đường là chuyện phi thường khó khăn tìnhẹ Na bị ruột vì khai sáng tất một tổ thức bỏ ra sắp tới thời gian 10 năm ở động vật trên người làm thí nghiệm đi tìm tốt nhất vào đường John trong đầu những kiến thức này đối với cái thời đại này các bác sĩ tôi nói không thể nghi ngờ là có có tính chấn động tất cả mọi người đều hết sức chăm chúng nghe hết sức chăm chú nhìnố giải thích dính đến hữuu bụng giới giải phẫu học tri thức cùng cấp tính đau ruột thừa bệnh lý tri thức tự nhiên là mọi người quan tâm mà tô mát chờ người thao tác cũng tương tự là mọi người chú ý tiêu điểm do tiêu độc pháp không chỉ là chọn dùng mới nhất thuốc sát chủ hơn nữa lấy vết cắt làm trung tâm vòng tròn tiêu độc khái niệm cũng là đổi mới tiêu độc sau trải cân bảo vệ vết thương càng làm cho đại gia cảm giác mới mẻ giải phâu trong quá trình bệnh nhân không còn là thả ngực lộ phúc đem thân thể bại lộ ở bên ngoài Mà là bị từng tầng từng tầng tiêu độc cân chó nắp lên chỉ lộ ra một mảng nhỏ giải phâu khu vực mặc kệ ở thủ thuật trước đối với những này biện pháp có phải là nắm tán thành thái độ thế nhưng vào lúc này giải phẫu thật đang chuẩn bị lúc mới bắt đầu tất cả mọi người v về mặt đều có chút một ngương ác thêm vàor chờ người nguyên bộ trang bị đây cơ hội là đối với truyền thống ngoại khoa giải phẫu là đổ có thể hoàn thành nhiệm vụ của chính mình sau khi đau hướng về phía rôn gậtậ gật đầu vậy Li bắt đầu đi túi đầu cùng tỉnh táo lợ tiên sinhh nhẹ dọng nói rồi hai câu sau khi dố cũng ngẩn đầu lên kê một tiếng đau giải phẫu Đã sớm chuẩn bị kỹ càng do bất lập tức đem một cái sáng s sửa đau giải phẫu đưa tới ngăn ngắn lượng 3 giây đồng hồ thời gianố tử do bất trong tay tiếp nhận đau giải phẫu thế nhưng chính là như thế một động tác đơn giản cũng làm cho bản quan các bác sĩ sáng mắt lên do bất không phải là nâng âm nhưng doôn tới bắt mà là dùng ngón cái cùng muốn chỉ giúp đỡ sống giaoo người giao hướng thế giới mũi ngọn hướng về chính mình trình độ đưa tới mà dôn dễ dàng liềnxiết chặt đau giải phâu xem ra liền vui thầy vui Ma nhớ tới bình thường chính mình ở trên bàn bộ thao tác vợ ở bạn không nhị được lắc bắt đầu Hắn bây giờ đối vớiôn tại sao muốnấn luyện mấy người thời gian giải như vậy có sâu sắc lý giải coi như chủ yếu thao tác hầu như đều do một mình hắn hoàn thành chỉ là những ngày phối hợp động tácấn luyện tốt e sợ thời gian một tháng là cơ bản nhất ở mọi người nhìn hơi ngưng khí nhìn kỹ thời điểmồ đau giải phẫu khôngút do dự vạch xuống đi phổ thông đau ruột thừa giải phẫu đối với một tên 21 thế kỷ phổ ngoại khoa y sư là cơ bản nhất thuật thức một trong John chính mình liền đã từng từng làm hơn trong ví dụ khẳng định là hết sức con thuộc thế nhưng vào lúc này bà quan trong mắt người khác mà phúc giải phẫu không thể nghi ngờ là trước mắt phức tấ nhất cũng khó nhất đemống giải phẫu Chính độ nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết bởi vậy có thể tưởng tượng một chút làm dôn giảiâu thao t và những người khác mong muốn không tương xứng thời điểm sẽ tạo thành ra sao hậu quả ngoại trừ tô chờ ba cáiợ thủ ở ngoài tất cả mọi người đều một ngơ ngác nhìn bọn họ một ngơ ngác nhìn d ở bệnh nhân hữuụ giới bộ. Hữu khá trước trên các cùng liên tuyến bên trong ở ngoài 1 phần3 giao giới đốt là một cùng liên tuyến vuông góc vớiắt một ngơ ngác nghe cái kia đột nhiên trở nên l lửng cố định r duyên phương hướng tác ra đối với mạch máu cùng thần kinhn thương ít. hơn nữa bởi vì 3 tầng phúcích cơ sở phương hướng không giống Thuật sau vết tắt khép lại vững chắc không dễ phát sinh vết tắtắn có điều cần thiết phải chú ý chính là bởi vì loại này vết tắt không tiện tra xét cái khác của bụng nội tạo bởi vậy chỉ thích hợp với chuẩn bánh sáng tỏ đau ruột từa giải phâu đơn giản giới thiệu một chút vết tắt lựa chọn sau khiôn liền không tiếp tục nói nữa mà ở mọi người trong mắtố thao tác là như vậyối liền cùng ngắn gọn lại như là hắn đã từng làm vô số lần như thế ở một mảnh trongầm m mặt vợ ở mặt trời người nhìn dôn cắt ra rẻ sau tiếp theo cắt ra mô liên kết tiến mở phúc ở ngoài ta gânắc mô Dùng loan kiểm độn tính mở rộng chia liệu trong bụngtà cơ cùngú nguy cơắt ra cơ tầng bộc lộ ra mà bụng bọn họ nhìnôn cùng tô mát hợp tác nhất lên mà bụng tác ra tiến mở mà bụng thấp banăng gạ tiến hành bảo vệ sau dùng kéo tayrắt ra với các đầy đủ bại lộ hoã ng tay đau giải phẫu toàn bộ phòng giải phẫu bên trong ngoại trừ dôn mệnh lệnh ở ngoài hầu như cũng lại không nghe được bất kỳ thanh em gì mà khi mọi người thấy vô đình chỉ tiếp tục mở rộng với cắt nói rõ đã hoàn thành bước đi này thời điểm tất cả mọi người hô hấp càng là trong nháy mắt ngừng lại rồi thượng đế Chứng lớn một đôi mắt vợ ở bạn chỉ cảm giác mình khoang miệng cũng biết hầu bộ lại như là trái như thếkhô cảm khiến người ta phát điên cái này v với cắt nhiều nhất cũng chính là mấy cm dáng vẻ đây chính là d Zo cho rằng có thể cắt bỏ đi ruột thừa núi Tuy rằng hắn đã từng vô số lần là xemôn viết phần tài liệu kia cũng biết tiểu tử này đã làm tốt đầy đủ cho bị thế nhưng làm bờ ở mạng nhìn thấy dôn thực tế thao tác sau khi vẫn như cũng cảm thấy có chút khó có thể tin dưới cái nhìn của hắn như thế tiểu nhân một vết cắt đừng nói cắt bỏ ruột thừa chính là muốn tìm được nó e sợ đều là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ chứ ngợ tiên sinh cảm giác thế nào ho ra đầy đủ bại lộ sau khiôn đột nhiên chết chết đầu nhẹ dọng hỏi một câu còn cũng có tốt vẫn như cũng là đơn giản một câu nói có điều đối lập đến lúc mới bắt đầu hoặc sợ ngợa tiên sinh lúc này tuổi hồ muốn bình tĩnh hơn nhiều chỉ là còn hơi hơi có chút thì dùng nói rõ trong lòng còn có căng thẳng mà thôi Ừ nghe được dôn trả lời sau khi tất cả mọi người lần thứ hai đồng thời hết vào một ng vùng khí lạnh vừa nãy được chú ý của chúng nhân đều đặt ởôn thao tắc mặt trên thẳng đến lúc này nghe được lửa âm thanh sau khi mới đột nhiên nhớ tới đến dôn mở ra bệnh nhânổ bụng mà vị này lợa tiên sinh ý thức nhưng vẫn tỉnh táo Thậm chí có thể cùng một chính ngoại khoa y sư tiến hành giao lưuiền ngay cả bờ ở mạng trái tim lúc này cũng là mầm kịch liệt bắt đầu này lên trên thực thế cũng ma dược sử dụng đến nay vẫn như cũng hạn chế ở chặt lọt kẽ bệnh viện một trong nhà thế nhưng bờ ở mạng bình thường sử dụng cơ bản đều là mặt ngoài gây tê hoặc là cục bộ thấm vào gây tê chưa từng có sử dụng tới trui trong ống gây tê đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy giải phấu bên trong hiệu quả biểu thị có điều vào lúc này dôn đã đem hết thể sự chú ý đều đặt ở giải phấu mặt trên căn bạn không dànhnh đi king kỵ những người khác phản ứng nhẹ dọng nói ngợa thiên sinh Đón lấy ta một ít thao tác có thể sẽ tạo thành ngại sức khỏe nói thí dụ như buồn nôn nôn mửa cái gì nếu như không phải mãi liền nói cho ta được khôngược rồi tiên sinh nuố từng ngụm từng ngụm nước sau khi ngựa tiên sinh trả lời một câu hướng về phía bao gật gật đầu sau khi dôn bắt đầu tiếp tục giải khấu tìm tới ruột thừa sau khi muốn đem nó lôi ra ở bụng ở ngoài tiến hành thao tác mà hệ mô kéo kéo có thể sẽ tạo thành l lờia trên bụng có khỏe như buồn nôn nôn mửa các loạiô đương nhiên phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mãi đến tận dr bắt đầu thao tác thời điểm những người khác này mới xem như là hòa hồn ẩn thận thế nhưng nối liền độc tác vợ ở mạng tao mày trở nên cho tư nếu như cùng cái khác loại khoa các bác sĩ động tác so vớiôn thao tác cùng bờ ở mạng nhất quán đối với hắn ấn tượng như thế tựa hồ có hơi chồng chập thế nhưng hiện tại bờ ở mà cũng không dám dùng không đủ nỗ lựciên Phú không đủ chờ ý nghĩ đến xem chờ hắn nhìn với này hắn những kia nối liền mà cẩn thận thao tác nhìn hắn hết sức tuyn chọn dướia vị trí và chính tự vợ ở mạng vào lúc này rõ ràng một chuyệnôn không phải nói không thể nhanh chỉ là không muốn nhanh mặt thôi Bởi vì hắn làm giải phẫu không giống cái khác ngoại khoa y sư đơn giản như vậy mà thuốc bạ mà là cân nhắc đem đối với bệnh nhân thương tổn hạ thấp ít nhất trình độ chính mình đối vớiôn giải phẫu thao tác đánh giá é e sợ nhất định phải đẩy lên một lần nữa đến rồi với lúc đó dố âm thanh rốt cục lại lên các tiên sinh ta nghĩ hay là các ngươi sẽ có chút nghi ngờ như vậy tiểu nhân vết cắt làm sao đi tìm ruột thừ kỹ thực cũng không tính rất khó khăn bộ phận bệnh nhânt thường ở vết bênên giớiphi thường dễ dàng tìm tới chúng ta có thể tìm được trước ruột thừa lại duyên ba cái cách chàng mang hướng về ruột thừa để tìm liền có thể tìm tới ruột thừa đương nhiên nếu như không có thể tìm tới Nên cân nhắc ruột thừa sau bị ruột thừa độ khác thì chúng ta có thể dùng ngón tay cha xét ruột thừa sau đầu hoặc là lại tiến mở sau không màng bụng bên trong trở mình ruột thừ tìm kiếm ruột thừ haha tìm tới nhanh như vậy trong lòng mọi người ca kinh vội va đi cả nhắc nhìn lại quả nhiên một đoạn ruột thừ bịrôn lôi ra vết các ở ngoài thật lòng quan sát một hồi ruột thừa tìnhống dốn hơi thở vào nhạy nó vừa nãy kiểm tra màng bụng thì không có rõ ràng xung huyết bệnh phủ hiện tại ruột thừa xương nhưng đã so sánh rõ ràng hệ môung huyết mặt ngoài cũng có phần bíẩn thế nhưng không thấy có mọi thứ thủng tổng thể tới nói lợ tiên sinh tình huống cũng không hay go Kiểm tra một chút về mangh ruột không khắc thường không ật tệất cùng khối sau khi John trong lòng chân thật đương nhiênố cũng phải vui mừng vị này lửa tiên sinh nhanh như vậy liền hạ quyết tâm bằng không nếu như lại kéo dài mấy ngày không có kháng sinh tố tình huống nhưng là thật khó nói nhìn đã hơn 10 năm chưa từng thấy con vật nhỏố đang tiến hành đó lấy thao tác trước mở miệ nói các tiên sinh đó lấy là cuối cùng xử lý ba quát ruột thừa hệ mô xử lý ruột thừa các bỏ ruột thừatàn quả thực bao chôn cùng với thanh tịy cùng quan Phúc các loại chú yếu điểm có nước mới sinh lý bằng gạc bảo vệ gốc dễ Tàn quả thực tiêu đọc xử lý cùng với câu lại tổ bụng cha xét cùng với quan Ph phúcc trình tự cho chút bởi vì phải tập trung sự chú ý thao tác ta liền không tiến hành giải thích đại gia có thể chờ giải phẫu qua đi lẫn nhau thảo luận vụ dố lời còn chưa nói hết mọi người trong lúc đó liền nổi lên một trận nhẹ nhàng gây rối liên quan với này một đại giải phẫu trong lòng mọi người đều có quá nhiều quá nhiều vấn đề muốn hỏi có điều dôn lời nói này đem những vấn đề này đều cho cả lại bị vướng bởi phía trước phát sinh chuyện này bao quát bờ ở mạng giáo sư ở bên trong tất cả mọi người đều chỉ được để xuống trong lòng nghĩ hoặc làng lặng, lặng nhìnrôn tiến hành đó lấy thao tác Tiểu thuyết sư 1879 đem ở chính thức vitin trên bình đại có càng nhiều mới mẻ nội dung nhà đồng thời còn có 100% nhận thường đại lễ đưa cho đại gia hiện tại liền mở ra vitin cơắcữ phía trên hào tăng thêm bằng hữu tìmỏi công chúng học tờ giàu cũng quan tâm tốc độ 5 chặn rồi chưa xong còn tiếp sinh tìm ỏi tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn quy 4 chương 30 hiện đại ngoại khoa thời đại chương 30 hiện đại ngoại khoa thời đại S, muốn ngay đến càng nhiều các ngươi hoàn thanh muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị hiện tại liền tìm tỏi vi tinh công chúng học tờ giàu cũng thêm quan tâm cho các Ý sư 1879 càng nhiều trong đỡ ở bên ngoài khoa học đã phát triển lên thời đại ruột thừa các bỏ thuật tuy rằng không tính đơn giản nhất giải phẫu thế nhưng tuyệt đối là trụ cột nhất cũng là thường thấy nhất giải phấu một trong như dôn như vậy kiếp trước là ba vị trí đầu bệnh viện chủ điều trị ít sư tình huống loại giải phẫu này chí ít cũng là từng làm hơn trong ví dụ dù sao loại giải phẫu này tuyệt đối không thể được cho phức tạp đương nhiên đối với một tên hợp lệ y sư tới nói bất kỳ một đại giải phẫu đều là không thể xem thường ruột thừa các b bỏ thuật đồng dạng cũng là như thế bao quát ruột thừa hệ mô xử lý ruột thừa các bỏ tàng quảth bao chôn Thanh tẩy cùng với cuối cùng các thuốc kỳ thực đều có tương đương phức tạp yêu cầu cùng vi phạm chỉ bất quá đối với từng làm hơn trong ví dụ dôn tới nói hết thể đều là quen thuộc đến cực điểm đồ vật căn bạn là không cần làm thêm suy nghĩ liền một đường làm đi các tiến sinh xin cho phép ta vì là đại gia giới thiệu lần này giải phấu cuối cùng mất đi chờ mang bụng bị khâu lại xong xuôi sau khi rốn âm thanh rốt cục trở nên lung dung lên cười ha ha nói dùng nước mới sinh lý cọ dựa vết thương đổi mới giải phẫu khí giới cùng ba ng ạ sau đó có thuốc thế nhưng xin mọi người phải chú ý chính là nghổ bụng trước chúng ta nhất định phải đối thủ thuật bên trong sử dụng thế giới bao quát băng gạc chờ chút tiến hành kim kê hết thể số lượng phải cùng giải phâu bắt đầu trước hoàn toàn nhất trí mặt khác trong tình huống bình thường không cần dẫn lưu quản thế nhưng nếu như cục bộ có lùng tung chờ tính huống có thể đặt một cái dẫn lưu quản đến dẫn lưu lủng dịchạch dẫn lưu quản cái gì chúng ta có thể chờ giải phẫ sau khi kết thúc thảo luận một chút dùng hiện tại đối lập dung dung thời gianôn đơn giản giới thiệu một ít thường quy giải phâu quý phạm sau đó nhẹ nhàng chết nghiêng người từ câu hỏi ngựa tiên sinh xin mời nhẫn mại thêm một hồi giải phẫu rất nhanh sẽ kết thúc hơn thế là tiên sinh Đã sắp xong chưa? Đột nhiên nghe được tin tức này sau khi, ngờ âm thanh rõ ràng trở nên kích động lên. Đúng thế. Khẽ mỉm cười, rôn gật đầu một cái nói, xin yên tâm, giải phẫu rất thành công, ngài nhất định sẽ tốt lên. Có điều hiện ở đây. Ta hy vọng ngài có thể làm cho chính mình tận lực bình tĩnh lại, sau đó chú ý có hay không khôi phục chính mình cảm giác đau, được không? Lì đỏ kèn gây tê thời gian cũng không lâu, hơn nữa đang không có bắt đầu liên tục ngạnh mô ở ngoài gây tê tình huống, rôn có chút bận tâm hiệu quả của thuốc mê. Một bên kiênì cùng bệnh nhân nói dố công việc trong tay nhưng không có đỉnh nam châm kiểm mang theo khâu trên giới tung bay trước sau khâu lại phúc thành cơ trong bụng tà cơ cùng phúc ở ngoàità gânắc mô cuối cùng khâu lại mô liên kết cùng ra rẻ sau khi tiêu độc bao chùm không khuẩn bông mang loại công việc này liền do tô mát cuối cùng tiếp nhận tao giúp ta lao mồ hôi cảm tạ chờ tô mát bắt đầu cho vết thương tiến hành tiêu độc thời điểm dốnrốt cũng có thể thật giải thở dài ra một hơi xin bao cho hắn vào lúc này trên mặt tích góp mồ hôi một lao đi Tuy rằng giải phâu không lớn hơn nữa thời gian cũng không dài hơn nữa ngày hôm nay nhiệt độ cũng còn có thể Thế nhưng trong phòng chen nhiều như vậy người sau khi liền có vẻ hơi nói bức Vậy thì kết thúc nhìn sát xong hánôn không động thủ nữaụp mèo sướngsờ hỏi đúng thế kết thúc gầnậ đầu Zo ha ha cười nói cuối cùng đối với vết thương tiến hành tiêu độc sau đó phu trên khu khuẩn mang ngạc xin chú ý điểm này phi thường trong yếu bởi vì có thể để bảo vệ vết cắt không bị bên ngoài vi khuẩn cảm hóa đúng lời nói như vậy giải phấu trên căn bản liền kết thúc già ngay xongôn khẳng định hồi phục sau khi mặc kệ là pha lê tưởng bên trong vẫn là ngoài tưởng tất cả mọi người là tất cả x số xa Vậy thì kết thúc Trong lúc nhất thời đại gia đầu đều có chút chuyển có điều đến toàn bộ đều sự xuất đây chính là ngoại khoa các bác sĩ người, người sợ hãi bụng giảiâu a chẳng lẽ không làn nên ở bệnh nhân trên bụng cắt ra một đạo nữa lớn máu thịt bé bé bận rộn buổi sáng mới có thể làm được không nhưng nhìn xem vô này toàn bộ giải phâu thao tác có điều làm ở ra 15 6 cm nhỏ từ bên trong lôi ra một đoạn ruột thừa cho cắt bỏ mã thôi xuất huyết lượng trước sau gộp lại có hay không 20ml thậm chí 10ml đây chính là hận tệ là tiên sinh nói với ruột thừ các b thuật ngoài tương lẽ đổ theo bản năng đảo ra bản thân đồng hồ quả quyết nhìn lên Sau đó phát hiện từ dôn bỏ rơi loại kém nhất đang bắt đầu đến hiện tại Dĩ nhiên chỉ là quá khứ hơn 20 phút mà thôi các tiên sinh các tiên sinh ở mọi người tùm la tùng lung tiếng hỏi thăm bên trong dố không thể không lớn tiếng kêu lên ta biết chư vị khẳng định có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ta thế nhưng xin mời được quên nơi này là phòng giải phẫu màm lợ tiên sinh vừa kết thúc một đại bụng giải phấu nếu như Chư vị có vấn đề gì xin nội ta xử lý xong giải phẫu phần kết công tác sau hỏi lại có thể không lúc nói chuyện dố không nhịn được lại ra một thân đại hán hết cách rồi nếu như hắn không nói như vậy é e sợ trong thời gian ngắn là đừng muốn rời đi này phòng giải phẫu nhiênôn cũng có thể lý giải mọi người lúc này tâm tình dù sau ngay ở mấy giây trước hắn vừa hoàn thành trên thế giới bộ thứ nhất truy trong ống gây thế giới ruột thừa các b bộ thuật hơn nữa ở này đại giải phấu bên trong những người ngoài cuộc nhìn thấy một chút trước nay chưa từng có kỹ thuật cùng lý niệm không khuẩn tiến vào phòng giải phấu ngoại khoaghi sư mới hình tượng nghiêm ngặt đến Hà khắc tiêu độc kỹ thuật tinh chuẩn mà khé léo mạch thị với các tầng tầng tiến dần lên bụng cắt ra nước mới sinh lý bằng gạ bảo vệ với các cọ dựa tiêu độc không khuẩn đông bằng sử dụng hơn nữa dù là ai đều chưa từng thấy vừa làm xongợ phúc giải phấu bệnh nhân dĩ nhiên chỉ là sắc mặt có chút tái nhận mà tôi Có điều mặc kệ đại ra trong lòng lúc này có bao nhiêu thoại không thể chờ đợi được nữa muốn nói nhưng nhìn đến rônịọ vẻ mặt sau khi tất cả mọi người đều chỉ có thể đem những câu nói này mạnh mẽ cho xoa bóp trở lại người trẻ tuổi này cũng rắn vừa nãy ở thủ thuật bên trong nhưng là đã sớm linh hội quá ai cũng không muốn cho mình tự tìmước các tiên sinh xin mời lần lượt rời đi phòng giải phấ đi ám thẩm thờ ph vàoo nhẹ nhóm sau khi dố lớn tiếng nói chúng ta hiện tại cần phải hoàn thành cuối cùng tuần sau đi ra sau đó đem bệnh nhân đưa trở về phòng bệnh xin mọi người phối hợp một hồi phân Phật ngoại tr chứ dôn bọn bốn người ở ngoài Cái khác người đứng xem toàn bộ lần lượt tuân ra phòng bệnh, điều này làm cho chờ ở bên ngoài hơn một giờ mở phu người hoàn toàn biến sắc, nàng không nhìn thấy hẳn tệ lạ tiên sinh. Có điều mở phu nhân cũng không có chờ bao lâu, cũng chính là lượm 3 phút rôn rồi cũng do bất lượng người đi ra. Hẳn tệ lạ tiên sinh, hán. Hán thế nào? Nhìn thấy rôn, một mặt lo lắng mở phu nhân trực tiếp liền nhào tới. Âm thanh rún hỏi. Người đẩy ra giường đi. Đầu tiên là hướng về phía rôn bất nói một câu, rôn lúc này mới quay đầu nhìn về phía mở phu nhân. Tuy rằng hắn đối với một đài đau ruột thừa giải phâuu nhân bệnh nhân sẽ có như thế khuyết đại phản ứng cảm thấy có chút một người có điều đã hòa vào cái thời đại này hắn vẫn là cười ha ha nhẹ nhàng nói yên tâm đi lợ phu nhân giải phẫu phi thường thành công thật sự ngay được dôn sau khi lợ phu người nhất thời đại hỷ trận tròn một đôi mắt kinh hỉ hỏi đương nhiên vì tăng thêm ngữ khí của chính mìnhốợ đầu liên liệu cười nói chúng ta hiện tại muốn đem ngày Trượng phu đưa trở về phòng bệnh hắn còn cần ngày dốc lòng chăm sóc chúng ta trước tiên đi phòng bệnh có thể không đương nhiên đương nhiên cảm tạng ngày hấn tệ la tiến sinh lợ phu nhân xác nhận chính mình không nghe lầm sau khi hầu như muốn mừng đến phát khóc đang đợi trưởng phu giải phấu này hơn một giờ bên trong cái này nữ nhân đáng thương có thể nói nhận hết già vò chỉ lo các bác sĩ đẩy người là huyết đi ra nói cho nàng lửa tiên sinh đã tả thế tin tức mọi người đối ngoại khoa y sư ấn tượng thực sự là quá học rồi do bất đẩy giường đi vào mấy phút sau khi ngựa tiên sinh bị đẩy ra phòng giải phấu mà nhìn thấy chồng mình trong nhá mắt tâm tình đọc lại đến đỉnh điểm lợ phu nhân trong nháy mắt khóc không thành tiếng không phải là bởi vì sợ sệt mà là bởi vì kinh hỉ Nhìn thấy thế tử của chính mình sau khi trong lòng ung dung hạún lửa tiên sinh thậm chí cười cùng nàng lên tiếng cho hỏi hơn nữa nàng cũng liếc mắt là đã nhìn ra đến đến rồi chồng mình không chỉ tinh thần xem ra không sai hơn nữa sắc mặt ngoại trừ thoáng 7 và một ít ở ngoài căn bản cũng không có cái khácị dạ thậm chí so với đi vào phòng giải phấu chức còn tốt hơn một ít chí Thắn đã không có thật trước họ sợ thần thế là tiên sinh xác thực không có lừa nàng nhìn mừng ớt như điên lừa phu nhânốt hé m cười một loại đặc thù cảm giác thỏa mãnầmmãi trong chú lên đầu có điều xoay người nhìn chu vi không muốn rời đi bờ ở màn cho người hắn chỉ có thể là thợ dài Thướng về phía ba cái chợ thủ cười khổ nói được rồi các ng người trước tiên đem lửa tiên sinh đưa trở về phòng bệnh đi chờ tao cùng do bớt xe đẩy sau khi giờ đi dốn thoáng do dự một chút lôi kéo tô mát nói rằng mát các người nhất định nghiêm ngặt dựa theo ta quy định nội dung tiến hành thuật sau hộ lý mật thiết giám sát bệnh tình biến hóa đúng giờ chất lượng mới đáp hô hấp mã suất cùng nhi độ quan sát lửa tiên sinh bụng triệu chứng biến hóa phát hiện gì thường thì mau chóng thông báo ta chú ý nhưng lợ tiên sinh duy trì nằm thẳng 6 tiếng sau đổi thành nửa nằm lượng ngồi chàng lúc nick khôi phục trước cấm chỉ thực bao quát đơn giản nhất nước uống Nhất định phải đợi được hậu môn bài khí sau khi mới có thể tướng bước khôi phục Tân còn có nếu như có thể tận lực hiệp chậm lợ tiên sinh lúc đầu hoạt động đi rằng tổ chức Zo đã hệ thống học bổ tốc qua Tom má cho người hơn nữa cũng biết mở ở mạng chờ người hiện tại chính lo lắng chờ đợi chính mình có điều hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm cân dặn trợ thủ của chính mình dù sau đây là chính mình bộ thứ nhất đau ruột thừa giải phâu nhưng thứ đồ này đều là lần thứ nhất từ khi hắn chỉ lo tô mát chờ người sơ s sợy cái gì chờ tô mát bọn họ từng cái xác định ghi nhớ sau khiôn lúc này mới khoát tay háo một cái nhường hắn rồiờ đi sau đó xoay người đối mặt một đám người kinhạc ánhrố lập tức liền biết mình vừa nãy lời nói này lại có chút quá siêu trước bộ thứ nhất bụng giải phẫu vừa làm xong liền bắt đầu sắp xếp những bệnh nhân này hộ lý biệ pháp hắn thậm chí ngay cả một ca bệnh kinh nghiệm đều vẫn không có tích lui đây có điều vừa nghĩ tới sau đó tình huống như thế sẽ tiếp tục nữaôn thẳng thắn cũng không đi suy nghĩ nhiều trong lòng liên lặng mở ra hai cánh tay của chính mình các tiến sinh hoan nên tiến vào hiện đại ngoại khoa học thời đại tiểu thuyết ý sư 1879 đem ở chính thức vitin trên bình đại có càng nhiều mới mẹ nội dung nhà đồng thời còn có 100% nhận thường đại lễ đưa cho đại gia Hiện tại liền mở ra vi tin, cỡ lạc hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu, tìm tòi công chúng hào tờ giàu cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Quy 4 chương 31, ổ lên. Chương 31, ổ lên. Đợi ad, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thanh, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi vi tin công chúng hào giờ giờ nhập hoặc cũng thêm quan tâm, cho, y sư 1879, càng nhiều chống đỡ. Hơn dễ là tiên sinh. Ta vẫn như cũ cảm thấy như vậy dồ ra tiêu độc bước đi cũng không quá to lớn ý nghĩa Lịch tiên sinh một tay sáng lập ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật đã đầy đủ dùng neo tiên sinh ta nghĩ thời gian sẽ chứng minh nó có hay không có ý nghĩa vềútút 800 siêu rất dễ nhìnểu thuyết run như vậy tiểu nhân vết tắt sẽ làm giải phẫu thao tác trở nên cực kỳ khó khăn tại sao không thể đem vết tắt tăng lớn nếu như có thể gia tăng gấp đôi tìm kiếm ruột thường nên trở nên càng thêm đơn giản một ít giải phẫu tốc độ cũng sẽ tăng nhanh không ý chứ vợ ở mạng giáo sư bởi vì vết tắt quá to lớn ngoại trừ tăng cường bệnh nhân thương tích ở ngoài còn có thể tăng cường cảm hóa nguy hiểm thể là tiên sinh có thể làm cho ta giảiặn kẽ một hồi ngày làm giải phâu dùng khí giới sau giải phẫu kết thúc sau khi dôn văn phòng nãoo nhiệt lại như là chợ bán thức ăn như thế mỗi người đều không thể chờ đợi được nữa phát biểu đối thủ thuật cái nhìn liền ngay cả tiểu biên tập é đố đều đem sự chú ý đặt ởôn sử dụng tiể mới giải phẫu khí giới mặt trên chờ mong dôn trả lời 10 phút không tới dôn liền tình dấốc đến đầu của chính mình muốn nổ tung nếu như chỉ là con muốn hỏi một hồi ruột thừ các bỏ thuật các hạ yếu điểm trên thực tếôn là phi thường tình nguyện đáp lại một hồi thế nhưng nhường hắn bất đắc ý chính là một mực những người này hỏi vấn đề đại đa số đều là nghi vấn kỹ thuật làr một mình sáng tác hơn nữa ngoại trừ chặt lọc tệ bệnh viện ngoại khoa y sư ở ngoài hầu như không ai hiểu vì lẽ đó không có ai sẽ nói thêm cái gì thế nhưng nói thí dụ như leo hai người bọn họ anh Quốc ngoại khoa y sư liền mãnh liệt nghi vẫn dôn những kia không khuẩn thao tác vi phạm cho rằng quá mức rừm già thành phẩm quá cao hơn nữa cũng không có quá to lớn ý nghĩa tựa hồ đối với dôn trước sau hai lần mức độ lớn cải tiến lịch tiêu độc kỹ thuật khá là bất mãn đủ loại vấn đề cùng nghi vẫn giống như là thủy chiều vào tới mới vừa lúc mới bắt đầu dôn còn tràn đẩy phấn khởi từng cái tỉ mị trả lời Thế nhưng làm vấn đề càng ngày càng sâu vào liên lụy đến nội dung cũng càng ngày càng nhiều thời điểm dôn thật là có chút được bất bằng thông nói thật hắn vào lúc này thật đúng là mệt mỏi xem quyển sáchương sách mới nhắc mời đến 800 triệu thuyết bóngg vềtt 800.000 Tuy rằng chỉ là một đại đơn giản đau ruột thừa giải phâu hơn nữa lợ tiên sinh tình huống cũng không tính gay go thế nhưng này đồng dạng không phải tương lai cái tiêu ngoại trừ làm giải phẫu cái khác cũng không cần dôn bận tâm thời đại vì có thể làm cho ngày hôm nay này đại giải phẫu thuận lợi tiến hành dôn hầu như là việc phải tự làm hết thảy tất cả đều cần nhờ chínhắn đến Để bảo đảm hết thể tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, tối ngày hôm qua càng là khổ cực đến 11 giờ khuya mới trở lại, lúc này giải phâu sau khi hoàn thành tâm tình thanh tĩnh lại, thân thể cùng tâm lý hề hại nhất thời đều đạt đến một định điểm. Bởi vậy chỉ ít hiện tại một hồi này, dôn thật không có cái kia tâm tình cùng những này người ngoài nghề múa mép khô môi, mọi người vấn đề đừng nói một cánh giờ. Chỉ sợ cũng là một ngày, một tuần hắn cũng trả lời không xong. Hơn nữa... John lúc này còn lo lắng tình huống trong phòng bệnh hắn lo lắng chỉ trải qua lý luậnấn luyệnô má chờ người không thể cố gắng ứng đối cái thứ nhấtật thừ các bọn thuật sau bệnh nhân hơn nữa đối với một loại mới giải phấu tới nói thuật sau quan sát chính là cực kỳ trọng yếuôn có thể thật không có quá nhiều thời gian ở đây làm ví các tiên sinh xin mời yên tĩnh một chút đang trả lời sắp tới mười mấy phút các loại cái vấn đề sau dố rốt cục hơi không kiên nhẫn tao mày nói rằng nếu lại ra còn như vậy như vậy nghi vấn tại sao chúng ta không giống nhau lợ tiên sinh cuối cùng khôi phục tình huống xác định sau khi làm tiếp phán vào đây đối với người khác tiếng chất vấnôn thật là có chút phiền tránn Không có bất kỳ chứng cứ và số liệu thậm chí không có bất kỳ lý luận căn cứ chỉ bằng một cái miệng là có thể phủ nhận người khác nỗ lực haha ha, xem ra h hơnn tệ là tiên sinh rất tin tưởng Ahé mỉm cười và cảnhng giáo sư nhàn nhặt nói một câu là một tên nội khoa y sư và cả thái độ có thể nói là nhất là siêu nhiên vì lẽ đó mặc dù đối với dôn giải phẫu cũng khá là ch chất động thế nhưng cá nhân thái độ vẫn luôn là một người đứng xem góc độ tự tin tự nhiên là có có điều đồng loạt bệnh nhân cũng có thiếu sau khi nói đến đâyôn vắng rừng một chút chân mày cao lại ngạo nghe nói cho dù lợ tiên sinh thuận lợi khôi phục khỏe mạnh Ta cũng cho rằng ít nhất 10 ví dụ giải phẫu ca bệnh số liệu mới sẽ càng có sức thuyết phục đại gia tại sao không đợi được vào lúc ấy trở lại nghi vấn ta những này lý nữa đây nếu như đại đa số bệnh nhân cuối cùng đều khôi phục khỏe mạnh vậy Dĩ nhiên là có thể chứng minh ta là đúng nếu như cùng cái khác loại khoa các bác sĩ như thế ta tỷ lệ thành công cũng là như vậy thấp vậy các ngươi tự nhiên có thể nghi vào ta phủ nhận ta lý luận dào ngay xong dôn lời nói này sau khi trong phòng nhất thời tất cả x sâu xa thật quần ngạo nước khí nhìn dố cái kia một bộ chuyện đương nhiên dá vẻ Hai cái anh Quốc ngoại khoa y sư trong lòng đều có chút không thoải mái lên thế nhưng chính nhưôn nói như vậy không có bằng chứng thời điểm bọn họ có thể nói cái gì hơn nữa vừa bộ kia giải phấu quá trình đã đầy đủ nói rõôn là một tên ngoại khoa y sư thực lực đây là làm sao cũng xóa bỏ không đượcố vẫn tin chắc một điểm vậy thì là sự thực có thể chứng minh tất cả các ng người không phải nghi vấn ta những này không khuẩn vi phạm có cần thiết hay không sao các ngươi không phải soi mói nói cái gì giải phấu tốc độ quáậm sao như vậy chúng ta liền nhìn cuối cùng giải phấu hiệu quả nhìn bệnh nhân tình vốn có được hay không còn có cái gì so với cái này càng có thể nói rõ vấn đề Cái này không có vấn đề đối vớiôn kiến nghị cái thứ nhất tỏ thái độ chính là nội khoa học giáo sư và càng hán Trầm ngâm chỉ chố lát sau gận đầu nói chúng ta có thể quan sát 3 ngày nếu như sau 3 ngày lợ tiên sinh tất cả khôi phục hài lòng phía ta bên này có thể cho hấn tệ là tiên sinh đưa tới càng nhiều đau bụng cấp bệnh nhân mỗi ngày một đều sẽ không có vấn đề đối vớiôn ngoại khoa giải âu nội khoa học giáo sư nhưng là cả ngày càng cảm thấy lung thú đau bụng cấp đối với cái thời đại này nội khoa các bác sĩ tôi nói là nhường bọn họ đau đầu đến cực điểm bệnh tật tỷ lệ tử vong rất cao hơn nữa bọn họ ngoại trừ mở một ít giảm thì ăn Thực hành đơn giản lấy máu thuật chờ trị liệu ở ngoài trên căn bản không cách nào khả đi thế nhưng dôn ngày hôm nay giải phuường Ngọc rằng nhìn thấy một cái khác giải quyết con đường hơn nữa là mélin thị quy mô to lớn nhất bệnh viện chặt lo k bệnh viện nhưng cho tới bây giờ sẽ không thiếu bệnh nhân hơn nữa đau bụng cấp vốn là ngoại khoa thường thấy nhất phát hơn bệnh tật và càng nói như vậy ngược lại cũng sức lực 10 phần vậy thì rất cả ttàng ngày vàảng giáo sư ngay được nội khoa học giáo sư sau khi dôn trong lòng nhất thời vui vẻ đối với hắn mà nói hiện tại ngoại trừ muốn lo lắng không có kháng sinh tố tạo thành cảm hóa nguy hiểm ở ngoài lo lắng nhất chính là nguyên nhân vấn đề Chỉ ít ở cái này tư tấn phi thường lạc hậu thời đại dù cho giải phẫu hiệu quả cho dù tốt trong thời gian ngắn hắn cũng đừng nghĩ có thể làm cho mình chuyện làm ăn náo như lên phi thường cần hoặcả giáo sư chống đỡ ngay xong hai người đối thoại sau khi tất cả mọi người cũng đều yên tĩnh lại không sai ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy một đài đặc sắc mà có tính lẫ lộn giải phẫu nội tâm trong lúc nhất thời chịu đến rất lớn chấn động thế nhưng giải phẫu hiệu quả làm sao còn cần thời gian đến kiểm nghiệm có điều theo bản năng từ hồ không có ai cho rằng dôn sẽ thất bại nhìn giải phẫu quá trình cùng kết quả đi Vẫn tỉnh táo lợ tiên sinh ở thủ thuật sau khi kết thúc thậm chí có thể ung dung nói chuyện cùng mỉm cười này vẫn chưa thể nói rõ tất cả sao vì lẽ đó ngày hôm nay liền tới đây làm sao nhìn thấy đại gia một bộ năm chiêu dáng vẻẻ dỗ trong lòng âmthẩm thờ vào nhẹ nhómm cười nói lại như họcả giáo sư nói như vậy cho ta ba ngày nếu như sau 3 ngày lợ tiên sinh tình huống ổn định chúng ta cuối tuần là có thể cẩn thận mại nhờ một chút đối với rut thừ các bỏ thuật tới nói ba ngày thời gian nên có thể nhìn thấy kết quả sau khi nói đến đây dố nháy mắt một cái tiếp theo cười nói mà lại nói lên đến khá là phê thoái trên thực tế mặc kệ là hoàn chỉnh giải phẫu không khuẩn kỹ thuật Cục bộ gây tê kỹ thuật vẫn là cấp tính đau ruột thừaẩn đoán bệnh cùng giải phẫu trị liệu ta cũng đã viết thành phi thường tỉ mỉ hoàn trình tài liệu nội dung của nó ta nghĩ xuất bản một quyển sách đều được rồi nếu như tương lai trong thời gian ngắn chúng ta có thể hoàn thành năm đại trở lên ruột thừ các bó thuật đồng thời bệnh nhân tình huống đều hài lòng ta sẽ đem chúng nó lấy ra cho đại gia đánh giá nếu như ở 21 thế kỷ một loại mới thuật thức hiệu quả làm sao khẳng định không thể dùng vẹn vẹn 5 cái ca bệnh tới nó rõ thế nhưng ở cuối 19 thế kỷ Âu Châu đừng nói 5 ví dụ coi như có đồng luật thành công cũng đủ để cho ít sư không thể chờ đợi được nữa đem nó phát biểu đi raạo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 Hiện tại liền tìm tỏi vi tinh công chúng học tờ giàu cũng thêm quan tâm cho ý sư 1879 càng nhiều chống đỡ một quyển sách cái tên này vừa nói hắn viết một quyốn sách Tuy rằng dôn không có sáng tỏ tỏ thái độ nữa khí cũng là hàm hàm hồ hồ thế nhưng nghe xong lời nói của hắn sau khi ai còn không rõ tiểu từ này là định đem những thứ đồ này tụ tập lên xuất bản một quyốn sách hóa ra là như vậy sử suốt như vậy lựa ba giây đồng hồ sau khi nước Đức ý học biên tập hình đột nhiênỗng nhiên, nhiên tình ngộ hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao hận tệ là tiên sinh muốn người nếu gì nào Biên tập đi tới Berlin, làm một bản y học chuyên nghiệp tạch chí, Liêu Diệp Đao, đối với dôn sức hấp dẫn khả năng vẫn không có, nước Đức y học, lớn, dù sao hiện tại y học người lãnh đạo là nước Đức, hơn nữa Berlin nắm giữ không gì sánh được địa lý ưu thế. Thế nhưng, nếu như cân nhắc đến, Liêu Diệp Đao, sao lưng yêu suy nghĩ duy người đây? Tuổi trẻ ẹ đổ không nghĩ ra, thế nhưng hình làm sao sẽ không hiểu? Tiểu tử này dã tâm thật lớn. Nghĩ thông suốt chuyện này sau khi, hình lông mày nhất thời cao lên đến. Cuối 19 thế kỳ Âu Châu không phải là hậu thế học thuật sách báo tràn lan thời đại bởi vì in nói thành phẩm đắt đỏ cũng được chúng mặt nhỏ hẹp hơn nữa kinh tế nhân tố ảnh hưởng trên căn bản chỉ có có ảnh hưởng nhất lực các khoa học gia mới có xuất bản sách báo tư cách dốn hẩnn tệ là cái này mới vừa mãn 20 tuổi người trẻ tuổi Dĩ nhiên muốn xuất bản một quyền học thuật chứ khảo thế nhưng từ trước tới nayặ cái nhất quy phạm ngoại khoa không khuẩn tiêu độc kỹ thuật đủ để khai sáng với lĩnh vực cục bộ gây tê kỹ thuật còn có nếu như thành công tất nhiên sẽ náo động ngoại khoa giới ruột thừa các bảo thuật nếu như đem những nội dung này tụ tập ở một trong sách này ai dám nói nó không có sức hấp dẫn khẳng định có Tuy rằng bởi vì vừa nãy ở thủ thuật thất sự tình đối với dôn có bất mãn thế nhưng ra đến nghề nghiệp của chính mình tốt chất không có chút gì do dự hình cũng đã cho có kết luận ngoại khoa tiêu độc chính đang gây nên càng ngày càng nhiều ngoại khoa y sư chú ý tương lai 10 20 năm chắc chắn phủ cập toàn bộ Âu Châu cũng bộ gây tê kỹ thuật càng là đủ để lật đầu ngoại khoa các bác sĩ đối với gây tê nhà thức có nói ruột thừa các b thuật hiện ở trong phòng người người nào không biết hữuu bụng dưới đau đớn là cỡ nào thông thường bị tật nếu như sự thực chứng minh dôn loại này thuật thức hiệu quả phủ cập mở rộng tốc độ tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người dưới tình huống như thế Nếu như dôn thật sự hi vọng xuất bản một quyển sách báo thì cho rằng hoàn toàn có thể thừa tới đó dù cho vì vậy màổ thêm một khoản tiền cũng đáng là một tên thông niên ý học biên tập thì tự nhiên nhìn ra này mấy hạ mới lý niệm phát triển tiến cảnh sau đó còn không biết muốn diễn sinh ra bao nhiêu mới luận văn đi ra hơn nữa chỉ dựa vào cục ma kỹ thuật một hạ vị nàyôn hận tệ là tiên sinh từ đây giành tiếng vang xa cũng đã là nhất định sự tình hiện tại không giáo hảo phải đợi tới khi nào đi hận tệ là tiên sinh nghĩ rõ ràng hình lúc này không do dự nữa rất là nhiệt tình mở mi hỏi nước Đức đi học Phi thường chờ mong ngại phần tài liệu này chúng ta rất hi vọng có thể đem nó xuất bản đương nhiên nếu như ngài đồng ý chúng ta còn hy vọng ở lờiạt phụ trên ngài thiết kế những kia giải phâu khí giới tập tranh như vậy thì càng thêm hoàn trình chúng ta nếu gì bao đồng dạng có cái nàyứ thú vừa nghe h hình ẹ đồ nhất thời có chút đúng lên Tu rằng hắn không giống kinh nghiệm phong phú Hì như vậy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện có điều kiến thức ngày hôm nay giải phâu sau khi ẹ đồ đồng dạng rõ ràng rôn nói tới phần tài liệu kia giá trị tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này ngay hai vị biên tập tiên sinh tranh đoạt những người khác nhất thời không nói gì mở ở mạng vẫn là ở rằng lúc này nhìn về phíarôn ánh mắt đều trở nên phức tập lên Tuy nói xem xong giải phấu sau khi trong lòng bọn họ đều cực kỳ ch chất động cũng cho rằng tiểu tử này công tác đủ để gây nên toàn thế giới ngoại khoa y sư quan tâm thế nhưng không phải luật văn mà là chuyênảo đối với một người tuổi còn trẻ ngoại khoa y sư tới nói cái này chiều ngang không khỏi cũng lớn quá rồi đó vợ ở mạng nhiều như mày đối với xuất bản sách báo chuyện như vậy không quá xem trọng chuyênảo xuất bản cần y sư nắm giữ to lớn danh vọng liền hiện nay tôi nói rồi vẫn không có đạt đến cái cấp ở đó chí ít ở hán ngoại khoa tiêu độc lý luận Cục ma kỹ thuật cùng ruột thừ các bộ thuật rộngkh truyềnbá trước hắn là không đến cái cấp ở đó ngấm lại đi hắn mở rộng ngoại khoa tiêu độc 10 năm sau khi mới bắt đầu hơi thấy hiệu quả 20 năm sau mới được rộng khắp tá thành thế nhưng hiện tại Tuy nhưng đã tiếp cận trở thành cấp độông sư nhiệm vụ vẫn như cũng không thiếu một người phản đối ở bờ ở mạng xem raôn vẫn là quá sớmố đương nhiên không nghe được bờ ở mạng giáo sư trong lòng cái nhìn đối mặtốt ruột thiết hai cái biên tập hắn cười Hà nói các tiên sinh Tuy rằng nội dung rất nhiều có điều tạm thời tới nói ta cũng không có xuất bản một quyển sách lýtứ Đương nhiên luận văn là nhất định phải viết hơn nữa nên rất nhanh sẽ có thể viết xong đến thời điểm nhất định sẽ cùng hai vị tiếp tục hợp tác vẫn là luật văn mọi người hơi run run sau khi bờ ở mạng trong lòng ám thẩm thở vàoo nhóm mà e đồ cùng nhìn thì lại đồng thời nhìn về phía đối phương bốn mắt nhìn nhau bên dưới án lửaẽ nếu như là luật văn hai nhà tạp chí hay là muốn lẫn nhau cạnh tranh một fan liệu gì bao ưu thế là cùng John từng có nhiều lần hợp tác quan hệ so sánh hòa hợp mà nước Đức ý học nhưng là đặt chân Berlin bản địa hơn nữa có bờ ở mạng giáo sư như vậy người ủng hộ song Phương có thể nói mỗi người có ưu thế Bất quá đối với hai người chuyện dôn liền không có hứng thú phát biểu luận văn là khẳng định đây là hắn để cao mìnhủ vọng tốt nhất con đường có điều rời đi Â Châu trước dônắt thực cũng dự định xuất bản một hai cuốn sách nóithí dụ như ngoại khoa không khuẩn tiêu độc kỹ thuật và cục bộ gây tê kỹ thuật cái gì vì lẽ đó vừa nay mới sẽ trong lúc lơ đáng nói lỡ miệng trên thực tế thừa dịp nửa năm này chuẩn bị thời gian dôn hầu như đã hoàn thành toàn bộ văn tự thu dọn chỉ cần dùng một thời gian 2 năm lắng động một hồi chờ này lưỡng hạng kỹ thuật triệt để mở rộng ra Chính mình danh vọng đi tới sau là có thể xuất bản chỉ có điều ra thư chuyện như vậy xác thực qua sớm luôn không có hứng thú cho mình tự tìm ph phía thước đương nhiên cũng chỉ là tạm thời mà thôi dù là ai ch trở mình nhìn một chút dôn trong đầu gửi nhưng thư đó sau khi e sợ đều sẽ không đối với hắn sau đó ra thư có nghi vấn gì duy nhất cần cân nhắc chỉ là hắn đời này đến cùng xảy ra vài cuốn sách mà thôi chỉ ít ở dôn kế hoạch bên trong anh thị giải phẫu học anhh thị ngoại khoa học Hanh Thị gây tê học này vài cuốn sách đó là sớm muộợn muốn để cho hậu bối các bác sĩ điác thoát khỏi một đống khiến người ta buồn bực người sau khi dôn lập tức trở về đến trong phòng bệnh ệ là tiên sinh nhìn thấy dôn sau khi đi vào ngợa phu nhân lập tức đứng lên một mặt lo lắng tiêu lên trong ta hắn vào lúc này cái bụng có chỗ đau ngày mau nhanh muốn nghĩ biện pháp đi cái gì nghe được câu này sau khi dôn nhất thời kinh H hái tăng một hồi lẻ đến lợ tiên sinh cho dường quả nhiên bệnh nhân trên trán lúc này có chút mồ hôi hột trên mặt cũng mang theo vẻ thổ khổ trong lòng dưới sự kinh hãi dôn có chút tức dẫn án mắt lập tức liền hướng về tô mát nhìn sang vừa nãy rõ ràng nói rồi có bất cứ vấn đề gì lập tức tìm hắn cái tên này đến cùng đang làm gì cảm giác được dôn sự phân nổ tô mát bất đắcĩ nợaụ cười khổ Được rồi mờ phu nhân. Ngài trượng phu cũng không phải đau bụng, là vết thương đau, đây là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng được rồi. Hơn nữa ta vừa nãy hỏi qua, hắn đau cũng không phải rất lợi hại à? Vết thương đau. Há miệng đi, rôn nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Tính toán thời gian. Thuật trước tiêm vào lý đỏ kèn xác thực đã mất đi hiệu lực, vết thương đau đúng là nên cảm giác được đau. Có điều nhìn mờ tiên sinh vẻ mặt, rôn cảm giác mình cần phải thận trọng một ít, dù sao lấy hiện tại vết đau đến xem không nên như thế lợi hại mới lạ. Tối đầu cẩn thận hỏi do một phen sau khi rôn rốt cục có thể xác định hạ xuống, vị này mờ tiên sinh đối với đau đớn mại được xác thực so với người bình thường muốn hơi kém một chút, thế nhưng khẳng định là vết thương ở đâu, lúc này mới yên lòng lại. Ngờ phu nhân, xin yên tâm đi. Hơi trầm ngâm sau khi rôn cười nói, ngài trượng phu tình húng xem ra cũng không tệ lắm, vết thương đau cũng chỉ có thể xin mời mờ tiên sinh thoáng nhẫn mại một hồi, phỏng chứng ngày mai sẽ có thể giảm bất không thiếu. Là một danh y sư. Rôn kỳ thực cũng có thể hiểu được m Mấy ngày trước bọn họ còn tưởng rằng Mợ Phúc chính là không có biện pháp giới tìm vận may vì lẽ đó mặc dù giải phẫu xem ra rất thành công nhờ vợ chồng vẫn như cũ có chút giống như chim sợ cảnh công như thế bất kỳ một điểm không khỏe đều đủ để nhường bọn họ kinh hồn và vẽ nhất định phải từ dôn nơi này được khẳng định sau khi trả lời mới có thể an tâm đến có điều loại này bị người tín nhiệm cảm giác thật tốt nhìn tuổi hồ yên lòng lợa phu nhânốhé mỉm cười chuyển hướng Thomas má trở về sau tình huống vẫn luôn có khỏe không tốt vô cùng cười haha ha, Thomas má Hương và nói bệnh nhân bất kể là tình huống thân thể vẫn là trạng thái tinh thần đều tốt vô cùng Hết thể đều rất bình thường hơi thở vào nhẹõ dônật đầu một cái nói vậy thì tốt Tuy nói tình huống hết thể đều tốt hơn có điều này dù sao cũng là chúng ta bộ thứ nhất bụng giải phấu ta xem tối hôm nay hai người chúng ta liền ở lại trong bệnh viện trách nhận đi không thành vấn đề ngay xong dôn sau khi Thomas má khôngút do dự đồng ý hôm nay mặc dù chỉ là cái đệ nhất cho thủ thế nhưng tối khoảng cách gần nhìn thấy dôn giải phẫu toàn quá trình sau khi tô mát vào lúc này tâm tình nhưng là tương đương hướng vấn bởi vì toàn bộ giải phẫu quá trình thật sự rồi cùng dôn thuận trước nói giống như lúc nói cách khác John lý luận là chính xác nếu như đón lấy lợ tiên sinh có thể thuận lợi khôi phục bọn họ hầu như có thể tính được với đánh hạ hữu bụng dưới đau đớn không phải nói là cấp tính đau ruột thường loại khoa giải phẫu trị liệu thượng đế đây chính là mở bụng giải phâu a vừa nghĩ tới Âu chââu cái khác loại khoa các bác sĩ sợ hãi mở bụng giải phâu Dĩ nhiên liền như thế dễ dàng bị nhóm người mình đánh hạ dù cho trong quá trình này hắn chỉ có thể là đưa đến một tác dụng phụ trợ thế nhưng loại này tham dự tự hào cảm vẫn như cũngường tô mát cảm giác mình thật giống là đang nằm mơ như thế má Hương vẻ dn ha đi tới bên cạnh hắnóc giọ nói Thomas đó lấy mộtã thời gian chúng ta e sợ sẽ phi thường bậrộtư chuẩn bị xong chưa nên tiếp chúng ta mới ngoại khoa thời đại tiểu thuyết ý sư 1879 đem ở chính thức vitin trên bình đà có càng nhiều mới mẹ nội dung nhà đồng thời còn có 100% nhậnưởng đại lễ đưa cho đại gia hiện tại liền mở ra vitin cơữ phía trên hào tăng thêm bằng hữu thì gọi công chúng học tờ giàu cũng quan tâm tốc độắm chặn rồi quyền thứ tư kết thúc một quyền này viết ta tốtiền cảm giác có thể áp xúc thành chương 10 Có điều lại không cam lòng viết quá đơn giản có điều cuối cùng cũng coi như kết thúc quy 5 chương 1 thành chương 1 thành chào buổi sáng run chào buổi sáng vợ mạng giáo sư sáng sớm đi tới phòng làm việc của mình cửa luôn không ngạc nhiên chút nào lần thứ hai nhìn thấy bờ ở mạng giáo sư chào hỏi sau lại chuyển hướng những người khác cười nói chào buổi sáng vợ cảm giáo sư chào buổi sáng các vị chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh tất cả mọi người đều đầy mặt nụ cười cùngôn chào hỏi sau đó kiên chỉ chờ đợi hắn mở cửa vào nhà đem đủ vật để tốt sau một lần nữa đi ra Sau đó cảm thụ mọi người cái tia sáng quép ánh mắtôn có chút bất đắpdí cười khổ nói các tiên sinh đại gia đều là như vậy không thể chờ đợi được nữa sau phải biết ngày hôm nay nhưng là cuối tuần A hahaha ngay được câu này mọi người cùng tiêu lên bắt đầu cười lớn ngày hôm nay làm lợa tiên sinh thuật sau ngày thứ ba cũng là dôn cùng mọi người hẹn cẩn thận đánh giá giải phấu hiệu quả tháng này mà trước đó dôn từ chối cùng bọn họ tiếp tục giao lưu cũng từ chối bọn họ tiến vào phòng bệnh yêu cầu muôn mặt đây là vì có thể làm cho mình chuyên tâm quan sát bệnh nhân tình huống Tất kinh không có kháng sinh tố tình huống d trong lòng rất không vất v vàng màkh cũng là vì để cho lợ tiên sinh có thể có được một hài lòng nghỉ ngơi hoàn cảnh thuật sau bệnh nhân cần nghỉ ngơi cái này chú ý sự hạng dôn đương nhiên sẽ không quên thế nhưng lời ngày hôm nay dôn có thể sẽ không có lý do cự tuyệt có điều dôn cũng không nghĩ từ chối ở mọi người ánh mắt mong chờ nhìn kỹ hắn khẽ m cười tự tin nói rằng các tiến sinh xin mời mang theo từng người khẩu trang đón lấy cùng đi với ta phòng bệnh nhìn giải phấu hiệu quả đi mọi người đã sớm chờ hắn câu nói này âm một tiếng một đám người từng người mang theo khẩu trang đi theo dôn phía sau hướng về phòng bệnh đi tới Thực tuy rằng mấy ngày nay không ai đi vào phòng bệnh quayy rối lợ tiên sinh liền ngay cả bờ ở mạng đều biểu hiện ra đối vớiôn tuyệt đối tô trọng nhưng nhìn xem tiểu tử này cùng tô mát mấy cái mỗi ngày cười ha ha giá dấp ai còn đoán không được bên trong tình huống đến cùng làm sao nói cho ra đại gia chính là muốn muốn tận mắt nhìn một chút sau đó từôn trong miệng nghe được kết quả cuối cùng tôi đối với chúng là người lýôn đương nhiên cũng là rất rõ ràng địa bộ này rất có năm đó chủ nhiệm kiểm tra phòng khí thua từ văn phòng đến phòng bệnh ngăn ngắn vài bức đường Zo đi chính là vui vẻ sung sướng cảm thái và ngàn Vê đút vê đút vê đút v... 800 bút nét siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hắn kiếp trước chặt đón biện ý cùng chủ điều trị thời điểm, mỗi lần theo chủ nhiệm đại kiểm tra phòng đều cảm thấy khí thế đặc biệt, một đám người phần phật đi theo đại lao phía sau cái mông, vây quanh một tấm giường bệnh báo cáo bệnh tình, thảo luận phương án. Thường thường có thể đem mới vừa nằm viện bệnh nhân cho dọa gần chết. Chào buổi sáng, hân tệ là tiên sinh. Nhìn thấy rôn ngay lập tức, ngờ phu nhân ngay lập tức sẽ từ trên ghế đứng lên, cung cung kính kính th John hướng về phía hai người gật gật đầu với nói ngày hôm nay chúng ta một là phải cho lửa tiên sinh làm kiểm tra một chút xác nhận thân thể một cái tiếng huống hay là giải phâu đã qua ba ngày vết thương Đông băng cũng nên đổi một hồi thuậa tiện kiểm tra một chút ghép lại tình huống cảm tạng ngày hơn tệ là tiên sinh ngày xong dôn sau khi ng người phu nhân một mặt cảm kích gật gậ đầu vội vã tránh ra địa phương từ giải phẫ trước hoàng sợ tới tay thuật sau căng thẳng lại tới hiện tại dần dần chân thật hạ xuống ngựa phu nhân ở mấy ngày nay trải qua trong đời tối dậy vào một khoảng thời gian thế nhưng tùy tiện một người bây giờ nhìn xem lửa tiên sinh trạng thái đều sẽ hiểu Hắn khẳng định là không có chuyện gì trên mặt cả kinh nổi lên hồ hào nằm ở trên giường thời điểm đều là vui cười hốn hở số dường hoạt động cũng đã càng ngày càng như thường tất cả những thứ này tự nhiên cũng bị bờ ở mặt trời người xem ở trong mắt Tuy rằng lợa tiên sinh vẫn như cũ nằm ở trên giường không có đứng dậy thế nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra tình trạng của hắn tốt vô cùng mặc kệ là trên thân thể vẫn là tinh thần tiến lên nói cách khác dố hấn tệ là tiên sinh thật sự thành công ở mọi người hoặc ngực rỡ hoặc ánh mắt phức tạp như kỹ dốt một mặt ý cười đi tới lợa tiên sinh bên giường nói rằng ngợa tiên sinh vẫn là hai ngày trước kiểm tra ngủ bắt quá hôm nay do ta đến tự mình thao tác haha không cần lo lắng chờ sau đó cho ngày thay đổi vết thương tông bằng cũng là rất đơn giản không thành vấn đề ngày bắt đầu đi hai ngày nay đã quen tô mát chờ người thân thể kiểm tra ngựa tiên sinh vội vội vã và gật đầu cười nói với lúc đó tao đã sớm tự giác đứng dôn phía sau cầm giấy bút bắt đầu chuẩn bị ghi chép dựa theoôn yêu cầu mỗi ngày bệnh nhân tình vống đều phải tiến hành tỉ mỉ kiểm tra cũng hoàn chỉnh ghi chép xuống hơn nữaôn cũng đã sớm hạ quyết tâm nhất định phải xây dựng lên mộtường bọn hầu bối hưởng dụng bất tận các bệnh con áo Không có bận tâm phía sau mình một đám ngườiôn tiên chỉ kiểm tra tình huống thân thể của bệnh nhân ngựa tiên sinh ở thuật sau ngày thứ hai cũng đã bài khí bài là xong hơn nữa ăn uống sau cũng không có cái gì cảm giác khó chịu dôn vào lúc này đơn giản hỏi một hồi bụng cũng chỉ còn dư lại nhẹ nhàng cảm giác đau nhẹ nhàng nói nói lửa tiên sinh bụng rất mệt mại chỉ có miệng vết thương nơi có nhẹ nhàng để lên hơn nữa bông băng mặt trên cũng không có bất kỳ trải ra toàn thể tình hình tương đương không sai thả xuốngống thủyrố thuận tay cầm lên ống nghe đặt ẩm lợ tiên sinh bụng một lát sau nói tiếp chàng Minh âm cũng rất bình thường nhìn luôn là một loại kiểm tra thao tác tất cả mọi người là một mặtờ mịt Kiểm tra nhiệt độ cho bệnh nhân làm thân kiểm cái gì đại gia đương nhiên rõ ràng thế nhưng ở không nhìn thấy dôn càng tặng kẽ tư liệu trước cũng không ai biết hắn dùng ống nghe đi ngay bệnh nhân cái bụng làm cái gì chỉ có điều nhìn dôn vẻ mặt thành thật cùng chăm chú dáng vẻ cũng không ai vào lúc này mở miệng hỏi giò ngược lại chờ chút có nhiều thời gian kiểm tra xong hết thể hạng mục sau khi dốn trên mặt hiện ra một nụ cười ngựa tiên sinh thân thể của ngài khôi phục không sai chờ chút chúng ta mở ra bông băng nhìn một chút nếu như vết thương khép lại cũng không sai qua mấy ngày là có thể các chỉ thật sự có Nghe được dr câu nói này sau khi ngợ hai vợ chồng người nhất thời đẩy mặt sắc mặt vui mừng đương nhiên gậ đầu cười dố xoay người hướng về phía tao nói rằng taophi kiến thức người đem trị liệu xe đẩy tới đi được rồi thả tay xuống bên trong giấy bút sau khi tao lập tức đem trị liệu xe choẩ tới món đồ này cũng là dôn trước đây không lâu thế kế cũng có thể đẩy dường bệnh như thế ở trong phòng bệnh sử dụng đến phi thường thọa tiện tự nhiên để những người khác người thấy sau khi sáng mắt lên ở mọi người nhìn kỹ dôn trước tiên dặc xe tay sau đó mang theo ngũ cùng căng tay mở dam lở vết thương tầng ngoài bông băng Đón lấy hắn có cầm lấy đã khử trùng cái kẹp cẩn thận đi xé bên trong tầng Đông băng đồng thời còn là giọng nói nhẹ nhàng giải thích các tiên sinh cho bệnh nhân thay đổi bông băng thời điểm như thế phải nghiêm khắc chấp hành không khuẩn thao tác nếu như sẽ bên trong tầng Đông băng thời điểm có dính liền đại gia có thể dùng nước mới sinh lý đem no thâmớt sau lại sẽ nhất thiết không thể dùng lực lôi kéo hơn nữa sẽ thời điểm chú ý phương hướng muốn cùng vết thương lậptung trụ phương hướng nhất trí gỡ xuốngông băng sau khiố đem nó ném vào chuyên dụngtùng giác sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát vết thương ngợ vợ chồng vẻ mặt nhất thời trở nên sốt sáng lên Trên thực tế không chỉ làm lợ vợ chồng những người khác cũng đều chen chútc tiến lên mà sau thậm chí kiến ng mũi chân nhìn lở vết thường đại gia hoặc là là ngoại khoa y sư hoặc là cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp tự nhiên rõ ràng giải phẫu sau vết thương tình huống quý vị như thế nào vết tắt ra rẻ màu sắc bình thường không có bất kỳ chạy ra vật hô nhìn cái lượng ba giây đồng hồ sau khi dố rốt cục thật giải thư thở ra một hơi xong rồi chỉ cần không có cảm hóa nguy hiểm nợa tiên sinh bệnh coi như là không có chuyện gì M mặc dù là dôn trong lòng sớm đã có mong muốn lúc này cũng không nhịn được lộ sự vui mừng ra ngoài mặt vẫn treo lên tâm cuối cùng cũng coi như là để xuống Cười ha ha nói, chúc mừng ngươi lỡ tiên sinh, nếu như mấy ngày sau đó tất cả bình thường, các người rất nhanh sẽ có thể xuất viện về nhà. Cảm tạ, thật cám ơn ngại, hân tệ là tiên sinh. Tâm tình dưới sự kích động, ngờ tiên sinh ngưỡn một cái eo đã nghĩ ngồi dậy đến rồi. Dôn bị bệnh nhân động tác sợ hết hồn, vội và gấp gấp hỏi, đừng núp ních, tuyệt đối đừng động, ta thao tắc vẫn chưa xong đây. Động viên xong lỡ tiên sinh sau khi, Dôn cho vết thương làm xong thanh tẩy tiêu độc, đổi đã khử trùng băng gạ Tâm tình đồng dạng hương phấn đau lập tức gậ đầu Tuy rằng từ đầu tới đu đều chỉ là một người trợ thủ thế nhưng có thể tự mình tham dự đến này trong cả quá trình đi đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một đời cũng khó khăn quên trải qua tận đến giờ phút này dố mới đứng dậy nhìn về phía vẫn ở phía sau nhìn tất cả bờ ơ màn chờ người nụ cười trên mặt có vẻ cực kỳ xá lạ các tiên sinh ta nghĩ lời kế tiếp chúng ta có thể cẩn thận mại nhờ một chút Đợi, ngày hôm nay buồn ngủ quá nếu như một điểm trước không có chương hay cũng chỉ có thể ngày mai bù đắp lại quy năm chương 2 8 thiên luật văn chương 2 8 thiên luật văn Ngày hôm nay là cuối tuần không cần đi làm tháng này có điều ở chặ lót tệ bệnh viện ngoại khoa dôn hận tệ là tiên sinh trong phòng làm việc hiện tại nhưng chen vào 8 người ngoại trừ bản thân của hắn ở ngoài còn có đồng sự Thomas mát vợ ở mà cùng hợp rằng hai vị giáo sưúc theo hai người bọn họ đến từ anh Quốc ngoại khoa Gi sư cùng với E đổ cùng nhìn hai cái y học biên tập ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến rôn trên người Chc mừng người run cái thứ nhắc mở miệng chính là bờ ởạn hắn một mặt chỉnh cho nói sự thực chứng minh lý luận là chính xác ta rất cao hứng ngươi có thể kiên trì ý nghĩ của chính mình đồng thời cuối cùng chứng minh điều này Nếu như chỉ từ ngữ khí cùng trên nét mặt đến xem bờ ở mạng xác thựcphi thường thành thần cảm tạng ngày b vợ ở mạng giáo sư dốn hai mắt nhắm lại hơi không người cười nói này nhất định phải cảm tạng ngày đối với ta chống đỡ nếu không thì ta khẳng định không có cách nào dựng lên như thế một phòng giải phâu đương nhiên cũng càng không cách nào dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hoàn thành này đại giải phâu mặc kệ bờ ở mạng giáo sư nói lời này điểm xuất phát là cái gì dốn nhất định phải biểu đạt một hồi chính mình lòng biết ơn trên thực tế nếu như không có bờơ mạng giáo sư sau đó đột nhiên thay đổi thái độ toàn lực chống đỡ hắn cải tạo phòng giải phâuu dố lắm nhưng là lại sẽ thiếu mấy phần Chờ bờ ở mạng nói sau khi xong nội khoa học giáo sư học càng thoáng do dự một chút cuối cùng vẫn là đứng dậy rồi nóiắn tệ là tiên sinh đón lấy là các người ngoại khoa y sư trong lúc đó giao lưu ra liền không tham dự cuối cùng chúc mừng người thành công giải quyết hữuu bụng dưới đau đớn ngoại khoa trị liệu vấn đề hẳn là cấp tính đau ruộtừ ngoại khoa trị liệu chân mày tao lại dôn sửa lại một hồi học giáo sư lời giải thích đối với họcảng giáo sư tới nói dố làm giải phâu chính là giải quyết hữu bụng dưới đau đớn thế nhưng đối vớiôn tới nói hằng có biết có thể dẫn đến h hữuu bụng dưới đau đớn bệnh tật nhiều hơn đều cấp tính đau ruột thừa chỉ là một người trong đó mà thôi Tự nhiên không thể đơn giản ngang ngựa lênẹ có ý gì một giáo sư hơi như mày theo bản năng hỏi ngược một câuẹn cái này là tin ngữ hắn đương nhiên biết là ruột thừa ý thứ thế nhưng hạẹn cái từ này hắn thật đúng là chưa từng nghe nói chỉ là từ mặt chữa trên đoán được cùng ruột thừa có quan hệ mà thôi đau rut thừa chữ ý thứ dốn thoáng sử số một chút vội vã cười giải thích ta dùng thêm vào một Hy lạp ngữ hậu tố tạo thành một mới từ đến biểu thị phát sinh ở ruột thừa bộ phận chứng viêm tại sao muốn thêm Hy lạp ngữ hậu tốôn không giải thích cũng có tốt một giải thích những người khác cũng đều có chút rất nghi hoặc Làm có thể cùng thành câu thông ngôn ngữ Latin ngữ vẫn luôn là âu Mỹ chủ lưu xã hội nhất định nắm giữ ngôn ngữ lúc này địa vị xa cao hơn nhiều tiếng anh cùng tiếng Pháp trên thực tế ở cuối 19 thế kỷ đến 20 đầu thế kỷ thời điểm ở bất kỳ một nhà âuu Mỹ trong trường học mặc kệ là cái nào một đẳng cấp trường học cho đến đại học giai đoạn Latin ngữ đều là bọn học sinh lớp phải học cho tới ý học lĩnh vực thì càng không cần nhiều lời ai cũng biết ở hết hệ ngành học trung y tên khoaang học từ nhiều hơn rất nhiều cái khác ngành học bởi vì nó từ hợp thành rất nhiều mà hiện đại đa số ý học dùng từ đều là do Latin ngữ tạo thành Đơn thuốc chờ tất cả đều do Latin ngữ viết nó là mỗi một cái y sư đều phải tinh thông ngôn ngữ có thể nói ở hết thể ngành học bên trong không có một so với y học càng thêm bị lại Latin ngữ sử dụng nâng cái đơn giản ví dụ mãi đến tận 21 thế kỷ thời điểm Trung Quốc y bọn học sinh vẫn nhưũ còn muốn chọn môn học một học kỳ Latin ngữ chỉ ít năm đó dôn liền đã từng vì đó đau đầu quá tốt mấy tháng khi làm ngữ Tuy rằng cũng là thế kỷ 19 tây hấu các quốc gia thông dụng ngữ hơn nữa gần nhất ở y học bên trong có bao nhiêu sử dụng thế nhưng cho một Latin thân từ thêm cái trước khi là phụ tố vấn đề cho đại gia có bao nhiều không rõ chuyện này nháy mắt một cái thời gượng giải thích ta chẳng qua là cảm thấy như vậy nghe tới dễ nghe mà thôi các tiên sinh nếu ta là cái thứ nhất chuẩn xác miêu tả loại bệnh này người như vậy Dĩ nhiên là có tư cách vì nó mình danh không phải sao ta hết thả luận văn bên trong cũng đã sử dụng hã vẹn đixi thị cái từ này nói xong lời cuối cùng thời điểm do nữ khí không khỏi cứngắt lên hắn không biết trong lịch sử nhân vì cái này hi lạm phụ tố vấn đề gây nên không ít ngườiê trách chỉ là bởi vì vị tia đem hếu bổng dưới đauớn vị ở ruột thừa nước Mỹ sư nổi lên danh từ này hơn nữa sức ảnh hưởng khá lớn với cớ không có thể ngăn cản trụ hắn ở bên ngoài khoa y sư bên trong rộng khắp chuyển bá mà tôi Hắn chỉ biết mình đã quen dùng cái này từ đơn hơn nữa đợi này lại là người khai sáng tự nhiên không muốn bởi vì ý kiến của người khác mà sửa chữa đương nhiên người đương nhiên có quyền lực nàyú may một cái vàảng giáo sư không đáng kể vây vây tay cười nói bất luận làm sao chúc mừng người giải quyết đau ruột từ ngoại khoa trị liệu vấn đề từ thứ hai bắt đầu ta đem tiếp tục giới thiệu cho người lưu bụng dưới đau đớn bệnh nhân đương nhiên chúng ta sẽ dựa theo người lập gia trần bán bệnh tiêu chuẩn đến tiến hành lựa chọn thật cảm ơn ngài Nghe được gặpng giáo sư lời nói này sau khi dôn mừng rỡ trong lòng liền vội vàng xoay người từ sách của mình trongầy tìm ra một phần tư liệu đưa cho đối phương chính trọng nói vào giáo sư đây là ta viết có quan hệ cấp tính đau ruột thừaẩn đoán bệnh phương án hi vọng ngài có thể cụ thể tham khảo một hồi nên phi thường có trợ rút được rồi khôngút khách khí tiếp nhận phần tài liệu này vàoặ trong lòng cũng là khá là vui mừng xuất phát từ một tên nội khoa giáo sư tiêu ngạo cho dù tận mắt đếnrôn sau khi thành công và càng đối ngoại khoa giải âu vẫn không có hứng thú quá lớn thế nhưng đối với dôn bên phải bụng dưới đau đớn trầnoán bệnh phương diện thành quả Hắn đúng là phi thường lưu ý món đồ này nếu như tương lai triển khai đi nghiên cứu một chút nói không chắc sẽ có chỗ tốt không nhỏ và cảnhng giáo sư rời đi sau khi vợ ở mạng giáo sư cũng đứng dậyrời đi ngày hôm nay hắn chỉ là muốn biết kết quả mà thôi nhưng thứ đầukh cũng sớm đã nhìn thấy dôn viết đồ vật tự nhiên không có cần thiết lưu lại có điều hai vị anh Quốc y sư rõ ràng không giống chút đeo lập tức không thể chờ đợi được nữa mở mi mày hỏi hơn tệ là tiên sinh vừa nãy phần tài liệu kia có thể cũng cho chúng ta một phần sau đương nhiên có thể dố cười haha từ giá sách bên trong lấy ra lượng chồng tư liệu phân biệt đưa cho hai vị anh Quốc y sư May là cái thời đại này máy chưa đã xuất hiệnố viết đồ tốt chỉ cần giao cho chuyên nghiệp đánh chữ viên đánh ra đến liền có thể bằng không chỉ là cho những người này chuẩn bị tư liệu liền có thể đem hắn dằ mặt chết đối lập cho hắn cho họcảng giáo sư tư liệu mà nói này lượng chồng tư liệu sẽ phải dà hơn nhiều dù sao cho nội khoa học giáo sư tư liệu chỉ cần bao quát trần đoán bệnh tiêu chuẩn cùng quá trình liền có thể thế nhưng cho mình đồng hành tư liệu nhất định phải bao hàm càng nhiều nội dung nói thí dụ như phán đoán ruột thừa vị trí vài loại phương pháp lại nói thí dụ như giải phẫu vết các lựa chọn giải phẫu toàn bộ hành trình chú ý sự hạn chờ chút nội dung có thể nói Dôn hào không bảo lưu đem ruột thừa cắt bỏ thuật hết thẻ đều viết ở bên trên. Làm nghiên cứu người chủ trì. Dôn có thể một điểm bảo lưu ý tứ đều không có. Ngoại khoa giải phẫu kỹ thuật không phải được quyền, là ngoại khoa ý sư Dôn tuyệt đối không có dựa vào nó đến kiếm tiền ý tứ. Trên thực tế, cái thời đại này tiền chữa bệnh dùng thực cũng kiếm không tới tiền gì, một lấy máu thuật mấy chục Mỹ phân, một động mạch liệu giải phẫu cũng có điều 100 USD, cùng Dôn làm đau ruột thừa giải phẫu giá tiền gần như, coi như đến mấy chục năm sau. Nước Mỹ không ít ý sư cũng sẽ vì mỗi tháng 100 đô la Mỹ nhiều một chút nhi tiền lương mà tiếp thu d rộng kỳ phhéo lở quỹ sẽ mời không xa vạn dặm chạy đi Đông phương quốc gia cổ thủ đô gia nhập tiếng tâm lửngâ dung hợp bệnh viện Dôn chân tâm không lọt mắt này điểm như tiền coi như có thể cùngưuró đứng đầu nhất các bác sĩ như thế hàng năm có thể kiếm trên mấy ngàn đô la Mỹ thì thế nào đừng nói đầu hắn bên trong còn đến mãi không hết kiếm tiền phương pháp nhìn trước mắt hắn danh nghĩa những tia sản nghiệp xe đạp trong tương lai trong vòng 10 năm đều sẽ là một ngày thu đấu vàng rất ý đầu tư cho bé tiền nên cũng chẳng mấy chố sẽ sản sinh to lớn báo lại còn có ý luật sản nghiệp giải phẫ khí giới độc quyền Hai loại cục ma dược độc quyền hơn nữa ở tuần chứcão h hơn tệ là ký đến trong thư lão ra tử biểu thị đã tìm tới dôn để cử cái kia gọi test lạ ra hỏa rất làòa ái dễ gần cho đối phương đầu tư 5.000 đô la Mỹ giúp được hắn có quan hệ máy phát hiện nghiên cứu đồng thời rất hào phóng cho đối phương trăm phần chi 40 cổ phần chính là sau đó dôn muốn làm cái công từ bột hiện tại đã có đầu tư liền cũng đầy đủ hắn tiêu xài cả đời mở rộng đầu mình bên trong những tia kiến thức ý học mới là dôn hiện tại muốn làm nhất ngoại trừ đem những lý luận này cùng kinh nghiệm ở trong tạp chí phát biểu ở ngoài Kéo một nhóm trợ giúp chính mình mở rộng ngoại khoa ghi sư khẳng định là tốt nhất con đường mà Joseph lý không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong dựa vào lý sức ảnh hưởng đủ khiếnôn lý niệm cấp tốc ở nước anh mở rộng ra chí ít những hàng đầu ngoại khoa các bác sĩ khẳng định là có thể rất dễ dàng tiếp thu quyết định lý cùng mở mạng Âu Châu mạnh mẽ nhất hai quốc gia cũng là trên căn bản quyết định vì lẽ đóôn không chỉ muốn đemột thừa giải phấu hết thể tư liệu giao cho hai tên ngoại khoa ghi sư bà qua không khuẩn kỹ thuật cùng ma kỹ thuật chờ chốt ngoại khoa mới lý luận cùngân kỹ thuật John đều muốn dạy cho bọn họ nhường những thứ đồ này có thể mau chóng mang về anh Quốc Giao cho lì dụng trong tay. Bởi vậy hơi trầm ngâm sau khi, Dôn gửi tủm tìm nói rằng, Đeo tiên sinh. Nếu như học gảng giáo sư rất nhanh sẽ có thể cho chúng ta đưa tới càng nhiều bệnh nhân, ta nghĩ rất nhanh tay của chúng ta thuật thất thì có công việc mới. Lần thứ hai, ta rất chân thành mời mời các người ra nhập vào. Ồ, có thật không? Chụt. Đeo sáng mắt lên, vội vã mở miệng hỏi. Đương nhiên. Dôn gật gật đầu, mỉm cười nói, ta không biết hai vị sẽ ở Berlin ngốc bao lâu, n Có thể tham dự đến tiếp sau chúng ta hết thể ca bệnh tứcần Trần mã bệnh giải phẫ cùng thuật sau hội lý toàn quá trình đồng thời cũng có thể học tập mới tiêu độc quy phạm và cục bộ gây tê kỹ thuật có hứng thú chúng ta khẳng định có hứng thú dố lời còn chưa nói hếtộ đeo liền một mặt sắc mặt vui mừng gật đầu liên tục không thể chờ đợi được nữa cho thấy thái độ Nếu như nói hai người ban đầu đến Belin thời điểm chỉ là bởi vì đối với mới tiêu độc kỹ thuật so sánh cảm thấy hứng thú mà khác cũng muốn cho bọn họ tìm hiểu một chút cục ma kỹ thuật hai người hiện tại hứng thú nhưng càng nhiều tập trung ở ruột thừa các b bỏ thuật mặt trên Đối với một tên loại khoa y sư tới nói loại này khai sáng tính giải vào phương thức mới là càng thêm hấp dẫn người hai vị anh Quốc y sư vốn là, là muốn cùng dr tỉ mỉ nói một chút thế nhưng hiện tại bắt được tư liệu sau khi hết thả sự chú ý đều đặt ở phía trên này Dĩ nhiên là không hứng thú gì tá gấu bởi vậy Hàn Huyên hai câu sau khiô má liền mang theo bọn họrời đi đó lấy e sợ hai người sẽ ở lại trong này mộtã thời gian rất dài rất nhiều chuyện đều là phải chuẩn bị từ sớm một hồi chờ ba người rời đi sau khi trong phòng cũng chỉ còn xuất lạiôn cùng hai vị tạp chí biên tập ở hai người ánh mắt mong chờ những kỹ Dôn lần này từ giá sách bên trong lấy ra lượng chồng giải quyết đại tư liệu cười Hà Hà nói hai vị đây là ta cho các ngươi chuẩn bị 8 thiên luật văn nếu như các ngươi có hứng thú có thể trước tiên nhìn một chút 8 thiên nhiều như vậy ngay xong dồ sau khi hai tên viên tập giậtảy cả mình hai mặt nhìn nhau bên giới đều sử suốt 8 thiên rất nhiều sau khe mị cười dố lật đầu một cái nói những tài liệu này bên trong bao hàm không khuẩn kỹ thuật mở rộng lần giải phẫu nàyục ma kỹ thuật ứng dụng thi bụng dưới đau đớnần bệnh giải phẫu cùng thuật sau hội lý chờ chố nội dung tổng cộng mới 18 thiên luật văn đã rất yếu Chưa xong còn tiếp xin người tìm hỏii tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn Đợt, hãn ngày hôm nay bù kế hoạch rất khả năng không sống à thời gian này vừa mới viết xong chương một quy năm thứ 3 sau đó thứ ba sau đó 8 thiên luận văn rất nhiều sau nhìn lẽ đủ cùng nhìn hai người một bộ thấy quỷ giá dấpr không nhịn được hơi b môi đối với hai người này biên tập hơi có chút sẽ thường quả nhiên cuối 19 thế kỷ biên tập vẫn không có cảm nhận được thủy luận văn tinh túy trên thực tế cũng là thế kỷ 19 các khoa học ra quá không thực thành Chính mình trọng yếu nghiên cứu cũng hầu như là dùng ngắn gọn ngôn ngữ cùng chưa biết tật lực một phần luận văn liền quyết định này muốn đặt ở 21 thế kỷ đám người xem ra vậy thì là lãng Vi một nghiên cứu mặc kệ là cực kỳ tiểu lừa gạt ra hai 23 thiên luận văn đó là bình thường làm ra mười mấy thiên đến vậy không phải không được thêm chốt vẫn là xem ngươi làm sao làm ởrôn trong ký ức chính mình bệnh viện bệnh lý khoa đại lao liền đã từng dựi vào một nghiên cứu làm ra 16 thiên luận văn nhường hắn coi như người trời đương nhiên thế kỷ 19 kỳ thực cũng có thể phát luật văn y sưỉ như cả đời liền phát biểu 400 thiênố trong ấn tượng còn có cao tới hơn 800 thiên Coi như theo để nghiên cứu sinh ngay 50 năm toán bình quân một năm cũng gần như 20 thiên đó mới là tuyệt đối cao sảnố hạ quyết tâm một lần nữa là một tên y sư thời điểm mục tiêu một trong chính là đánh vợ y học giới phát biểu luận văn số lượng ghi chép cho hậu thế lưu cái kế tiếp vĩnh viễn cũng không thể bị vượt quaphomi hắn đương nhiên là có cái này sức lực trong đầu đồ vật nếu như đều lấy ra kỳ thực dôn mỗi ngày cái gì cũng không cần làm chính là liên tục viết luận văn cũng đủ hắn viết đến đến mấy năm hơn nữa dôn luận văn không phải là cái gì góp đủ số lượng đồ vật có thể nói mỗi một tiền đều có tương đương to lớn giá trị Nói thí dụ như lần này hắn đưa cho hai người này 8 thiên luận văn trong đó một phần là liên quan với không khuẩn tiêu độc kỹ thuật bổ sung chủ yếu là giải phâu trước sau cùng trong toàn bộ quá trình tiêu độc xử lý lượng thiên là có quan hệ truy trong ống gây tê cụ thể triển khai ứng dụng một phần là giới thiệu bộ kia giải phâu khí giới còn có 4 thiên nhưng là liên quan với ruột thừa các bạ thuật thiên là giải phẫu cùng bệnh lý một phần là chuẩn bác bệnh một phần là quá trình giải phẫu một phần là thuật trước thuật sau hội lý chân tâm đều là hoa quả khô lần này 8 thiên luận văn cùng lần trước cái tiêu mấy thiênống giống John nhưng là thật sự bỏ ra thứ tư mỗi thiên trong luận văn mặt đều phối hợp tình chuẩn phát hóa mưu cầu cường điệu biểu diễn nội dung chi tiết nhỏ có thể nói này 8 thiên luận văn tính thực dụng từ cường vì lẽ đó ở xem xong 8 thiên luận văn tỉ mị nội dung sau khi e đồungỉ hai người trên mặt nghi ngờ biến mất thế nhưng bốn con mắt nhưng đồng thời lẽ lên một loại gọi là muốn đồ vật không nghi ngờ chút nào bọn họ cũng nghĩ ra được này 8 thiên luận văn các tiên sinh các người mua ra có thể được bưu thiên không giống nhau hai người mở miệng rồi cũng đã mở miệng nói rằng cá nhân ta kiến nghị là 4 thiên liên quan với ruột thừ các bỏ thuật do nước Đức ý học Phát biểu cái kh khác 4 thiên giao tròêu gì bao vừa vặn cùng lần trước luận văn Liên hệ tới hai vị cảm thấy làm sao chuyện này ngay xong dôn sắp xếp sau khi hai người đồng thời do dự lên mỗi người bọn họ đều muốn đem 8 thiên luận bắt bắt nhưng nhìn xem dôn thái độ nhìn lại một chút bên cạnh vẻ mặt của người nọ lẽ e sợ thực sự là chuyện không thể nào lưu gì tao là cùng dôn có hợp tác cơ sở hơn nữa nhân ra không xa ngàn giảmm đi tới Bách Lâm tự nhiên không thể tay không mà về thế nhưng nước Đức ý học nhưng chiếm địa lợi ưu thế còn có bờ ở mạng to lớn trong đỡ bởi vậy ai cũng không có lòng tin có thể đem đối phương đá một cái bay ra ngoài Ngay ở hai người do dự không quyết định thời điểm, John cũng đã vì bọn họ đã quyết định, vỗ tay một cái cười nói, nếu hai vị không có ý kiến, vậy thì quyết định như vậy. Năm 1885 tháng 7 để đầu tháng 8 Berlin, khí hậu kỳ thực vẫn là tương đối thoải mái. Chỉ ít đối với John tới nói cảm giác tương đương sai, tuy rằng ban ngày thời điểm thoáng nhiệt một chút, thế nhưng toàn thể tới nói nhiệt độ không cao lắm. Không có điều hòa tự hồ cũng không phải như vậy gian nan. Đương nhiên, đây là chỉ không tiến vào phòng giải phẫu thời điểm. Làm giải phẫu hiện tại đã thành hắn cùng Thomas chờ người có chút sợ hai thời gian. Bởi vì dựa theoô nghiêm là không khuẩn thao tác vi phạm dù cho ở cái kia tuyệt đối không ra một ti phong gian phòng nhỏ bên trong bọn họ nhất định phải mặc vào cách ly ýể mang theo mũ khẩu trang cùng găng tay để hoàn thành thao tác mà cái thời đại này gây go kỹ thuật điều kiện có thể cung cấp không là cái gì xưa bác thông khí sản phẩm vì đạt đến không khuẩn mục đích bọn họ hầu như mỗi lần giải phấu hạ xuống đều muốn ra tốt nhất mấy thân hán nhất định phải đúng lúc bổ sung lượng lớn lượng nước bởi vậy khoảng thời gian này bọn họ đều thống khổ cũng vui sướng ở lợa tiên sinh rất vui mừng xuất hiện sau khi Học giáo sư quả nhân như hắn hứa hẹn như vậy trong vòng một tuần lễ trước sau cho dôn đưa tới 4 tên hữuu bụng dưới đau đớn bệnh nhân đều là trải qua hắn bước đầu kiểm tra xác định mạch thị điểm để lên hoặc là phản hệ thống thậm chí đã xuất hiện cơ bụng c tăng thẳng các bệnh d chính mình trải qua nghiêm mật kiểm tra cùng phòng thí nghiệm kết quả sau toàn bộ đưa ra lập tức giải phẫu kiến nghị trên thực tế đang không có kháng sinh tố tình huống nhanh chóng giải phẫu là biện pháp duy nhất ở các giáo sư mãnh liệt kiến nghị cùng lợa tiên sinh hiện ra thân chứng minh dưới trải qua chăm chú cân nhắc sau có hai cái bệnh nhân cuối cùng lựa chọn tin tưởng dôn mau chóng được viện tiến hành rồi giải phẫu Thế nhưng còn có hai cái kiên định địa từ chối hơn nữa một mực hai người này bệnh tình vẫn là nặng nhất coi trọng nhất ởôn xem ra đã là xuất hiện lùng thú hoặc là thùng có chút tiếng nối có điều dôn không cách nào khả đi đối với mỗi bùng phá bao tử hoàg sợ ở thời đại này đám người xem ra là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu Mặc dùôn đã có thành công ví dụ hơn nữa cũng nói do nếu như bọn họ không chấp nhận ngoại khoa giải phấu dự sau sẽ phi thường có ổn thế nhưng hai người kia vẫn như cũ kiên định lựa chọn bảo thủ giảm địa ăn lấy máu trợ trị liệu phương thức phương diện này tự nhiên là bởi vì đối ngoại khoa giải phấu ho hoặcg sợ Còn mặt kia, cao tới 500 mát giải phẫu chi phí cũng làm cho bọn họ Trung bước cho dù dôn chủ động giảm miễn 200 mát sau khi bọn họ vẫn như cũng không chịu được nổi như vậy ra cao kết quả nàyườngôn không thể không âm thẩm vui mừng chính mình may mắn ngợa tiên sinh là hắn thứ nhất bệnh nhân thế nhưng vị tiên người trung niênũ cảm đã chung cái mùa đau cho mình mở ra mộttốc đầu giải phẫu chi phí vấn đề dôn thực tại không cách nào có thể tự tự hắn không thể dành cho các bệnh nhân miễn phí trị liệu dù cho dòng roi của hắn đủ để chống đỡ một năm hơn trăm tên người bệnh giải phẫu cần phải biết hàng năm chỉ be khu vực cấp tính đau ruột tựa phát bệnh nhân số đều sẽ không thiếu đến một là người Hay là chờ hai loại cục ma dược có thể lộ sản tiêu độc cùng háo tại thành phẩm hạ xuống được sau khi toàn bộ giải phâu thành vốn có thể hạth thấp chí ít khoảng một nửa thế nhưng đến vào lúc ấy dố dành cho ưu đái hầu như cũng không thể tồn tại dù sao muốn phát triển ngoại khoa nhường các bác sĩ thu được đầy đủ thu vào là một cần phải điều kiện dôn không thể vi phạm cái này nguyên tắc may mắn chính là lượng đại giải phâu tiến hành đều thuận lợi đến kỳ lạ bệnh nhân thuật sau khôi phục tình huống cũng vô cùng tốt cũng chưa từng xuất hiệnườngôn vẫn lo lắng cả hóa vấn đề nhường mọi người đối với niềm tin của hắn tăng nhiều Nếu như chỉ có đồng loạt khả năng còn có người không quá yên tâm thế nhưng ba cái bệnh nhân cũng đủ để cho tất cả mọi người rõ ràng một chuyệnôn triệt để thành công người thứ ba bệnh nhân lần thứ nhất đổiử sau khiột đeo lập tức cho liệt viết thư yêu cầu kéo dài ở lại be thời gian bởi vì bọn họ ngoại trừ học tập nguyên bộ không khuẩn tiêu đọc kỹ thuật ở ngoài còn muốn học tập ruột thừ các bộ thuật hơn nữaôn cũng sáng tỏ đáp ứng rồi thích hợp thời điểm có thể để cho bọn họ tự mình đi làm đến một 12 đài đương nhiên là ởôn trực tiếp quản thế giới Tuy rằng vẫn không có thu được hồi âm thế nhưng hai người đều tin tưởng lì tuyệt đối sẽ không từ chối jo xe Lý tuy rằng ở tại hán lĩnh vực cả đời đều không có quá to lớn chi tích thế nhưng đối với không khuẩn tiêu độc kỹ thuật chấp nhất nhưng là người ngoài khó có thể tưởng tượng mà một mực dôn ruột thừa các bọ chính là lấy nghiêm ngặt tiêu độc kỹ thuật làm trụ cột vẹn vẹn điểm này cũng đủ để cho li vì đó độc lòng mà ở hai tên anh Quốc y sư làm ra quyết định trước nước Đức ý học biên tập hình cho dôn mang đến một tin tức tốt hắn cái tiêu 4 thiên liên quan với đau ruộtừ l đem ở tháng 8 phân phát biểu màắc lượng thiên nhưng là ở tháng 9 giờ thời điểm phát biểu chính tự đương nhiên là trước tiên giải phẫu bệnh lý cùng Trần bệnh sau quá trình giải phẫu cùng thuật trước thuật sau H hội lý Hơn nữa hắn ở chủ biên nơi đó trải qua một fan rưỡi vào lý lẽ biệ luận sau khi cuối cùng cũng đáp ứng rồiôn một xem ra tương đương mới mẹ yêu cầu năng luận văn cái ti lượng kỳ trong tạp chí mặt nhất định phải đồng thời đang một đoạn ngắn dôn sáng tác thanh minhă tử duy nhất so sánh về luận chính là nếu gì tao tạp chí E mắt ấy nước Đức ý học cao như thế hiệuất chuẩn bị đang hấn tệ là tiên sinh luận văn hắn tự nhiên là trong lòng lo lắng muốn phải nhanh một chút chạy về luônôn đem mà khác 4 thiên luận văn giao cho chủ biên dù sao trước dôn phát biểu mấy thiên luận văn theo thời gian trôi qua mà chậm rãi lên men ở E đếnlin trước dần dần đã trở thành nhi điểm đề tài Hiện tại ẻ đổ trên tay này 4 thiên luận văn rõ rằng là phía trước kéo dài hơn nữa có ruột thừa các bộ thuật như vậy ví dụ thực tế làm địa chứng khẳng định có thể gây nên càng to lớn hơn tiếng vọng thế nhưng chỉ ít ở ngày 15 tháng 8 trước hắn đều chỉ có thể bất đắc gì ở lãi Berlin đem những ngày luận văn thông qua Ký phương thức đổi về London. bởi vì John cho hắn dự định vẽ tàu chính là ngày 15 tháng 8 đối với điểm này é độ trong lòng quả thật có chút kỳ quái bởi vì đến trước hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ ở be chờ thời gian lâu như vậy hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là hờn tệ là tiên sinh thái độ Đối phương tuổi hồ cũng không hy vọng chính mình nhanh chóng d giời đi đều là vô tình hay cô ý muốn để cho mình nhiều đợi một thời gian ngắn duy nhất nhưng hắn vui mừng chính là ở be tất cả chi tiêu hầu như đều do hơn tệ là tiên sinh bản liền ở không cần chính mình dùng tiền tính huống cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại tiếp tục chờ chờ lúcẩn lúc hiện Edo có một loại cảm giác kỳ gì hắn luôn cảm giác mình lần này nên mời đi tới Berlin, tựa hồ không chỉ là hờ tệạ tiên sinh muốn về nếu gì tao biểu diễn chính mình không khuẩn kỹ thuật hoặc là ruột thừa các bạ thuật mà là có những đích lý do khác hơn nữa L lý do này rất khả năng cũng là bởi vì chính hắn một người Chưa xong còn tiếp quy 5 chương 4 phó giáo sư chương 4 phó giáo sư mời đến một tiếng cọ kẹt đẩy cửa phòng ra Jo đi vào cười chào hỏi buổi chiều tốt mở ở mạng giáo sư ngày tìm ta có việc nhi há mong mày ngồi nhìn thấy dôn sau khi mở ở mạng nhất thờiẩ mặt nụ cười đứng lên ha ha cười nói không sai ta tìm ngươi quả thật có chút sự tình phòng bệnh bên kia không có vấn đề gì chứ không có vấn đề hai cái bệnh nhân qua mấy ngày cũng có thể xuất hiện nói tới vừa kiểm tra phòng vô tâm tình có vẻ đặc biệt vui vẻ Hai cái bệnh nhân giải phẫu sau tình huống đều cực kỳ tốt vết thương cũng không có cảm hóa dấu hiệu hơn nữa ngày hôm nay nhường hắn càng thêm vui vẻ chính là ngày hôm qua họcảng giáo sư chuyển đến một bệnh nhân trải qua một đêm cân nhắc sau khi sáng sớm hôm nay cuối cùng đồng ý làm giải phẫu này có thể so cái gì đều càng có thể làm choôn cảm thấy cao hứng hai người phân biệt sau khi ngồi xuống mở ở mản giáo sư cũng không nói nhiều trực tiếp choôn đưa tới một phòng thư cười hiếpp mắt nói rằngôn Tuy rằng làm lỡ ngươi tanthẩ bất quá hôm nay tìm ngự nhưng là có chuyện tốt nhìn đồ vật bên trong đi đây tốt đẹp vì hơi kinh ngạc một hồi ội vã bóc thơ ra phòng phong thư bên trong là lượng tờ giấy trắng dố lại thể nhìn lứt sau khi lập tức lần đầu lên vừa mừng vừa sợ hỏi giáo sư chuyện này ngày không cùng ta nói được sau haha chuyện như vậy có thể đùa dớn hay sao nhìn thấy dôn vẻ mặt sau khi vợ ở mạng giáo sư ha ha bắt đầu cười lớn cho tới nay dôn mang đến cho hắn một cảm giác đều quá mức thànhthục hơn nữa mặc kệ gặp phải chuyện gì mãi mãi cũng là một bộ bình tĩnh thôngrong dám vẻ tựa hồ rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt vì lẽ đó ngày hôm nay nhìn thấy dôn này tấm vẻ mặt sau khi vợ ở mạng trong lòng nhưng là tương đương thích gì nhưng là nhá mắt một cái rồi vẫn còn có chút không hiểu hỏi giáo sư ta bắt được bác sĩ học vị mới mấy tháng mà thôi ha hiện tại liền có thể hay không có nhanh haha ha, không tính nhanh hơn vợ ở mạng gung tay lên cười nói Be lại học sở dĩ ngăn ngắn trong mấy chục năm liền từ một mới thành lập đại học trở thành thế giới đứng đầu nhất đại học ngoại trừ bởi vì nó hấp dẫn hầu như toàn nước Đức yếu tố nhân tài ở ngoài cũng bởi vì nóư nay sẽ không câu nghệ đến tội tác tư lịch những thứ đồ này lấy năng lực của người mà nói là một ngoại khoa học phó giáo sư là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu trên thực tế nếu như người đồng ý lưu lại E sợ dùng không được thời gian mấy năm vị trí của ta liền muốn do người đến thay thế haha ha. nói những câu nói này thời điểm bờ ở mạng trên mặt có thể không hề có một chút mở ý đồ dẫn trên thực tế chỉ muốn nhìn một chút gần nhất mấy chuôn công tác bờ ở mạng liền biết rồi đừng nói thời gian mấy năm nếu nhưôn quyết định chủ ý ở lại nước Đức theo không khuẩn tiêu độc kỹ thuật của ma kỹ thuật cùng ruột thừa các bộ thuật sức ảnh hưởng dần dần quyết tán lực ảnh hưởng của hắn em sẽ nhanh chóng vượt qua chính mình trở thành Be đại họco ngoại khoa học lĩnh vực khôngẳ là toàn bộ y học lĩnh vực cờ sĩ một trong những nhân vật thậm chí trở thành chỉ đứng sauó bớt một cái này đại nhưu nhân vật Mà đến vào lúc ấy e sợ nhiều nhất chỉ cần 2 năm Berlin đại học sẽ lần thứ hai cho hán giới phát thư mời đồng thời đem mình phải đến cái khác bên trong đại học đi tới ở phương diện này Be đại học là xưa nay sẽ không do dự thiếu kết đoán trên thực tế không chỉ là ở y học lĩnh vực nếu như nhìn cái khác ngành học trên căn bản cũng đều là giống nhau tình huống làm đương đại đứng đầu nhất đại học các giáo sư cũng nhất định phải là đứng đầu nhất giáo sư đây là be đại học nhất quán tôi chỉ chỉ cần có người ở tại hán đại học nắm giữ to lớn sức ảnh hưởng sau khi rất nhiều đều sẽ bị đảo đến Be đại họcậ trước Mai đến tận về hưu hoặc là có cả cảng cường lực nhân vẫn xuất hiện Mà bị đào các giáo sư cũng rất ít có từ chối ở sức hiệu triệu phương diện be đại học hoàn toàn không phải cái khác nước Đức đại học có thể đánh đồng với nhau chính là phi thường rõ ràng điểm này bởi vậy bờ ở mạng cuối cùng lựa chọn toàn lực chống đauôn hơn tệ là mà không phải đem hắn bức đến cái khác bệnh viện hoặc là trong đại học đi nếu như tiểu từ này tương lai về nước đối với bờ ở mạng là không có bất cứ đi hết gì tương lai còn có thể cho bờ ở mạng mang đến chỗ tốt không nhỏ vì lẽ đó bờ ở mạng thậm chí hướng về trường học sinh cho hắn phó giáo sư trước vị thế nhưng nếu như đối phương tương lai sẽ ở lãi nước Đức bờ ở mạng nhiều nhất cũng chính là đem thời gian chậm lại 12 năm thế nhưng là sẽ kết cái kế tiếp kẻ địch vô cùng mạnh mẽ bên nào nặng bên nào nhẹ vợ ở mạng đương nhiên sẽ không không phân được được chuyện này trong lòng hơi độngôn không nói gì nữa phong thư bên trong chính là một phong tin mặt trên nội dung là Bely đại học phân phátôn sí nghiệm hắn vì lại học viện ngoại khoa học phó giáo sư bởi vậy mới nhìn đến thời điểmôn thật đúng là bị sợ hết hồn thượng đế đây cũng quá nhanh hơnố biết dựai vào đầu mình bên trong những kiến thức kì tương lai làm giáo sư đó là chuyện trách như đinh có cổ Hơn nữa bởi vì Belin tốt nghiệp đại học dân cớ tương lai dù cho không ở nước Đức làm nói không chắc cũng sẽ nằm cái danh dự giáo sư cái gì tới tuổi có điều những ti ở Zo xem ra đều là chuyện tương lai tình làm sao có khả năng sẽ nhanh như vậy 16 tuổi không 20 tuổi phó giáo sư nắm trong tay này phong xínhệt tin John trong lòng cũng không khỏi có chútích động Chúc mừng người run nhìnố người dáng vẻ vợ ở bạn lại là cười ha Hà nói có điều trở thành phó giáo sư Tuy rằng mang ý nghĩa thân phận tăng cao hơn nữa tiền lương cũng có không nhỏ phạm vi tăng trưởng có điều người đồng thời cũng phải nhận lãnh tương ứng nghĩa vụ Ngoại trừ ở trong bệnh viện muốn dẫn thực tập sinh ở ngoài mỗi tuần người ít nhất cũng phải đi y học viện trên mấy tiết khóa mới được từ bờ ở mạng giáo sư văn phòng sau khi đi raố nụ cười trên mặt sẽ không có lại tàn đi quá đây chính là cuối 19 thế kỷ be đại học phó giáo sư a cuối 19 thế kỷ Âu Châu cường quốc bên trong dù cho một phổ thông đại học giảng sư đều là phi thường có hàm kim lượng hu hộ trực tiếp liền thăng lên phó giáo sưhổ là Berlin đại học phó giáo sư này nếu như tương lai về New chỉ cần đem Berlin đại học phó giáo sư tên tuổi ra bên ngoài né một cái Vậy thì là tuyệt đối đỉnh cấp hải quy y tiện cái nào một trường học chức vị có thể đều là tùy ý chọn akhaha tâm tình ái tra biên giớiố nhiều lần không nhịn được đều nh nhạc lên tiếng đến rồi run chuyện gì cao hứng như thế ngay ởôn chính mình lén lút nhạc thời điểm từ trong phòng bệnh đi ra Thomas má nhìn thấy hắn bộ dạng này nhất thời sợ hết hồn không nhịn được mở mi hỏi a ha haha không có gìôn do dự một chút không có nói cho Thomas tin tức này cười hỏi bệnh nhân tình huống thế nào ngày mai buổi sáng có thể giải phẫ sau không có vấn đề nói tới chuyện công việc Thomas má v về mặt nhất thời niêm tu choôn một phần kiểm tra báo cáo nói rằng đây là chúng ta kiểm tra kết quả cá nhân ta cho rằng ngày mai buổi sáng làm giải phẫu là hoàn toàn không có vấn đề trải qua ba đại giải phẫu sau khi Zo đã bắt đầu có ý thức nhường T tô mát chính mình độc lập là một ít công việc nếu như đối với cái thời đại này cái khác ngoại khoa các bác sĩ tới nói cả đời có thể phát hiện mạchị điểm tồn tại đồng thời khai sáng ruột thừa các bỏ thuật tất nhiên sẽ ở lĩnh vực này vẫn kéo dài không ngừng nghiên cứu xuống bởi vì vẹn vẹn này một hạng thành quả cũng đủ để cho hắn thành vì là cái thời đại này đứng đầu nhất ngoại khoa y sư Thế nhưng đối vớirôn tới nói này chỉ có điều là hắn giải lâu y sư cuộc đời một nho nhỏ khởi được thôi bất luận từ phương diện nào tôi nói hắn cũng không thể ở trên mặt này tiêu tốn quá nhiều thời gian vì lẽ đó mau chóng nhường tô mát chờ người tiếp nhận ruột thừ các bậ thuật thậm chí tương lai dọc theo chính mình giả thiết tốt phương hướng tiếp tục nghiên cứu xuống liền thành dôn từ vừa mới bắt đầu nhất định phải muốn cân nhắc đến sự tỉnh vì lẽ đó từ thứ tư bệnh nhân bắt đầurôn liền chuẩn bị nhường tô mát độc lập đi cho bệnh nhân làm thân thể kiểm tra cùng trầnoán bệnh sau đó chính mình lại đi diệt lại một hồi là được hơn nữa đại thể liếc mắt nhìn tô mát kiểm tra cùng trẩn đoán bệnh kết quả Thoáng do dự một chút sau John đột nhiên mở miệng hỏi, Thomas, ngươi đã cho ta làm 3 lần trợ thụ, biểu hiện phi thường xuất sắc. Nếu như bệnh nhân ruột thừa vị trí bình thường, ngươi có lòng tin chính mình hoàn thành một đài ruột thừa cắt bỏ thuật sao? Ta. Mình làm. Nghe xong John sau khi Thomas trong lòng đầu tiên là cả kinh, lập tức chính là đại hỷ. Khẽ mỉm cười, John gật đầu đến, đúng thế. Ý của ta là nếu để cho ngươi đến mùa chính, có lòng tin hoàn thành một đài ruột thừa cắt bỏ thuật sao? Đối với Thomas, John vẫn là khá có lòng tin. Đào cùng doớ hai người trước sau kinh nghiệm quan ông trong thời gian ngắnrôn sẽ không cân nhắc nhường bọn họ một chính thế nhưng tô mát đã làm 3 năm ngoại khoa sư chỉ ít ở động thủ năng lực trên đã không có vấn đề gì hơn nữa mấy tháng nàyôn làm chuẩn bị thời điểm tô mát hầu như toàn bộ hành chính tham dự đối với ruột thừa cắt bỏ thuật đã tương đối hiểu vì lẽ đó ở quan sát ba đại giải phâu sau khiôn cho rằng là thời điểm cho hắn một cơ hội có ta có lòng tin không chốt do dự tô mát lập tức tầng tầng gật, gật đầu chính mình một chính đi là một đại ruột thừ cắt b bỏ thuật. cái ý niệm này ở Tomt trong đầu đã, đã xoay quanh chừng mấy ngày Thế nhưng hắn cũng rõ ràng đây làôn nghiên cứu chỉ cần hắn không lên tiếng chính mình là không thể nào hơn nữa ở Thomas xem ra dố chính mình làm sao cũng muốn làm hắn mười mấy ví dụ sau khi mới sẽ đem quyền lực này giao cho người khác hơn nữa mặt sau còn có bờ ở mạng tiên sinh trở ngoại khoa học giáo sư khẳng định cũng đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn lên đài là một lần thế nhưng Thomas không nghĩ tới chính là lúc này mới vừa làm xong 3 ví dụ bệnh nhânố Dĩ nhiên liền chuẩn bị để cho mình thử nghiệm dố chân mày tóc lại trầm giọng hỏi Thomas ta vấn đề này là thật lòng ta trả lời cũng là thật lòng khi một hơi thật sâu Thomas má đồng giảm trầm giọngối đáp Nếu như đơn từ giải phẫu thao tác quá trình tới nói ruột thừa cắt bỏ thuật xem ra thật sự có khó đương nhiên trên thực tế hắn sắc thực cũng không tính khó hơn nữa tận mắt thấy ba lầnrôn thao tác sau khi tô mát trong lòng tự nhiên có 10 phần tự tin lặng lặng nhìn trầmầm tô mát nhìn một lát sau khiố đột nhiên nởụ cười được nếu như chờ chúng ta cho bệnh nhân kiểm tra xác định phán bắn của ngườiơi là chính xác vậy ngày mai giải phẫu liền do ngơi tới làm ta làm cho ngươi trở thủ thật sự ngay được câu này sau khi tô mát một trái tim ầm mầm mẹ lên đương nhiên là thật sự cười haha ha. John hướng về phía tô mát nháy mắt một cáithócọ cười nói nắm lấy cơ hội nào thừ dị bờ ở mạng giáo sư hiện tại còn không có nói ra đến nếu như người ngày mai giải phẫu hoàn thành không sai khoảng thời gian này ta sẽ để ngươi làm thêm mấy cái chưa xong còn tiếp quy 55 phó chủ nhiệm chương 5 phó chủ nhiệm ngày thứ hai buổi chiều cửa phòng giải phẫu từ trong phòng bệnh sau khi đi ra Tom mát một mạng vấn cùng hắn đồng hànhôn cũng phi thường thỏa mãn không nhịn được vô vô bờ vai của hắn cười nói chúc mừng người ta nghĩ làm tiếp mấy đại giải phẫu sau khi người hoàn toàn có thể ở ta không ra trận tình huống độc lập hoànt thừa các bảo thuật tạng cảm tạng tạ ngườiôn khi vào một hơi thật dài sau khi Thomas má mặt cảm kích nói rằng vừa đã kiểm tra bệnh nhân tình huống hết thảy đều như ba vị trí đầu cái như thế hài lòng điều này làm cho buổi sáng làm xong giải phẫ tô má hết sức vấn là một tên loại khoa ghi sư còn có cái gì so với nắm giữ một loại khai sáng tính giải phẫ phương thức càng thêm khiến người ta kích độ đây ở thời đại này nắm giữ an toàn hữu hiệu không khuẩn tiêu độc kỹ thuật lại nắm giữ ruột thừa các bạ thuật liền mang ý nghĩa Thomas ở phương diện nào đó đã trở thành đứng đầu nhất loại khoa ghi sư cách nói này có thể một điểm đều không có khuyết đại Ngắm lại xem đi ở cái này chỉ ít còn có một nửa ngoại khoa y sư vẫn không có thừa nhận không khuẩn tiêu độc kỹ thuật đối ngoại khoa hữu dụng thời đại ở cái này tuyệt đại đa số ngoại khoa y sư còn cho rằng mở ra nhân loại ổ bụng là tuyệt đối cấm kỵ thời đại một có thể chuẩn xác trần đoán bệnh cấp tính đau ruột thừa an toàn hoàn thành một đại ruột thừa các bỏ thuật ngoại khoa y sư ý vị như thế nào chớ nói chi là tô má nhưng là kếrôn sau khi thứ hai hoàn toàn nắm giữ loại kỹ thuật này người quyết định ban đầu không sai hồi thường lại lúc trước mình bị dôn thuyết phục gia nhập thời điểm Thomas cũng là không nhịn được âm thẩm vui mừng mình làm ra lựa chọn tốt nhất không có bởi vì đối phương tuổi tác cùng tư lịch mà dễ dàngung tha nếu không thể hiện tại còn không biết nên nhiều hối ở đây nhìn đầy mặt hưng phấn Thomas trong lòng cũng phi thường thỏa mãnư hôm nay giải phẫu cùng giải phấu sau bệnh nhân tình huống quả chế Thomas đều làm được phi thường xuất sắc có thể nói hoàn toàn dựa theo dôn quy định đến nghiêm ngặt chấp hành vẫn bản quan hắn căn bản là chọn không ra nửa điểm tật xấu hơn nữa càng thêm nhườngrôn thỏa mãn chính là Thomas má thái độ từ đầu tới đôi bất luận cỡ nào dường ra chuẩn bị mất đi Thomas đều không có một tiêu qua loa ý thứ Túc cẩn thận lại như là dôn chính mình ở làm như thế có điều cuối tuần này ngươi sẽ phải khổ cực một ít lấy mắt một cái John cười hi hi nói rằng kệ phu nhân vừa làm xong giải phẫ khẳng định là cần một có kinh nghiệm ý sư bất cứ lúc nào quan tâm tình huống của hắn Thomas cuối tuần này ngươi chỉ sợ cũng muốn ngốc ở trong bệnh viện quản chế tình huống của nàng không thành vấn đề trong lòng chính hưng phấn T tô mát làm sao có khả năng lưu ý cái này ngay lập tức sẽ gật gật đầu đồng ý lại căn dặn vài câu sau khiôn liền chuẩn bị trở về văn phòng đi tới trải qua phía trước ba đài giải phẫu sau khi Đã ở trên lý thuyết làm đủ chuẩn bị Thomas mát đã hoàn toàn có thể để cho hắn yên tâm thêm vào ngày hôm nay là cuối tuần chức ngày cuối cùng dôn dự định để cho mình khỏe mạnh buông lòng một chút sớm một chút nhi đi về nghỉ có điều vừa lúc đó hệ lần đi chầm chầm chạy tới nhẹ giọng nói hắnệ l là tiên sinh vợ ở mạng giáo sư thông báo nhiều hết thể các bác sĩ đến hắn văn phòng đi một chuyến Ồ, là có chuyện gì không Nếu như mày dốn thấp giọng hỏi một câu ta đây liền không biết tiểu hộ sĩ lắc bắt đầu biểu thị chính mình không rõ lắm móc ra đồng hồ quả quyết nhìn đồng hồ dố trong lòng không khỏi có chút một chồn o đạo lý nói này đều sắp đến giờ tam việc nếu như không có cái gì đặc tù sự tỉnh bờ ở mản giáo sư hẳn là sẽ không e ngại đại gia trở lại quá cuối tuần mới lúc đấy mang theo một điểm nho nhỏ nghi hoặc rồi cùng tô mát đi tới bờ ở mản giáo sư văn phòng rất rõ ràng vừa đi tới phòng bệnh hai người là cuối cùng đến lúc này bờ ở mạng trong phòng làm việc đã chen vào mười mấy người bao quát hết thể ngoại khoa y sư cùng thực tập sinh nhìn thấy bọn họ sau khi đi vào bờ ởả giáo sư lập tức vỗ tay một cái cười nói Chư vị ngày hôm nay để cho các ngươi chủ yếu là vì tuyên bố một chuyện một cái đối với chúng ta ngoại khoa tới nói chuyện vô cùng cháu yếu hả phát hiện bờ ở mạng ánh mắt hướng mình nhẹ nhàng lại đâyôn trong lòng đột nhiên động một cái ngay ởôn lúc cần lúc hiện đoán được một chút gì thời điểm vợ ở mạng giáo sư đã cao rộng nói rằng chuyện này là có quan hệ dôn hn tệ lạ tiên sinh bởi vì hắn ở bên ngoài khoa lĩnh vực đột xuất biểu hiện Be đại học đã quyết định mờimọc hắn vì là y ngoài học viện khoa học phó giáo sư đồng thời ta cũng quyết định sinh hắn gánh mặt chúng ta ngoại khoa phó chủ nhiệm nói cách khác sau đóà là lúc ta không có mặt ngoại khoa hết hệ sự vụ sẽ có hần tệ lạ tiên sinh đến quyết định vụ vợ ở mạng còn chưa rất lời trong phòng làm việc liền tao chuyển động Hầu như tất cả mọi người đều là một mặt ngạc nhiên tất cả mọi người đều biết dôn rất lợi hại gần nhắc lửa năm trong nhiều thời gian mặt đã phát biểu vài thiên phi thường có trọng lượng là văn hơn nữa thành quả nghiên cứu đã ở bên ngoài khoa bắt đầu từ thi hơn nữa tất cả mọi người cũng đều biết hắn khẳng định tiền đồ vô lượng thế nhưng tiểu từ này dù sao vừa bắt được bác sĩ học vị có điều ba 4 tháng mà thôi như vậy liền xong rồi phó giáo sư phó chủ nhiệm đây đồng dạng kinh ngạc còn có dôn bản thân vị xính vì là phó giáo sư chuyện này hắn đã biết rồi hơn nữa cũng không cảm thấy có cái gì chỗ không ổn tất cả thành tích của chính mình bãi ở nơi đó là không ai có thể phủ nhận Thế nhưng ngày hôm nay trực tiếp được bổ nhiệm là ngoại khoa người đứng thứ hai chuyện này thật đúng là nhường hắn bất ngờ phó giáo sư là học thuật chức vị đại biểu chính là một người học thuật trình độ phương diện này dôn tự nhiên là không thành vấn đề nhiều như vậy luận văn b bàii ở nơi đó ai đều không thể phủ nhận vô tin tưởng nếu như chỉ là điều này e sợ đại đa số người đều sẽ không có cái gì gì nhỉ thế nhưng phó chủ nhiệm nhưng là khác rồi nếu như nghiêm ngặt tới nói này nên tính là một hành chính trên chức vụ ngoại trừ nhất định phải có nhất định học thuật trình độ ở ngoài năng lực quản lý dù sao muốn càng quan trọng ít phương diện này dôn xác thực liền không cái gì sức lực Có điều hiện tại không phải là lùi bước thời điểm dố chỉ là thoáng sử suốt một chút sau khi lập tức liền tiến lên một bước vì vợ trùng bốn phía các đồng nghiệpật gậ đầu một mặt bìnhĩnh cùng trongrong khi thực bị xính vì là phó giáo sư chuyện này dố 4 là là không dự định chủ động lộêu chờ Berlin đại học khai giảng sau khi chân thật ngôi tuần đi trên mấy tiết hóa là được rồi thế nhưng hắn không nghĩ tới bờ ở mạng giáo sư Dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này trực tiếp tuyên bố ra hơn nữa càng làm cho hắn bất ngờ chính là bờ ở mạng lại vẫn nhận lệnh hắn vì là ngoại khoa phó chủ nhiệm đây là muốn triệt để đem mình đẩy tới trước sân câu a Gật đầu ra hiệu sau khi dôn ánh mắt ở toàn bộ trong phòng làm việc quét một vòng sau đó bất đắcĩ phát hiện ngoại trừ tô mát cùng tao bọn họ đang kinh ngạc bên trong mang theo kinh hỉ ở ngoài cái khác thực tập sinh trên mặt đại thể là không giảng hóa nghĩ hoặc mà ngoại khoa các bác sĩ thì lại càng nhiều chính là lộ ra từng tia một thất là cùng đố kỵ tuổi tác là to lớn nhất mạnhh tương la trong lòng ngầm thờ giải dố bất đắcĩ lắc bắt đầu Tuy nói hắn đếnâu Châu trước đã cho mình hư báo 4 tuổi hiện tại là chừng 20 người thanh niên thế nhưng đời này thực tế tuổi tác chỉ có 16 tuổi mà thôi coi nhưôn làm ra nhiều như vậy khiến người ta kinh ngạc thành tích Các toàn thân cũng đều tràn ngập thành thục thận trọng khí chất, thế nhưng tấm kia ngây ngô khôn mặt nhưng vẫn như cũ rất khó khiến người ta tiếp thu. Bở ở mản cũng phát hiện trong nhà bầu không khí lung túng, có điều cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hắn hơi những mày, chấm giọng nói, các tiên sinh, ta biết khả năng rất nhiều người sẽ nghi vấn hơn tệ là tuổi tác, thế nhưng chúng ta nơi này không phải là mặc thủ thành quy địa phương. Phải biết, ly hệ bị tiên sinh nếu có thể ở 21 tuổi thời điểm trở thành phó giáo sư, 22 tuổi trở thành chính giáo thụ, đồng thời rất sớm đã linh đến toàn bộ đại học hóa học hệ. Như vậy Be đại học xuất hiện tháng 1 năm 20, không tuổi phó giáo sư chúng ta ngoại khoa ra tháng 1 năm 20 không tuổi phó chủ nhiệm lại có cái gì kỳ quái nghe được lì hệ bị danh tự này sau khi đại gia nhất thời đềuầm mặt lại hóa học chi phụ danh vọng ở nước Đức nhưng là chí cao vô thượng dù là ai lúc này cũng không dám phản bác bờ ở mạng thế nhưng chầm mặt quy cho mặt không ít người ánh mắt lúc này lại có chút khư phục Namôn hơn thế là cùng lý hệ bị tiên sinh so với đùa gì thế có điều bờ ở mạng lúc này cũng sẽ không lưu ý các thuộc hạo ý nghĩ giúp biểu hiện có thể nóiường hắn có chút bất ngờ đồng thời lại phi thường và mãn Bởi vậy suy nghĩ một chút sau khi hắnọ thẳng dôn gật đầu một cái nói phía giới xin mời hẫn tệạ tiên sinh giảng một chút đi được rồi không có bất kỳ chần chờ Dũ tiến lên đứng độ xuất nhất vị trí tất cao giọng nói càng tạ bờ ơnả giáo sư đối với sự tin tưởng của ta phi thườngạ tạ bị trường học sí nghiệm vì là phó giáo sư chuyện này liền không nói nhiều ta khẳng định là có tư cái này điểm này không nghi ngờ chút nào cho tới nói phó chủ nhiệm trước vị này ta biết hay e sợ rất nhiều người đều sẽ nắm giữ thái độ ho hành nghi bất quá đối với này ta ở đây chỉ muốn nói một câu vậy thì là tất cả dùng sự thực đến nói chuyện đi lênkem mạnh mẽ lời nói Lập tức đem tất cả mọi người đều kiểm chế lại dù là ai đều không có phát hiện nói xong vừa nay cái tên lời nói sau khi dôn khỏe miệng liên tiếp nhẹ nhàng côrúm đến mấy lần ở cái này đặc thù thời gian cùng đặc thù trường hợp như thế hung hang tử chính mình trong miệng nói ra nhường hắn triệt để rõ ràng một chuyện cả đời này dôn thân thế là cùng trên cả đời lưu trở thành đúng là triệt để không giống nhau mạng lưới có tật xấu chỉ có thể viết xong một lần trên chuyện tuyên bố một lần ba chương ngày hôm trước thiếu cho bù một trường đợi lát nữa nhìn có thể hay không đem ngày hôm qua cũng cho bù đắp lại chưa xong con tiếp quy năm chương 6 chương 6 Tiên sinh ngày xem ra sắc mặt có chút không tốt lắm là mệt mỏi sao buổi tối vừa về đến nhà quản gia tiên sinh liền nhìn rarôn sắc mặt có chút không đúng lắm liền vội vàng tiến lên ân cần hỏi Hanừ là có chút mệt mỏi ở người trong nhà trước mặt không có gì hay trái giấu dôn khổ gật đầu cười gần nhất hai tháng này hắn đúng là có chút quá cực khổ đang chuẩn bị chính mình cái thứ nhất Lâm Sà nghiên cứu trong quá trình dôn thực tại có chút hoàn mì chủ nghĩa quê hướng tiêu tốn tinh lực cùng thời gian đều có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài nếu như không mệt mới là kỳ quái Ngày hôm nay Thomas ở hắn hộ giá hộống bi giới độc lập hoàn thành đại ruộtừ các thuật chuyện này lại như là một cái châm như thế đem luôn vẫn trống khí cho đâm mở ra một cái m nhỏ cả người đều thư giãn Hà đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng nước sôi thả ở trước mặt của hắn nhìnôn hệả dáng vẻ như, như mày nói rằng tiên sinh c cần ta cho ngài chuẩn bịùy sauắm sau đó khỏe mạnh ngủ một giấc phi thường giải lao được rồi cảm tạố em mình còn đang phía trên ghế salon gần đầu hạn chuẩn bị đi chuẩn bị nước tắm thời điểm đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi tiên sinh ngày hôm qua có ngày mấyong thư Có điều xem ngả trở về quá muưn ta liền đã quên có muốn hay không nhân lúc bây giờ nhìn một hồi cũng được thoáng do dự một chút sau khiố từ bỏ ngày mai lại nhìn dự địch ngược lại hạn chuẩn bị nướctắm ít nhất cũng phải mười mấy phút vào lúc này nhìn tin còn có thể tránh khỏi chính mình đang đợi thời để ngủ chỉ trong chốc lát hạn liền cho Zo đem ra một trong tin đang ở trước mặt hắn trên taytrà nhiều như vậy nhìn thấy trên bàn trí x4 5 phòng thưôn không khỏi lấy làm kinh hãi có 3 phòng là từ lưurót ý đến đúng vai một cái hàng cái mỉm vừa nói sợ tổn tiên sinh cùng sở tổn tiểu thư các một phòng ạ tiên sinh có một phòng Ngoà ra còn có một phòng là bờ dịp tờ tiên sinh phái người đưa tới rồisu cũng viết thư đến rồixoay một hồi miệngôn kinh ngạc hỏi một câu nói như vậy dố mỗi tháng là nhất định phải thu được 3 phong đến từ lưu tin phân biệt đến từ chính ông ngoại emạ cùng sợ lạo ra từ gợi thư rất dễ hiểu em mà càng là kiên trì còn nói sợ mỗi tháng một phong thư thúc muốn mới món đồ chơi thiết kế đồ cũng trở thành một loại con thuộc thế nhưng rồiù tin gần nhất nhưng là tương đối thếố núi vừa vừa rời đi lưurót thời điểm rồiù gửi thư vẫn là tương đối chỉ khó 12 tháng đều sẽ viết phong thư thăm hỏi một hồi thế nhưng theo thời gian trôi qua tần suất càng ngày càng chậm Hi hiện tại trên căn bản là chỉ có, có việc thời điểm mới sẽ vết thư không có chuyện gì thời điểm đó là khẳng định chẳng muốn biết lẽ nào là chim bồ câu công ty có chuyện gì nghĩ đến một khả năng tínhrố nội và trước tiên mở rarổ sủ tin nhìn lên nhất thời vui vẻ đoạn thời gian gần đây bạn bị đầu vóc cho vángố hầu như đã khuyên hiện tại đã là 8 tháng phần lại đến rổsủ mỗi năm một lần cho cổ đông lớn làm báo cáo thời điểm này phong nội dung bất thư cơ vốn là một phần thống kê số liệu biểu nhìnrổ sủ đao Loan miêu cái tia từng hàng con số Mới vừa rồi còn đầy người thể bạn lại như là trong nháy mắt biến mất rồi như thế dố chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều thoải mái gì thường năm 1885 tuyệt đối là chim bồ câu công ty đại bạo phát một năm năm ngoái cuối 5 thời điểm Newró bản bộ nhà xưởng xây dựng thêm xong xuôi mà cách xa ở Tây bờ biển thứ hai nhà xưởng cũng cuối cùng kiến thiết hoàn thành nước Mỹ hai nhà xe đạp nhà xưởng hiện tại mỗi tháng có thể sinh sản 5.000 chiếc xe đạp cùng 1,20 chiếc xe ba bánh cung cấp toàn bộ Mỹ Châu thị trường nước Mỹ bản thổ đương nhiên là trọng yếu nhất thế nhưng là còn chưa đủ lấy tiêu hóa hết khổng l lộp như thế số lượng Có điều thêm vào Nam Mỹ cái kia mấy quốc gia Dĩ nhiên là gần đủ rồi cái thời đại này Argentina chờ Nam Mỹ quốc gia có thể không thể khinh hưởng kinh tế trình độ và nước Mỹ trên căn bản đều ở trên một chụp hành mỗi tháng đều sẽ bán ra hơn 1.000 chiếc xe đạp đi xe đạp cùng xe ba bánh giá cả ở năm nay tiếp tục hạ thấp khônguyết nguyên nhân rất dễ hiểu chân chính người có tiền cửa cũng sớm đã mua xong còn lại ẩn tại khách hàng chính là những cái số lượng khổng lồ giai cấp trung lưu mà muốn hấp dẫn bọn họ mua xe đạp đem giá cả thích hợp hạ xuống được chính là lựa chọn tốt nhất ở sở tổn tiên sinh cùng lão hẩn tệ là giới đề nghị su một hơi đem xe đạp giá cả hạ thấp 1/5 thế nhưng xe ba bánh giá cả cơ bản duy trì bất biến quả nhiên số giá nhường đã bắt đầu có chút đỉnh chạy lượng tiêu thụ lần thứ hai tăng cao lên hơn nửa năm hơn 7.000 chiếc xe ba bánh cũng không có toàn bộ tiêu thụ hết sạch mà là còn lại 6 700 chiếc giá ẻôsu hiện tại đang suy nghĩ có hay không cần xuống giá đến thúc đẩy tiêu thụ thế nhưng toàn bộ 3 vạn chiếc xe đạp nhưng cùng năm ngoái như thế trên căn bản vừa ra xưởng sẽ bị người lại đi căn bản cũng không có tổn khó cách nói này tiêu thụ vẫn như cũng nóng n này bởi vì nhà xưởng quy mô mở rộng cùng sinh sản kỹ thuật tiến bộ Xe đạp sinh sản thành phẩm tiếp tục hạ thấp bởi vậy Tuy rằng thụ giới hạ thấp không ít thế nhưng đơn chiếc xe đạp lợi nhuận nhưng không tồn thấp bao nhiêu ở năm 1885 hơn nửa năm hai nhà nhà xưởng cho chim bồ câu công ty sáng tạo vượt qua 130 vạn đô la Mỹ doanh nghiệp thu vào mới đi hết hệ thành phẩm sau khi thu lợi càng là sắp tới 40 vạn đô la Mỹ nói cách khác dố năm nay hơn nửa năm chỉ từ hai nhà này nhà xưởng liền kiếm lợi mười mấy vạn đương nhiên số tiền kia khẳng định là không thể trực tiếp chê hoa hồng cho các cổ đông dù sao muốn lưu lại đầy đủ vốn lưu động cùng đồ dự bị kim thế nhưng dù vậy Bởi vì sản lượng trên căn bản có thể thỏa mãn hiện tại nhu cầu rồi xu bọn họ tạm thời không có tiếp tục xây dựng thêm nhà xưởng kế hoạch vì lẽ đó hơn nửa năm lợi nhuậnr vốn có thể bắt được gần như 7 tá vạn chia hoa hồng cả năm thỏa thỏa sẽ vượt qua 15 vạn đô la Mỹ nắp lâu tiền khẳng định là được rồi nhìn thấy con số này dố ở ngắn ngủ thất thần sau khi trong lòng ngay lập tức nghĩ đến nhưng làêurót mặt hạ tờ tả cái kia đóng nhà lớn nếu như thêm vào anh Quốc cùng nước nướcùngn vốn nhà xưởng năm nay hơn nửa năm chia hoa hồng cũng đủ để cho hắn đem toàn bộ bệnh viện đều dự lên nghĩ tới đâyôn đem rộ sụ tin hướng về trên bàn né một cái Không thể chờ đợi được nữa là xem sở ti và tiểu tử kia gợi thư Tuy rằng tiểu tử này mỗi lần tới tin mục đích chủ yếu là muốn món đồ chơi mới thiết kế cạo thế nhưng tiện thể chân cũng hầu như là sẽ cùng dôn nói một chút hắn cái kia đóng nhà lớn tiến triển tình huống rất ít mấy câu nói đều là sẽ làm dôn đặc biệt thỏa mãn lần trước gợi thư thời điểm sở ti vừa nói bệnh viện đã toàn diện khởi công vô tự nhiên cấp thiết muốn biết mới nhất tin tức thế nhưng đáng chết tiểu tử này lần này làm sao không để nhà lớn là hết trình phong thư sau khi đều không nhìn thấy mình quan tâm sự tìnhôn tức giậ bên giới mạnh mẽ vô bàn một cái không nhị được cắn răng chửi bởi một tiếng Từ đầu tới đôi rằng tất cả đều là món đồ chơiuyện công xưởng cùng độ sủ lá thư đó hầu như giống như lúcơ vào lần này cũng là cho cổ đồng báo cáo hơn nửa năm công trạng đến đến rồi chỉ có điều đối lập đến chim bồ câu công ty to lớn tài chính thu và quy mô tới nói lệ gộ món đồ chơi xưởng số liệu rõ ràng liền muốn keo kiệt hơn nhiều có điều bất luận cái nào hiểu việc người nhìn sở ti vào đoạn báo cáo này sau khi E sợ đều sẽ kinh ngạc phát hiện cái này dôn nhất thời tâmuyết dângrào làm lên món đồ chơi nhà xưởng hiện tại đã phát triển đến một tuyệt đối không thể coi thường mức độ Trải qua năm ngoái một năm phát triển sau khi lệ gỗ món đồ chơi đã dần dần bắt đầu chiếmĩnh bắt Mỹ cao cấp món đồ chơi thị trường thậm chí có không ít phiêu dương quá hại bị buôn đếnâu Châu mà theo lão hận tệ là cho sở ty vợ mang đi dôn lại một nhóm tỉ Mỹ cân nhắc mới thế kế thúc đẩy năm nay hơn nửa năm lễ gỗ món đồ chơi công ty kịch lệt mở rộng 6 tháng tiêu thụ ngạch so với chức năm tăng vọn 100% tới rơi mất tái sản xuất mở rộng tập trung vào sau khi lợi nhuận vẫn như cũ có sắp tới bà vạn đô la Mỹ dố 4/10 cổ phần lần thứ hai mang đến cho hắn phong phú báo lại và ở trong thư Dương dương tự đã khoe khoa một trận sau khi đó lấy mang thiên đều làụcrôn thiết kế món đồ chơi mới yêu cầu hơn nữa Thanh minh nếu như có thể ở năm nay nửa cuối năm cung cấp chí ít 20 loại món đồ chơi mới sang năm sẽ xung kích 10 vạn đô la Mỹ lợi nhuận tiêu nhưng hắn năm công trường bức ảnh đổi thiết kế đủ đầu góc thoáng xoay chuyển một hồi sau khi dô lập tức liền nghĩ đến một biện pháp hay món đồ chơi bản vẽ cái gì lại dễ dàng có điều tùy ý ở trong ký ức tìm một hồi thì có mấy trăm hơn 1ì loại hoa thời gian một ngày cũng đủ để cho dôn lấy ra thích hợp cái thời đại này công nghiệp trình độ thứ tốt đi ra đều làm món đồ chơi xưởng cổ đông dố xưa nay không nghĩ tới dùng chúng nó đến uyy hiếp sở thi vợ cái gì bây giờ suy nghĩ một chút nếu sở thi vừa đ đổiổ tới đòi hỏi bàẽ như vậy liền dứ khoát ngường hắn dùng công trường bức ảnh để đổi được rồi đồng thời còn có thể thúc đẩy tiểu tử kia đối với nhà lớn kiến tạo càng thêm để tâm một ít đúngtùy ý đem sở thi vào tin nhưng ở trên bàn dố tiếp theo xem em ma thứ tín em Mạ thư trước sau như một ngường dôn cảm thấy thẻ nhạn thảo luận một chút tiểu cô nương tự cho là học thuật vấn đề thao thao bất tuyệt nói một ít sinh hoạt về vặ cuối cùng quan tâm một hồi dôn thân thể cùng học nghiệp Mỗi lần xem xong một phong thư sau khi dôn đều cảm giác mình là đang lãng phí thanh minh thế nhưng một mực em mạ rất coi trọng dôn hồi âm chất lượng chỉ cần hơi có qua loa sẽ tại hạ một phong tư bên trong viết đến vô số gắng giận nhiềuôn chỉ có thể lên tinh thần ứng phó chỉ ít mỗi lần hồi âm đều sẽ tiêu tốn chí ít nửa ngày thời gian tiên sinh ngày có thể tới rửa ráy ngay ởôn bất đắc di đem em mạ tin ném lên bàn chuẩn bị đi sách để tứ phong thư thời điểm quản ra tiên sinh âm thanh xa xa mà nhẹ nhàng lại đây được rồi ta lập tức đi tới Zo cao giọng trả lời một câu thoáng do dự một chút sau cấp tốc sẽ mở tay ra bên trong phong thư Cuối cùng này một phong thư cùng lưu rót liền không có quan hệ gì mà là đến từ chính Be bợ dịcht tờ tiên sinh vị này chim bồ câu công ty cùng lệ gộ công ty đối tác một trong bây giờ cùng dôn quan hệ tương đương thân mật thường, thường sẽ viết thư hoặc là gọi điện thoại tán gẫu một vài thứ bởi vậy thu được hắn tin dôn cũng không ngoài ým muốn một bên sách nhìn thư tínôn một bên cân nhắc có phải là nên đánh thời gian trôi qua một chuyến có điều theo ánh mắt của hắn ở giấy v viết thư trênạ qua rất nhanh sẽ biến sắc mặt lông mày sâu sắc cao lên đến chưa xong con tiếp quy 5 chương 6ọc găng chương 6 mọc găng chào buổi sáng run chào buổi sáng Ông ngoại, ở lão hấn tệ là đến Berlin ngày thứ 3 sáng sớm, ông cháu hai thanh thanh thản thản cùng nói một tiếng chào buổi sáng, sau đó phân biệt ở bàn ăn lượng mỗi ngày ngăn xuống. Thừa dịp hàng còn không đem bữa sáng chuẩn bị kỹ cảng thời gian, rôn trước tiên cho lão hấn tệ là rót một chén cà phê, cười hỏi, ông ngoại, ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Cũng không tệ lắm. Thôi có chút chỉ độn ngẩn đầu lên, lão hấn tệ là nhàn nhạt đáp lại nói, là một người năm gần 70 người lớn tuổi. Đường dài lữ hành ngoại tự nhiên không phải ngăn ngắn một hai ngày nghỉ ngơi liền có thể mới mất có điều trải qua hai cái buổi tối sung túc giấc ngủ sau khi lao hận tệ là trên mặt đã không có loại kia rõ ràng quyển sắc khỏe mạnh đỏ hửng cũng chậ chậm một lần nữa bỏ lên trên gỏ má của hắn nói tóm lại lao ra từ thân thể vẫn là tương đối không sai mới vừa hàn viên hai câu quản gia hạn liền mang theo Henry đi ra trong tay hai người đều bưng một món lớn mặt trên thả đầy đủ loại đồ ăn từ lao hận tệ là đi tới belin buổi tối đầu tiên bắt đầu trong nhà ẩm thực lại như là trở lại lưu dốc như thế trong nháy mắt trở nên phong phú thậm chí có chút xa xỉ lên dù vậy Nhìn thấy do hẳn chuẩn bị bữa sáng sau khi lão hận tệ lạ vẫn như cũng nếu mày nói run ta vẫn cảm thấy nguyên nên ở đây xin mời cái trước đầu bếp chỉ có phong phú mà Mỹ vị ba món ăn mới có thể làm cho người duy chỉ cả ngày dồi dào tinh lực hắn là chúng ta khoảng ra cũng không thích hợp đi làm đầu bếp công tác hơn nữa một khi có khách đến làm sao bây giờ không sao tiên sinh không giống nhau dôn trả lời quản ra vội vã liền mở miệng giải thích một câu đối với nàyôn cũng không thèm để ý tùy ý lắc đầu nói ông ngoại liền hai người chúng ta Không có cần thiết khiến cho phiền phức như vậy, hơn nữa có khách thời điểm hạn bở tiền sinh đều sẽ xin mời người của quán rượu về đến giúp đỡ. Đối với thế kỷ 19 chưa người giàu có sinh hoạt, John vẫn như cũ có chút không quá quen thuộc. Liên nắm lao hẳn tệ là tôi nói, ở John từ Trung Quốc đến New York trước trong nhạc thì có 4 tên người hầu. Vê đút vê đút vê đút 800 bút nè không đạn song quảng cáo, ngoại trừ hàng cùng phu xe Henzi ở ngoài, còn có 1 đầu bếp cùng 1 người hầu gái, 4 người hầu hạ hắn 1. Ở John xem ra, nay cũng đã không thể đơn giản dùng xa xỉ 2 chữ để hình dung. Có điều ở Vì lẽ đó dôn căn bản là không nghĩ tôi muốn đi thuyết phục chính mình ông ngoại thuận miệng chuyển hướng để tài nói ông ngoại ta ngày hôm qua trở về tương đối chế vẫn cũng không cùng ngày tán gấ xe đạp công ty chuyển cổ phần xe đạp cổ phần của công ty bán cho aii sinh nếu như ngài cần muốn cái gì mời theo thì gọi ta nghe được dôn nói về đề tài ngại cảm cẩn thận quản raẳn lập tức khẽ không người mang theo hen gì đi ra phòng ăn bán cho một tínhmọt găng ra h hòaa để cái chen trong tay xuống lão hờn tệ là thản như nói hắn là một rất có quyết mọi người ở ta tỉ mỉ an bài xong cạnh tranh thời điểm Dĩ nhiên khôngút do dự đưa ra cao nhất giá cả Lập tức liền đem 3 cái đối thủ cạnh tranh cho dọa trở lại, ha ha, rất thú vị một người, làm việc phi thường quả đoán. Không đúng vậy sẽ không như thế nhanh. John cười hì hì, rất là hài lòng nói rằng. Nguyên bản hắn cho rằng những này cổ phần muốn bán. Ít nhất cũng phải thời gian 2, 3 tháng, dù sao liên lụy đến kim ngạch thực sự là quá mức bằng lớn. Hơn triệu đô la Mỹ tài chính đối với cái thời đại này nước Mỹ người đến nói, thì tương đương với 21 thế kỷ hơn trăm triệu đô la Mỹ. Tự nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể quyết định sự tình. nhưngôn làm sao cũng không nghĩ tới la h hơn tệạ phát tới có người dám hưng thú điện báo sau khi Dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong liền bán đi hơn nữa đây là một tên rất lợi hại khi sâu một hơi sau khi lão h hơn tệạ sắc mặt nghiêm ngị nói rằng ta vừa mới lan ra muốn chuyểnượng cổ phần tin tức mà găng rất nhanh sẽ phá người tìm tới cửa hơn nữa một hơi mở ra một để ta không cách nào từ chối điều kiện thu mua toàn bộ 29% cổ phần hơn nữa là tiền mặt thanh toán tổng cộng 190 vạn đô lami thì mặt ở ký tên hợp đồng trong vòng 10 ngày liền toàn lấy ra không thể không nói đây là một tên phi thường lợi hại 190 vạn đô la Mỹ tiền mặt Tuy rằng sớm liền đã biết rồi đã án thế nhưng lúc này ngay được con số này sau khi dôn trái tim vẫn là không nhị được kịch liệt hơiú nick một chút hâu hấp cũng trong nháy mắt trở nên ồ ồ lên đừng xem trước kia1% cổ phần mới bán 20 vạn đó là bởi vì cân nhắc đếnrổ sụ là bằng hữu mình dân cớ là cho đánh chết thế nhưng trước mắt này 29% cổ phần vậy cũng là chân thật có điều một hơi bán ra 190 vạn đô la Mỹ vẫn để cho Zo có chút mừng rỡ này đã vượt qua hắn mong muốn rất hơn nhiều nếu như dựa theo cái tỷ lệ này Toàn bộ chim bồ câu xe đạp công ty tổng giá trị vượt qua 6 triệu đô la Mỹ coi nhướ diện trừ một ít giá cả lớp nước đạt đến 5 triệu đô la Mỹ vấn đề cũng không lớn mà con số này hầu như tương đương với hiện tại cả nễ thì sắt thép công ty một nửa giá trị ngăn ngắn thời gian 4 5 năm trước sau có điều 20 30 vạn đô la Mỹ tập trung bảo như vậy Hu Hoàg chi tích để dôn lại một lần nữa cảm nhận được người xuyên Việt sức mạnh đem một loại tương lai thành thục kỹ thuật dẫn vào đến thế kỷ 19 chưa dù cho kinh tế trình độ như thế nào đi nữa không ăn thua vẫn như cũng có thể cho mình sáng tạo ra thiên lượng của cải nếu như người có thể hoàn toàn chuyển nhượng độc quyền Con số này trở mình cái phiên cũng không có vấn đề gì nói tới chuyên chuyện lợi lão h tệ là rất là tiết nối thờ giải nói từ tối một lúc mới bắt đầuôn liền đã xác định tuyệt đối sẽ không chuyển nhượng độc quyền quyền sở hữu hơn nữa đã từng mấy lần ở cho lão hận tệ là điện báo bên trong tiến hành rồi nói rõ nay ở lão hận tệ là xem ra là tương đương không sáng suốt quyết định nhân vì cái này độc quyền quyền sở hữu ít nhất cũng phải giá trị trong vạn đô laị trở lên hơn nữa một mựcôn lại không có ý gì khác đã sớm trong âm thầm đáp ứng rồi d bọn họ tuyệt đối sẽ không trao quyền nhà thứ hai xe đạm công ty đối với nàyôn chỉ có thể là cận không nói thêm gì Độc quyền trao quyền sử dụng không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng quyền sở hữu thứ này Zo là tuyệt đối sẽ không bán Tuy nói bởi vì dỗsụ chờ ngườiuyên cớ Zo cũng không tính tra quyền cho nhà thứ hai công ty đi sinh sản xe đạp thế nhưng nếu như cân nhắc từng tới mấy năm liền đem xuất hiện ô tô do đương nhiên phảim thổi phồng xăm lốp xe chờ độc quyền năm trong tay mới được hắn một chút đều không thích bất ngờ càng không thích hoan sự tính toát cách mình khống chế cảm giác vì lẽ đó dù cho sẽ nhờ đó thiếu đi hơn triệu đô làm bị thu vào Zo cũng không cảm thấy có cái gì không thể tiếp thụ 190 vạn thêm vào rồiu bọn họ 20 vạn đã đầy đủ dôn mấy năm quá tiêu xài Đợi được số tiền tiêu hoa cho tới khi nào xong dưới tay hắn nhà này xưởng chế thuốc chính là một cái khác khái niệm bởi vậy từ cái này về mặt ý nghĩa rằng có thể bán ra nhiều như vậy tiền đã muốn cảm tạ vị kia mặt găng tiến sinh Ồ, chờ chút vừa lúc đó dố ánh mắt đột nhiên hơnưng lại đột nhiên mẩng đầu lên hỏi ông ngoại ngày mới vừa nói vị tiên người mua là ai mặc găng hắn tên đầy đủ là cái gìừng run đi ở vẩn mặt găng người ngày nói quá hắn nhìn thấyôn kinh ngạc dá rẻ lão hơn tệ lại nhưng không ngạc nhiên chút nào ngâm lại cũng là Trước nhưng là liền caệ thì cùng tẹt là người như vậy đều biết chớ nói chi là mọt găng như thế một ở tương đương nhân vật nội danhrầm được ông ngoại xác nhận sau khi dố ở trận mắtắc đồng thời hầu kết không nhị được mức độ lớn dung lúc nick một chút mọt găng cái kia một tay sáng làt găng tập đoàn tài chính sau đó một cái nuốt vào cảệ thì thép công ty mọt găng cái tiêu được gọi là phố ban hoàng, hoàng đế mà găng mới vừa cùng caệghi đánh xong liên hệ Dĩ nhiên lại đem mình cổ phần bán cho găng phát hiện mình ở ngăn ngắn trong vòng 2 23 tháng Dĩ nhiên cùng hai vị thế kỷ 19 chưa kinh tế Mỹ Quốc Bbá chủ từng qua lại Hơn nữa còn đồng thời cùng một vị khoa học thiên tài đặt thành hợp tác mặc dù là người xuyên Việt John cũng có chút không chịu nhận khổng lồn như thế kích thích đại não trong lúc nhất thời chuyện để nguồn an ngày hôm nay hai chương này viết rấtực mực chương một là Thá Văn chương 2 đối với kinh tế thực sự người thường con số viết cao viết thấp đều rất không đúng vào a quy 5 chương 7 chế dược công ty chương 7 chế dược công ty thiên sinh ngài xác định không ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau giúp đỡ dôn thu dọn một hồi trên người y vật sau khi còn ra tiên sinh cẩn thận khuyên giải nói tối ngày hôm qua ngày sắc mặt có thể khó coi Cá nhân ta kiến nghị ngày hôm nay ngày tốt nhất vẫn là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một hồi có điều không giống nhau quản ra lời nói xong run cũng đã cười ha Hà nói ta đã nghỉ ngơi lại đây cảm tạ ngơi n bờ tiên sinh xe ngựa đã chuẩn bị xong tr chưaa chuẩn bị kỹ cả liền ở ngoài cửa chờ ngày đây ông thầm lắc bắt đầu hàng bất đắc gì nói dưới cái nhìn của hắn tiểu hận tệ là khoảng thời gian này thực sự là quá cực khổ trong ngày thường ở bệnh viện đi làm đến cuối tuần còn muốn đi trường học phòng thí nghiệm thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi dĩ nhiên lại muốn đi tham gia cái gìt tụ hội quả ra tiên sinh thực sự là không nghĩ ra Chính hắn một tiểu chủ nhân tại sao phải đem mình làm bận rộn như thế cuối cùng xem kỹ một lần chính mình ngă mặc cảm giác không có vấn đề gì sau khi dôn ra ngoài lên xe ngựa phu xe là dôn thường thường V1 giữa hai người cũng là phi thường quen thuộc bởi vậy căn bản là không cần mở miệng xe ngựa liền hướng dự định phương hướng xử quá khứ xe ngự khởi động sau khiôn liền vẫn lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần tối ngày hôm qua hắn đúng là so sánh mệnh Ngọcư hôm nay thậm chí ngủ thẳng 10 giờ mới rời dường chuyện này đối với bình thường 9 giờ trước trên căn bản liền lên dường nghỉ ngơi dôn tới nói xác thực phi thường ít tỏi đấy ủy 16 tuổi thân thể Phúc một trường tỉnh rất sau khi thể lực tập thủ tinh thần cũng không có như vậy mệt mỏi tạm thời khổ cực khẳng định là đánh giá bất kể là ai ở các bước giai đoạn nhất định phải tập trung vào to lớn tinh lực cùng thời gian điểm này dù cho là dôn cũng không thể phòng ngừa thế nhưng lợi được danh vọng bước đầu xây dựng lên đến thủ hạ cũng có một nhánh đội ngũ sau khi hắn hoàn toàn là có thể ung dung hạ xuống lại như ngày hôm qua như vậy chỉ cần Thomas mát có thể nghiêm ngặt dựa theo hắn lý niệm cùng vi phạm hoànt thừa các thuật trải qua mấy đại giải phu èn luyện sau đó cũng sẽ không dùng dôn lại đúng tay Nhiều nhất cũng chính là gặp phải sau vị ruột thừa loại hình tình hu cũng khả năng mới sẽ lại quan tâm một hồi nói trắng ra dốn cho mình định vị chính là một học thuật người lãnh đạo bình thường nghiên cứu mở cái đầu là được đối với phổ thông y sư hoặc là ý học ra tới nói cả đời bình thường có một hạng trọng đại phát hiện đã đủ rồi có thể có vài hạng hoặc là khai sáng một lĩnh vực cái tia trên căn bản đều là y học đại gia chỉ có điều bởi vì bất kỳ nghiên cứu đều không phải một lần là xong vì lẽ đó những người này thường thường sẽ ở một trong lĩnh vực tập trung vào một đời tích lực liền giống với nóiệt như thế Có thể trong lịch sử lưu lại tên cũng là bởi vì hắn kiên chỉ không nừng phổ biến tiêu đọc kỹ thuậtuyên c cơ thế nhưng đối vớiôn tới nói trong óc những kiến thức kia có thể bảo đảm hắn trở thành ý học trong lịch sử kký tích bất kỳ hậu thế đã bị phát hiện lý luận cùng kỹ thuật chỉ có điều kiện cho phépôn cũng có thể trong thời gian ngắn liền phát hiện đi ra điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở bất kỳ hạng nào kỹ thuật trên bỏ vào quá nhiều thời gian đối với hắn mà nói đều là không có lời lại như ruột thừa các bỏ thuật như thếôn vi phạm giải phâu không khuẩn tiêu độc kỹ thuật thiết kế ra thực dụng giải phâu thế giới thu dọn ra nguyên bộ đau ruột thừa giải phâu bệnh lý lý luận mạchị điểm để lên trẩn đoán bệnh tiêu chuẩn đưa ramạch thị với các thậm chí hoàn trình biểu thị tiêu chuẩnột thừa các b bỏ thuật nên nên làm như thế nào cái này chẳng lẽ còn chưa đủ luận văn phát biểu mấy đại giải phâu cũng thuận lợi xong xong rồi chuyện còn lại tự nhiên là muốn giao cho tô mát bọn họ mới tốt trên thực tếôn sau đó đều sẽ như thế đi làm chờ tương lai có đầy đủ nhân thủ sau khi thậm chí sẽ đem nghiên cứu trực tiếp phân công xuống chỉ cần đem trong đầu những kiến thức tiêu điểm chuyển hóa thành từng cái từng cái hiện thực nghiên cứu đầu đề đơn giản trực tiếp giao cho các thuộc hạ đi hoàn thành c tạp hoặc là tương đối trọng yếu liền chính mình tự mình độc thủ một khi hoàn thành liền lần thứ hai do ra chính mình chuyển tới phương hướng của Han đi chỉ có dùng như vậy một loại cơ chế dố mới có thể ở ngăn ngắn mấy chục năm trong đời chuyển gia làm hết sức nhiều lý luận cùng kỹ thuật cho nên khi tô mát độc lập hoàn thành một đà ruột thừa các b bỏ thuật sau khiố cho tới nay căng thẳng tâm tình lập tức liền hóa Ho đi tối ngày hôm qua biểu hiện ra bình thường hiếm thấy vẻ mệt mỏi hạ toàn bộ hành trình cho tô mát làm cho thủ tự nhiên rõ ràng tên kia ở trên mặt này trên căn bản có thể một mình chống đỡ một phương hiện tại ở trên xe ngựaôn trong đầu nghĩ tới là bờ dịt tờ tiên sinh lá thứ đó ởậ đồng tợĩ cho hắn viết thư mục đích chủ yếu tự nhiên là chuyện hợp tác có điều nói không phải xe đạp cũng không phải lệ gỗ món đồ chơi mà là một cái khác Zo vừa mới chuẩn bị bắt đầu dự định tiến vào lĩnh vực chế dược lĩnh vực nguyên nhân tự nhiên là tợ dọ kèn cùngly kèn hai loại tương lai 100 năm đều sẽ dễ bán toàn thế giới cục Ma ruột giải phẫu khí giới dôn đã lựa chọn cùng có lệ nam tức hợp tác hiện tại chính đang thông qua thu mua hình thức thành lập chính mình là xưởng một nhất còn có hai tháng là có thể đầu tư có thể dự đoán chính là ôn chiếm cứ 80% trở lên cổ phần giải phâu khí giới chế tạo xưởng rất nhanh sẽ đem dựa vào trọn bộ tinh xảo giải phẫu khí giới trở thành ngoại khoa giới ba chủ mà đợi được có thể làm thức kỷ luật nhà xưởng đầu tư sau khi thứ địa vị này trong thời gian ngắn căn bản là không thể bị lay động thế nhưng xưởng chế thuốcôn nhưng là không dự định như thế đi thao tác giải phẫu khí giới cần in luật ma luật sinh sản đầu tư quá khổ lồ hơn nữa liên lụy đồ vật quá nhiều bởi vậy Zo không có lòng tin chính mình độc lập làm lên thế nhưng chế dược vốn riêng thu mua một nhà hóa chất xí nghiệp chứng cứ toàn bộ cổ phần là chuyện đương nhiên ngấm lại hậu thế những kia vượt quốc các bá chủ làm giáo xử suy nghĩ thêm đầu mình bên trong những ti công thức phân tửố đương nhiên rõ ràng làm thế nào mới là đối với mình lợi ích sử dụng tốt nhất phương thức mà ở 1885 thế giới nếu như muốn thành lập một nhà xưởng chế thuốc còn có chỗ nào là so với nước Đức càng thích hợp d rồi không phải không cân nhắc qua sẽ lưurót sau một lần nữa sáng tạo một nhà chế dược công ty hơn nữa hắn cũng xin mời lãoo hận tệ là hỗ trợ bắt đầu làm tiền kỳ công việc bếp đúc. thế nhưng nếu như cân nhắc đến Tân dược nghiên cứu phát minh cần thiết điều kiện dố cuối cùng từ bỏ đem công ty chủ thể đặt ở Newró dự định Hay là 30 năm sau hắn có thể đem công ty thiên quá khứ thế nhưng hiện tại tuyệt đối là cái cực kỳ lựa chọn sai lầm không gì khác không có ai mới mà tôi cái thời đại này nước Mỹ căn bản là tìm không ra mấy cáirôn cần hóa học nhân tả điểm này từ lao hận tệ là gợi thư bên trongr đã nhìn ra rồi lao ra từ đăng mấy kỷ tuyển bộ quảng cáo mới tìm được một miễn tướng quaải nhà hóa học mà hữurót thị trừ một chút đơn sơ xưởng nhỏ ở ngoài căn bản cũng không có cái gì đem ra được hóa chất xí nghiệp thuốc lượng thị trường hầu như tất cả đều bị bờ ở chợ nước nước công ty nam thống Trên thực thế, mãi đến tận một trận chiến trước toàn nước Mỹ chỉ có 7 gia thuốc nhuộm chế tạo thương, sinh sản thuốc nhuộm chỉ chiếm người Mỹ cần 10% vẫn chưa tới. Đối lập đến hoa chất bá chủ nước Đức tới nói, bất kể là nhân tài vẫn là cơ sở, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, nước Mỹ đều chỉ có thể coi là cái trẻ con mà thôi, căn bản là không cách nào chống đỡ lấy dôn quy hoạch bên trong khổng lồ chế dược công ty. Đừng tưởng rằng dôn có công thức phân tử sau khi là có thể thông sát tất cả. Mặc dù Dôn có kiếp trước hoàn trình mà rõ ràng ký ức cũng chỉ có thể bảo đảm một ít thuốc hắn có thể ở trong phòng thí nghiệm chế tạo ra mà tôi thế nhưng muốn quy mô lớn sinh sản vậy thì là một cái khác khái niệm cần chính là thành thục mà thực dụng sinh sản công nghệ ngoại trừ số ít sản phẩm ở ngoài đại đa số thuốc sinh sản d Zo đều là không cách nào giải quyết điểm này rất dễ hiểuố r dù sao không phải nhà hóa học hoặc là nói cho dù hắn là nhà hóa học cũng không nhất định liền tinh thông hóa học sản phẩm công nghiệp sản xuất trên thực tế ở cái này kh mọi mặt điều kiện cực kỳ lạc hậu thời đại muốn đem một loại hóa học hợp thành sản phẩm quy mô lớn sinh sản cần còn nhiều hơn nhân sĩ chuyên nghiệp thời gian giải nghiên cứu Lại như người nước nước quét ngang thế giới thuốc ngộ như thế màutràng từ phòng thí nghiệm bị hợp thành bắt đầu từ ngày đó người nước Đức liền bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm quy mô lớn sinh sản phương pháp của nó mà đến tận 17 năm sau mới hoàn thành quá trình này còn cóẽnị Minh phát hiện sự tồn tại của nó là ở 1928 năm thế nhưng có thể đại lượng sản xuất là ở thế chiến thứ hai trong lúc người Mỹ tập trung vào vốn lớn tiến hành nghiên cứu sau khi vì lẽ đóôn có thể ở trong phòng thí nghiệm chế bị ra lý đỏ kèn cũng tợ rõ kẹn thế nhưng là không có quy mô lớn cung cấp bọn họ sức lực Ở vừa làm xong mấy đài đau ruột thừa giải phấu trong cao tới 500 mát thu phí bên trong có tương đương một phần chính là cục ma dược chế bị thành phẩm nếu nhưôn muốn đem chúng nó mở rộng đến toàn thế giới ở bộ phận giải phấu bên trong thay thế được gì bị chờ khí thể thuốc mê nhất định phải mau chóng tìm tới quy mô lớn sinh sản biệ pháp thu mua một nhà nước nước hóa chất xí nghiệp tự nhiên chính là một cái đường tắt bởi vậy Zo chỉ có thể là lần thứ hai tìm tới bờt tợ tiên sinh xin hắn hỗ trợ ở bản địa tìm kiếm một nhà thích hợp xí nghiệp tiến hành thu mua chuẩn bị đem chế dược công ty tổng bộ đặt ở Berlin còn New York bên kia đương nhiên cũng phải xây dựng lên đến Chỉ có điều mục đích chủ yếu liền không phải dùng để nghiên cứu phát minh sản phẩm mà là trực tiếp đem nước Đức kỹ thuật chuyển tới sử dụng đến cung cấp toàn bộ Mỹ Châu ngày hôm qua bợ dịt tợ tiên sinh lá thứ đó chính là nói choôn hắn đã tìm tới một thích hợp hóa chất xí nghiệp cần hắn đi gặp thấy chủ nhân của nó hơn nữaụ hội địa điểm đối vớiôn cũng không xa là gì chính là hắn một cái khác hợp tác đồng bọn có lệ Nam tức tòa kia xa hoa cha viên ngày hôm nay do có lại Nam tức tổ chức hiếm thấy không phải vũ hội mà là chuẩn phí giới kinh doanh giữa bằng hưuụ hội nguyên bản có lại tức cũng choôn phát ra thì mời chỉ bắt qua hắn vốn là là không dự để đến Thế nhưng ngày hôm qua thu được bờ dịt tở lá thư đó sau khi đột nhiên đội chủ ý chi theo một tiếng thanh em chói thai xe ngựa tốc độ đột nhiên chậm ãi hạ xuống được thiên sinh chúng ta lập tức liền một đến ngay ở dôn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại có chút mở mịn ngẩn đầu lên thời điểm phu xeung cung kính tính quay đầu nói rằngủ Tuy rằng đầu góc còn ở lại mới vừa mới suy nghĩ vấn đề mặt trên trong lúc nhất thời vẫn không có quay lại đến có điều dôn đã theo bản năng gật g đầu hướng về cách đó không xa cái kia đóng kiến trúc nhìn sang Có nam tức ra lầu chính khoảng cách cửa lớn còn có lượng 3 cựly trung gian là tảng lớn xanh hóa cùng một cái hình tròn thạch đạo mỗi lần nhìn thấy loại này trang viên Zo đều sẽ tự đáy lòng yêu thích khôngịn được sẽ nhìn thêm vài lần chưa xong còn tiếp quy 5-8 nhận tập trung 8 nhận tập trung ở có lệ nam tức cửa lớn lối vào hai cái thân mang khảo cứu quần áo người hầu sinh lợi các khách nhận đến là một da đã chuyển thừa hơn trong năm truyền thốngỹ tộc có lệ Nam tức ra quy cụ tự nhiên là rất lớn như loại này chính thức trường hợp bình thường đều sẽ có chí ít hai người ở cửa đó khách trong đó còn có người làm địa vị tối cao khoảng ra Rất xa nhìn thấy lái tới một chiếc xe ngựa hai người trong nháy mắt thẳng t tập thân thể Ồ. chờ nhìn rõ ràng xe ngựa dáng vẻ sau khi một người trong đó tuổi trẻ người hầu không nhịn đượckhhé ổn lên một tiếng quản gia tiên sinh nhất thời không nhịn được nếu như mày mạnh mẽ chừng cái tia tuổi trẻ người hầu một chútth thấp dọn con lên cờ cho ta yên tĩnh một điểm cái này gọi cờ người hầu là quản gia cháu trai vừa vừa mới đến có lệ nam thức trang viên công tác rất nhiều quy cũ đều không phải hiểu lắm điều này làm cho quản gia tiên sinh phi thường đau đầu thế nhưng một mục tiểu từ này lại là chính mình thương yêu nhất cháu trai vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tận tâm tận lực đi dạy hắn. Nhưng là, cái này gọi cờ giết sần người hầu cắn cắn môi, thấp dọng nói rằng, ngài nhìn chiếc xe ngựa này, là cho thuê xe ngựa à? Có phải là chạy sai chỗ? Cho thuê xe ngựa? Nghe được câu này sau khi, quản gia tiên sinh cũng không nhịn được hơi run run. Ngày hôm nay không phải là bình thường phổ thông vũ hội, tuy rằng các khách nhân đại thể cũng sẽ mang tới gia quyến, thế nhưng trên bản chất vẫn là thuộc về một loại chính thức mà cao cấp xã giao trường hợp. Đến đều là có lệ nam tức trên phương diện làm ăn hoặc là trong cuộc sống bằng hưu, cũng là bét liên thị đại nhân vật, liền ngay cả nam tức bản thân đều phi thường coi trọng, nhưng người nhà bỏ ra một tuần lễ thật lòng chuẩn bị. Làm sao có khả năng sẽ có trò thuê xe ngựa? Có điều chờ như vậy mấy giây, trò xe ngựa đến gần rồi một ít thời điểm. Quản gia tiên sinh sắc mặt nhất thời thay đổi. Quả nhiên là trò thuê xe ngựa. Nhất định là chạy sai chỗ. Phát hiện quản ra vẹ mặt cũng có chút kinh dị cái kia gọi cờ hồ Nam trong lòng không khỏi có chút đắc ý lập tức là thể son sắt nói rằng cửa lớn cái thứ hai tên này khẳng định là bỏ rơi nhiệm vụ không có hỏi rõ ràng liền đem bọn họ bỏ vào đến, đến rồi được rồi người că miệng cho ta quả ra tiên sinh sắc mặt có chút khó coi mạnh mẽ mắn đối phương một câu hàng năm có lệ Nam thức đều sẽ tổ chức hay ba lần như vậy tủ hội quản ra trong ký ức xác thực vẫn chưa có người nào ngồi cho thuê xe ngựa lại đâyù sao cái thời đại này đám người đối với hình tượng của bản thân nhưng là cực kỳ coi trọng thế nhưng xuất phát từ một loại quản ra bản năng Hắn quyết định trước xem tình vống một chút lại nói vạn nhất đối phương nếu có thể đưa ra thiệp ở đây có lẽ nam tức khách mời bất kể là ai hắn có thể đều không đắp tội được đặt đậ đặt xe ngựa chậm rai đi tới lầu chính phía trước rất nhanh sẽ một tiếng quạt kẹt ngược lại xì xì. dừng bước lại nhuường xe ngựa đứng bước làm sau khi kinh nghiệm lâu nămấn luyện ngựa cơ cơ đầu đánh một nặng nghề phí mũi không giống nhau phu xe ngựa có hành động cờ giết sân ngay ở quản ra ánh mắt ra hiệu dưới chào đón giúpt trên xe ngựa hành khách mở cửa xe ra chỉ có điều rất rõ ràng gã saiặ này trên mặt thiếu hụt mặt đối với những khách nhân khác loại kia cung tính Dù sao cùng phía trước những tiêu cây chính mình hào hoa phú quý tư nhân xe ngựa mà đến khách mời so với trước mắt này chiếc phổ thông cho thuê xe ngựa rất khó nhường hắn bay lên cái gì lòng tiếngể chờ khách mời từ trong đường xe đi lúc đi ra cơ thuận miệng nói rằng tiên sinh nơi này là có lẽ nam tức trang viên nhưng có phải là đi sai chỗ vừa lúc đó quả ra nhìn rõ ràng khách mời tú mạo đáng chết liền khi nhìn rõ sở gương mặt đó trong nhá mắt quả ra tiên sinh sắc mặt nhất thời đại biến lập tức đi mau hai bức cắt nước cho mình buổi sáng tốtận ệ là tiên sinh buổi sáng được bạn đặt tiên sinhị vơi lên tiếng chào hỏi John sắc mặt hơi có chút khó coi xe ngợa vào này dố khả năng cả đời cũng không thểướngắn ký được bản thân đời trước nhưng mà cái gì công cụ giao thông đều không nhất dù cho là ở trên biển rộng như thế thế nhưng hiện tại một mực nhưng dù sao là bởi vì ngồi xe ngựa mà nhận hết ra mặtt mỗi lần thời gian chỉ cần hơi hơi lâu một chút trong lồng ngực đều sẽ rời sông lắp biển một fan cũng không biết bérỗ tông nghiên cứu thế nào rồi song chân đạp lên mặt đất trong ngày mắt dỗ trong đầu đột nhiên bốc lên một xa xôi ý nghĩ khoảng cách hắn đầu tưè nghiên cứu đã qua hơn nửa năm ngoại trừ tình cờ thư vãng lai ở ngoài hai người hầu như không có cái gì giao lưu luôn là bởi vì bậ điều hầu như rất ít nhớ tới chuyện này còn bên kia hay là bệnh tiên sinh cũng đang bận điều chứ có điều ở quản ra bạn là tiên sinh trong mắt Zo này sắc mặt khó coi đại biểu đồ vật nhưng làkhắc rồi hắn hầu như là lo sợ tắt mét mặt mày loan hạ the tử ởờ ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ cung kính mà nói rằng hơn tệ là tiên sinh đây là chúng ta vừa chiêu tiến vào người hầu hắn tử trước tới nay chưa từng gặp qua ngày a vợ gì tờ tiên sinh tới sau có chút mất tập trungôn căn bản cũng không có chăm chú nghe quản ra tiên sinh ánh mắt có chút mở mì thuận mình hỏi không có vợ gì tờ tiên sinh còn chưa tới ngố từng ngụng từng ngụm nước sau khi quản ra tiên sinh vội vã lắc đầu nói thời gian còn tương đối sớm ta kiến nghị này có thể tới trước hoa viên hoặc là bên trong phòng khách ngồi một chút và dị tờ tiên sinh nên chẳng mấy chốc sẽ đến từng đầuố tự mình tự đi vào trong cửa chính đáng chếtờ chờ bóng lưng biến mất rồi sau khi quản ra tiên sinh v về mặt trong nháy mắt biến đổi lập tứcghiến ra miến lợi nhìn về phía cháu mình tại sao không nói ta giáo đưa cho người thoại người có biết hay không Ngươi vừa nayy thiếu một chút liền gặp ra dối tuổi trẻ người hầu đương nhiên biết mình sai rồi lúc này cũng là trong lòngrún sợ giọng hỏi thúc thúc vị tiên sinh này đây là hấnn tệ là tiên sinhtàn nhất mà chừng cháu trai một chút bác là quản ra thấp giọng nói rằng Cờ Jason, nếu như người muốn ở có lệ trang viên một mực làm xuống liền nhất định phải nhớ kỹ khuôn bạn này hơn tệ là tiên sinh nhưng là có lệ nam thức coi trọng nhất bằng hữu một trong buổi sáng được có lẽ tiên sinh haha <cười> <cười> buổi sáng tốtôn nhìn thấy chính mình trẻ trung nhất hợp tác đồng bọn đi vào làm là chủ nhân có lệ nam thức sáng mắt lên lập tức liền ấy này hướng về phía bên người những người khác cười cận chàoo đón choôn một ô nhiệt tình nhưng là có một quã thời gian không có nhìn thấy người còn ở làm khổ cực ngoại khoa ghi sư tớirôn nghề nghiệp có lại nam tức trên mặt vẻ mặt nhưng là tương đương vớiạ đây cười khổ một tiếng run trong lòng âm thầm bất gì trên thực tế hắn cũng phi thường rõ ràng hầu như hết thể biết hắn nội tình bằng Hưu cùng hợp tác đồng bọn đều đối với hắn là một ngoại khoa in sư sự, sự tỉnh rất không thích hợp tác càng nhiều người liền càng là như vậy là như trước mắt có lệ nam tức như thế hầu như mỗi lần gặp gỡ đều sẽ vì thế mà khuyên bảo hắn một hồi chỉ có điều một số thời khắc lại nói không phải trực bạch như vậy mà thôi bởi vì trước có xe đạp sau có inút hơn nữa xem ra tựa hồ càng ngày càng có tiền đồ giải âu khí giới Có lẽ nam tức bây giờ đối với dôn ở máy móc cùng luyện kim phương diệni Phú nhưng là rất khắc phục đối với song phương tương lai hợp tác cũng là càng ngày càng chờ mong tự nhiên không hy vọng hắn đem thời gian đều lãng phí ở là một cái gì ngoại khoa y sư mặt trên hàng đầu nội khoa y sư ở hậu Châu tốt xấu còn có thể thắng được một ít các quý tộc tôn trọng ngoại khoa y sư có thể làm cái gì đối với loại thái độ này dố cũng không thể làm gì trên thực tế dôn hợp tác người hoặc là chính là thân cận bằng hữu hoặc là chính là có lẽ và gì tờ như vậy lớn tuổi già Hà tình huống như vậy xác thực không có cách nào cùng đối phương tranh luận cái gì hộ tình muốn bây giờ là ngoại khoa các bác sĩ địa vị bay ở nơi đó nói cái gì đều như vậy trắng sáng vô lực chờ thêm cái 10 năm các ngươi lại nhìn âm thầmế môiố cũng biết thời điểm như thế này tốt nhất đừng theo lời của đối phương để giảm xuống không phải vậy liền lại là thời gian thật dài không thoát ra được vội vã cởi rời đi để tải tiên sinh chúng ta ýột nhà xưởng đại khái lúc nào có thể đầu tư ta có thật nhiều bằng hưu có thể đều không thể chờ đợi được nữa muốn dùng tới yột giải phâu khí giới nói tới ý luật chuyện công xưởng có lẽ Nam thú lập tức liền cao lên Hưng và nói yên tâm đi ta thu mua cái kia ra xưởng luyện thép đã đang tiến hành cải tạo Công trình lượng không lớn cuối năm nói không chắc là có thể quy mô nhỏ đầu tư chỉ có điều muốn đem sản lượng ngâng lên e sợ còn phải trở thêm 12 năm a nhanh như vậy mẹ cóễ Nam tức như thế nói chuyện sau khi dôn trong lòng nhất thời vui vẻ quả nhân không hổ là lâu năm công nghiệp gang phát ra dố nguyên tưởng rằng làm sao cũng phải trải qua hai năm mới có thể nhìn thấy thành phẩm không nghĩ tới lúc này mới một năm công phu là có thể vừa nghĩ tới rất nhiều ý luật giải phẫu khí giới có thể quẩn quận không nừng tiến vào thị trường đi đến ngoại khoa các bác sĩ trong tay dố này trong lòng liền thoải mái rừng không được đến này không chỉ có riêng mang ý nghĩa bốt lửa mát bản anh đồng thẳng hoặc là đô la Mỹ và món nợ đồng thời còn mang ý nghĩaôn cái ti bị bệnh danh là Han thị chữa bệnh khí giới hãng nhỏ sẽ chuyển để đặt vương cơ sở trở thành ngoại khoa các bác sĩ trong lòng hàng đầu cung cấp thương chuyện này đối vớiôn tương lai kế hoạch nhưng là vô cùng trọng yếu nói tới ý luật chuyện công xưởng có lệ nam thức rõ ràng tâm tình rất cao lôi kéo hắn nói tiếp John, chúng ta đã tỉ mịo qua ý luật vật này tao xuống ống đại pháo cái gì xác thực không quá thích hợp người có cái gì tốt kiến sao haha ha, công dụng quá có thêm chuyện như vậyôn tự nhiên háồiền đến cười nói Cá nhân ta kiến nghị chủ yếu hay dùng ở sinh hoạt hàng ngại đồ dùng mặt trên nói thí dụ như giaoĩa loại hình bộ đồ ăn lại nói thí dụ như chúng ta sẽ đạ mặt trên cương quyển cho chút lập tức liền có thể đẹp những thứ đồ này đẳng cấp cho tăng cao đi tới ta nghĩ định giá cao một chút nên không là vấn đề chứ Đúng vậy càng nghe con mắt càng sáng có lại nam tức mạnh mẽ được một cái quả đấm của chính mình kinh hỉ nói rằng như giao địa xe đạp trên cương quyển loại hình đồ vật vốn là phi thường dễ dàng dị sát nếu như dùng ý luậtt đến chế tạo không chỉ có thể tăng cao chất lượng hơn nữa còn có thể tăng cao đẳng cấp dù sao minh loại loại đồ vật đại gia đều sẽ càng thêm yêu thích Nói như vậy thích hợp nói một chút giá cả dĩ nhiên là không thành vấn đề nếu như định vị lại cao một chút trực tiếp mặt hướng quý tộc cùng người có tiền ngâm lại tương lai vẻ đẹp tiến cảnh có lệ Nam thức miệng đều có chút hợp không lên nhưng có lẽ Nam tức Hương phấn dáng vẻ r trong lòng cũng rất vui vẻ dù sao hắn ở trong đó cũng là có một ít cổ phần coi như số lượng không nhiều cũng sẽ mang đến không sai báo lại thoáng do dự một chút dố mở miệng tuổi nói có lệ tiên sinh không biết ngài có hứng thú hay không đến nước Mỹ đi đầu tư một nhà sát phép xưởng nước Mỹ ngay xong dôn vấn đề sau có lệ nam tức nhất thời mà ra đúng nước Mỹ John gật gật đầu cười nói, ngài biết, ta ngoại tổ phụ hiện tại ở New York phụ cận cũng thu mua một nhà loại nhỏ chế tạo xưởng, chế tạo y nốt chế phẩm, tương tự cần đại lượng y nốt tài. Chuyện này, tuy rằng có như vậy một lượng dây có lệ nam tức quả thật có chút động lòng, thế nhưng rất nhanh trên mặt liền hiện ra ngưỡng nhịu. Không thể không nói, đây là sát thép thời đại. Đối với cuối 19 thế kỷ thế giới tới nói. Thàn đá cùng sắt thép đại diện cho quốc gia công nghiệp tự lực hết thể quốc gia đều ở đại lực phát triển công nghiệp các thép Tu rằng nước Mỹ là cái phi thưởng khổng lồ thị trường thế nhưng trước mắt nước Đức nhưng đồng dạng là trên thế giới sắt thép sản lượng tăng trưởng tốc độ nhanh nhất quốc gia một trong có thể nói hiện tại chính là tốt nhất thời đại ở buồnn quốc liền có thể được đầy đủ báo lại tình huống có lệ nam tức đối với đi nước Mỹ phát triển liền không vương thú gì dôn đối với này tự nhiên sớm có chuẩn bị tư tưởng khe mỉm với nói có lệ tiên sinh nếu như ngơi không cóứ thú ta cũng chỉ có thể tốt đẹp quốc bản thổ công nghiệp gang thép gia hợp tắt rồi liên quan với điểm này giữa chúng ta cũng sớm đã đặt thành quá nhận thức chung ị cũng không có vấn đề chứ đương nhiên không thành vấn đề có lệ nam tức tự nhiên là sớm có chuẩn bị tư tưởng khi sâu một nơi nói có điều d Zo ta hy vọng người có thể tuân thủ nước định giữa chúng ta chỉ ở nước Mỹ tra quyền một nhà sinh sản in hơn nữa trong vòng 10 năm chỉ kiến một tòa in luậtt nhà xưởng haha đó là đương nhiên liên quan với điểm nàyô tự nhiên là khôngút do dự liền đối ý in tương lai công dụng cực rõ khắp thế nhưng liền cái thời đại này tới nói dôn cũng không phải qua xem trọng dù sao giá cả khẳng định là muốn cao hơn không biết hơn nữa đối với Zo tới nói Món đồ này chủ yếu nhất công dụng chính là dùng để chế tạo thuận tiện tiêu độc giải phâu khí giới vì lẽ đó mặc dù ở nước Mỹ hắn cũng sẽ không đi tính toán cái gì cổ phần vấn đề nếu như có người chịu ra một số tiền lớn bán Đức Dĩ nhiên là tốt hơn rồi ngăn ngăn mấy câu nói đặt thành nhận thức chung sau khi lựa tâm tình người taung dung nói chuyện tiếp lên khi thực tới đi trên phương diện làm ăn hợp tác ở ngoài giữa hai người trên căn bản là không có cái gì cộng đồng đề tài một là cuối 19 thế kỷ nước Đức trung niên quý tộc một là chứa 21 thế kỷ Trung Quốc linh hồn nước Mỹ tiểu tử bất luận phương diện nào tựa hồ cũng không cùng xuất hiện địa phương Chỉ có điều hai người đồng dạng đều hiểu đối phương đối với mình tầm quan trọng vì lẽ đó không có ai trên mặt sẽ hiện ra vẻ không kiên nhẫn cũng không phải đừng có người đem ánh mắt kỳ quái được tới là ngày hôm nay tụ hội chủ nhân có lệ Nam tức là hoàn toàn xứng đáng nhân vật tiêu điểm mộtực hắn cùngrô này một tán gấ chính là sắp tới nửa giờ còn không có ý dừng lại nhưng mọi người kỳ quái đồng thời đối với bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia cũng không nhịn được hiếu kỳ lên trong lúc nhất thời đứng ở rôn trên mặt ánh mắt thậm chí so với có lẽ nam tức còn nhiều hơn một chút ôn tỉnh dấ đến phátrán thời điểm có lẽ namước đột nhiên hướng về phía hắn nháy mắt một cái cười nói run vợ dịch tờ một nhà đến Ồ. trong lòng hơi độngônội vã quay đầu lại nhìn tới quả nhiên vợ gì tờ vợ chồng mới vừa vừa đi vào trong cửa chính xa sao mà nhìn thấyôn cùng có lệ nam tức sau khi trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng một bên phát tay một bên bước ngay tới mà ở phía sau bọn họ theo chính là trang phục dự học Anna vợ gì tờ tiểu thư ngày hôm nay Anna cùng run trước đây mỗi lần nhìn thấy như thế diễn quan chiếu người hay là bởi vì chính trực giữa hè dân cớ Anna y phục trên người đối lập muốn đơn giản một ít Hơn nữa cũng thiếu rất nhiều phức tạp trang phục, có điều như vậy hình tượng ở John xem ra nhưng phải càng thích hợp nàng một ít, tuổi trẻ cô gái xinh đẹp như vốn là không cần quá nhiều trang sức, tự tự nhiên nhưng chính là xinh đẹp nhất. John lần trước nhìn thấy Anna vẫn là hắn bắt được bác sĩ học vị thời điểm, sau khi hơn 2 tháng bận biểu đầu góc tròn váng, vẫn không có lại đăng quá bở dịt tờ ra cửa lớn, lúc này thấy đến con gái không nhịn được trong lòng hơi động, một mặt mỉm cười cùng có lệ nam tức đồng thời đến đón. Nhìn thấy John Anna bản thân, ánh mắt cũng tương tự là trong nháy mắt s Lần trước ở Berlin đại học tốt nghiệp vũ hội cùngôn cùng mú mấy khúc sau khi con gái trong lòng cũng đã triệt để lưu lạirôn cái bóng cho nên khi nàng biết đối phương có thể sẽ tiền đầu ngày hôm nay tụ hội sau khi trong lòng nhưng là tương đương chờ mong có điều với lúc đó một cái ócg người cao to tuổi trẻ bạch nhânung cấp ởôn cùng có lệ nam tức phía trước bước nhanh đi tới bờ dịt tờ người một nhà trước mặt nhiệt tình chào hỏi buổi sáng tốt b vợ dịt tờ tiên sinh bờ dị tờ phu nhân bờ gì tờ thiiệp thư chúng ta lại gặp mặt chưa xong con tiếp quy năm chương 9 mời chương 9 mời tuổi trẻ bạch nhân 25 26 tuổi Thân cao chừng một thứ 8 tướng mạo rất là anh Tuấn ở nhìn thấy cái này tuổi trẻ bạch nhân thời điểm bờ dịt tở vợ chồng đồng thời sức sở rõ ràng là không quen biết hắn thế nhưng Anna trên mặt nhưng đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc che miệng nhỏ nhà thế nói sợ thị Phạn Tiên sinh với lúc đó dốn cùng có lẽ nam tức hai người cũng đến trước mặt bọn họ trước tiên cùng bạn c cũng bờịt tợ tiên sinh một nhà cho hỏi có lẽ nam thức lúc này mới hướng về phía tuổi trẻ bạch người cười nói Scott ngày hôm nay làm sao có hứng thú tới tham gia ta tụ hội buổi sáng được có lẽ tiên sinh khé mỉ cười Tuổi trẻ bạch nhân rấtung kính thăm hỏi có lẽ Nam tức một câu sau đó mới chuyển hướng dôn phương hướng chào hỏi rất vinh hạnh có thể gặp ngơi nữa thântệ là tiên sinh khi này cái tuổi trẻ bạch nhân cùng mình chào hỏi thời điểm dôn vẻ mặt hơi hơi có chút mà mịt đối phương cao lớn đẹp trai hình tượng tuổi hổ có hơi ấn tượng thế nhưng cũng vẹn vẹn là có như vậy một chút xíu ấn tượng mà thôi cụ thể là vào giờ nào nơi nào từng thấy dôn nhưng là một chút cũng không nhớ ra được nhìn thấy dôn này tấm vậy mặt tuổi trẻ bạch nhân trong mắt trong nháy mắt né qua một chútặ giữ có điều ở bợ dị tơ người một nhà cùng có lệ nam tức trước mặt tuổi trẻ bạch nhân tự nhiên không dám dễ dàng biểu lộ cái gì Chỉ là tự ra yêu tựa như c cười cật nói rằng khả năng hấn tệ là tiên sinh đối với ta không có cái gì ấn tượng tại hạ sở cố von sở thì phản chúng ta ở Be đại học tốt nghiệp vũ hội trên đã từng thấy một lầnủ ta nghĩ lên ngay đối phương vừa nói như thế dốn nhất thời nhớ tới đến đối phương là ai nay không phải là ở trên vũ hội đã từng mời Anna đồng thời củaú người sĩ quan kia tiên sinh sau ngày hôm nay cởi quân phục sau khi quả thực lại như là biến thành người khác tự như nhường vốn là đối với hắn không cái gì ấn tượng dôn càng thêm không nhận ra có điều cái tên này làm sao biết ta tính hn tệ lạ một bên ông thầm có chút kỳ quái John một bên hướng về phía đối phương mỉm với nói ta cũng rất vinh hành có thể gặp ngươi là nữa sở thì phản tiên sinh trên thực tế dôn cũng là sau đó mới hiểu rõ hiện tại nước Đức quý tộc danh hiệu chỉ có thể do một đứa con trai cái thừa thông thường là chủ tử mà con trai của hắn bình thường sẽ chọn tỏng quân hoặc là từ chính một mặt cho sau này mình sinh hoạt cung cấp bảo đảm ở một phương diện kh cũng là tăng cường gia tộc thế lực phương thức vì lẽ đó chúng rằng có phủng tự quan quân số lượng tương đương các quansơ cố là sở thì phảnbá tức con thứ hiện tại là cái thượngbí quan quân có lệ Nam tức rõ ràng cùng vị này sợ thì Ph phản tiên sinh tương đương quen thuộc cười cho đại gia giới thiệu Hiện nay là ở lục quân đi lính hẳn là lục con chứ đúng tiên sinhmịơi đầu sợ thì phản Ti sinh cung kinh đáp lại nói á tước ngay được danh hiệu này sau khi dôn không nhịn được nếu như, như mày mà vợ gì tờ vợ chồng ánh mắt nhìn về phía hắn cũng lập tức trở nên thân thiện lên coi như không phải chủ tử một vị bá tức ra con thứ cũng là tương đương là người khác chú ý tồn tại điểm này chỉ muốn nhìn một chút có lẽ nam tức thái độ là có thể rõ ràng phải biết có lệ Nam tức ra thế cũng coi như khá làến khách càng quan trọng chính là nắm giữ rất nhiều sản nghiệp có thể tính trên Be thị chân chính thượng lưu nhân vật tận đến giờ phút này John cùng bờ dị tờ vợ chồng chào sau khi mới có cơ hội cùng Anna lên tiếng chào hỏi chào buổi sáng vợ dị tờ tiếp thương chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh nhìnôn cũng không biết đột nhiên nhớ ra cái gì đó Anna khuôn mặt nhỏ đột nhiên như vậy màu đỏ một đôi mắt lập tức liền chạy trốn mở ra ẩm nhìn thấy con gái này tấm vẻ mặt trong nháy mắt dỗ trái tim tầng tầng hơiúc nhnick một chút quá đáng yêu Tuy nhưng đã tiếp xúc qua mấy lần thế nhưng dôn núi với Anna ấn tượng nhưng lại thể xây dựng ở hai người lần thứ nhất gặp mặt thì cái kia tự tin kiêu ngạo lộ điễu thậm chí có chút hung hăng của bé Cho dù sau khi Anna biểu hiện dần dần xoay chuyển một chút dôn đối với cái nhìn của nàng thế nhưng cơ bản trên cũng không có căn bản chuyển biến có thể tưởng tượng được bây giờ nhìn đến Anna loại này tựa hồ là thẹn thùng mà đỏ đối vớirôn sung kích lớn bao nhiêu đây chính là tướng mạo đẹp đẽ cho tốt mặc kệ mặc cái gì làm cái gì đều là có thể để cho người khác phát hiện trên người vẻ đẹp nếu như nếu như đột nhiên biểu hiện ra so với ngày thường không giống nhauắm ký chết vậy coi như càng thêm hấp dẫn người hai người ai cũng không có chú ý tới nhìn thấy tất cả những thứ này sợ tỷ phản tiền sinh gương mặt trong nháy mắt trở nên đau trầm Có lệ nam tức cùng vợ dịt tờ tiên sinh chính đang hàn huyền, đương nhiên sẽ không chú ý tới tất cả những thứ này, thế nhưng từ tầm tư cẩn thận nữ nhân vợ dịt tờ phu nhân nhưng đem 3 cái người trẻ tuổi biểu hiện đều nhìn thấy trong mắt, lúc này không nhìn được túi đầu che miệng nở nụ cười. Làm Anna mẫu thân, nàng đối với nữ nhi mình mị lực nhưng là tương đương có lòng tin. Lúc này thấy 2 cái xuất sắc người trẻ tuổi tự hồ cũng đối với Anna rất có hào cảm, trong lòng tự nhiên là đắc ý cự điểm. Nhiều người, dĩ nhiên là không tốt vẫn đừng nói chuyện thiếm. lệ Nam tức là ngày hôm nay tụ hội chủ nhân mới vừa rồi cùngrôn Hàn viên sắp tới nửa giờ đã xem như là rấtạ tình lúc này thấy bờ dịt tờ một nhà đến sau khi Dĩ nhiên là cáo từ đi cùng các bạn của hắn nói chuyện nhìn đang cùng thê tử hàn viên quan quân một chút thoáng do dự một chút sau khi bờ dịt tờ tiên sinh liền đi tới dôn bên người thấp dọn nói rằngắntệ là tiên sinh vị tiên sinh kiêng lên đã đến chúng ta có muốn hay không đi tìm hắn một hồi hiện tại dố kẽ tao này theo bản năng liền có chút không qua tình nguyện thu mua một nhà hóa chất xí nghiệm xác thực phi thường trong yếu có điều vào lúc này hắn vừa nhìn thấy Anna đang muốn cùng cô bé này nói mấy câu đây Ừ, tốt nhất là hiện tại gần đầu gì t tiên sinh nói rằng vị tiên sinh chưa có thể sẽ không lại nơi này chờ quá thời gian dài nếu như người muốn gặp hắn đồng thời nhờ một chút ta nghĩ tốt nhất là hiện tại là đi chuyện này được rồikhoe ming córú mấy lần sau khi dôn không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất sĩ đượcôn đồng ý sau khiò dịch tờ tiên sinh lập tức liền nghiêng đầu qua chỗ khác cười nói thật không tiện ta cũng hận tệ là tiên sinh muốn tạm thời rời đi một hồi các nơi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một lúc đi ngay đượcôn muốn cùng cha mìnhờ đi Anna trong mắt nhất thời lẽ qua một vị thất vọng thời chờ một chút Thấy chồng mình chuẩn bị cùng dôn cùng giá điị tờ phu nhân lập tức liền dừng lại cùng quan quân nói choế quay đầu cười nói hấn tệạ tiên sinh tuần sau 4 không biết ngươi có thời gian hay không ngày đó là Anna sinh nhật chúng ta rất hi vọng ngài có thể giữ họ hơn nữa nàng nhưng là đã sớm đem ng ngườiơ liệt ở khách mở danh sách bên trong Anna sinh nhậtôn vừa nghe đương nhiên là lập tức liền gật gật đầu cái nói đương nhiên ta nhất định đến Tuy nói thứ năm không phải cuối tuần bất quá đối với tất cả đã đi tới quỹ đạoôn tới nói hiện tại mời tới một ngày nghỉ đã không phải cái gì chuyện khó khăn tự nhiên có lượng lớn thời gian có thể quá khứ dôn đồng ý sau khi vợ dịt tờ phu trong lòng người nhất thời vui vẻ cùng đối với chuyện buôn bán không quá quan tâmôn không giống là cổ đông b vợ d diịt tờ bình thường có thể vẫn quan tâm xe đạp cùng món đồ chơi nhà xưởng tí huống rất rõ ràng hai nhà này nhà xưởng năm nay hơn nửa năm sáng tạo điên quần cỡ nào lợi nhuận mà làm thê tử của hán vợị tờ phu nhân đương nhiên rất rõ ràng hai cái nhà xưởng cổ đông lớn một trong đồng thời lại là độc quyền nắm giữ dôn nắm giữ cỡ nào to lớn của cải phải biết vợ dị tờ chỉ là Belin hai nhà này nhà xưởng cổ đông thế nhưng dôn còn là anh Quốc nước Mỹ nhà xưởng cổ đông hơn nữa cổ phần số lượng còn phải lớn hơn nhiều nàyôn hiện tại thu mua một nhà hóa chất xí nghiệp dự định và gì tờ phu nhân liền muốn nhìn một chút có hay không đúng một tay cơ hội phải biết lúc trước từ con gái trong miệng nghe nói dôn cùng có lệ nam tức ởsắt thép cùng chế tạo lĩnh vực hợp tác thời điểm và gì tờ hai vợ chồng cái nhưng là kinh hãi mà sau đó từ bạn cũ có lệ nam tức nào biết sự tình ngọn nguồn sau khi và d gì tờ phu nhân nhưng là đại đại thất lạc một cái ý nó thị trường tiến cảnh dù là ai đều có thể có thể thấy mặc dù là nữ nhân thế nhưng điều này như ánh mắt nàng vẫn có Bởi vậy coi như lần này dôn muốn đi vào chính là hoàn toàn khác nhau hóa chất lĩnh vực bờị tờ phu nhân trực giác cũng nói cho hắn người trẻ tuổi này rất có thể sẽ lần thứ hai sáng tạo ra một mê người cơ hội thừa dịp nữ nhi mình sinh nhật cơ hội mời đối phương tới nhà làm khách tự nhiên chính là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt bất quá lần này b vợ dịp tờ tiên sinh cũng không có phát hiện khi nàng mời dôn tham gia nữ nhi mình sinh nhật thời điểm bên cạnh quân quan tiên sinh sắc mặt lại là chìp xuống ánh mắt nhiều lần lấp nói lên ngày hôm nay đem thứ bảy bú đắp lại ngày hôm qua không biết có thể hay không bú đắp lại haha quy năm chương 10 kế hoạch chương 10 kế hoạch phi thường cảmạ Hồn tiên sinh ở cung đối phương phân biệt trướcrốn mỉm mới nói ta đối với ngày thuốcộ nhà xưởng phi thường có hứng thú nếu như ngài đồng ý ta hi vọng có thể tìm một thời gian thực địa đi nhìn một chút ngày xem có thể không đương nhiên có thể nếu như hơnấn tệ là tiên sinh có thời gian bất cứ lúc nào cũng có thể đối phương nhún va một cái người ha Hà nói d vốn chủ động đưa ra muốn thực địa đi xem một chút rõ ràng chính là đã động lòng ý tứ chuyện này đối với nóng lòng bán ra bản thân danh nghĩa cái này thuốcộ nhà sưưởng hồn tới nói tuyệt đối là cái tin tức tuyệt vời nhất hắn tự nhiên không có lý do để phản đối trên thực tế Hồn bản thân đối với cái này thuốcộ nhà xưởng cũng có 10 phần tự tin M mặcc dù mình dự định qua tay thế nhưng cũng không ý nghĩa nhà xưởng tình huống liền nhất định làếp vừaặn ngược lại tài sản sự nghiệp của chính mình tình huống tương đương hài lòng căn bạn là không sợ người khác cẩn thận đêm xem đã như vậy chỉ hơi chầm ngâm sau khi dốn tuổi nói Hồ tiên sinh vậy thì tuần sau năm làm sao có thể căn bản cũng không có bất kỳ cân nhắc Hồ Tiên sinh lập tức liền cậù đồng ý bàn xong xuôi đến lúc đó gặp mặt thời gian cùng địa điểm sau khi còn có chuyện quan trọng tại người hồn Ti sinh liền cơm chưa cũng không kịp ứng dụng liềnội vội vàng vàngờ đi cho thân ảnh của đối phương vừa biến mất dố lập tức liền quay đầu không hiểu hỏiờ dịch tợ tiên sinh nghe vừa nãy hồ tiên sinh giới thiệu cái kết thuốc nhuộm nhà xưởng tìnhống tử hồ tương đương không sai à Tại sao hồn Ti sinh muốn bán đi nó đây nếu quyết định muốn thu mua do đương nhiên sẽ không lựa chọn điều kiện quá kém nhà xưởng hơn nữa hắn hiện tại cũng có đầy đủ tài chính đi thu mua một nhà chất lượng tốt xí nghiệp bởi vậy từ lúc sớm nhất hắn liền muốn đòi hỏi vợ dịch tờ hỗ trợ thì một nhà có nhất định quy mô lại có nhất định cơ sở hóa chất xí nghiệp thế nhưng tình huống bây giờ là vị này hồn thuốc ngộp nhà xưởng thành lập có điều với 10 mấy năm nắm giữ một mảnh đủ lớn thổ địa 6 Bảy tên tương đương có năng lực nhà hóa học mấy hạng coi như không tệ là quyền thậm chí còn có một loại nhỏ phòng thí nghiệm một nhà vẫn như cũng còn ở lợi nhuận thuốc nhộm nhà xưởng có lý do gì bán đi nó chuyện này hẳ là không nhìn thấy hi vọng chứ Trông ngâm chỉ chốp lát sau bờ d gì tờ nhún vai một cái tự hồ có hơi không quá chắc chắn giải thích theo ta được biết Hồ Tiên sinh là cái rất tính mắt thân sĩ mấy năm trước liền nhìn ra thuốcộ công nghiệp rất có tiền đồ bởi vậy từ những người khác trong tay mua lại này nhà xưởng thế nhưng phát triển mấy năm sau khi hắn phát hiện cùng xí nghiệp lớn tướng so với mình nhà xưởng không có bất kỳ ưu thế nào Chủ yếu là sản phẩm mới nghiên cứu phát minh cùng sinh sản công nghệ mặt trên muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải muốn thêm đại sức mạnh tiến hành mới thuốc nhập nghiên cứu chế tạo cả tiến hiện hữu sinh sản công nghệ thế nhưng nói như vậy cần khổng lồ tài chính hơn nữa còn chưa chắc chắn thành công ngay xong bờ dịt tờ sau khi dốt nhất thời lặng lẽ trao lưu của thời đại trung Bi là quần quận về phía trước dù là ai cũng không thể ngăn cản thế giới phương tây bắt đầu hệ thống nghiên cứu phát minh là từ e bị rồng ở mệnh lộ công viên sáng tạo chính mình phòng thí nghiệm bắt đầu thế nhưng chân chính Hương Thịnh nhưng là ở cuối 19 thế kỷ nước nước công nghiệp hóa học Bày ở, ở bạn chờ thuốc lượng các bá chủ chính là ở thời đại này bắt đầu tập trung vào vốn lớn kiến thiết phòng thí nghiệm tuyệt bộ lượng lớn nhà hóa học thành lập một hoàn chỉnh hóa học nghiên cứu hệ thống đem nhà hóa học đơn đã độc đấu đã biến thành toàn đội phân công hợp tác cuối cùng dùng khoa học phân công sáng tạo thời đại mới nghiên cứu phát minh hệ thống do đó một lần đem nước Đức công nghiệp hóa học đẩy tới thế giới đỉnh cao chính mình có thể làm được sao ngay trong nháy mắt nàyrốiối với quyết định của chính mình sản sinh một tiêu hoài nghi có điều này tiêu hoài nghi cũng là duy trì như vậy hai giây công phu rất nhanh dôn niềm tin liền lần thứ hai kiên định lên Hít một hơi thật sâu sau chồngò hỏi bờị tờ tiên sinh ngay cho rằng như vậy một nhà, nhà xưởng ta nghĩ mua lại cần bao nhiêu tài chính chuyện này người thật sự muốn muaờ gì tờ biết luôn có tiền hơn nữa là phi thường có tiền thế nhưng khi hắn nghe được đối phương tự hồn là chân tâm muốn, muốn mua lại một nhà thuốc lụ nhà xưởng thời điểm trong lòng vẫn là không nhị được chấn động một cái khôngút do dự gật ở đầu dố nói thật là tiên sinh ta là thật muốn mua nhà tiếp theo thuốc lụ nhà xưởng nếu như nhà này không được liền mặt khác tìm thế nhưng năm nay bên trong ta nhất định phải mua một nhà ngayố này kiên định âm thanh Bờ dị tờ đột nhiên cảm thấy của họ mình có chút phát khô xưởng suốt một hồi lâu sau khi mới nói dọn cả hàngn nếu như hồ Ti sinh báo giá hợp lý y theo này nhà xưởng quy mô cùng điều kiện ta nghị cuối cùng giá cạn tên ở 35 vạn mác đến 40 vạn mát trong lúc đó nếu như cao đến đâu liền không phải rất có lời cái này của chị vẫn tính là tương đối chính xác xác thực thuốc nhập nhà xưởng đáng giá tiền nhất chính là đất cùng nhà xưởng thư yếu mới là những kia so sánh đắt giá thiết bị nếu như không phải là bởi vì nhà xưởng đoạn đường quả thật không thể nhà xưởng cái gì cũng so sánh mới và gìờ nhận là nhiều nhất 25 vạn mác đã đủ rồi Cái giá này ngược lại cũng không cao có chút bất ngờ trách miệng dôn đơn giản phát biểu một hồi cái nhìn của chính mình hiện tại có chút ánh mắt người đều biết công nghiệp hóa học khẳng định là tương lai có tiền đối nhất sản nghiệm một trong đặc biệt là nước Đức công nghiệp hóa học càng là như vậy bởi vậy một dù sao so sánh thành thuốc thuốc lượng nhà xưởng vẫn tương đối đã giá phải biết 10 năm trước ở bắt đầu thuê được quá huấn luyện nhà hóa học thời điểm mục đích chủ yếu vẫn là vì cái tiếng thuốc lượng sinh sản công nghệ thế nhưng mấy năm sau rất nhanh sẽ đem trọng điểm đặt ở phát minh mới nhiên liệu mặt trên mà đến hiện tại nước Đức đại học bên trong hàng năm đều sẽ tốt nghiệp lượng lớn hóa học nhân tài Sau đó phân tán đến mỗi cái thuốc lượng công ty bên trong đi chờ lại quá ba 45 thời điểm vậy ở ởảng là sẽ tập trung vào một bút to lớn tài chính bắt đầu trong lịch sử nhân loại lần thứ nhất quy mô lớn nghiên cứu khoa học đầu tư hành vi bởi vậy vào lúc này có thể đủ 30 40 vạn giá cả mua một đối lập hoàn thiện thuốc lượng nhà xưởng đối vớiôn tới nói quả thật có chút nhi bất ngờ không cao nhìnôn cửa hồ không hề để đi vậy mặt bao gì tơ nhất thời không nói gì 30 40 và mát đối với bình quân Nam Thu vào vẫn chưa tới 1.000 mát người nước Đức tới nói tuyệt đối được cho là một món khổng lồ Coi như đối với bờ dịt tờ ra tới nói cũng là khá là khổng lồ một khoản tiền lớn thế nhưng ởrôn trong miệng nói ra nhưng như vậy ung dung túy lại như là đang nói ba 400 mát như thế có điều bờịt tớ biếtr tuyệt đối có thực lực này chỉ là nước Đức xe đạp nhà xưởng một năm là có thể cho hán sáng tạo một vạn kim mát chia hoa hồng 30 vạn mát có điều là hơn một năm thu vào mà tôi tự nhiên không tính là gìống hổ cái tên này dành nghĩa thật giống cũng không có thiếu sản nghiệp vẹn vẹn bờịt tờ biết đến chính là lễ gỗ món đồ chơi cùng cái tia chuyên môn sinh sản giải phẫu khí giới chế tạo xưởng đương nhiên còn có, có lệ nam thức cái tia xưởng luyện thép cổ phần nghĩ đi nghĩ lại gì t nhìn về phíarôn ánh mắt trở nên phức tạp lên Tuy rằng những chuyện này b vợ tờ đều sớm đã biết rồi thế nhưng mỗi lần nghĩ tới đây cái vừa 20 tuổi người trẻ tuổi càng nhưng đã vì chính mình tích lũy nổi lên như vậy sản nghiệp khổng lồ cùng của cả hắn vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là bất kể là xe đạp vẫn là lễ gỗ món đồ chơi ýộ vẫn là những kia giải phâu khí giới đều là tiểu từ này chính mình thiết kế ra được nói cách khác dôn hoàn toàn là tay trắng d sự nghiệp ở b vợ gì tờ ánh mắt nhìn kỹ dố nhưng cao mày rơi vào trầm từ bên trong mặc kệ lúc nào Dôn kỳ thực đều không có tiến quân thuốc nhuộm công nghiệp ý nghĩ, bởi vì phương diện này hắn thực sự là không chuyên nghiệp, cũng không có hứng thú tiêu tốn thời gian đi cân nhắc những thứ đồ này. Sở dĩ thu mua như thế một nhà xưởng tuần túy là vì tiết tiết kiệm thời gian, trực tiếp đem ra chuyển thành xưởng chế thuốc. Dù sao hiện đại chế dược các bá chủ, rất nhiều đều là từ thuốc nhuộm nhà xưởng chuyển đổi tới được. Thế nhưng mua nhà tiếp theo nhà xưởng, cũng không ý nghĩa dôn liền có thể thuận lợi sinh sản ra bản thân thuốc. Dôn rất rõ ràng của chuyện vậy thì là cho dù chính mình hiện tại đã đang sử dụng lý đỏ kèn cũng tờ do kèn thế nhưng nếu như muốn đem nó chuyển hóa thành công nghiệp trên sản phẩm còn không biết phải trải qua thời gian bao lâu nghiên cứu phát minh mới có thể làm được bởi vậy thu mua xong thuốc nhộ nhà xưởng sau khi vì nó xây dựng lên một hoàn trình nghiên cứu phát minh hệ thống chính là l lựaa xém lông mày sự tỉnh dựa theo dôn kế hoạch sang năm cuối năm hoặc là năm sau đầu năm thời điểm hắn liền sắp rời đi âu chââu trở về nước Mỹ ngăn ngắn một năm trong nhiều thời gian hắn hy vọng chính mình chế dược công ty có thể thuận lợi tìm ra công nghiệp sản xuất vài loại thuốc công nghệ sau đó đẩy ra bản thân đời thứ nhất sản phẩm Sau đó trở hắn về Newt thời điểm là có thể đem thành thủ công nghệ cùng sản phẩm trực tiếp mang về nhà hóa học dễ tìm nước Đức nơi này đạt được nhiều làhen chốt là tiềnôn hiện tại xác thực nắm giữ phi thường khổng lồ tài sản chí ít đối với cái thời đại này tới nói đã đầy đủ khổng lồ thế nhưng vừa bắt được dổ sủ cùng sở ti và thư trải qua thật lòng tính toán sau khi hắn phát hiện chính mình tài sản trên căn bản đều là đủ loại cổ phần tiền mặt cũng không tính rất nhiều lệ hộ món đồ chơi một năm qua có điều mấy vạn đô la Mỹ lợi nhuận cho Zo chia hoa hồng sẽ không vượt qua 20.000 đô la Mỹ ý luôn cùng giải phẫu khí giới cái gì trong vòng 12 năm không trông tại nổi Duy nhất có thể choôn cung cấp tiền mặt chỉ có 3 quốc gia xe đạp nhà xưởng cổ phần dù vậy hắn năm nay thu vào cũng khẳng định có thể bước vào đại phú Hào Hã ngũ thế nhưng đó chỉ là trên lý thuyết chê hoa hồng Mặc dù mấy nhà, nhà xưởng đều không cần quét xây cái gì cũng không thể đem lợi nhuận toàn bộ đều phân cho các cổ đông Zo có thể bắt được hơn một nửa một ít liền tương đối khá mà chút tiền này nếu như chống đỡưu dot bệnh viện bệnh nghiên cứu thậm chí mua lại tòa này thuốc ng nhậpm nhà xưởng tự nhiên đầy đủ thế nhưng muốn phát triển cái gì liền không qua đáng tin trong đầu vô số ý nghĩ chợt nói lên Trung quy cũng không có biện pháp quá tốt cuối cùngôn chỉ được bất đắcĩ thở dài ông thầm cân nhắc nói thực sự không được cũng chỉ có thể đi để chuẩn bị trước tốt bước đi kia chưa xong còn tiếp quy năm chương 11 Hoài nghi chương 11 Hoài nghi cũng là mấy giâyôn trong lòng đã hiểu rõ Tuy rằng quyết định này ở người khác xem ra khẳng định là não cản hơn nữa cũng nhất định sẽ gặp phải lão hờn tệ là kiên quyết phản đối thế nhưngôn biết mình một khi hạ quyết tâm bất cứ chuyện gì đều là không thể thay đổi đời nàyôn hơn thế là có thể so với đời trước món quà đoán hơn nhiều hơn nữaôn biết mình muốn làm gì cần phải làm gì cũng Bởi vậy lại như lúc trước bị quyền, quyền sử dụng giao cho có lệ nam tức như thế d nhắc vấn đề thời điểm tuyệt đối sẽ không đi tính toán cái gì lâu dài được mất nghĩ rõ ràng điểm này sau khi tâm tình Dĩ nhiên là theoợịt t tiên sinh đi tìm ăn bọn họ thời điểm các khách nhân đã dần dần bắt đầu tăng lên đâu đâu cũng có áo mũ chỉnh tề thân sĩ phụ nữ bọn họ hoặc ngồi họ đứng thân sĩầm thuốc lá nuốty khói phụ nữ độngạ nhỏ nht nht cười đâu đâu cũng có một mảnh ong ong tiếng người loại này cuối tuần tụ hội kỳ thực bản thân liền là từ l khởi phòng kháchrót bên kia cũng tương đương lưu hành Có điều đối lập đếnâu chââu liền muốn sinh động hơn nhiều kỹ thực ở Zo xem ra loại này cái gọi là phòng khách tụ hội tương đương kẻạt rất nhiều các quý phụ hầu như mỗi tuần đều sẽ cử hành một lần bình thường chính là tán gấu hoặc là bác quái mà như có lệ nam tức lần này tổ chức thoăng cao cấp một ít có điều cũng chỉ là một chút kinh doanh mọi người lẫn nhau khai tặng giao lưu hoặc là giao dịch trường hợp mà thôi có điều này không phải là ta đến mụcích sau mới vừa khi bỉ nhân ra một hồiô đột nhiên lại muốn từ bản thân ngày hôm nay đến đây mục đích nhất thời âm thầm nợ nụ cười khổ xem bọn họ ở nơi đó Nhìn chung quanh một fan sau khiờịt tờ tiên sinh đột nhiên sáng mắt lên thấp giọng nói rằng hả dốội vãng ngẩn đầu nhìn tới sau đó lông mày không khỏi vừaữ ở cách đó không xa một góc bên trong Anna cùng vị quan quân kia tiên sinh ngồi đối diện nhau thế nhưng vợ dịt tờ phu nhân vào lúc này nhưng không ở bên cạnh họ điều này làm cho dôn trong lòng âm thầm có chút khó chịu hai người cùng hồn tiên sinh nói chuyện trí ít kéo dài sắp tới một cáchh giờ mắt thấy chính là cơm tr chưaa thời gian quân quan tiên sinh vẫn như cũ còn ở cùng Anna cùng nhau nếu như suy nghĩ thêm đến lần trước tốt nghiệp vũ hội trên sự tình cái tên này tầm tư Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết Thần tệ là tiên sinh. Người hãy đi trước đi. Tìm tới con gái vị trí sau khi, vợ dịt tở tiên sinh quay đầu hướng về phía John cười nói, ta trước tiên đi một hồi phòng rửa tay. Đúng rồi, buổi tối ngươi có rảnh không? Đồng thời cùng đi ăn tối làm sao? Tốt. Khẽ mỉm cười, John tự nhiên là miệng đầy tử đồng ý. Chờ vợ dịt tở tiên sinh sau khi rời đi John đi tới Anna bên cạnh bọn họ, lễ phép cùng hai người bắt chuyện một tiếng sau cười nói, Anna, làm sao liền hai người các ngươi? Vợ dịt tở phu nhân đâu? Nàng mới vừa vừa rời đi một h Nhìn thấy dôn sau khi Anna trong mắt trong nháy mắt lẽ qua một về sắc mặt vui mừng vội vã đứng lên đến tuổi nói run ngồi bên này đi hai người ngồi địa phương là một bốn cái ghế vây quanh tiểu bà tròn vào lúc này còn không hai cái ghế Anna chỉ chính là bên cạnh hắn vị trí gật đầu nở nụ cười dố tự nhiên khôngút khách khí ngồi lên nhìn thấy giữa hai người thân mật đối thoại ngồi ở Anna đối diện sợị Phạ Tiên sinh sắc mà không khỏi tối sợ lại nhìn về phíarôn trong ánh mắt nhất thời càng ngày càng không quen chính mình còn ở xưng hô đối phương vì là bờ dịt tờ tiểu thư cái tên này dĩ nhiên Anna Anna -El. Hơn nữa vừa đến đã nhường phía trước thái độ vẫn không lạnh không nhạt con gái trong nháy mắt trở nên nhiệt tỷ lên điều này làm cho kêu căng tự mãn quân quan tiên sinh làm sao có thể tiếp thu có điều mà thân sĩ phong độ hay là muốn duy trì mạnh mẽ để xuống tức giận trong lòng sĩ quan trẻ tuổi mắt thấy hai người tuổi hồ có dứt bỏ hắn đơn tán gấu ý thứ con người đảo một vòng lập tức liền nợ nụ cười hỏi hơnệ là tiên sinh nghe nói ngày vừa bắt được y học tiến sĩ học vị hiện tại là chặt lót kệ bệnh viện ngoại khoa đi sư hả nha Đúng thế gần gậ đầuôn không khỏi li na một chút không cần hỏi Đối phương khẳng định là từ con gái nơi này biết đến tin tức nay thật là nhường ta có chút bất ngờ chân mày tao lại quân quan tiên xin khái mỉm vừa nói nếu như xem hận tệ là tiên sinh quần áo cùng phong độ thật sự rất khó tưởng tượng này là một vị sư hơn nữa là một vừa bắt được bác sĩ học vị ngoại khoa y sư tại sao hơi runun run theo bản năng hỏi ngược một câu rất là tiêu s sángh lún vai một cái sợ thì Phạ Tiên sinh nụ cười nhặt và nói bởi vì ở ta trong ấn tượng ngoại khoa y sư hình tượng vẫn luôn không phải như vậy haha ha, thế nhưng ta xem ngài chính là một vị chân chínhân sĩ cùng bọn họ có thể hoàn toàn khác nhau à Phạm Thiên sinh ngay lời này là có ý gì ngay độ đối phương lời nói này sau khi dôn sắc mặt nhất thời liền chỉ xuống có chút tiểu mơ hồ Anna vào lúc này cũng trận to hai mắt không rõ vì sao nhìn một chút dôn lại nhìn một chút quân quan tiên sinh không biết giữa hai người bầu không khí tại sao đột nhiên sốt sáng lên ở m mặt bình bên trong sinh ra lớn lên con gái chưa bao giờ đi qua bệnh viện hơn nữa b vợ dịt tở ra các thành viên nếu như sinh bệnh đương nhiên là xin mời hàng đầu các bác sĩ đến nhà tiến hành trần đoán bệnh cùng trị liệu bởi vậy ở Anna trong ấn tượng ý sư đều là một bộ nho nhã lê độ hòa ấyi dây gần hình tượng Tự nhiên không biết hiện tại ngoại khoa y sư đến cùng là một khái niệm gìố nghề nghiệp rất tồi tại sao thời chết lên đầu Anna trên khuôn mặt nhỏ nhắn mọc đầy nghi hoặc a thật không tiện nhìn thấy dôn vẽ không ngứa sau trên mặt cả kinh quân quan tiên sinh vội vã khẽ không người hướng vềôn nói xin lỗiờệ là tiên sinh ta cũng không phải có ý định nghi vấn ngoại khoa y sư nghề nghiệp này chỉ có điều trước đây đã từng thấy mấy lần quân y ngoại khoa giải âu quả thực rồi cùng lò sát sinh đồ tệ không có khác biệt là gì a xin lỗi xin lỗi hơnệ là tiên sinh phi thường xin lỗi ta chân tâm không phải có ý định nghi vấn ngành nghề nghiệp thị Ph phạm Tiên Sin liên tục sinh lỗi thái độ phi thường thành thầnạ như là vừa mới phát hiện mình có chút không thích hợp như thế lặng lặng nhìn đối phương dôn trên mặt không có một tia về mặt lượng đời sống mấy chú tuổi dố nếu như không nhìn ra người này kế vật vậy cũng quá đẩn vừa hắn nói sinh lỗi thời điểm trong đôi mắt rõ ràng lập lại đắ ý ánh mắt trên thực tế trước các loại Zo kỳ thực cũng không để ý bởi vì như Anna như thế đẹp để con gái có người theo đ đổiổ là lại chuyện không quá bình thường dố nhiều nhất cũng chính là trong lòng có chút tiểu khó chịu mà tôi thế nhưng hiện tại hơi nhau cặp mắt lại dố thản như nói ỳ phạm thiên sinh nếu như ngài vị trí trong quân đội quân y thật sự cũng giống như ngài nhìn thấy cái kia dáng vẻ như vậy thân là một tên ngoại khoa y sư ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngày một tiếng phi thường kết nối ta sẽ e sợ đối với quý đội toàn thể tố chất liền luôn có hoài nghi chưa xong còn tiếp xin mời tìm bòi tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn 6.6945 và tao hội n4046 quy năm chương 12 xung đột chương 12 xung đột chất tiệc nước Mỹão người nói cái gì ngay đột dôn lời nói này sau khi tuổi trẻ quan quân đầu tiên là xương sở Tựa hồ là không thể tin vào thai của mình như thế giận tí mặt, tăng một hồi đứng lên. Dĩ nhiên nghi vấn vi đại nước Đức lục quân. Làm quân đội một thành viên, sợ tỷ phản tiên sinh chưa từng chịu đến quá loại này xỉ nụ. Nhìn thấy đối phương như vậy phản ứng, rôn trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Chứng mới thật nhanh. Đi tới cái thời đại này Berlin sau khi, rôn thám thiết nhất lĩnh hội chính là người nước Đức dân tộc tâm tình. Bởi vì đây là một mới vừa từ phân liệt bên trong thống nhất quốc gia hơn nữa bởi vì 10 năm trước phủ pháp chiến tranh mà nhạy một cái trở thành âu châu cao Quốc hiện tại càng là liệu mạng muốn trở thành thế giớiường quốc mà chống đỡ tất cả những thứ này chính là người nước Đức dân tộc tự hào cảm vợ gì tờ cũng được có lệ nam thức cũng được dù cho bờ ở mạng giáo sư cũng được vốn từ trên người bọn họ đều thám thiết cảm nhận được điều này bởi vì mặc kệ lại y học kỹ thuật cũng được công nghiệp kỹ thuật cũng được người nước Đức trước sau tin chắc quốc gia mình mới là thế giới tốt nhất rất rõ ràng vị này quan quân tiên sinh đồng dạng không cho người nước ngoài phủ định quân đội mình tất cả có điều Hiện tại không phải là trang túng thời điểmố đồng dạng mặt lạnh đứng lên thảm nhiên nói làm sao chẳng lẽ không đúng sao một mìnhuyên người thường quan quân có thể đánh giá chúng ta ngoại khoa y sư ta một bắt được bác sĩ học vị y sư trái lại đánh giá không được các ngươi quân ý, ý luận cái đầuôn đời này có thể chưa từng biết sợ ai thân là một tên nước người sợ tỷ phản không thể nghi ngờ là phi thườngường tráng thế nhưng ở súng túc dinh dưỡng cũng vừa phải rèn luyện bênên giới cho dù chỉ có 16 tuổi hận tệ là tiên sinh cũng tương tự không thể so với hàng kém thân thể nhỏ bé tương đương có dữ liệu hơn nữa đừng quên tiểu tử này hiện tại thân cao đã tiếp cận 1 mét9 Đi đến chỗ nào đều là người khác chú ý tiêu điểm hiện tại đứng sợ tỷ phạm trước mặt cũng là có thể do người người dố dường như tới d già lên lửa giống như vậy nhường quan quân tiên sinh nhất thời lửa dẫnốc trời haiấm trong nháy mắt nắm lên hai đại hung tợn ánh mắt càng là dường như hoang dã như sói gác gao đỉnh ở rôn trên mặt các tiên sinh vừa lúc đó Anna đứng lên đến một mặt kinh hoàng gốcp ra hỏi xin đừng nên đánh nhau được không nơi này nhưng là có lệ Nam cho ra các người lời nói như vậy dường như một tia thanhuyền như thế nữ Hải nhi âm cấp tốc dộit trong lòng của hai người chi hỏa nào ánh mắt ngắn mũi giao phong sau khiôn cùng quan quân tiên sinh đồng thời bình tĩnh lại là một người đến Berlin đọc sách công tác người nước ngoài John có chút kiên kỵ đối phương nước nhân hòa quý tộc xong thân phận hơn nữa hắn cũng xưa nay không thích tranh đua mà lưi bởi vậy vào lúc này đã có chút hối là rồi đừng xem hắn sinh lý tuổi tác chỉ có 16 tuổi rưỡi thế nhưng tâm lý tuổi tác thậm chí vượt qua bờ dị tờ tiên sinh tự nhiên không muốn đi làm cái gì đánh nhau vì thể diện đồng dạng vị này sợ tỷ Phạn Tiên sinh cũng từ tức dẫn tỉnh táo lại nếu như hắn tuổi tác cùngr sinh lý tuổi tác như thế vào lúc này e sợ đã sớm vùng quyền đi tới thế nhưng 125 26 tuổi con cháu quý tộc cũng sẽ không như vậy dễích động từ nhỏ chịu đến nghiêm ngặt giáo dục nhưng hắn rõ ràng một chuyện ở trong quân doanh hắn muốn thế nào cũng có thể thế nhưng ở loại này công cộng trường hợp đặc biệt là trọng yếu công cộng trường hợp đánh đối với mình sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào hơn nữa còn sẽ đắp tội hiếu khách chủ nhân con lệ Nam nước huống hổ trước mắt tiểu tử này cũng không phải nhân vật đơn giản gì nếu có thể một cái gọi ra vô tên quan quân tiên sinh khẳng định là sớm đã điều tra hắn làmm sao có khả năng không biết lai lịch của đối phương chí ít luôn ở nước nước làm chuyện này trên căn bản đều trốn không phát vị này con cháu quý tộc con mắt Bởi vì Anna cớ quan quân tiên sinh không ngại dùng hàm xúc ngôn ngữ trong chọc đối phương mà hồi đồng thời cũng cho mình tâm Nghghi nữ hài nhi nhắc nhở một chút thế nhưng nếu như nói nên vì này công khai cùng đối phương nó lên nói cho cùng chính mình quý tộc phong độ muốn duy trì hơn nữa đối phương rủ sao cũng không phải mà hắn vỏ nắm mình dân mắt tính đáng chết nhìn vậy mặt ởữ đối với mình cứ rắn thái độ không chút nào muốn cho ýứ dr quan quân tiên sinh trong lòng âm thả mắng cái này chết tiệc nước Mỹ lão hắn làm sao không đúng chỉ là một ngoại khoa y sư nếu nhưôn chỉ là cái phổ thông nước Mỹ du học sinh Một nước Đức lục quân quan quân tự nhiên có vô số loại phương pháp có thểừì hắn thế nhưng nếu như đối phương là một nắm giữ mấy nhà, nhà xưởng đại phú ông hơn nữa còn cùng buồn Quốc cường lực nhân vật tồn tại quan hệ hợp tác nếu muốn đến ông sợ tỷ phản nhất định phải muốn suy nghĩ một chút haha các người đang nói chuyện gì đây ngay ở song phương đều có chút cưới hổ khó xuống thời điểm và dị tờ tiên sinh âm thanh đột nhiên chuyển tới oh, Anna mẹ người đây nàng mới vừa nói đi gặp một người bạn nhìn thấy cha mình đến Anna lập tức một mặt mừngỡ nói rằng ở nữ Hải Nhi đơn tuần tâm tư bên trong dốn cùng quan quân đều là thuộc về mình ngang hàng người Mà phụ thân nhưng là trườngối hắn sau khi đến hai người khẳng định là không đánh được Tuy rằng nhận thức trên có chút sai lệnh có điều Anna có một chút không có nghĩ sai vậy thì là vợ dịt tợ vừa đến hai cái dường như đấu kê bình thường ra hỏa rốt cục thả lâuo ra lại như là tìm tới một lớp thang như thế hai người đồng thờiừ đối phương một chút sau đó từng người ngồi xuống thấy hai người sau khi ngồi xuống bờ dị tờ cũng là âm thẩm thờ pháo nhẹõm cuối năm ở trên thương trường lă lột hắn nuối vừa làm sao có khả năng không phát hiện điểm như cái gì có điều này hai người trẻ tuổi thân phận so sánh là thù vợ gì tờ vẫn đúng là ai cũng không muốn đắ tội Vì lẽ đó thẳng thắn vẫn là giả bộ hồ độ tốt may là hai người đều toán nghệ tình bờ dịt tờ thở pho nhẹ nhõm đồng thời vội vã cười nói các tiên sinh cách cơm chưa còn có một tí kẹo như thế thời gian chúng ta cùng nhau chơi được một chút bài làm sao đương nhiên có thể mang tới một điểm nho nhỏ điều tốt buổi trưa ba 4 giờ thời điểm dốn cùng bờ dịt tở ra ba người đồng thời cao tử ở vị quan quân kia hầu như phun ra lửa ánh mắt như kỹố cùng bờịt tờ tiên sinh ngồi lên rồi cùng một chiếc xe ngựa rời đi tầm mắt của hắn ở ngoài trên buổi trưa hai người liền hẹn cẩn thận đồng thời cùng đi tối này đi phòng ăn trên đường vừa vặn có thể tâm sự chính sự Có điều đáng tiếc chính là thằng đến tôi món ăn kết thúc bợịt tợ không có được chính mình trở mong kết quả vốn là hắn là phi thường xem trọng dôn người này vì lẽ đó nỗ lực muốn ở hắn sắp thu mua thuốc luận bên trong công xưởng xuyên trên một ước không nhất định phải chiếm nhiều thiếu cổ phần thuật tú chính là vì cùng tiểu từ này tạo mối quan hệ đương nhiên tương lai nếu như có thể có thu hoạch bất ngờ liền tốt hơn rồi có điều đáng tiếc chính là trước đây đối với cổ phần vẫn luôn rất hào phóng dôn lúc này lại không tốt như vậy nói chuyện từ đầu tới cuối đều là một mặt bị bưởi thế nhưng đầu nhưng lắp cùng cấp sóngống tựa như đến đùa gì thế Tuy rằng John vẫn không có cân nhắc tốt tương lai là nhun công ty này nhất thống ra hồ vẫn để cho nó nhiều mấy cái hệ ra cùng cửa đối thủ cạnh tranh thế nhưng có một chút là có thể khẳng định một khi dôn mở ra hợp thành dược vật thời đại sau khi công ty này tương lai chính là hoàn toàn xứng đáng chế dượcbá chủ một trong tương lai thực hành hình thức đầu tư cổ phần là khẳng định nhưng không phải hiện tại ngâm lại tương lai những tiêu công ty đa quốc gia đi hàng năm chỉ là nghiên cứu phát minh kinh phí liền muốn mấy trục thậm chí hơn trong mức đô la Mỹ d làm sao có khả năng sẽ cho phép người khác hiện tại liền xuyên một nước Một mặt John bây giờ còn có đầy đủ tài chính, hơn nữa chờ thêm sau một khoảng thời gian thì càng không thiếu tiền, một người hoàn toàn có thể chống đỡ lấy nhà này nhà xưởng phát triển. Thứ hai John cũng thực tại có chút không lọt mắt vợ dịt tờ này một hợp tác đồng bọn, không bỏ ra nổi quá nhiều tiền không nói, đối với hóa học ngành nghề càng là một chữ cũng không biết, xin hắn vào cô không hề có một điểm trợ rút. Bị John như vậy kiên định từ chối, vợ dịt tờ trong lòng phi thường thất vọng. Nếu như nói trước hắn còn chỉ là vì cùng dôn rút ngắn quan hệ thuận tiện đánh cường một lần như vậy đang nhìn đến dôn coi trọng như thế nhà này thuốc nhập nhà xưởng sau khi và gì tờ nhưng là thực sự là độc lòng bởi dôn trước các loại biểu hiện và gì tờ đoán ra dôn khẳng định làắm trong tay một loại nào đó mới thuốc nhập độc quyền bởi vậy tiểu từ này khẳng định là có niềm tin tuyệt đối mới sẽ tự tin như thế thu mua nó đồng thời từ chối người khác và cô hiện tại thuốc lượng công nghiệp có bao nhiêu kiếm tiền và gì tờ nhưng là quá rõ ràng có điều hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến dôn mua cái kế tiếp nhà xưởng không phải vì sinh sản thuốc luận mà là vì sinh sản ý học thượng xứ dùng d dự vật là quan hệ không đủ gần a bữa tối sau nhìnôn thuê xe ngựa dần dần biến mặt ở trong tấm mắt lại quay đầu lại nhìn phía sau mình ngơ ngác đờ ra làm như có chút không muốn ngữ như Annaờ dịt thợ chân mày tao lại hai mắt hơi híp lại quy 9598 8 7 910ảờ quy năm chương 13 đệ nhất chương 13 đệ nhất thứ hai sáng sớm lại muốn lên ban đi tối đối với hiện tại một tuần 6 ngày thời gian làm việc rồi vẫn còn có chút khó có thể quen thuộc một ngày thời gian nghỉ ngơi đối với hắn mà nói đều cũng không đủ dùng tùy tiện làm điểm nhi cái gì liền quá khứ Nếu như muốn sẽ đi gặp bằng Hưu hoặc là tham gia cái tụ hội cái gì đối với cái thời đại này gây go giao thông điều kiện tôi nói thì càng là bi tịch một đường lão đạo kỵ đến bệnh viện d luôn vừa tới đến phòng làm việc của mình cửa liền nhìn thấy một bất ngờ người cho buổi sáng đồ ngày hôm nay làm sao như thế sớm hơi có chút kinh ngạc lên tiếng cho hỏi dố thân thiết cười nóin tệ là tiên sinh gọi taôn không giống nhauẽ đù nói sự tình dố liền vừa mở cửa một vừa cười nói giữa bằng Hưu không cần thiết khách khí như thế ngày hôm nay tới sớm như thế là tìm ta có việc tình sau đây đúng thế oôn sau khi vào nhà e đồ cười khổ nói ta hôm nay tới nói là muốn cùngạ nói một tiếng ta khả năng muốn sớm về luôn luôn đi tới a ta không phải cho người định vẽ tàu sau ngay vậy nhất thờiậ ra lúc này ngay lập tức sẽ tàu lên đến hắn lúc trước cho Eua định ngày 15 tháng 8 vẽ tàu chính là muốn làm cho đối phương ở be nhiều đợi một thời gian ngắn một mặt là nhường hắn nhìn thêm xem giải phấu của chính mình lưu lại càng ấn tượng sâu sắc ở một phương diệnkhôn cũng là vì có thể ở trong mấy ngày nay có thể cùng đối phương tạo mối quan hệ vì là sang năm một cái nào đó dự định làm cho bị làm sao đột nhiên liền muốn về luôn luôn đi tới Bất đắc dĩ môiù e tiếp theo cười khổ nói thật không tiện và sắc tiên sinh cho ta phát tới để báo yêu cầu ta nhất định phải ở tuần này trở lại luôn luôn đi vì lẽ đó ta đã đặt lại ngày mai vớii tàu nhất định phải rời đi Berlin như vậy à ngay xong mẹ e đù giải thích sau khi dố nhất thời bỗ nhiên tỉnh ngộ thời trầmâm sau khi dố tuổi nói Tuy rằng rất tuyệt đối có điều nếu là công tác cẩn vậy ta ngày mai khiến người ta đưa người đi chạm xe lửa Đúng rồi Tối hôm nay đồng thời cùng đi ăn tối làm sao Tuất đối với dôn cái này mời e độ tự nhiên khôngút do dự đồng ý đến đến Hai người đang tự nói chuyện tiếng thời điểm cửa đột nhiên chuyển đến 2 tiếng tiếng có cửa dôn bay đầu nhìn lên nhất thời vui vẻ thì tiên sinh chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh nước Đức ý học biên tập đứng tre lại cửa một mặt ý cười chào hỏi có điều nhìn thấy trong phòng còn có lẽ đổ thời điểm trong mắt trong nháy mắtẽ qua một kia ý mời đến mời đến vốn đang đăng kỳ quái hỉn làm sao đột nhiên đến thăm thế nhưng dôn đông nhiên nghĩ đến ngày hôm nay ngày trong lòng đột nhiên động một cáiă cái đã hiểu rõ đối phương ý độ đến ngày hôm nay nhưng là ngày mùng ngày 4 tháng 8 chào buổi sáng chỉnh sợ tiên sinh chào buổi sáng Hình tiên sinh chờ hình sau khi vào cửa hai vị biên tập lẫn nhau hỏi rõ chào buổi sáng hỏi thăm một chút nhìn thấy hình mang theo một bao già vào cửa sau liền trầm mặt không nói dá vẻ e đổ lập tức liền rất thức thời của nói hấn tệ là tiên sinh ta trước tiên đi cùng tô má sư tìm hiểu một chút trên một đại giải phâu sư tình được rồi nháy mắt một cái dố không nhịn được cười cận cái này thì cũng quá hay hỏi rõ ràng tìm chính mình làm mang đồ tới một mực nhân ra E đổ ở đây thời điểm hãy cùng không có việc gì như thế sợ bị đối phương nhìn đi quả nhiên chờ é e đổ rời đi sau khi Hình lập tức liền từ túi của mình bên trong lấy ra mấy quyển mới tinh tạp chí đặt ở dôn trên bàn cười nói hấn tệ là tiên sinh chúng ta 8 tháng phân tậpàn đã ýấn đi ra trước tiên cho ngày đưa tới mấy quyn giả báo ngày luận văn ngay ở phía trước nhất rất dễ tìm nhìn dôn vẻ mặt thì trong lòng thật là đặc ý đây chính là địa lợi yếu thế E đồ chỉ có thể đem dôn luận văn dùng thư hình thức ký về luônôn sau đó còn muốn chờ chờ biên tập hoặc là các chuyên gia tiến hành thông cạo thế nhưng hình tận mắt đến quá trình giải phẫu cùng thuật sau kết quả tình huống nước Đức ý học nhưng hoàn toàn có thể bất đi cái này bất đi trực tiếp đem dôn luận văn cho phát biểu đi ra Bớt đi trung gian phân đoạn hiệu suất tự nhiên là cao đáng sợ thật nhanh tung nhưng đã đó được nhưng nhìn đến trên bàn nước Đức ý học tạm chíôn trong lòng vẫn là không nhị được kinh ngạ thuốc lên một tiếngố lập tức cầm lấy một quyền là xem quả nhiên tạp chí phía trước nhất lượngi luận văn đều là của hắn một phần là liên quan với ruột thừa giải phẫ kết cấu cùng cấp tính đau ruột thừa bệnh lý học nghiên cứu khác một phần là cấp tính đau ruột thừaẩn bán bệnh phương pháp cùng trẩn bán bệnh tiêu chuẩn Berlin đại họcônệ là danh tự này ở trước mắt lục trên đặc biệt bắt mắt chờố là xem một lượt sau khi thì tiếp theo cười nói hơnệạ tiên sinh Chúng ta chủ biên đối với ngài luận văn chất lượng phi thường hài lòng hơn nữa cũng rất thưởng thức ngài tiến hành những ngàyâm sà nghiên cứu đặc biệt là ngài ở trong bệnh viện kiến một phòng thí nghiệm bí tưởng bácân tiên sinh phi thường cảm thấy lương thú cho nên muốn muốn mọi ngày đến chúng ta ban biên tập đi một chuyến đại gia gặp vỡ ngài thấy thế nào ở bờ ở mạng giáo sư phê giới đến một cái phòng làm phòng thí nghiệm sau khiô đem kiểm nghiệm khoa cho làm lên điều kiện gì thường đơnsơ toàn bộ trong phòng thí nghiệm cũng chỉ có lượng đại kính hệ vi một ít đơn giản nhất hóa học khí giới cùng háo tài Hiện nay cũng chỉ là phụ trợ d bọn họ tới làm cấp tính đau ruột thừa phụ trợần bệnh dùng tính hiển vi để phán đoán bạch cầu số lượng biến hóa liên quan với điểm này d khôngút do dự viết ở thiên thứ hai luận văn bên trong hơn nữa còn không chỉ như vậy dố rất thẳng thắn ở luận văn bên trong chống tuổi một cái tương lai trong bệnh viện tương tự loại này phòng thí nghiệm kiểm tra tầm quan trọng hơn nữa phi thường khẳng định kết luận tương lai không lâu sau đó như hắn như vậy phòng thí nghiệm chắc chắn mở rộng đến cái khắp phòng linh vựcại đến tận tương lai mua ra bệnh viện đều sẽ nắm giữ một cái hơn nữa mỗi cái phòng đều sẽ cần hắn được rồi thể là tiên sinh đây là quyết định muốn đem lại một đệ nhất tên tuổi cho ăn trên người mình trên thế giới cái thứ nhất trong bệnh viện phòng thí nghiệm xuất hiện là ở năm 1886ô đem nórròng ra sớm một năm hơn nữa trên thực tế điều kiện cũng thực sự là gần như đều là một gian đơn sơ nhà một đại tu hiển vi cùng một ít đơn giản nhất khí tại mặt thôi có điều lúc này ngay xong h nhìn mời sau khiô lông mạnh nhưng vừa như hỏi đi các người banên tập lúc nào tuần này có thể không nhìn dôn vẻ mặt cửa hồ cũng không có cái gì trở mong thì trong lòng một hồi hộp vội vã cười hỏi tuần này ta sẽ e sợ không rảnh không chút do dự ắc đầu từ chối nhìn đề nghị cuối tuần này John đã hẹn vị kia hồn tiên sinh cùng đi hắn cái kia ra thuốcộ nhà nhìn nếu như tình huống không sai John liền muốn mau sớm đem chuyện này quy định sẵn hạ xuống hơn nữa thứ năm là Anna vợ tờ sinh nhật John đã đáp ứng rồi vợị tờ phu nhân muốn đi trong nhà khách vì thế hắn thậm chí dự định đến thời điểm trực tiếp mời tới 3 ngày để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một hồi nói cách khác dố cũng là thứ hai đến thứ tư có thời gian mà thôi hắn trong tay hiện tại việc cũng không ít đặc biệt là ở thủ thuật thất cùng trong phòng bệnh đều muốn nhìn tô mát chờ ba người sinh sợ bọn họ xuất hiện cái gì trí mạng sai lầm Nếu như đi nước Đức ý học ít nhất phải nửa ngày nhiều thời giờôn có thể thật không có hứng thú quá lớn đi gặp vị tiêu bãân tiên sinh tốt vậy chúng ta quay đầu lại lại hẹn thời gian bị dôn từ chối sau khi h hình cũng không một chí và gật, gật đầu cười nói được thânệ là tiên sinh lúc nào không rảnhrỗ nói sau đi Ồ, Đúng rồi thì lời còn chưa nói hết dố đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó tự như vội vã lần thứ hai là xem tạm chí trong tay hình tiên sinh ta mời các người hỗ trợ đang tin tức ở đầu một tờ ngay ở thiên thứ hai luận văn chàng cuối cùng thoáng suy nghĩ một chút hình vội vã đưa ra đá án ội va tìm tới thiên thứ hai luậnăn trang cuối cùng quả nhiên ở này một tờ phía giới cùng theo một đậu đỏ hủ khốiă chương Tuy rằng số lượng từ dãy còn không sánh bằng một phần số vắc các bệnh báo cáo nhưng nhìn xem trong đó nội dung dôn thực sự là không nhịn được vui vẻ nay một tiểu thiên văn tự nội dung cũng rất đơn giản dù đối ngắn gọn mấy câu nói đến nói cho nhìn bản kỳ tạp chí các bác sĩ ở năm nay tháng 10 trên trung tuần thịặ lọt các bệnh viện ngoại khoa sẽ tổ chức một lần học thuật nhiên hội chuyên môn thảo luận không khuẩn tiêu độc kỹ thuật cũng ma kỹ thuật cùng ruột thừ cácạ thuật nói trắng ra đây chính là dôn dự liệu ở nước Đức ý học cùng lưuệtao Trên đăng quảng cáo nhưng một lần sau khiôn vui cười hớn hở th thống ý vợ này hay là chính là trong lịch sử cái thứ nhất thuậ hội thương nghị quảng cáo đi vì năm chương 15 cùng Hoàng án chương 15 cùng Hoàng án thứ năm là Anna b dịt tờ tiểu thư 17 tuổi sinh nhật ở có lệ Nam tức ra thời điểmôn đã tiếp nhận rồi bờ dịt t phu nhân người thậm chí ngay cả quả sinh nhật cũng đã chuẩn bị thỏa đáng thế nhưng ở thứ tư trên buổi trưa hắn liền không thể không bất đắcĩ thủ tiêu tự mình đi tới kế hoạch bởi vì ở thứ tư buổi sáng hợp giáo sư một hơi để cử bà tên bệnh nhân lại đây Trải qua mộten bận rộn sau khiố bọn họ xác thực chuẩn hai người đều là cấp tính đau d thừa có một thậm chí khả năng đã xuất hiệnùng liền ở tới gần buổi trưaôn trong phòng bệnh một hơi và ở đến rồi hai cái bệnh nhân đột nhiên xuất hiện này biến hóa đánh mọi người một trở tay không kịp nhườngrôn không khỏi vừa mừng vừa sợ kinh sợ đến mức là chính mình ngày mai không có cách nào đi tham gia Anna sinh nhật ụ hội mà mừng chính là ở mặt trước mấy đại giải phẫu chứng minh bên dưới bây giờ nói phục bệnh nhân tiếp thu giải phẫu tựa hồ trở nên dễ dàng có thêm hai cái bệnh nhân trong đó có một còn khả năng phát sinh thủ tình huống như thế đã không phải tô mát một người có thể ứng phó được John chỉ có thể bất đắc dĩ thủ tiêu mặt sau mấy ngày nghỉ ngơi dự định. Nói chung ngoại trừ đem lễ vật mang tới ở ngoài, nhất định phải thay ta biểu đạt chân thành ấy nấy. Đối mặt tới rồi bệnh viện quản gia Hàn, John cười khổ nói. Đối với vị này bở dịt tở tiểu thư, John mãi đến tận hiện tại cũng không biết chính mình nên ôm ấp ra sao thái độ. Con gái rất đẹp, vóc người cùng hắn cũng rất xứng đôi, mấu chốt nhất chính là tính khí cũng coi như là hợp nhau, làm nam nhân John không thể không vì đó độc lòng. Thế nhưng ở một phương diện khác, Một nhất năm sau hơn nửa năm hắn liền muốn vềrót mà căn cơ đều ở nước Đức bợị tờ một nhà rõ ràng không thể lựa chọn gì dân con đường này điều này làm cho dôn trong lòng vẫn tương đươngxoí muốn lên sách điện tử 75t ở thời lại này muốn tìm mộtử hắn động lòng con gái cũng không dễ ra ai tiênên tâm đi tiên sinh nhìnôn một mặt soí vẻ hạn trong lòng âm thầm nợ đụ cười trên mặt nhưng tiên định bảo đã nói đi ra chặtló bệnh viện cửa lớn thời điểm quả ra hơi nhất khỏe mô lên nổi lên một bộ cong vui cười hớn hở thống ý chính mình tiểu chủ nhân xem ra thực sự là lớn rồi A xếy chiều mổ chính cho vị hoi ni ruột thừa thủ nữ bệnh nhân tiến hành rồi giải phấu mở phúcc cha xét sau khi dốn xác định là ruột tha thủ liên ởẩn thận tắtt thừa có rửa ở bụng sau khi d đặt một cái dẫn lưu quản sau đó rất hiếm thấy ở trong bệnh viện để ở bệnh nhân tình cũng tương đương hay go cái này hơn 30 tuổi nữ nhân phát bệnh đã có một khoảng thời gian trước tìm một chính mình khai trương bác sĩ xem bệnh đối phương cho nàng làm điểm nhi dạ bị án lại thả điểm nhi vết thế nhưng hầu như không có bất kỳ tác dụng gì cho tới hôm nay bị người để cử đi tới chặt lọt kẹ bệnh viện mà phát hiện bệnh tình của nàng vô cùng nghiêm trọng sau khi các giáo sư khôngút do dự đẩy tới dôn nơi này làm xong giải phẫu sau khi dôn trong lòng là một chút để đều không có bệnh nhân ổ bụng cảm hóa cực kỳ nghiêm trọng không có kháng sinh tố tình huống trời mới biết nảng có thể hay không vượt qua đi suốt đêm không nói chuyện sáng ngày thứ hai cho bệnh nhân làm xong kiểm tra tình huống vẫn như cũng không thể là quan điều này làm cho dr trong lòng có chút xấu lo có điều những người khác đúng là không có quá nhiều lo lắng bệnh nhân tình huống M mặc dù có chút không tốt lắm thế nhưng giải phẫu sau cũng không có trở nên càng thêm ca go chí ít đối với lúc này tố mát tới nói hắn càng thêm quan tâm chính là này đại giải phẫu khả năng mang đến thu hoạch Từ trong phòng bệnh sau khi đi ra tô mát sánh mắc có chút phức tạp cười nói luôn nếu như bệnh nhân này có thể khôi phục loại nàyùngng hình giải phẫu trị liệu cùng tiểu mới dẫn lưu quản sử dụng e sợ lại có thể viết thành mấy thiên luận văn chứ dẫn lưu quản vật này ở bên ngoài khoa giải phấu bên trong tầm quan trọng hậu thế chỉ sợ cũng liền người bình thường đều sẽ hiểu rõ một ít thế nhưng ở thời đại này còn chỉ là số rất ít ngoại khoa y sư mới sẽ lý giải đồ vật dù sao có can đảm ở nhân loại khoang bên trong làm giải phấu các bác sĩ chỉ có như vậy rất ít mấy cái mà thôi hơn nữa Zo sử dụng loại này dẫn lưu quản bất luận tạo hình vẫn là tài liệu đều tiến hành rồi trọng đại cả tiến Có thể nói đem loại kỹ thuật này hướng về trước lôi một đoạn giải ở Thomas xem ra tự nhiên là rất có giá trị nguyên bản Thomas là phi thường muốn làm này để giải phâuu thế nhưng dôn cân nhắc đến hắn xưa nay chưa từng làm thủng hình ruột thước bỏ không chútt do dự tiếp nhậnmổ chính quyền lực điều này làm cho trong lòng hắn thực tại có chút thất vọng có điều xem xong dôn giải phấu toàn bộ hành trình sau khi Thomas mát không thừa nhận cũng không được lý giải dôn viết tư liệu là một chuyện thế nhưng có thể hay không đem nó ở thủ thuật bên trong ứng dụng lên chính là một chuyện khác thường có lẽ vậy rất đầuôn có chút mất tập trung về trả lời một câu Đối với tô mát điểm ấy như cái bạn đương nhiên sẽ không đi lưu ý hắn vào lúc này tâm tư đều ở trên giường bệnh vị nữ sĩ tia trên người hơn nữa lúc này hắn lại một lần ở nghiêm túc các nhắc có nên hay không đem kháng khuẩn thuốc sớm phát minh ra đến đây là một so với Anna càng làm choôn vấn đề lựa chọn tốt nhất tự nhiên là vẹn mình gì này hai loại ở đời sau xuyên qua trong tiểu thuyết nhiều l lần xuất hiện đồ vật có thể nói là thay đổi nhân loại y học sự phát minh vĩ đại khai sáng nhân loại đối kháng vi khuẩn loại này nhỏẽ kẻ địch thì thời lại mới thế nhưng đối với năm 1885 thế giới tới nói nhiều nó xuất hiện có thể hay không qua sớm Quả thật chỉ phải hao Phi đầy đủ thời gian cùng tích lực d vốn có thể để cho chúng nó trước tiên ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện này đối với hắn mà nói khẳng định không phải cái gì chuyện khó khăn thế nhưng lại như lý đỏ kèn cũng tợ dọ kèn như thế phòng thí nghiệm sinh sản lớn bao nhiêu ý nghĩa lấy trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật nếu như muốn quy mô lớn sinh sản nó là phi thường khó khăn hậu thế phở Dị Minh 1928 năm liền phát hiện vèn Minh thế nhưng mai đến tận thế chiến thứ hai sau khi bắt đầu người Mỹ mới tập trung vào của cải khổng lồ nghiên cứu chậm rãi đem sản lượng cho nó ra đi tới hiện tại để trước thời gian 50 năm dố này trong lòng nhưng là một chút để đều không có làôn nhất định phải cân nhắc đồ vật hơn nữa càng thêm kem chốt chính là nếu nhưôn tập trung vào của cải khổng lồ đi nghiên cứu phát minh cuối cùng có thể thành công quy mô sinh sản này hai loại thuốc hắn có thể bảo vệ chúng nó sao Nguyễn Hoàng Kim là Beniclin một cái khác tên gọi thế chiến thứ hai thời điểm Beniclin thuộc về vật tư chiến lược mọi người thậm chí đồng ý dùng chỉnhỏng Hoàng kim đi đội một hòng tên có thể tưởng tượng được nếu nhưôn chỉ là phát hiện bệnh cũng có tốt khả năng trong rất nhiều năm đều sẽ không có người đi quan tâm nó thế nhưng một khi nghiên cứu gia lượng lớn sinh sản công nghệ cùng phương pháp Tuấn về mọi người biểu diễn nó to lớn kinh tế giá trị Tất nhiên sẽ nên đón vô số đủ để đem hắn toàn bộ nước sống bị mất thế lực chỉ cần ngấm lại người đời sau đối với kháng sinh tố nhu cầu liên biết món đồ này ở thế kỷ 19 là cái khái là gì trước tiên thử một chút nghiên cứu Ho hoàng ăn đi trở lại phòng làm việc của mình sau khi dố cuối cùng hạ quyết tâm trước cân nhắc đến khắp mọi mặt nhân tố ảnh hưởng hắn muốn đem hai loại thuốc đều tới sau thả một thả lại nói nhưng nhìn tới hôm nay bệnh nhân này tình huống dôn cảm giác mình thực sự là không có cách nào lạirời lại Tuy rằng đối lập đến bệnh mình sẽ lỉn tới nói hoàng án khuyết điểm tương đối nhiều Nói thí dụ như độc tính quá lớn ứng dụng phạm vi quá hẹp cho chút thế nhưng loại này xuất thân từ mười mấy năm sau thuốc nhu lượng công nghiệp kháng khuẩn thuốc nhưng tương đối thích hợp hiện tại kỹ thuật có nói bảo vệ không gánh nổi cái gì không được đến thời điểm phân ra đi một ít lợi ích được rồi chưa xong con tiếp quy năm chương 16 sự kiện quan trọng chương 16 sự kiện quan trọng hô cuối cùng cũng coi như là g gắng qua qua thứ bảy buổi chiều dỗ tử trong phòng bệnh đi ra thì không nhịn được thật giải thở dài ra một hơi ở cẩn thận đã kiểm tra trong phòng bệnh có bệnh nhân tình huống sau khi trong lòng ngắn cuối cùng cũng coi như là chân thật đi nhiệt độ giảm xuống Tinh thần chuyển được giống người bệnh nhân kia cuối cùng cũng coi như là gắng vượt qua hai ngày nayôn có thể vẫn lo lắng nảng trên thực tế không chỉ là cái này ruột thừa dẫm nữ bệnh nhân cái khác ở tuần này làm xong giải phấu hai cái bệnh nhân dôn đều có chút bậ tâm lo lắng bọn họ phát sinh thuật sau cảm hóa hoặc là cái khác bệnh biến chứng dù sao hậu thế có kháng sinh tố thời điểm đều không thể tránh được thuốnghổ hiện tại nhưng bạn hành chính là thượng đế thật sự rất ngạ tình liền tình huống trước mắt đến xem dố bọn họ làm ngày 6 7 đại giải phẫu toàn bộ thành công sau khi ra ngoài cùng tô mát nhìn nhau nợụ cười hai người bước nhanh hướng đi bờ ở mạng giáo sư văn phòng tình huống thế nào ôn hai người đi vào văn phòng sau khi vợ ở mạng lập tức không thể chờ đợi được nữa hỏi cùng ngoại khoa học giáo sư đồngạ nhìnầm chămôn bọn họ còn có hai vị đến từônôn ngoại khoa ghi sư chuột neo bọn họ còn có nước Đức ý học biên tập hình hắn ngày hôm nay lại một lần nữa đi tới chặt lọt tệ bệnh viện đã thoát khỏi nguy hiểm khi sâu một hơi sau khi dố không che giấu nổi lụ cười trên mặt nói rằng đón lấy chỉ phải chăm chỉ làm tốt hợp lý cá nhân ta cho là nên không có nguy hiểm gì ởôn rất tiếng trong ngày mắt trong phòng làm việc hoàn toàn tinh mịch sau đóùngùng đùng Theo bờ ở mạng giáo sư bắt đầu dùng sức mà đập lên hai tay của chính mình hai tên anh Quốc ngoại khoa y sư cùng hình lập tức đổi tới liền ngay cả tô má chính mình cũng biến thành hương phấn dị thường sáng sớm hôm nay tiến vào trước phòng bệnh tăng thẳng quét đi sạch xanhh xanh dùng sức đập nổi lên chính mình lòng bàn tay ai cũng biết dố thành công xem ra ta đã không cần hỏi kết quả với lúc đó một thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa chuyển tới và cảm giáo sư bước nhanh đi tớirôn trước mặt thân ra tay phải của chính mình lớn tiếng nóiúc mọi người hơnệ l là tiên sinh khai sáng ngoại khoa tân lịch sử cảm tạng cảm tạ sự giúp đỡ của ngài tiên sinh Dùng sức nắm một hồi hoặcảng giáo sư tay phải drốt khẽ không người trong lòng khá là cảm kích nói rằng hàng có lý do cảm kích vị này nội khoa học giáo sư trên thực tế nếu như không phải hán đại được hiện trợố đi rằng cuối cùng cũng có thể hoàn thành chính mình lâm sàng bước thứ nhất thế nhưng không nghi ngờ chút nào thời gian này sẽ về phía sau thà không ít thời gian đồng thời trong đó khúc chết cùng độ khó cũng đem ra tăng thật lớnlin trong đại học khoa học giáo sưết tuổi đối với bệnh nhân sức ảnh hưởng thực sự là quá to lớn đây là ta Vinh Hoạnhận ệ là tiên sinh nói câu nói này thời điểm vàoảng giáo sư trên mà không có ngày xưa túy tương tự là hơi hạ thấp người Vẻ mặt hết sức chăm chú đối vớiôn cũng biểu đặt ra chính mình nên có kinh ý không có ai cảm thấy bất ngờ trên thực tế tất cả mọi người lúc này nhìn về phía dôn v về mặt đều tràn ngập tiếng ý bởi vì làm vị ti ruột thừa dân bệnh nhân xuất viện thời điểmôn liền tướng ở bên ngoài khoa học giới thậm chí học giới dựng nên từ bản thân kiên cố địa vị trở thành toàn thế giới ưu tú nhất ý sư một trong dù cho so với bờ ởạn hoặc rằng cũng không kém chút nào thuyết pháp này không chút nào khuyết đại thậm chí ở bờ ởạn chúng theo ngoại hạng khoa y sư trong mắtôn địa vị bây giờ đã cùng dự, do Cột, cùng với nước pháp và sẽ mấy người nga ngừa 21 thế kỷ đá người rất khó tưởng tượng với 19 thế kỷ nguy hiểm cùng khổ, bởi vì bất luận một loại nào bệnh tật đều có khả năng cưạ mọi người sinh mệnh bao quát ung thư bệnh bạch cầu như vậy hậu thế cũng phi thường vướng tay chân nghiêm trọng bệnh tật ba quát dịch chuộ loạnà nhiệt bệnh lao phổi trở còn không thể nghi ngờ y bệnh cho nhiễm bao quát vị dấm cấp đauột thừa trở phổ thông bệnh tật thậm chí bao gồm cảm bạo viêm pi mọi người cảm thấy không hề bắt mắt chút nào tiểu bệnh không có chân chính có hiệu thuốc giải phấu độ nguy hiểm càng là lớn đến đáng sợ bởi vậy căn bản là không cần phải nhắc tới Ấn độ bước cùng Châu Phi chờ bẩn cùng địa phương coi như Âu chââu và nướcmị thế giới như vậy trung tâm mọi người tuổi thọ bình Qu quân cũng có điều hơn 40 tuổi mà thôi này hay là bởi vì thế kỷ 19 phương tây các quốc gia kinh tế đại phát triển mọi người dinh dưỡng trình độ cùng vệ sinh công cộng tiến bộ kết quả trên căn bản cùng ý học không có quá to lớn quan hệ cho nên khi do bất buột phát minh bên ngoài cơ thể bồi dưỡng vi khuẩn phương pháp sau khi hắn từ một chấn nhỏ ít sư nhảy một cái trở thành Belin Ho hoàng gia cục vệ sinh chuyên gia mà khi hắn phát hiện vi trùng lao sau khi càng là nhạy một cái trở thành toàn bộ nước Đức nhân vật anh hùng tiến tới bị toàn thế giới chú ý không gì khác Cũng là bởi vì ở thời đại này bệnh lao phổi là thế giới loài người số một sát thủ bởi vậy dù choộ cũng không có tìm được trị liệu bệnh lao phổi phương pháp chỉ là tìm được tuyệt vời nguyên nhân của bệnh cũng đủ để cho nhân loại mừng dỡ như điên lập tức trở thành nước Đức y học giới mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật bị lôi ra đến cùng nước pháp hạ ở chống đỡ được mà run đối ngoại khoa học làm ra cống hiến ở bờ ở mạng ngoại hạn khoa y sư xem ra chỉ sợ sẽ không thứ đến do bấtột vị ti đại nhiêu ngoại khoa học từ man hoang tiến vào hiện đại khoa học cờ lớn là từ gây tê kỹ thuật cùng tiêu độc kỹ thuật xuất hiện bắt đầu Hơn 40 năm đi rằng ở một số bệnh tật tử von suất trên có tiến bộ trọng đại thế nhưng nhiều tập trung ở một ít thời đại trước giải phẫu kỹ thuật trên chân chính đột phá còn rất xa không có hình thành đỉnh cao mà không khuẩn tiêu độc kỹ thuật giới hạn đến các bác sĩ hai tay giải phẫu không gian cùng bệnh nhân giải phẫu vị trí căn bản là không thể nói là quý phạm gây tê kỹ thuật giới hạn đến hút vào tính khí thân gây tê ổn định tính tính an toàn cùng hữu hiệu tính cũng làm cho người không thể tuyệt đối thín nghiệm nhân loại khoa ngoại khoa tay thuật càng bị đại đa số ngoại khoa y sư coi là tuyệt đối cấm kỵ bởi vậy ngày hôm nay lúc này tất cả mọi người mới hưng phấn gì thường Làm bộ thứ nhất ruột thừa cắt bỏ thuật hoàn thành sau khi, tâm tình của mọi người kỳ thực cũng đều tương đương hưng phấn, thế nhưng là xa kém xa lần này, đặc biệt là làm rôn xác định vị kia ruột thừa giấm bệnh nhân cũng đem thuận lợi khôi phục sau khi, loại này hưng phấn tuyệt đối là cái khác người ngoài nghề khó có thể lý giải được. Hầu như hẳn phải chết bệnh nhân bị cứu trở về, còn có cái gì có thể so với cái này càng làm cho các bác sĩ hưng phấn. Hơn nữa càng then chốt chính là... Bệnh này ví dụ thành công cho thấy một nhiều người không thể là tránh sự thực dônn giải ph phương thức không chỉ có thể cứu lại những tia tình huống còn không phải đặc biệt nghiêm trọng hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân hơn nữa còn có thể cứu trị cái tia tinh lấy bị nội khoa các bác sĩ kết luận hoàn phải chết bệnh nhân dù cho dôn chính mình cũng sáng tỏ biểu thị bệnh nhân có thể cứu trở về tồn tại nhất định vận may thành phần cũng không thể bảo đảm trăm tỷ lệ thành công tương tự cũng không cách nào Trung hòa nó ý nghĩa trong đại đây là hoàn toàn hai khái niệm đặc biệt là đối với ngoại khoa các bác sĩ tôi nói chuyện này ý nghĩa là bọn họ rốt cục có thể đột phá ngoại thương Cắt chân tay cùng với các b bỏ thu khối loại này truyền thống ngoại khoa lĩnh vực giả buộc chỉ ít bên phải bụng dưới đau đớn trong lĩnh vực sẽ không còn là nội khoa các bác sĩ lệ thuộc may nhảy một cái chiếm cứ quan trọng nhất địa vị thống trị nói cách khác này chính là loại khoa học một lần trọng yếu sự kiện quan trọng đương nhiên ở chân chính trong lịch sử phát hiện mạch Thị điểm cùng mạch thì vết các loại khoa y sư cũng không có được cao như thế đánh giá thế nhưng đừng quên dốt làm được sự tình cũng tương tự vượt xa đối phương phạm chủ thànhục ngoại khoa không khuẩn kỹ thuật đối lập thành thủ cục bộ gây tê kỹ thuật cùng với hoàn toàn 9 mỗi ruột thừ các bỏ th thức Này đều là tương lai thời gian mấy chục năm bên trong do vô số ngoại khoa các bác sĩ từng bước hoàn thiện đồ vật lại bị dôn áp xúc đến trong một năm hoàn thành có thể nóiôn lý luận cùng kỹ thuật sẽ đối ngoại khoa sản sinh trọng đại mà sâu xa ảnh hưởng sớm mấy chục năm hoàn thiện không khuẩn kỹ thuật đem sẽ đề cao thật lớn ngoại khoa giải phấu bệnh nhân tồn tại suất thêm vào cục ma kỹ thuật sẽường càng nhiều ngoại khoa y sư có can đảm khiêu chiến nhân loại khoag ruột thừa các bỏ thuật giải phấu bệnh lý thuật thức nhiên cứu hình thức trình sẽ cho bọn họ chỉ dẫn đi tới phương hướng màôn sau đó mấy tháng sẽ từ từ hoàn thiện vết tắt lựa chọn tổ chức xử lý dẫn lưu khâu lại chờ khái niệm Càng là phhổ ngoại khoa cơ sở cơ sở này chính là thích hợp với hầu như hết thể ngoại khoa giải phấu lý luận bởi vậy từ nhỏ nóiố chỉ là khai sáng bụng ngoại khoa thời đại mới thế nhưng từ lớn hơn nói chỉ phải hao Phi đầy đủ thời gian dùng để tới điện dôn lý luận cùng kỹ thuật sẽ chủng định nghĩa mới ngoại khoa học chuyện như vậy không phải là ai cũng có thể nhìn ra cho dù hàng đầu ngoại khoa in sư như bờ ởản cũng không nhất định có thể nhìn ra xa như vậy thế nhưng lúc này trong phòng những người này cũng đã đủ để nhìn thấy dôn sắp sản sinh sức ảnh hưởng hay là trong khoảng thời gian ngắn tình như trong vòng 12 năm còn không nhìn ra biến hóa quá lớn John danh tiếng sẽ chỉ ở các quốc gia hàng đầu ngoại khoa y sư bên trong truyền lưu, thế nhưng đợi được không khuẩn kỹ thuật, cũng ma kỹ thuật cùng ruột thừa cắt bỏ thuật chân chính phủ cập mở sau khi đến. John danh vọng sẽ thuận lợi vượt qua bờ ơ mạn, thậm chí ép thẳng tới ly cùng biểu ruột cho người. Bởi vậy cho họ gắng biểu đạt xong chính mình kính ý sau khi bờ ơ mạn cái thứ nhất đi tới John bên người, cho hắn một ôm nhiệt tính chúc mừng người John, ta phải thừa nhận một điểm, vậy thì là lựa chọn người làm học sinh của ta đồng thời đáp ứng người khai triển này một hạng nghiên cứu. Dùng sức nắm thật chặt hai cánh tay của chính mình John lòng tràn đầy cảm kích nói rằng mặc kệ giữa hai người đã từng đã xảy ra ra sao sự tình thế nhưng dôn không thể quên bờ ở mạng đối với sự giúp đỡ của chính mình hơn nữa đối với vị này ở bên ngoài khoa học trong lịch sử lưu lại tên lao sư trong lòng hắn vẫn luôn ôm ấp 10 phần tính ý chưa bao giờ bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi quá vợ ở mạng Vông raôn sau khi những người khác cũng đều nhắc nhất, nhất tiến lên đối vớiôn biểu thị chúc mừng đặc biệt là hình càng làịọ nói hơn tệ là tiên sinh ngày hiện tại đã đứng ngoại khoa học một đỉnh cao bên trên nước Đức ý học sẽ Vĩnh viên hoan ni ngày bất kỳ luận văn đó góp kệ nó thuộc về người nào nghiên cứu lĩnh vực là một tên thông niên tạp chí biên tập thìánh mắt tuyệt đối sẽ không so với họ g rằngng hoặc là bờ ở mạng giáo sư kém bao nhiêu tự nhiên có thể thấy được một ít dôn những ngày nghiên cứu chân chính giá trị thế nhưng ở một phương diện khác hắn càng coi trọng chính là dôn người này một chỉ cần một ít thời gian tích lũy là có thể đi tới cái thời đại này ngoại khoa tầng cao nhất ítư hơn nữa càng đáng sợ chính là hắn tồ tác hiện tại có điều vừa chừng 20 mà thôi dù cho dôn sau đó sẽ không khai thác mới nghiên cứu lĩnh vực chỉ là ở ku ma vùng ngoại khoa trở lĩnh vực tiếp tục mở rộng đều đủ để nhường hắn đứng toàn bộ thế giới đỉnh cao bên trên tri ngăn ngắn một, hai năm liền khai sáng nhiều như vậy lĩnh vực người trẻ tuổi có thể sẽ bảo thủ chỉ trệ không tiến sau tương tuổi này nhẹ nhàng liền thể hiện ra thực lực kinh người ý sư chính là ý học tạm chí coi trọng nhất tác giả tại nguyên thậm chí so với những kia các đại lao trọng yếu hơn thì đương nhiên sẽ không không nhìn thấy điều này trên thực tế hắn ngày hôm nay sẽ đến chính là bởi vì thời khắc quan tâm tình huống của nơi này mất cảm phát hiện ngày hôm nay tầm quan trọng bằng không nơi nào sẽ như thế xảo được với chỉ có điều đỉnh cao ngay được hình sau khi dốn cười haha ha, không tỏ do ý kiến nay tính là gì đỉnh cao dùng sức cầm hình tay phải John trên mặt một mảnh hướng chỉ là một không khuẩn thuật một cái bấy này cùng một ruột thừ các bộ thuật mà thôi dù cho bất kể tương lai ngoại khoa đến mãi không hết giải phẫuthá thức chỉ riêng cơ sở lý luận tới nói liền còn có dịch cùng chưa giảm cân bằng chu chuyênến máu cơn số trung chứng gia hộ giảm đau vì giải phâu kỳ xử lý thay thế cùng dinh dưỡng càng hóa chờ chút lý luận còn không có nói ra hoặc là họ thiện hắn tương lai con đường có thể còn dài lắm quy năm chương 17 địa báo chương 17 địa báo cuối tuần này rốt ở hồng tiên sinh cùng đi cùng tham quan ở vào Belin thị phía Nam thuốcộ nhà xưởng 300 Đương nhiên ngoại trừ hai người ở ngoài còn có dôn chuyên môn từ có lẽ Nam tức nơi đó mời tới một vị nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách đối với toàn bộ nhà xưởng giá trị tiến hành toàn diệnước định mà ởrôn yêu cầu đừng quá cẩn thận chí tình huống vị này nhân sĩ chuyên nghiệp ở lúc xế chiều liền đưa ra một bước đầu kết luận nếu như không cân nhắc nhà xưởng bản thân thuê nhà hóa học cùng công nhân chỉ dựa vào nhà xưởng thiết bị cùng được quyền 300.000 máp giá tiền khẳng định là so sánh thích hợp đổi khoảng chừng hơn 6 vạn đô la Mỹ từ quy mô cùng trình độ tới nói Ở công nghiệp hóa học đã bắt đầu bay lên nước Đức nhà này thuốc ngộ nhà xưởngs thực không thể toán hàng đầu thế nhưng 300.000 mác tổng tư sản nhưng cũng đủ để cho nó đứng vữ chung thượng trình độ vị trí hơn nữa nhà xưởng vị trí cách Belin trung tâm thành phố cũng không xa giao thông phi thường tiện lợi diện tích chung cũng đủ lớn nằm giữ rất lớn xây dựng thêm chỗ trống hơn nữa càng quan trọng chính là nhà này thuốc nh nhập nhà xưởng nội tình tương đối khá khiến khuyết chỉ có điều là lượng lớn tài chính cùng kỹ thuật tham gia tổng thể tới nói vẫn là rấtường hán thỏa mãn Hồ tiền sinh định giá là 35 và mác hai bên phân kỳ cũng không hề lớn Tuy lẽ đó ở kết thúc một ngày khảo sát sau khi dôn phi thường khách khí hướng về phía bán ra cười nói hồ tiên sinh phi thường cảm tạ ngày ngày hôm nay cũng đi đối với nhà này nhà xưởng ta tương đương và mãn như vậy đi xin người cho ta một tuần lễ lo lắng cuối tuần sau ta cho ngày một hồi phục làm sao đương nhiên có thể đối với dôn cái này tuổi trẻ quá đáng người mua còn cũng tương tự là phi thường khách khí Tuy nói đối phương là người Mỹ từng để cho hần hơi có chút lo lắng có điều cũng may dôn rất sớm cho thấy chính mình đượcệ thân phận điều này làm cho hắn đối với người trẻ tuổi này thái độ trở nên nhận tính lên hơn nữa là một người khôn khéo thương nhân ngày hôm nay cũng nhìn ra rồiôn thành ý trong lòng biết chỉ cần mình ở giá cả trên thoáng là một ít bộ nhà này nhà xưởng nên có thể rất nhanh sẽ ra tay rồi trên thực tế hắn Ngh nghị không sai khéo léo từ chối hơn cùng đi ăn tối mời sau khi rốt ở khi về nhà trầm tư một đường nhà này thuốc luật nhà xưởngôn đã quyết định muốn mua lại đến rồi hơn nữa ở tham quan trong quá trình hắn thậm chí đã kế hoạch són lấy hạng thứ nhất cải tạo kế hoạch một tiên tiếng nghiên cứu khoa học trung tâm đầu tư tối thiểu cũng phải cùng 3 năm sau để ở công ty phòng thí nghiệm làm chuẩn thậm chí vượt qua bọn họ 150 vắn má không nghi ngờ chút nào Nó chính là toàn thế giới tiên tiến nhất cũng là khổng lồ nhất phòng thí nghiệm nếu như cân nhắc đếnrôn muốn nhường nó ở chính mình rời đi nước Đức trước hoàn công cũng đưa vào sử dụng nhất định phải muốn tăng nhanh thi công tiến độ đầu tư S còn muốn tăng cường rất nhiều bước đầu tới nói dố ý nghĩ là chỉ cần không vượt qua hai triệu mát là được này chính là một khổng lồ đầu tư kế hoạch dựa theo các quốc gia hàm kim l lượng đến tính toán 2 triệu mác tương đương với hơn 40 vạn đô la Mỹ gần như 10 vạn bằng anh mà như vậy khổng lồ tài chính chỉ là kiến thiết một nghiên cứu khoa học trung tâm mà thôi ở thời đại này trong mắt mọi người Còn không tồn tại cái gì nghiên cứu khoa học trung tâm khái niệm nó chính là một tiên tiến phòng thí nghiệm mà thôi không cần lại lo lắng nhiềuôn đã hạ quyết tâm thế nhưng hạ quyết tâm sau khi hắn vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc nó thí dụ như phòng thí nghiệm bố trí cùng kết cấu nhân tài sớm biển mộ cùng dự trữ bao quát tương lai nghiên cứu phát minh phương hướng sớm cho kiểm xác định vân vân thế nhưng ngấu chốt nhất vẫn là hai điểm một là này khổng lồ hai triệu mác tài chính đến cùng từ đâu tới đây hay là ởrôn rời đi nước nước sau khi do hai đến khống chế nhà này nhà xưởng nghĩ đến một đườngôn thực tại có chút đau đầu vấn đề tiền là đơn giản nhất Thêm vào thu mua tài chính tuy rằng cao tới 50 vạn đô la Mỹ thế nhưng dôn muốn làm đến số tiền kiếp nhưng cũng không tính khó khăn hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ phương án giải quyết chỉ là nhất định phải có một ít khúc chết mà thôi vấn đề mấu chốt là nhà xưởng cùng nghiên cứu khoa học trung tâm quản lý vấn đề tương lai một con thời gian rất dài bên trongôn khẳng định mỗi 12 năm muốn ở Newố cùng belin trong lúc đó chạy tới chạy lui động một lần Tuy rằng ở mấy năm trước theo kỹ thuật tiến bộ du thuyền tốc độ có rất lớn tăng cao hơn nữa khoa hạnm nhất xuất hiện cũng để cao thật lớn lữ hành thư thiệt độ thế nhưng vừa đến một hồi gần như thời gian một tháng vẫn như cũng khiến người ta có chút khó có thể the thu Vì lẽ đó xin mời người hỗ trợ quản lý thuốc nhuộm nhà xưởng, là bắt buộc phải làm. Tổng giám đốc muốn một. Nghiên cứu khoa học chủ quản còn muốn một. Một bên thấp dọng tự lầm bầm, rôn vừa có chút khổ náo thẳng lắp đầu. Nếu như đây là ở New York, tự nhiên có thể dựa vào láo hẳn tệ là giao thiệp giải quyết vấn đề này, thế nhưng ở Berlin bên này hắn nội tình vẫn là quá mỏng, tinh lực lại đại thể tiêu vào công tác mặt trên, thật không có quá nhiều giao thiệp. Nhưng là một mực nước Mỹ bên kia hóa chất nội tình quá k Muốn kiến một nhà xưởng cùng phòng thí nghiệm dễ dàng thế nhưng muốn đem nó phát triển lên đồng thời trở thành thế giới đẳnh cấp nhưng là khó khăn vì lẽ đó mặc kệ nhiều khó khăn dôn cũng chỉ có thể lựa chọn Berlin hắn cần một quản lý sinh sản tiêu thụ tổng giám đốc còn muốn một có thể chấp hành nghiên cứu phát minh ý đầu nghiên cứu khoa học chủ quản hay là có thể nghe một chút ông ngoại ý kiến nghĩ tới Nghi lui hầu như không có bất kỳ phương diện này kinh nghiệm run cuối cùng nghĩ đến chính mình thân nhân duy nhất phía trước không thẳng xe cậu nhà xưởng vẫn là món đồ chơi xưởng ba quát còn ở trụ bị bên trong máy móc chế ạ xưởngôn đều lựa chọn tìm người hợp tác chính mình là một hất tay chuẩn quý Thế nhưng tình huống lần này nhưng là khắc rồi, làm hắn tương lai chủ công phương hướng, sưởng chế thuốc khẳng định là muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Hơn nữa xuất phát từ lâu dài cân nhắc, thậm chí Berlin cái kia ra sinh sản giải phẫu khí dưới máy móc chế tạo sưởng rôn trước lúc ly khai cũng phải tìm người quản lý, chỉ để nắm tại trong tay mình. Mà phương diện này kinh nghiệm, rôn hầu như là số 0. Dọc theo đường đi nghĩ cái này khiến người ta đau đầu vấn đề, lào đảo xe ngựa mở đến nhà bên trong. Thời gian đã không còn sớm. Đơn giản ăn cơm tối xong sau khi dôn trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thế nhưng rất nhanh hắn liềnưn mình lên ngồi ở trước bàn đọc sách lấy giấy bút viết nổi lên cho lão hận tệ là thứ tí trong thư dôn đơn giảng đem mình hiện nay dự định cùng gặp phải vấn đề viết một hồi chủ yếu là trường cầu ông ngoại ý kiến làm sao có thể ở trở lại Newrót sau khi vẫn như cũ có thể làm cho nhà xưởng cùng nghiên cứu khoa học trung tâm dựa theo ý nguyện của chính mình đến vận hành đồng thời bảo đảm hiệu suất cuối cùngrôn do giữ mãi lại ở phía sau thêm vào màắc một và văn mà khắc một đoạn tuyệt đối sẽ làm cho bên kia vờ đại dương ông ngoại nổi trận lôi đình một và văn Không được rồi phong thư này sau khi rốt ở trước bàn đọc sách ngồi đến nửa ngày cuối cùng rốt cụcắn raăng một cái đứng dậy ra ngoài vang lên quản ra hàngn cửa phòng tiên sinh có chuyện gì không mở cửa sau khi đã chuẩn bị nghỉ ngơi hàngn có chút nghi vẫn hỏi vợ tiên sinh ta cần người giúp ta làm một việc cầm trong tay phong thư đưa cho quả ra rốn sắc mặt niêm nghị nói rằng ngày mai ngơi tử mình đi ra ngoài một chuyến đem phong thư này phân phát ra ở ngoại nhớ kỹ không cần đi phổ thông thư tín dùng nhanh nhất điện báo màu trong phát ra ngoài